c ấm áp gợi ý loại bỏ còn lại tạp chất huyết mạch chết xuất cựu vị thiên hồ huyết mạch sau mức tiềm lực là hai trăm nghìn có thể phát triển cựu vị thiên hồ sinh ra ở viễn cổ đại phá diệt thời đại vì thiên địa giàn tôn quý thiên hồ nhất tộc cựu vị thiên hồ được thiên địa chi trung linh đoạt sơn hà chi tạo hóa vì thế giới nhất kỳ dị sinh linh thuần huyết thành niên cựu vị thiên hồ có thể khám phá một tia thiên cơ có thế ể t i p xúc đ ế nhưng t tô hàn không nghĩ tới chính là cái này huyết mạch không chỉ có là hãng hữu đây là muốn người tiên thiên cơ thời gian pháp tắc đây đều là không gì sánh được cao cấp hư vô phiêu miểu khái niệm tính độ vật chỉ cần có thể cùng hai thứ này dính líu quan hệ cũng không đơn giản không nghĩ tới tuy nhiên có thể ở cái địa phương này gặp phải sở hữu cao quý như vậy huyết mạch linh thú đây là tô hàn phát hiện con thứ năm sở hữu hiếm thấy huyết mạch linh thú con thứ nhất là liệt không ma điệp con thứ hai là thái cổ chu hiếm con thứ ba là tam trào kim long con thứ bốn là long mạch thú mà bây giờ con thứ năm chính là cựu vị thiên hồ mà bọn hắn đang bị tô hàn phát hiện phía trước đều là hết sức bình thường thập phần cấp thấp gia cầm linh thú rất nhanh tô hàn cũng chú ý tới mức tiềm lực mức tiềm lực đạt tới kinh khủng hai trăm ngàn hai trăm ngàn không phải kinh khủng, nhất, kinh khủng nhất là có thể phát triển ba chữ nói cách khác tiềm lực có thể không ngừng tăng trưởng hơn nữa mục đích bản thân cựu vĩ thiên hồ huyết mạch độ tinh khiết cũng là phi thường không bại cao đạt tới hai tô hàn gặp phải trước mấy con linh thú độ tinh khiết đều mỏng manh đến đáng thương chỉ có thể đạt được mấy một phần ngàn vạn tiên tiên h huyết mạch độ tinh khiết càng cao nói lợi dụng hệ thống loại bỏ tạp chất huyết mạch phía sau còn lại hy hữu huyết mạch thuần hóa khởi b ư ớ c tốc độ cũng sẽ rất nhanh đây chính là tiên tiên h ưu thế tiểu hồ l y ăn xong trả linh đan phía sau còn có chút chưa thỏa mãn liên ngầm đầu nhìn tô hàn liếp mắt lập tức lại biệt ly đầu đi dường như không muốn để cho tô hàn biết nàng còn đói thấy thế tô hàn cười, cười. tiểu hồ ly này còn có chút tiểu ngạo tiểu rất nhanh tô hàn một kia ý thức từ trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy chục miếng trả linh đan sau đó quay lưng lại nghe thấy được hương vị tiểu hồ ly liếm môi một cái sau đó lại bắt đầu tiếp tục ăn một lát sau chờ các loại phía sau động tĩnh sau khi biến mất tô hàn mới chỉ có xoay người lại phát hiện tiểu hồ ly cũng không có ăn hết tất cả còn để lại phân nửa cho tô hàn đồng thời đưa ra móng v ố t nhỏ chỉ chỉ trên đất đ a n g l ư ợ n phản phất là đang nói ta không có ăn xong chúng ta một người phân nửa thấy thế điều này làm cho tô hàn có chút một người nhưng lại cảm thấy nó thập phần khả ái lập tức tô hàn đưa tay ra hướng về phía tiểu hồ ly nói ra ngươi nguyện ý đi theo ta không theo ta đi ta sẽ không để cho ngươi thụ thường sẽ không để cho ngươi đói bụng r ứ t lời tiểu hồ ly nghiêng đầu một chút sâu kín con ngươi vào giờ khác này quan sát tỉ mỉ bắt đầu mặt cái này xa lạ nhân loại giờ khác này nàng dường như ngây n g ẩ n cả người nàng cũng không, biết nên lựa chọn như thế nào, cũng không biết nên hay không nên tin tưởng vị nam tử này lời nói thế nhưng nàng lại không khỏi đối với nam tử này có một tia cảm giác thân thiết do dự một hồi có lẽ là một câu kia sẽ không để cho ngươi thụ thường sẽ không để cho ngươi n ó i bụng đà động nàng lập tức nàng cẩn thận từng ly từng tí sinh ra móng ướt đặt ở tô hàn trên tay linh thú đại thể đều là cái này dạng một ngày lựa chọn muốn đi theo người cảm giác thân thiết liền sẽ trong nháy mắt vô hạn tăng trưởng thay thế tô hàn cười cười hắn thật đúng là lo lắng cái này sung mãn mãn nhân tính tiểu hồ ly không muốn cùng chính mình đi lập tức tiểu hồ ly nhảy tới tô hàn trên người đứng ở tô hàn trên v a y phảng phất cái chỗ này mới là chỗ an toàn nhất ngươi đã nguyện ý theo ta ta đây liền lấy cho ngươi một cái tên á đã bảo ngươi mỗi ngày a dứt lời tuyết linh hồ l ắ c l ắ c đôi u méo một chút đầu đối với danh tự này rất hài lòng đi thôi ta dẫn ngươi đi chiến đấu nói tô hàn đứng ở vách đá bên trên thả người nhảy nhảy vào mười phương tuyết trong d ã y núi mấy ngày nay tô hàn mang theo mỗi ngày ở trong d ã y núi đối với hung thú triển khai lực i sát gặp phải tam giai trở xuống hung thú tô hàn đều sẽ đưa chúng nó đánh cho tàn phế sau đó làm cho mỗi ngày thu gặt dần dần mỗi ngày thực lực cùng công kích kỹ xảo mỗi một ngày đều có thể lên một cái giai đoạn mới chậm rãi nàng thậm chí có thể một mình chiến thắng cấp ba hung thú bậc này kinh khủng tốc độ phát triển làm cho tô hàn đều cảm thấy bất khả tư nghị hôm nay đã là tô hàn ra ngoài đi tới mười phương tuyết sơn ngày thứ m ộ mươi bốn mà tô hàn cũng triệt để bước vào thông huyền b ắ t trọng lợi dụng thôn thiên ma công cũng làm cho thể chất của mình tăng cường gấp mấy lần thực lực tổng hợp cũng là tăng lên gấp mấy lần đương nhiên đó cũng không phải thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất vẫn là nhặt được một cái sở hữu cựu v i thiên hồ huyết mạch tuyết linh hồ giờ này khắc này tô hàn ngồi xếp bằng ở tại chỗ đem trong cơ thể khí huyết chi lực triệt để vững chắc phía sau mở mắt liền đứng lên mà mỗi ngày như trước đứng ở tô hàn trên vai không sai biệt lắm cần phải trở về tô hàn lẩm bẩm nói Thế h n ư một đoàn mạch à n c quang đem mỗi ngày bao vây lại mà mỗi ngày cũng theo bạch sắc tiên quang phiêu phủ lên lập tức mỗi ngày cảm giác được một trận không thể ngăn cản buồn ngủ chậm rãi nhắm hai mắt lại trong hoảng hốt mỗi ngày làm một cái rất dài rất dài cực kỳ lâu hậu trong động nàng dường như sở hữu thân thể cao lớn chín cái hết sức s i n h đẹp đôi lập tại cựu thiên tri thượng lạnh như băng quan sát thế gian hàng vạn hàng nghìn thương sinh cứ như vậy nhìn chăm chú vào lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kêu mãnh liệt cô tịch phản phất là mỗi ngày tự mình trải qua một dạng loại bỏ thành công theo hệ thống ba bao tiếng tô hàn rốt cục tinh thần lực triệt để tiêu hao hôn mê đi không biết hôn mê vài ngày tô hàn cảm giác có một con móng v ố t nhỏ đang không ngừng cọ cùng với chính mình tay chậm rãi mở mắt chậm rãi ngồi dậy liền phát hiện ở tô hàn trước mặt ngồi ngay thẳng một cái ba cái đồi tiểu hồ ly bộ lông như trước trắng đ o ã n nhưng so với trước kia nhiều hóng ánh trong suốt giống như không nhiễm một hạt bụi đậu như trước nho nhỏ nhưng là từ một cái đôi u biến thành ba cái đôi u nguyên bản lũ lam sắc đồng tử biến thành lũ tử sắc ở nơi chán xuất hiện một cái màu tím nhạt giống như nguyệt nha b ả n tiêu chí khí chất nhiều cao quý còn nhiều hơn một tia cao ngạo đây là tô hàn nhìn thấy thuế biến sau、so、mỗi ngày cảm giác đầu tiên cảm giác như cái gì đều không biến nhưng lại cảm giác cái gì cũng thay đổi chúc mừng ký chủ giải tỏa mới công năng thăm dò bị thăm dò mục tiêu có thể cặn kẽ biểu hiện huyết mạch độ tinh khiết thực lực tu vi trở các loại thuộc tính hệ thống thanh âm đ ỗ n g nhiên ở tô hàn trong đầu vang lên t h a m dò lập tức tô hàn liền cầm trước mặt mỗi ngày thử nghiệm mới tên gọi tam vi tử nguyện hồ mỗi ngày sở hữu huyết mạch cựu vĩ thiên hồ huyết mạch huyết mạch độ tinh khiết một ư ơ i một tiến hóa lịch trình nhất vi tuyết linh hồ tam vĩ tử nguyện hồ một phẩm cấp thực lực nhị giai rất nhanh ở tô hàn trong đầu xuất hiện mỗi ngày cặn kẽ t h u tính cái này mới công năng hết sức sử dụng có thể lợi dụng cái này công năng tùy thời quan sát chính mình linh thú nhóm trình độ tiến hóa cùng tình trạng cơ thể theo mỗi ngày huyết mạch độ tinh khiết tăng thêm thực lực tăng thêm liền sẽ tiến hành tiến hóa t a m vĩ t ử n g u y ờ n hồ cái này liền đệ một lần tiến hóa sau trạng thái đi thôi mỗi ngày chúng ta nên về nhà dứt lời mỗi ngày liền nhảy tới tô hàn trên vai tuy là tiến hóa thế nhưng đầu vẫn là nhỏ nhỏ như trước có thể đứng ở tô hàn trên vai lập tức tô hàn hóa thành một đạo lưu quang ly khai cái này m ư ờ i phương tuyết núi rất nhanh tô hàn liền về tới đệ cựu s ơ n phong long mạch thu cùng tiểu chu hiếm cái này hai huynh đệ lúc này đã không ở đệ cựu s ơ n phong chắc là tiến nhập hát phong sơn mạch tiến hành tu luyện chiến đấu sở dĩ những bảo vật này khẳng định chính là long mạch thú mang theo tiểu chu hiếm ở h phong sơn mạch trung đảo thấy thế tô hàn cười cười xem ra hai người bọn họ hợp tác còn rất thích hợp một cái phụ trách tìm bảo vật một cái phụ trách đào bảo vật lập tức tô hàn đi vào trong biệt tử liền đối với tiểu hồ ly nói ra mỗi ngày về sau cái này chính là nhà của ngươi dứt lời mỗi ngày từ tô hàn trên vai nhảy xuống tới ở l ầ u nhỏ trước mặt chuyển vài vòng lại nhảy lên nóc nhà lại nhảy đến lầu nhỏ bên cạnh từ trúc bên trên nhảy lên nhảy xuống h i ế u kỳ đánh giá chu vi hiển nhiên nàng rất yêu thích cái hoàn cảnh này về sau ngươi cũng biết nhìn thấy mặt khác mấy cái tiểu gia hỏa hy vọng ngươi cũng biết thích bọn họ tô hàn cười đối với tiểu hồ ly nói rằng mình đã ly khai đệ lực ngọn núi nhanh nửa tháng không biết cá chép nhỏ cùng kén đều thế nào rất nhanh tô hàn liền tới đến rồi một cái nhà kính trước ở nhà kính ở chính giữa đặt vào một cái cao bốn thức kén theo kén mỗi một lần hô hấp đều sẽ hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy linh lực hấp thụ chung quanh linh lực lập tức vì kiểm tra kén trước mắt trạng thái tô hàn liền đối với nó sử dụng thăm dò công năng một giây kế tiếp ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự làm tô hàn nhìn thấy chữ viết trong nháy mắt toàn bộ thân thể cứng một cái làm sao tại sao có thể như vậy chương sáu mươi mốt thanh chập long dậy của da mây đen bên trong một cái khô héo cành liễu làm tô hàn nhìn thấy chữ viết sana toàn thân cứng trong nháy mắt sao tại sao có thể như vậy sinh gọi, mệnh t thể trinh ệ cực độ n t yếu ấ t trong cơ thể ẩn chứa ba bốn mươi năm chủng độc tố tô hàn cẩn thận nhìn xong liệt không ma điệp thuộc tính sau khi giới thiệu chân mày khẩn túc sắc mặt cũng khó xem sinh mệnh thể trinh cực độ yếu đ ấ t nói cách khác trước mắt kén nằm ở tân liệt trạng thái tiếp tục như vậy phát dục xuống phía dưới rất có thể sẽ tử vong còn tốt tô hàn đúng lúc đã trở về trễ nữa trở về vài ngày liệt không ma điệp liền nguy hiểm Cũng phải tôi h u a t t hẳn công không hiểu lầm ẩm ấm áp gợi ý xe trời quảng điệp cần ở trong cái khe không gian không gian loạn lưu giải đất trung tâm chỗ ấp trứng mầm động cần hấp thu không gian cơ nguyên không phải vậy ở còn lại trong hoàn cảnh ấp trứng biết đưa tới độc tố tích lũy làm độc tố tích lũy tới trình độ nhất định lúc biết đưa tới kén gần chết lúc này hệ thống thanh âm ở tô hàn trong đầu vang lên ngay vậy tôi hàn coi như là hiểu nguyên lai、like、là hiện nay đang ấp t r ứ n g hoàn cảnh quá kém mầm nhậu mỗi một lần ấp t r ứ n g đều sẽ hấp thu được trong không gian tạm chất độc tố không gian loạn lưu d i ả i đất trung tâm đó là địa phương nào hệ thống tồn tại trong cái khe không gian lấy ký chủ thực lực trước mắt không cách nào tìm được cũng vô pháp đạt đến gì ra đây làm sao bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó gần chết hệ thống chỉ cần ký chủ đem mầm trong nhậu độc tố toàn bộ loại bỏ liền có thể nghe vậy tôi hàn rốt cục tùng một khẩu khí liền lập tức sử dụng hệ thống đem kén chúng độc làm toàn bộ bỏ đi loại bỏ độc tố thành công theo hệ thống ba báo tiếng vang lên từ kén ngoài mặt bóc ra ra khỏi một tầng màu xám đen dơ bẩn làm xong đây hết thẻ phía sau tô hàn đối với kén lần thứ hai tiến hành rồi thăm dò tên gọi sẽ t r ờ i long điệp giai đoạn thứ nhất ấu sở hữu huyết mạch liệt không ma điệp huyết mạch huyết mạch thân độ chín trăm bốn mươi tiến hóa lịch trình liệt không ma điệp hở ra không thanh chập l o n g một dậy của d ạ phẩm cấp thực lực còn chưa xác định đẳng cấp trước mặt sinh mệnh thể trinh hài lòng nhìn thấy liệt không ma điệp sinh mệnh thể trinh khôi phục hài lòng tô hàn mới là nặng nghề mà tùng một khẩu khí liệt không ma điệp tiếp theo giai đoạn tiến hóa là sẽ chơi xanh cả long xuống lần n chính là dịch của dạ tô hàn lẩm bẩm nói đi qua t h a m dò công năng tô hàn cũng hiểu được liệt không ma điệp tiến hóa lịch trình xử lý xong liệt không ma điệp vấn đề phía sau tô hàn nhất khắc cũng không có rừng hơi thở đi tới hồ nước trước chuẩn bị kiểm tra một chút cá chép nhỏ trạng thái phải biết rằng những thứ này tiểu ra hỏa huyết mạch nhưng là kim q í rất một phần vạn một cái không chú ý thiên chiết cái kia tô hàn liền nứt ra lập tức cá chép nhỏ cảm nhận được khí tức quen thuộc liền bơi đến bên bờ tới tô à n ngồi s ổ n xuống quan sát cá chép nhỏ phát hiện cá chép nhỏ đầu dài rồi không chỉ gấp hai chiều cao đã đạt đến một mét mặt ngoài kim sắc vẩy cá cũng biến thành ngừng thật thăm dò dứt lời ở tô hàn trong đầu xuất hiện liên quan tới cá chép nhỏ tin tức tên gọi cá chép nhỏ hấu sở hữu huyết mạch kim long huyết mạch huyết mạch độ tinh khiết chín trăm sáu mươi ba bốn tiến hóa lịch trình cá chép nhỏ một ba trào kim long một lục t r ả o thánh long một cựu t r ả o thần long một phẩm cấp thực lực nhất giai sinh mệnh thể trinh hai lòng ẩn đáp hai mươi sáu chủng độc tố một tô hàn kiểm tra cẩn thận một vòng phát san cá chép nhỏ chưa từng xuất hiện liệt không ma điệp như vậy tình huống sinh trưởng trạng thái cũng còn không sai thế nhưng bởi vì hộ thủy dù sao không phải treo tuyệt đối thích hợp cá chép nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh thời gian dài sinh tồn khó tránh khỏi biết ở bên trong thân thể tích lũy một ít độc tố bất quá còn tốt độc tố tích lũy không nhiều lắm loại bỏ độc làm r ứ t lời loại bỏ độc tố thành công vì cam đoan cá chép nhỏ tuyệt đối hài lòng trưởng thành trạng thái tô hàn nhất định là sẽ không để cho cá chép nhỏ bảo tồn độc tố huyết mạch độ tinh khiết đều đạt tới ba mươi nhiều người làm sao vẫn là một đầu cá chép nhỏ a tô hàn lẩm bẩm nói r ứ t lời cá chép nhỏ tựa hồ nghe được tô hàn lời nói vòng quanh bên hồ bơi một vòng thương nhảy ra mặt nước tựa hồ đang nói cho tô hàn chính mình nhanh tô hàn cũng ở chờ mong tiểu cá chép ngư dược long môn ngày nào đó xử lý xong cá chép nhỏ phía sau tô hàn đi tới tiểu chu hiếm t r ù n g lợn vừa lúc phát hiện tiểu chu hiếm mang theo long mạch thú từ h phong sơn mạch săn thú trở về tiểu chu hiếm đầu đã sắp muốn vượt lên trước tô hàn mà long mạch thú vẫn là một ít chỉ giống như một chỉ đồ trang sức nhỏ một dạng treo ở tiểu chu hiếm trên lưng trải qua đoạn thời gian này ma hợp tiểu chu hiếm cũng triệt để thừa nhận long mạch thú có tư cách làm tiểu đệ của mình mà long mạch thú cũng là đối với đại ca của mình sùng bái không thôi bọn họ sau khi về đến nhà liền nghe đến rồi quen thuộc khí tức ngầm đầu liền phát hiện chủ nhân của mình cha của mình long mạch thú nhìn thấy tô hàn phía sau lập tức từ tiểu chu hiếm trên lưng này dưới chạy về phía tô hàn n g ả y cân hoan hô vây quanh tô hàn vòng quanh q u a y vòng mà tiểu chu hiếm cũng là từng bước đi về phía tô hàn tiểu chu ngươi cái này đầu đều nhanh vượt qua ta tô hàn chợt nhớ tới mấy tháng trước vẫn là một đoạn cả ngày chỉ biết là hết ăn lại nằm tiểu quả cầu thịt mà bây giờ thân hình lưu hãn bắp thịt cường tráng khí chất cũng x ả ra l o n g trời lở đất biến hóa bây giờ tiểu chu hiếm cho tô hàn cảm giác chính là châm ổn ngược lại là ngươi đầu một chút cũng không có trưởng tô hàn cúi đầu nhìn lấy đào tại chính mình trên đùi tiểu tử cười cười ngay vậy long mạch thú n h ả xuống、tới. Một g、e. nó. Nó nó đây là thưởng cho ngươi nói tô hàn vung tay lên ở tiểu gia hỏa xuất hiện trước mặt mấy ngàn khối bỏ đi tạp chất thực phẩm linh thạch thay thế long mạch t h sâu toàn bộ ánh mắt đều sáng dù sao chính nó đảo ra e l trí tuệ đích thực phẩm linh thạch rất khó ăn nó càng ưa thích phụ thân cực phẩm linh thạch bởi vì ăn ngon hơn rất nhanh nó liền bắt đầu ăn ngấu nghiền ăn mà tô hàn cũng đúng long mạch thú tiến hành rồi thăm dò tên gọi tử kim long mạch thú hấu sở hữu huyết mạch long mạch huyết mạch độ tinh k h i ế t năm mươi tiến hóa lưu trình tử kim long mạch thú vừa tới đạt long viên thú một phẩm cấp thực lực trước mặt không cách nào p h ỏ n g t r ư ờ n g sinh mệnh thể trinh hài lòng trong cơ thể không độc làm nhìn thấy long mạch thú cư nhiên không có bất kỳ độc tố bảo tồn điều này làm cho tô hàn có chút kinh ngạc xem ra cái này tiểu ra hỏa thật là một cái ăn bậc hàng không lo ăn cái gì đều có thể hoàn toàn tiêu hóa thảo nào một bữa cơm có thể ăn mấy vạn khối c ự c phẩm linh thạch cũng còn không mang theo chống đỡ cũng liền tô hàn có thể nuôi lên được kiểm tra x o n g long mạch thú không có phát hiện vấn đề gì phía sau tô hàn đối với kiểm tra tiểu chu hiếm tiến hành rồi thăm dò tên gọi tiểu chu hiếm ấu sở hữu huyết mạch thái cổ chu hiếm huyết mạch độ tinh khiết ba mươi lăm tiến hóa lịch trình chu hiếm ấu một thái cổ chu hiếm thành niên phẩm cấp thực lực hai giai sinh mệnh thể trinh hài lòng trong cơ thể ẩn chứa bốn trăm năm mươi tám không chủng độc tố tham tô hàn cũng đem tiểu chu yếm thể nội độc tố toàn bộ bỏ đi lấy trước mắt tô hàn thực lực mỗi ngày sở hữu năm lần loại bỏ cơ hội nếu như loại bỏ linh thạch điều này nói hắn một lần có thể loại bỏ mười vạn đồng trong linh thạch tạp chất làm xong đây hết thể phía sau một cái linh x ả o thân ảnh đ ỗ n g nhiên nhảy tới tô hàn trên b a i ba cái đuôi chập trờn lạnh như băng nhìn chăm chú vào tiểu chu yếm cùng l o n g mạch thú nhìn thấy mỗi ngày tới phía sau tô hàn cũng cười chỉ chỉ tiểu chu yếm cùng lòng mạch thú mỗi ngày bọn họ cũng là nhà của chúng ta người dứt lời mỗi ngày phảng phất chỉ cùng tô hàn thân cận đối với những người khác đều là m ư ơ i băng lánh lại cao n g o mặc dù tiểu chu hiếm cùng long m ạ c h thú cũng sở hữu thập phần cao quý huyết mạch thế nhưng mỗi ngày cũng cũng không giống như lưu ý tiểu chu hiếm cùng long m ạ c h thú cũng là cảm nhận được mỗi ngày lạnh lùng và xa lánh cũng không lộ ra cái gì tốt sắp mặt trang diện một lần lúng túng thấy thế tô hàn cũng hiểu được có chút nhức đầu những thứ này tiểu g i a hỏa nếu như đặt ở thượng cổ vậy cũng là bá chủ một phương sở hữu cao quý huyết mạch trong xương bọn chúng đều là cao não sở dĩ nghĩ đệ một lần gặp mặt đều tiếp nhận đối phương vậy hiển nhiên không quá có thể tô hàn cũng biết chỉ có từ, từ ma hợp nhiều c â vai chiến đấu mấy lần có lẽ là có thể ma hợp quan hệ tốt lắm tốt lắm về sau chúng ta đều là người một nhà mặc kệ tại cái gì thời khắc nguy ê nan đều muốn biết liều lĩnh phấn đấu quên mình đi cứu vớt tô hàn không nghĩ tới h ắ n giờ phút này một câu nói này sẽ trở thành tương lai bọn họ thủ hộ tô hàn thủ hộ lẫn nhau là tối trọng yếu ràng buộc ràng buộc hôm nay tô hàn đang ngồi xếp bằng tại chỗ đả tọa vận hành công pháp âm âm một tiếng sấm rển với trên hư không ẩm vang dựng lên một giây kế tiếp toàn bộ đông hoa ngực v bầu trời trong thời gian ngắn bị đen nhánh mây đen che đậy trước một giây vẫn là mặt trời chói trang cái này một giây lại bị bóng tối vô tận bao phủ hơn nữa mây đen không ngừng che giấu đông hoa n g vực còn phóng xạ đến rồi đông hoa n g vực bên cạnh hai đại vực nam tuyết vực cùng quảng lăng vực l ú n nhẹ thần lôi mây đen bên trong dựng r ụ n g có một cái khô héo cánh liễu ở mây đen bên trong như ẩn như hiện mà thần lôi dựng r ụ n g vị trí liền ở đông hoa n g vực bên cạnh quảng lăng vực thấy thế tô hàn đứng dậy hơi nhữu mày ánh mắt nhìn về phía chân trời quảng lăng vực phương vị quảng lăng vực tuy là đẩy cằn tôi đông hoa vực thế nhưng thực lực cũng là nghiền ép đông hoa vực thực lực tổng hợp ở bát đại vực chung xếp hạng trên trung bình vị trí thần lôi dựng dụng địa phương ở vào quảng lăng vực bầu trời tô hàn t ử kim long mạch thú không biết lúc nào chạy tới tô hàn chân bên dù n g tiểu trào kéo kéo tô hàn ông quần hù ở tay múa chân chỉ vào quảng l a n g vực phương hướng ngươi nói để cho ta nhất định phải đi tô hàn nghe được ý của nó hỏi dứt lời long mạch thú trùng điệp gật gật đầu t ử kim long mạch thú ứng thiên vận mà sống trời sinh đối với cơ duyên thiên vận thập phần m ẫ n cảm đây là tô hàn đệ một lần nhìn thấy long mạch thú kích động như vậy đi thôi vậy thì đi xem một chút ta kỳ thực tô hàn cũng không tính tham dự gần nhất danh tiếng của hàn quá lớn mà thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ cho nên muốn cậu ở phát dục phát dục thế nhưng long mạch thú như vậy khẩn cấp muốn cho chính mình t ô hàn cũng không khỏi không đi xem một chút t ô hàn chuẩn bị vừa mới chuẩn bị ly khai long mạch thú đào ở tại t ô hàn trên đùi quảng lăng v ư ợ không thể so với n g ư ờ i đông h o a n g châu ngươi theo ta đi khẳng định mười phần nguy hiểm ta chỉ phải đi nhìn rất nhanh sẽ trở lại t ô hàn nhìn thấy long mạch thú chuẩn bị cùng cùng với chính mình đi đã nói nói ngay vậy long mạch thú yi yi ở nhà nhà cơ móng vớt cái gì ngươi nói không cần ta xuất thủ ngươi sẽ giúp ta đem bảo vật cất về t ô hàn kinh ngạc nói quảng lăng châu nhưng là có có thể so với bát giai đại yêu vũ hóa cảnh tu sĩ ngươi xác định có thể giành được đến dứt lời long mạch thú gật đầu y y y nha nha hồi đáp n ở người nói bọn họ đổi u không kịp ngươi n tô hàn cả kinh nói ngay vậy tô hàn trầm t ư long mạch thú mới chỉ có phá s á c ra thời điểm tốc độ cũng đã hoàn ngược tô hàn mà bây giờ tô hàn đều không thể phòng trừng long mạch thú tốc độ hơn nữa cái này tiểu g i a hỏa huyết mạch độ tinh khiết đạt tới năm mươi trải qua lâu như vậy trưởng thành thực lực cũng là tăng gấp mấy lần lần nói không chừng kỳ tu thổ thật vẫn đổi u không kịp ngươi trước cho ta phơi bậy một ít tốc độ của ngươi a ở nam tuyết vực m ư ơ i phương tuyết trong núi tối cao một tòa tuyết sơn trên vách đá dựng đứng có một bụi tuyết linh quả ngươi bây giờ tốc độ cao nhất chạy đi tô hàn lời còn chưa nói hết lại phát hiện long mạch thú không biết lúc nào đã tiêu thất ngay tại chỗ một giây hai giây uy một trận c u ồ n g phong trước mặt đánh tới long mạch thú xuất hiện ở tô hàn trước mặt trong miệng còn ngậm một viên tuyết linh quả thấy thế tô hàn thấy chóng hai g i â y lệ tô hàn đừng nói đi một cái qua lại liền từ nơi đây chạy tới mười phương tuyết núi cũng phải tiêu tốn một canh giờ mà cái này tiểu ra hỏa chỉ tốn hai giây cái tốc độ này đừng nói là vũ hóa tu sĩ sợ rằng siêu phàm cảnh tu sĩ đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng có thể ngươi có thể theo ta đi đợi chút nữa ta tiềm tàng đang âm thầm ta gọi ngươi thời điểm xuất thủ ngươi sẽ xuất thủ t r ư ờ n g sáu mươi hai khô héo cánh liễu tới từ viễn cổ sâu xa ngay vậy long mạch thú gật đầu lập tức tô hàn liền hướng lấy quảng lang vực chạy đi cùng lúc đó đông hoang châu thế lực nam tuyết vượt thế lực cũng phát hiện dị thưởng hướng phía quảng lang vực chạy đi quảng lang vực quảng lang vực diện tích là đông hoang vực gấp mấy lần địa lý vị trí cũng tương đối khá linh lực dồi dạo địa lý giàu có võ đạo cũng là phồn vinh phát triển cùng căn cối đông hoang châu hoàn toàn không ở một cái tầm thứ mà giờ này khắc này toàn bộ quảng lăng vực bầu trời bị vô biên mây đen cho bao phủ giống như vĩnh d ạ một dạng tràn ngập sợ h ã i cùng kỳ dị ở mây đen bên trong n ả y t r u n g thần lôi tản ra vô biên u y áp ẩn chứa khí tức kinh khủng không biết là đại kiếp hàng lâm vẫn là bí bảo xuất thế thế nhưng kinh khủng như vậy dị tượng đưa tới vô số thế lực chú ý ở quảng lăng vực trung ương khu vực cũng là thần lôi tụ tập địa phương quảng lăng t h á n h thành liên năm ở quảng lăng vực trung tâm nhất địa vực vì quảng lăng vực giàu có nhất tối cường đại khánh thành quảng lăng khánh thành bầu trời rậm rạp đứng vô số tu sĩ mỗi một cái tu sĩ trên người đều tản mát ra khí tức cường đại từ phủ tu sĩ đều có chừng mấy trăm vị mà trong truyền thuyết vũ hóa đại năng đều xuất hiện hơn m ư ờ i vị còn có mấy đạo so với vũ hóa cảnh còn khí tức kinh khủng đang lẩn vào bí mật quan sát lấy đây vẫn chỉ là quảng lăng thánh thành lực lượng ở vào quảng lăng vực danh giới thế lực cũng còn chưa chạy tới bởi vậy có thể thấy được quảng lăng vực nội tình cùng thực lực giờ này k h á c này đi tới quảng lăng thánh thành thế lực có quảng lăng thánh thành bản thân thành chủ p h ụ còn có không cự thánh rơi huyền thánh lan lăng thế ra đoạn hải cửa m ư i mấy cái quảng lăng vực thánh địa thế lực trong đó cũng có thế lực quen thuộc đông hoa n ự c cổ u môn bạch viên kiếm tông nam tuyết vực ly thiên thánh địa vẫn yên thánh địa phiêu m i ệ u cung trở các loại ba cái thánh địa giờ này khắc này quảng lăng trong thành một tòa từ lâu thần cao nhất chỗ đắt tiền bên trong bao xương liên mạnh đều là do thượng hạng linh a tơ lụa chế tạo thành trung ương b à n trà cũng là từ từ kim gỗ lim chế tạo trên bàn trà đặt vào một xanh chủ cấm trà trà khí giống như tiên luận lượn lờ ở trong bao xương một đạo tiên ảnh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trà người xuyên đắt tiền trường s a màu và nóng ba ngàn tơ vàng thật cao b ằ n khởi một tấm k i n h bạc thiện ra đem nữ tử tuyệt thế tiên nhan phủ không biết sa mỏng phía dưới là loại nào rung động lòng người tuyệt mỹ chi nhan trắng non thon dài ngón tay lưới biếng kéo lên hoàn mỹ hàm dưới tuyến ánh mắt xuyên tấu qua rèm cửa sổ t à n mạn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ ba trăm bốn mươi bảy trên bầu trời hát vân nhạc kim sắc trong con ngươi toát ra nhẹ nhẹ kim sắc thần hỏa vóc người hơi lộ ra đầy áp gần như đường con hoàn mỹ giống như thế gian tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật ngoài cửa sổ dị tượng không cách nào kinh động nữ tử một tia liên y ỉ bình tĩnh như cũ cao quý như vậy mà lười biếng tiểu thư quảng lăng trên thành không xuất hiện cường đại lôi nguyên mặc dù là ta cũng v quảng lăng t h á n h thành thành chủ cũng báo cho ta sợ hai tiểu thư ở quảng lăng thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để cho ta hộ tống tiểu thư trở về trung hoàng vực phòng riêng ở ngoài chuyển đến một đạo lao hầu thanh âm không sao cả bên trong bao xương chuyển đến một đạo l ư ỡ i biếng thanh âm ngoài cửa lao hầu hơi xứng sở cũng không có lại tiếp tục khuyên nói nữa bất quá lao hầu cũng đối với thực lực của chính mình có lòng tin ở quảng lăng vực vẫn chưa có người nào có thể có tư cách ở nàng dưới m í mắt xúc phạm tới tiểu thư quảng lăng t h á n h thành trên bầu trời hát vân càng ngày càng nồng đậm cái kia nhảy lên ở trong mây đen thần lôi khí t ứ c cũng càng ngày càng kinh khủng tu sĩ càng, càng ngày càng、nhiều. đại thể đều là nghe h ỏ i chạy tới giờ này khắp này t h a n h cựu quảng lăng thánh thành bá chủ thành chủ phủ nhìn thấy nhiều như vậy thế lực tụ tập cũng phải đứng ra khống chế một chút cục diện miễn cho chờ chút phát sinh hỗn chiến lan đến gần thánh thành vị người xuyên cẩm bào trung niên nam tử đi ra tản mát ra siêu việt vũ hóa cảnh khí tức kinh khủng đây là siêu phàm cảnh khí tức siêu phàm cảnh đại thể đều là lánh đời không ra lào yêu quái mà vị trung niên nam tử này lại đặt chân trong truyền thuyết siêu phàm cũng khó trách có thể trở thành là quảng lăng thánh thành thành chủ triệu lăng nhìn quanh một phía bàn b ạ thanh n m cũng tịch quyền toàn trường các vị ta danh triệu lăng là quảng lăng thành thành chủ hôm nay cái này dị tượng phát sinh ở ta quảng lăng thành bầu trời ta chỉ biết lan đến gần dân chúng trong thành sở dĩ nếu như c h ờ một chút xuất hiện bí bảo hy vọng đại gia cho ta triệu mẫu một bộ mặt không muốn lan đến gần thành chủ bách tính ta triệu mẫu cũng thật cao hứng đại gia kiểm lâm quảng lăng thành cũng muốn giao một người bạn không muốn trở thành địch nhân triệu lăng những lời này ý đồ rất rõ ràng phân nửa thình cầu phân nửa uy hiếp dứt lời không cực thánh một ông lão chậm rãi đi ra ô n quyền nói triệu thanh chủ bọn ta chỉ là tới thăm dò cái này dị tượng sẽ không lan đến gần thánh thành theo vị lão giả này tỏ thái độ khi thừa thế lực cũng dồn dập tỏ thái độ dù sao triệu lăng ở toàn bộ quảng lăng vừa hy vọng ngu không có gì s á n h kịp ai cũng không muốn cùng cái này dạng một cái tiềm lực mười phần tuổi trẻ thành chủ trở mặt giờ này k h ắ c này ở thánh thành sắt biên giới cổ huyên cửa cùng bạch viên thánh địa căn bản không thể nói do nói cái gì kiếm chủ tiêu phong hướng về phía cổ huyên cửa trưởng môn cổ nguyên dễu c ậ nói yêu cổ trưởng môn rốt cuộc dám ra cửa ngay vậy cổ nguyên vẻ mặt khó chịu nhưng lại không dám phản bác bởi vì đoạn thời gian trước chuyện kia hoàn toàn thay đổi toàn bộ đông hoa ngực thế lực cách cục cổ nguyên định kỳ đều sẽ tiến một ít tài nguyên cho huyền thanh môn đại trưởng Lao, nghĩ bảo chủ cổ mà c ổ nguyên mỗi ngày đều ở lo lắng hai hùng chung vượt qua rất sợ tỉnh dậy mình bị đan hoàng tháp diệt môn mà cổ u môn cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn trong môn trưởng lao và đệ tử bởi vì sợ hãi đại lượng s ó i mòn thực lực giảm đi nhiều mà đương thời đứng ở tô hàn một bên bạch viên mệnh tông môn cũng thuận lợi để ép cổ h u y ế n cửa trở thành đông hoàng châu đệ nhất thế lực giống nhau dương viêm tông hy vọng cũng là tăng lên nhiều cái t ầ n g thứ huyền thanh môn tuy là thực lực không đủ nhưng bởi vì cùng tô hàn có một tia liên quan sở dĩ đông hoàng châu cũng không người dám đi trêu chọc tiêu kiếm chủ ngươi gần nhất có thể thấy được quá tô công tử nếu như nhìn thấy tô công tử mời tiêu ta nói vài câu lời hưu í c h của mỗi chắc chắn thâm tạng c ổ nguyên hướng về phía tiêu phong cười xấu hổ lấy hỏi không có tô công tử cái dạng nào nhân vật há là gặp lại là có thể nhìn thấy tiêu phong hướng về phía c ổ nguyên hừ lạnh một tiếng nếu như đặt ở mấy tháng trước hắn tiêu phong nhìn thấy c ổ nguyên còn phải thập phần tôn kính t i ê u một câu cổ t r ư ở n g môn nhưng bây giờ hắn c ổ nguyên là ai hả? c h ọ c g i ậ n tô công tử chờ đấy ở lo lắng hai hùng t r u n g vượt qua mà tiêu phong đời này làm được chuyện chính xác nhất chính là ở thời khắc quan trọng nhất tuyền trạch đứng ở tô công tử bên tuy là quá trình làm mạo hiểm lại kích thích thế nhưng chỉ cần là kết quả là tốt lên được mà tiêu phong cũng ở khắp nơi tìm kiếm tô hàn nay bắt đ u ổ i tiêu phong muốn ôm ở bị tiêu phong chê cười cậu nguyên tức g i ậ n đến cả khuôn mặt đều tử thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn n h ì n xuống v a n h tiếng thần lôi vang thứ trên hư không trong mây đen chuyển đến mọi người chỉ cảm thấy khí huyết chấn động trong cơ thể linh khí bạo động lập tức mọi người ngẩng đầu kiên kỵ nhìn mây đen bên trong dựng dục thần lôi cái kia trong mây đen đến cùng ẩn chứa cái gì c ư nhiên tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức chỉ là khí tức liền để cho ta cảm nhận được mạnh như vậy cảm giác các bách không phải đại tiếp chính là gần xuất thế thượng cổ trí bảo trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng hô hấp nhìn chăm c h ọ p trong m â y đen giờ này khắc này ở thánh thành nơi danh giới tô tái tìm một quán rượu ngồi ở trên t i ự u lâu thích g i ấ uống rượu mà long m ạ c h tú liền ngồi xổm tô hàn chân bên tô hàn vừa uống rượu một bên quan chú lấy h ắ c vân hướng đi Xì xì xì trong m â y đen chuyển đến từng đợt thần lôi khiêu động thanh â m khí tức cũng càng ngày càng mạnh vanh nói thần lôi từ trong m â y đen đánh xuống a a tràn ra một tia thần lôi khí độ đem một vị tử phủ viên mãn tu sĩ thiêu thành cho tàn liền thi thể đều không thừa biến thành một chút sự phấn p h ê u tán trong không khí thấy thế mọi người đều lộ ra biểu tình hoảng sợ dồn dập lui ra hơn mười t r ư ợ n g sợ hãi bị tràn ra thần lôi lan đến gần lê bà bà ngươi có thể tiếp được này đạo thần lôi sao trong bao x ư ơ n g chuyến ra một đạo lười biếng thanh âm dứt lời ngoài cửa tên kia kiểm tra hậu sửng sốt một hồi mới chỉ có đáp lại nói hồi tiểu thư ta sợ rằng không tiếp nổi ngay vậy cô gái tóc vàng trong con ngươi rốt cuộc hiện lên vẻ ngưng trọng và hiếu kỳ cái này dị tượng vào giờ khắc này mới xem như đưa tới nàng coi trọng nàng cũng nhìn chằm chằm trên bầu trời hát vân muốn nhìn một chút cái kia thần lôi chúng đến cùng dựng dục vật gì rất nhanh lại treo mấy đạo trần m u ộ n thần lôi nhờ tới đột nhiên gian thần lôi dần dần tiêu tán một giây kế tiếp một cái khô héo cánh liễu xuất hiện ở trong mây đen ở cánh liễu mặt ngoài toát ra điểm điểm thần lôi phản phất tại từ thần lôi t r u n g nhất bản trọng sinh mà ra một dạng mọi người nhìn c h ẳ m chặp cái kia cánh liễu cái này một vùng không gian trong nháy mắt yên tĩnh lại c u ầ n c u ộ n sóng ngầm đây là sự yên tĩnh trước cơn bao tác bầu không khí cũng từ từ biến đến nghiêm túc dương cung bản kiếm đứng lên chi này cánh liễu nhất định là nhất kiện thần thành trí bảo giờ này khắc này trong bao xương cô gái tóc vàng ánh mắt nhìn thấy cái kia khô héo c ả n h liêu trong nháy mắt đồng tử hơi có lại lê bà bà giành lại nó dứt lời ngoài cửa l á o hầu trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ không chỉ có là l á o hầu núp trong bóng tối mấy đạo khí tức cường đại cũng đ ố n g nhiên bung ra hướng phía cái kia c ả n h liêu t chỗ tới lúc này trong từ lâu tô hàn dùng mũi chân đá đá kém chút đang ngủ lòng mạch thú ngay tại lúc này dứt lời long mạch thú đã tiêu thất ngay tại chỗ l ã h ầ khí tức trong nháy mắt chân áp rồi toàn trường những thứ kia chuẩn bị cường đoạt các tu sĩ trong nháy mắt định ngay tại chỗ không cách nào nhúc ních thậm chí ngay cả thành chủ triệu lăng đều bị cường đại huy áp để ngay tại chỗ hắn nhìn lao hầu bối ả n h trong lòng kinh hãi vị tiền bối kia cư nhiên xuất thủ xem ra món bảo vật này không có bất ngờ mọi người nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện lao hầu trong lòng kinh hãi hơi thở này rốt cuộc là loại cảnh giới nào l i ê n tại lao hầu gần bắt nói cảnh liêu s á t na một trận gió thổi qua ở c a n h liêu phía trước thoáng hiện quá một cái nho nhỏ linh thú hình bóng c a n h liêu ở tất cả mọi người nhìn soi mói tiêu thất lập tức mọi người chỉ cảm thấy một đạo lưu quang xông về đông hoàng châu phương hướng tốc độ quá nhanh nhanh đến mọi người đều không có phản ứng kịp thấy thế la h ổ hướng lên trời bên đuổi theo một màn này tất cả đều phát sinh trong n g á y mắt mọi người đều phản ứng không kịp nữa la h ổ đã đuổi theo n h ẹ nhé n h ẹ cái kia mới vừa cái kia là đào tam ộ tổ tiên tiểu tặc cách đó không xa tiêu phong mới vừa ở cái kia tiểu linh thú thoáng hiện trong n g á y mắt cũng thấy rõ trong n g á y mắt nhớ lại mấy tháng trước bạch viên kiếm tông tổ địa bị đảo h ắ n chính là truy tìm cái kia tiểu linh thú mà một bên c ầ nguyên cũng kịp phản ứng trước đây hắn cổ u môn sơn môn bị đảo căn cứ đệ tử miêu tả cùng mới vừa cảnh liêu trước trợt lóe lên tiểu linh thiện dáng vẻ giống nhau như lúc chính là nó cũng là nó đào nhà của ta sơn môn cầu nguyên trong nháy mắt nghĩ tới lấy trước kia món cực độ tức giận cực độ chuyện mất mặt giận dữ hét qua m ớ i hơi lao ẩu tay không mà về giờ này khắc này tất cả mọi người tại chỗ đầu ông dụ toàn bộ nằm ở trạng thái đờ lẫn tiểu thư ta theo ném bên ngoài bao xương chuyến đến một giọng nói p h ủ khí tất phân tự trách địa phương nào đã mất tích chắc là ở đông hoàng vực nghe vậy cô gái tóc vàng lẩm bẩm nói đi thôi chúng ta về trước trung hoàng vực mời lý thiên sư tính một lần sau đó sẽ đi đông hoang vực một chuyến là lao hầu nghe được lý thiên sư hai chữ biểu tình rõ ràng sửng sốt một chút giờ này khắc này con đợi ở quảng lăng thành trong tiểu lâu uống rượu tô hàn lấy rượu ly tay cũng run lên một cái mới cái kia thi khí tức h ủ dọa tô hàn cái kia rõ ràng vượt qua siêu phàm cảnh nhìn thấy cái kia giả hướng tiểu gia hỏa đuổi theo thời điểm tô hàn cũng là lo lắng và phần mà nhìn thấy lao phản hồi không công mà về thời điểm tô hàn bị kinh động cái này tiểu gia hỏa tốc độ này cũng quá sinh mãnh lập tức tô hàn chậm rãi u ố n rượu lúc này tiểu gia hỏa cũng đã trở lại đệ cựu s ơ phong Mà chương í n mình liền không gấp rồi, chờ, các loại, đoàn n h chờ, loại, rồi, gấp g các ờ i t sáu mươi ba trồng trọt tây liễu bắt đầu chế tạo t h á n h dược vườn tô hàn lúc này cũng không gấp vừa uống rượu một bên xem thế cục biến hóa giờ này khắc này qua hơn m ộ ư ơ i hơi thở quảng lăng thánh thành bầu trời vô số tu sĩ vẫn là nằm ở trạng thái chết lặng bọn họ quan vọng lâu như vậy không xa vạn giảm gió gió hỏa hỏa chạy tới nơi này tới sau đó liền còn chưa bắt đầu cấp đoạn liền kết thúc Không đúng t cái cái vậy à rốt cuộc là cái gì linh thú mới có thể sở hữu tốc độ như vậy nhanh đến liền tử phủ vũ hóa tu sĩ thậm chí siêu phàm cảnh đại năng đều không phản ứng kịp hơn nữa mới vừa bị lao nâu kia tản mát ra khí đã vượt qua siêu phàm cảnh hơn nữa cũng còn không đội kịp chẳng lẽ lại được cái kia linh thú là cựu giai đại yêu không phải mới vừa ta cảm nhận được khí t ứ c cái kia khí tức phi thường yếu có thể ngay cả tam giai cũng chưa tới tam giai cũng chưa tới linh thú trong lúc nhất thời toàn bộ tràn g diện c h i t để không khống chế được đứng lên theo cái kia khô héo c ả n h liễu bị trộm đi phía sau trên bầu trời h ắ t vân cũng dần dần tàn đi mà những cái này vội vã chạy tới tu thổ hoàn toàn là trúc lam múc nước công giá tràng nhưng lại bị trước mặt trộm đi bảo vật phải nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất lúc này thanh chủ triệu lăng cũng là nặng nghề mà gọi ra một khẩu khí hắn có thể là tất cả mọi người tại c h ố chung Kinh đối nhất với cái hướng kia chính là đông hoang châu chẳng lẽ cái kia tiểu tặc xào huyện ở đông hoang châu đông hoang châu vậy chờ càn cối ở nông thôn tri địa còn có thể tạo ra thần kỳ như vậy linh thú nghe được mọi người thoát đi nằm ở đoàn người danh giới bạch viên chế tông cùng cổ u môn sở hữu tu sĩ nghe được đông hoang châu là ở nông thôn tri địa phía sau sắc mặt đều không tốt nhưng là không dám phản bác dù sao đông hoang châu gầy yếu là sự thực lúc này thành chủ triệu lăng coi như là đem tâm tình bình phục lại tới đi ra ô m quyền đối với đám người nói ra các vị nếu bí bảo đã mất tích ta đây triệu lăng làm ông chủ ở quảng lăng thành thế i tiến tiếp đ á i các vị r ứ t lời đám người cũng mở miệng nguyện c h u y ể n cự tuyện đa tạ triệu thành chủ hảo ý bọn ta sẽ không cái dày cũng ảnh hưởng đến thánh dân chúng trong thành cáo tử nói mỗi cái đại thánh địa cũng r ồ n dập t ố i lui nhưng là lại tâm hoài quỳ thai trong lòng cũng đã quyết định chủ ý nếu bí bảo phải đi hướng đông hoang châu phương hướng biến mất vậy liền đi đông hoang châu tìm xem một chút trong ầ n c truyền cái khách kia vị khách nhân đâu? t i ệ lăng về tới t h à thuyết n đ vị nữ tử kia là thế gian nhất nữ tử hoàn mỹ cái này tốt nhất cơ hội đều không thể gặp một lần mặt thật sợ rằng về sau liền lại cũng không có, có cơ hội bởi vì vị nữ tử kia là sinh hoạt ở vân đ i ê n bên trên cùng hắn nho nhỏ này thành chủ hoàn toàn không phải người của một thế giới chờ các loại trên tòa thánh thành chống không người đều tàn đi tô hàn mới rời khỏi từ lâu chậm rãi ly khai quảng l a n g vực ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này ngồi ở chỗ này nhàn nhã thích g i uống rượu người trẻ tuổi mới là lớn nhất người thắng đệ cửu sân phong tô hàn mới vừa bước vào ngọn núi long mạch thú liền v ọ t tới tô hàn trước mặt đoàn vòng quanh tô hàn xoay quanh quay vòng duy nha nha thật cao hứng phán phất tại cười phụ thân vì sao chậm như vậy cũng giống như ở lương phụ thân t r a n công không sai tô hàn ngồi sồn người xuống sờ sờ mạch thú c ư ờ i khích lệ nói cái này tiểu g i a hỏa tốc độ s ắ c thực hù dọa tô hàn hơn nữa không chỉ có là tốc độ kinh thế hai tục kinh khủng nhất là mặc kệ bảo vật gì nó đều có thể mang đi mới vừa một con kia cành liêu chu vi tràn ngập đều là kinh khủng thần lôi nhiễm một kia cũng đủ để cho bất luận cái gì một cái tử phụ tu sĩ hôi phi yên diệt mà cái này tiểu g i a hỏa một móng l u ố t liền mỏng đi một g i â y kế tiếp tiểu g i a hỏa há hốc miệng ra một đạo tiên quang xuất hiện một con kia khô héo liêu chi điều trôi lơ lưng ở tô hàn trước mặt mà tô hàn cũng quan sát tỉ mỉ bắt đầu cái này chỉ cành liêu tới mặt ngoài khô héo hình như là tao nộ nào đó đ ạ i kiếp từ một k h ỏ a liêu thần bên trên gậy xuống tàn chi lập tức tô hàn liền lợi dụng hệ thống bắt đầu thôi diễn cái này thần bí c ả n h l i ê u kiểm tra đo lường đến khô héo c ả n h l i ê u trung tồn tại ba trăm hai mươi sáu bốn trăm năm mươi b ố bảy tổ thương một nghìn năm trăm bốn mươi hai ba mươi hai tạp chất độc tố m g ợ i ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý chữa trị khô héo c ả n h l i ê u mức tiềm lực tạm thời không cách nào đánh giá liêu thần này khô héo c ả n h l i ê u với thượng cổ liêu thần trên người gậy xuống tới liêu thần ở đại chiến trung tao nộ rồi đã kiếp thần lực tiêu tán thân thể nghiền nát lưu lại một chỉ bảo tồn một con đường sống cành t u â n lấy nhân quả hy vọng tìm được một con đường sống tô hàn nhìn hiện lên trong đầu văn tự chữ một câu tỉ mỉ đọc hô hấp cũng r ồ n r ậ p trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hãi lãng liêu thần vẹn vẹn một cái thần chữ liên triệt để chấn động đến rồi tô hàn tuy là tô hàn không biết cái này liêu thần đến cùng tuân lấy loại nào nhân quả thế nhưng tô hàn có thể đoán được pham là cùng thần chữ dính dáng một chút cũng không đơn giản rất nhanh ở tô hàn trong lòng xuất hiện một cái t o gan ý tưởng cũng phát hiện một cái hệ thống mới tác dụng hệ thống nếu có thể chữa trị công pháp võ kỹ chữa trị linh thú huy mạch chữa trị linh thạch vũ khí khẳng định cũng có thể chữa những cũng trị có, có t bởi vì nay Nếu chủng hệ thống cao n liêu cấp đồ đạc một ngày triển khai chữa trị thời điểm đối với tinh thần lực tiêu hao nhất định là cự đại qua một cách giờ tô hàn trạng thái cũng đạt tới hoàn mỹ lập tức mạnh mẽ hút một khẩu khí nói ra hệ thống trình độ lớn nhất loại bỏ khô héo cành liễu bên trong tổn thương dứt lời tô hàn cũng nhắm hai mắt lại mỗi lần tô hàn chữa trị một thứ nào đó trong quá trình đều biết làm một cái rất ngắn ngộng trong ngộng sẽ thấy một ít liên quan tới vật như vậy nhân quả hình ảnh không rất nhanh tô hàn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ trong ngộng tô hàn thấy được mấy cái lẹ tẻ hình ảnh một đoạn hắn thấy được một cái che trời liễu thần cây mỗi một điều cành liễu đều giống như chịu t ả i lấy một cái giới t ử thế giới tạ ra thần thánh kim quang vô số đại khủng bố ở cây liêu trước mặt biến thành mảnh nhỏ bọt nước hắn lại thấy được một hồi có một không hai quyết chiến triển khai vô số khí tức cường đại ở đ ụ n g trạm mỗi một lần va chạm g i a o thủ đều sẽ đánh nát vô số đại thế giới trong chiến trường tô hàn thấy được một cái quen thuộc bối ả n h đó là đã từng cái kia vị từng bước đi hướng sâu trong bóng tối vĩ nạn g bối ả n h đạo kia vĩ nạn g bối ả n h giống như chiến thần một quyền phía dưới vô số quỷ dị hóa vì cho tàn cuối cùng một cái hình ảnh là viên kia cây liễu bị đánh nát tiêu tán thời gian biến thành một bụi khô heo sắc cành liễu trốn vào giới hải chúng chẳng biết đi đâu nơi nào trong đầu hình ảnh lần nữa khắc hơi ngừng mà tô hàn cũng ở lúc này tỉnh lại đã thành công loại bỏ 10.000 chỗ tổn thương theo hệ thống ba ba tiếng nguyên bản cái kia một bụi khô héo c à n h liễu biến thành một bụi trồi không tuy là sinh cơ như trước rất yếu ớt thế nhưng có ít nhất tổn sống tiếp có khả năng bằng vào ta trước mắt năng lực một lần cũng chỉ có thể chữa trị một phần nhỏ vậy thì từ từ đến đây đi trước đem cái này trồi g e o xuống đi nói tô hàn cẩn thận cháo cháo nâng trồi đi tới chính mình lầu nhỏ bên cạnh tìm được một khối linh lực tương đối dư thừa thổ nhưỡng đem liễu mà trồi g e o xuống thành công chồng xuống phía sau tô hàn liền đối với một bội này liễu mầm sử dụng thăm dò tên gọi liễu mầm ấu sở hữu huyết mạch cây l i ễ u huyết mạch độ tinh tiết tiến hóa lịch trình liễu mầm ấu một cây liễu thành niên một liêu yêu một liêu thần một phẩm cấp thực lực nhất giai sinh mệnh thể trinh thập phần yếu ớt tồn tại ba trăm hai mươi lăm bốn trăm năm mươi b ố bảy tổn thương một nghìn năm trăm bốn mươi hai ba mươi hai tạp chất độc tố tô hàn kiểm tra rồi một phen ngoại trừ sinh mệnh thể trinh ở ngoài hết thể đều tương đối bình thường bởi vì liễu mầm trong cơ thể tổn thương cùng độc tố chưa có hoàn toàn loại bỏ sở dĩ sinh mệnh thể trinh thập phần yếu ớt thế nhưng lấy tô hàn trước mắt năng lực cũng không biện pháp một lần hoàn toàn loại bỏ chỉ có thể mỗi một ngày tới tuy là thập phần yếu ớt thế nhưng chỉ ít còn có thể sống sót làm xong đây hết thảy tô hàn đứng dậy phủi bụi trên người một cái trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng trong lòng hắn có mới dự định nếu hệ thống có thể loại bỏ thực vật bên trong tạp chất độc tố cái tia tô hàn hoàn toàn có thể là một cái linh dược viên ở linh dược viên trung trồng trọn một ít hy hữu linh dược linh thụ đợi chúng nó thành t h u phía sau lại chính là một khoản kinh khủng nội tỉnh lập tức tô hàn xoay người nhìn về phía cách đó không xa trong bụi cỏ s i chương t r sáu mươi bốn tiên linh thảo thái dương kim thủy kiểu minh tiên cổ đoá kiểm tra đo lường đến tụ linh thảo trung tồn tại một tia tiên linh thảo huyết mạch tồn tại còn lại ba trăm hai mươi bốn chủng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý tiên linh thảo mức tiềm lực bốn nghìn tiên linh thảo tồn tại ở tiên vực bên trong chỉ có tiên vực khí độ mới có thể tạo ra tiên linh thảo một bội thành thục tiên linh thảo có thể trở thành luyện chế tiên đan trọng yếu tài liệu cũng có thể dùng đến khôi phục linh lực mặc kệ loại cảnh giới nào a n có thể trong nháy mắt khôi phục đầy trồng trọt trong quá trình tự động tụ tập trong không khí linh khí ở tiên linh thảo chu vi hình thành một cái tiểu hình tiên linh tràng có thể xúc tiến chung quanh thực vật cấp tốc trưởng thành tô hàn nhìn xong văn tự phía sau trong lòng kinh hãi không nghĩ tới, một bội này hết sức bình thường ở ven đường đều tùy ý có thể thấy được tụ linh thảo sở hữu lớn như vậy tiềm lực ẩn chứa một tia tiên linh thảo huyết mạch hơn nữa tiên linh thảo là chỉ có trong truyền thuyết tiên vực mới chỉ có tồn tại đây coi như là tụ linh thảo tổ tiên hơn nữa một bội tiên linh thảo tác dụng cũng là vô cùng thần kỳ không chỉ có thể dùng để làm làm trong à nháy mắt khôi phục linh lượng thánh dược trồng trọt ở linh dược viên phía sau còn có thể tụ tập linh khí xúc tiến còn lại thực vật cấp tốc trưởng thành xem ra chính mình nhiều hơn lưu ý vật chung quanh khai quật hệ thống càng nhiều hơn tác dụng t ô hàn cảm thắng nói trước đây ánh mắt quá giới hạn không nghĩ tới thực vật cũng có thể loại bỏ tạp chất động vật đều có thể loại bỏ tạp chất bảo lưu hy hữu huyết mạch như vậy thực vật khẳng định cũng có thể đạo lý đơn giản như vậy t ô hàn hiện tại mới ý thức tới t ô hàn trong nháy mắt cảm giác chính mình lãng phí tốt nhiều thời giờ thua thiệt lớn không chút do dự nào t ô hàn bắt đầu đối với tụ linh thảo tiến hành loại bỏ loại bỏ tạp chất huyết mạch bảo lưu tiên linh thảo huyết mạch dứt lời trước mặt tụ linh thảo bị mạch quan báo khỏa bắt đầu phát sinh biến hóa loại bỏ thành công theo hệ thống 3, báo tiếng vang lên trước mặt tụ linh thảo cũng xảy ra biến hóa kinh người vốn làm à u xanh nhạn lúc này biến thành mặt lục sắc cây cũng cao ba cm chu vi lượn lờn h ư ợ c ảnh như tuyến tiên đoàn khí độ thập phân bất p h ạ m loại bỏ hết tạp chất huyết mạch phía sau tô hàn liền lập tức đối với tiên linh thảo tiến hành thăm dò tên i gọi tiên linh thảo ấu sở hữu huyết mạch tiên linh huyết mạch độ tinh khiết năm mươi tiến hóa lịch trình tiên linh thảo ấu một tiên linh thảo thành t h u ộ c phẩm cấp thực lực không cách nào xác định đẳng cấp sinh mệnh thể trinh hài lòng xác nhận kiểm tra triệu chứng bệnh tật hài lòng phía sau tô hàn vung tay lên lợi dụng linh lực báo khỏa rút ra tiên linh thảo chuẩn bị tấy ghép đến chính mình linh dược viên trung. Rất nhanh. tôi hàn đi tới chính mình lầu nhỏ hậu phương linh dược viên đem tiên linh thảo trồng trọt đến rồi linh dược viên trung t ấy ghép xong phía sau lớn như vậy linh dược viên trung chỉ có một b ụ i linh dược hiện ra thập phần hoang vu lập tức tôi hàn lại tìm được vài trụ tụ linh thảo sau đó kinh ngạc phát hiện c ư nhiên mỗi một b ụ i cây tụ linh thảo t r u n g đều tồn tại tiên linh thảo huyết mạch không giống linh thú một dạng tôi hàn tìm được lâu như vậy mới tìm được năm con sở hữu hy hữu huyết mạch linh thú tôi hàn tỉ mị suy tư một chút cũng suy nghĩ minh mạch phần lớn thực vật là v ô tính sinh sôi lệ nợ nói cách khác không cần phối ngẫu có thể tự mình sinh sôi nảy nợ ra hạt giống sở dĩ thực vật huyết mạch cũng liền chuyển lưu rất đơn nhất đưa tới rất nhiều trong thực vật bảo hiểm tất cả lưu tổ tiên huyết mạch nhưng linh thú cũng không giống nhau bọn họ đều cũng có tính sinh sôi nảy nở cần một nửa kia mới có thể sinh sôi nảy nở hậu đại điều này sẽ đưa đến huyết mạch phân tán xuyên v i ế t trước tô hàn cũng là một cái học sinh khối khoa học tự nhiên cái này dạng phân tích một lớp cũng liền có thể giải thích rất nhanh linh dược viên trung thành công trồng mấy chục bội cây tiên linh thảo nhìn lấy tuy là vẫn là trống rỗng nhưng theo tiên linh thảo tụ linh toàn bộ linh dược viên linh khí nồng nặc gấp mấy chục lần ti ti lũ lũ tiên l u ậ n l ư ợ n lờ ở linh dược viên trung cũng rất có một tia tiên dược vườn bộ dáng tiên linh thảo cũng trồng trọt được không sai bề lắm cũng muốn trồng trọt một ít những thứ khác giống lập tức tô hàn bắt đầu đ ẩ y khắp núi đổi tìm kiểm tra đo lường đến ba trà hoa trung tồn tại một tia cựu m i n h tiên cổ đoá huyết mạch tồn tại còn lại năm trăm bốn mươi bảy trùng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ kiểm tra đo lường đến tử linh trúc trung tồn tại một tia ba khèn tử tiên trúc huyết mạch tồn tại còn lại ba trăm sáu mươi hai trùng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ kiểm tra đo lường đến hoa hướng dương trung tồn tại một tia thái dương kim quỳ huyết mạch tồn tại còn lại bốn trăm m ư ơ i hai chủng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ kiểm tra đo lường đến vị ô nẹt trung tồn tại một tia tử tiên đằng huyết mạch tồn tại còn lại bốn trăm năm mươi một chủng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ nửa ngày tô hàn lợi dụng hệ thống tìm được sáu bảy chủng tập h phần hy hi hữu thực vật giống cựu minh tiên cổ đoá ba khen t ử tiên trúc thái dương kim quỳ t ử tiên đàng những thứ này giống đều là ở thương lan đại lục không tồn tại giống loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiên vực ai có thể nghĩ tới những bận rộn đã hơn nửa ngày tô hàn vén lên ống tay áo đứng ở linh dược viên trước hết sức hài lòng ngắm cùng với chính mình chế tạo linh dược viên linh dược viên chung tiên luận lỡ l mùi thuốc bột phía chỉ là hút vào một khẩu khí sách tóm tắt cả người không gì sánh được nhẹ nhàng khoác khoái không gì sánh được thông thấu bận rộn nhanh một ngày cuối cùng cũng có điểm linh dược viên bộ dạng đột nhiên gian một cái bóng người nhỏ bé chạy tới tô hàn trước mặt nhìn trước mặt linh dược viên nước bọt đều nhanh chảy ra những linh dược này đối với long m ạ c h thú mà nói lực hấp dẫn là trí mạng lập tức tiểu gia hỏa kéo kéo tô hàn ố n g quần tiểu trào chỉ vào linh dược viên e ao nói rằng chớp mắt to cầu t h ẩ n thấy thế tô hàn cười cười bọn họ cũng còn không có lớn lên thành thục hiện tại ăn cũng không tiện ăn như vậy đi về sau thủ hộ linh vườn thuốc nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngoại trừ ta không cho bất luận kẻ nào tiến nhập linh dược viên thành công thủ hộ một tháng ta để ngươi đi linh dược viên tùy tiện chọn một bội linh dược ăn như thế nào đây tô hàn hướng về phía long mạch thú vừa cười vừa nói hàn thiếu chút nữa quên cái này ăn v ậ t hàng nếu là không ư ớ c thúc một chút cái này ăn v ậ t hàng nó một trận đoán chừng phải đem toàn bộ linh dược viên toàn bộ ăn trộm dứt lời tiểu long mạch thú gật đầu liền chạy tới linh dược viên trước cửa làm bộ qua lại bắt đầu tuần tra đứng lên thấy thế tô hàn cũng là bị tiểu g i a hỏa cái này dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng dấp cho manh đến rồi đêm đã khuya tô hàn như trước giống như ngày thường ngồi ngay ngắn ở lầu các bên trên vận hành cựu cổ quan tinh đồ lợi dụng tinh thần chi quang tiến hành tu luyện tô hàn hiện nay nắm giữ mạnh nhất hai cái công pháp theo thứ tự là cựu cổ quan tinh đồ thôn thiên ma công cựu cổ quan tinh đồ so sánh với b a đạo thôn thiên ma công phải ôn hòa nhiều lắm lợi dụng tinh thần tu luyện làm đâu chắc đấy nước chảy thành sông mà trực tiếp c ư ớ p đ o ạ t thôn thiên ma công thì thập phần đơn giản thô bạo trực tiếp thôn vệ thiên phụ thuộc về bạo phát hình trưởng thành một n u một mới một bình thản một phương ba chủ nói hỗ trợ lẫn nhau phi thường phù hợp lập tức một đạo tinh thần tri quang khuyên rơi vào tô hàn trên người lập tức một vòng lại một vòng tàn ra tô hàn khí t ứ c cũng bỗng nhiên tăng cường gấp mấy lần không lập tức mở mắt phun ra một ngụng t ọ c khí thông huyện viên mãn khoảng cách thiên huyền cảnh chỉ thiếu chút nữa xa khoảng cách tô hàn thu được hệ thống đến bây giờ còn không đến một năm thời gian từ luyện khí một đường mạnh mẽ thăng đi tới thông huyền viên mãn tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng tô hàn hầu như mỗi một bước đều là nước chạy thành sông đột phá hoàn toàn không có bởi vì đột phá quá nhanh mà gặp phải tác dụng phụ mà bây giờ tô hàn chân thực chiến l ự c từ phủ kỳ phía dưới vô địch từ phủ bên trên chỉ cần là ngũ trọng phía dưới tô hàn đều có lực đánh một trận thậm chí có thể làm được thượng phong ưu thế đột phá đến thông huyền viên mãn phía sau tô hàn vung tay lên ở tô hàn trước mặt xuất hiện hai phe tàn đình một phương cổ đồng sắc c ự đỉnh một phương màu xám đen đỉnh màu xám đen là t ử mẫu vạn thú đỉnh cổ đồng sắc là thiên truyền tư mệnh đỉnh đối với hai phe tàn đỉnh tiến hành rồi mỗi ngày một lần loại bỏ chữa trị chữa trị hết phía sau tô hàn mở mắt nặng nề g h mà gọi ra một khẩu khí mỗi lần chữa trị hai phe này tàn đỉnh thời điểm đều sẽ tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực trải qua mấy tháng này chữa trị hai phe đỉnh đều chữa trị một nửa tối đa thời gian ba tháng thì có thể chữa trị hoàn thành tô hàn đứng ở lầu các bên trên tản ra thân thức địa hình chung quanh ở tô hàn trong đầu có thể thấy rõ ràng hiện nay tô hàn ở đệ cựu sân phong ở vào huyền thanh môn sát biên giới khoảng cách huyền thanh môn thập phần xa mà giờ k h ắ c này trải qua tô hàn đối với đệ cửu sơn phong cải tạo đệ cửu sơn phong đã hoàn toàn từ huyền thanh môn trung đi ra ngoài tự thành đỉnh núi nguyên bản đệ cửu sơn phong thập phần hoang vu nhưng bây giờ thanh lưu róc rách thiên khí lượn lờ hồng t i ề u tiên hạ xoay quanh từ xa nhìn lại giống như một phương dấu ngàn người giữa tiên cảnh mà tô hàn trong lòng đã từ lâu có dự định cái ý nghĩ này từ hắn đệ một lần ở lại đến đệ cửu sơn phong thời điểm liền tồn tại đó chính là thoát ly huyền thanh môn chính mình phát triển mà bây giờ cũng đạt tới tô hàn mong muốn đệ cửu sơn phong đã hoàn toàn đi ra ngoài tô hàn đi ra ngoài cũng không phải n g h ĩ chiêu thu đệ tử tự lập môn phái phát triển thế lực mà là muốn tạo một cái chỉ thuộc về mình vô thượng thần sơn cái tòa này thần sơn có mỗi ngày có tiểu chu có cá chép nhỏ có l i ê u thần cũng có chính mình linh d ự viên linh thu viên đến tiếp sau tô hàn cũng sẽ tiếp tục phát triển tiếp tục chế tạo hai bảy tô hàn biết được huyền h u y ê n thế giới thủy thực sự quá sâu ai cũng không đáng tin cậy chính mình dựa vào chính mình phát triển tô hàn nghĩ đang lâm võ đạo đình phong đi chinh chiến và cổ nhất định phải cầu ở phát triển vững bước phát triển hơn nữa sở hữu hệ thống hắn tốc độ phát triển cũng là thập phần kinh khủng cảm k h á i một hồi phía sau tô hàn từ lầu các bên trên ngày xuống tới cái này một buổi tối tô hàn cũng, cũng không tính lãng phí hắn chuẩn bị tiếp tục xuất phát tìm kiếm thực vật lập tức tô hàn ly khai đệ c ử u sân phong cũng ly khai đông hoa vực đi tới xa xôi nam linh vực nam căn vực theo sát nam t u y ế t vực cái này hai đại vực tuy là theo sát nhưng là lại là hai thái cực nam t u y ế t vực suốt năm đại tuyết mà nam linh vực lại bốn mùa như mùa xuân chẳng bao giờ xuống một trận tuyết lớn tô hàn đi tới nơi này xa xôi nam linh vực là bởi vì tô hàn hiểu được ở nam linh vực tồn tại một cái vô cùng thần kỳ cấm địa thế nhưng cái này cấm địa đã có một cái thập phần mộng u y ễ n tên nam phạm cổ s â m trong truyền thuyết nam huyện rừng cổ là thượng cổ lưu giữ lại cổ xưa địa vực bên trong tồn tại đủ loại cổ giả thực vật có người nói ở rừng cổ t r u n g vẫn tồn tại trong truyền thuyết tinh linh rừng cổ bên trong cây nhãn đều làm ấ y trăm mét chi liền thông thường c ổ đều so với người cao hơn nữa sở dĩ tô hàn nghĩ đến nơi đây thử thời vận xem có thể hay không tìm được cái gì thập phần hiếm thấy giống trước 65, tiến nhập nam t ô hàn ngây ngẩn cả người rừng cổ rừng cổ chính là rừng rậm nay nhỏ bé thế nhưng t ô hàn đứng ở nam huyện rừng cổ trước nhìn trước mặt đen thùi lùi một mảnh đệ một lần cảm giác mình như đứng ở rừng cổ lối vào cũng đã cảm nhận được cảm giác g á p bách cùng nhỏ bé tầm rác cây cối che trời nơi này che trời là thật che trời cao vút trong mây cây đỉnh cao đều ẩn vào trong đám mây cổ vận lợn ư lờ sinh cơ dạng rào giờ khắc này t ô hàn phản phất đi tới thượng cổ thời đại một dạng rừng cổ chung chuyển đến kinh khủng uy áp cùng khí tức làm cho khí huyết đều vì đó r u n một cái khiến người ta trù bước không dám dựa uy cái kia vị tiểu từ nơi này cũng không phải là săn thú địa phương nhanh chóng rời đi thôi đột nhiên gian một người mặc b ố ý ỉ đầu đội lấy đấu lạp vai thượng thiêu lấy xài gánh lao ông từ rừng cổ chậm rãi đi ra lao ông ra khỏi rừng cổ nhìn thấy tô hàn đứng ở nam huyện rừng cổ trước cho là tới săn thú liền lên tiếng nhắc nhở ngay vậy tô hàn bị cái này đột nhiên từ rừng cổ chung chọn xài gánh đi ra lao ông dọa sợ hơn nữa lao đầu chọn xài cũng không phải bình thường xài mà là một bó hủng đường kinh có mười mấy thước viên mục tài cùng lao ông gậy nhom thân thể tạo thành tiên minh hình ảnh trùng kích cảm giác thấy thế tô hàn thấy không rõ cái này lao ông tu vi nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác gác bách cùng cảm giác nguy hiểm có thể từ rừng cổ trung đốn tuổi đi ra dùng đầu g ố i nghị cũng biết tất nhiên không đơn giản lập tức tô hàn g cười đối với tên này lao ông nói ra lao tiên sinh ngài không phải mới từ cái này rừng cổ trung đốn tuổi đi ra không dứt lời lao ông đem trên vai trọng trách để xuống dùng trên bả vai khăn lao t r à n g một chút mồ hôi c h á n thở hồng hộc nói ra không bảy lao già ta à chém mấy thập niến tuổi bên trong đường quen thuộc ngươi tùy tiện đi vào sẽ có nguy hiểm hơn nữa lấy ngươi thông huyền viên mãn thu vi tuy là khí tức không sai chiến lực cũng không nên sai nhưng tu vi quá thấp là không vào được nghe vậy tô hàn trong lòng k i n h hãi cái này lao ông c ư nhiên liếc mắt một liền thấy thấu tu vi của mình nhưng lại có thể liếc mắt nhìn ra chiến lực của mình không tầm thường giả tiên sinh thế nào nói ra lời này tuy là van bối tu vi l ư u yếu nhưng ta muốn thử xem r ứ t lời lao ông lộ ra một n g ụ m răng vàng khẽ cười nói ra ngươi tiểu tử này thật đúng là con nghẽ mới sanh không sợ cọp ngươi có thể biết đây là nơi đó nam huyện rừng của tô hàn hồi đáp ngay vậy lao ông cười nói nó còn có một cái tên gọi là tuyệt tử cấm địa vũ hóa cảnh phía dưới tu sĩ tùy tiện tiến nhậm sống đi ra tỷ lệ không đến một tầng mà ngươi thông huyền cảnh tu vi không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài dứt lời tô hàn đồng tử hơi co lại lao ông cái này vài câu hời hợt nói mấy câu suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ vũ hóa cảnh phía dưới sống đi ra tỷ lệ không đến một tầng mà hắn v à i thập niên như một ngày đi vào đốn tuổi xuất nhập như chỗ không người tu vi kia được đạt được loại nào kinh khủng tầng thứ mặc dù là ta cũng chỉ dám ở ngoại vi chém đốn tuổi lao ông cười cười dùng nhất giọng bình thản nói ra d u n g động nhất lời nói hơn nữa c u vi thiết chí chật pháp không đến vũ hóa cảnh là không tiến vào được nói xong lao ông h ơ i mào xài vừa nói một bên chuẩn bị rời đi ngay vậy tô hàn ôm quyền nói đa tạ tiền bối nhắc nhở r ứ t lời liền đi hướng về phía rừng cổ lao ông nhìn thấy thanh niên nhân này không nghe khuyên bảo cũng là sâu kín hút một khẩu khí hắn nhìn thấy cái này người trẻ tuổi nhân khí chất bất phàm cho nên mới mở miệng nhắc nhở nếu như một dạng thanh niên hắn liền phản ứng cũng sẽ không đi phản ứng tô hàn đến gần rồi rừng cổ liền cảm thấy trở ngại cảm giác chân cũng giống như đổ trì một dạng thập phần trầm trọng càng đến gần loại cảm giác này lại càng cương liệt rất nhanh tô hàn liền bị một đạo trong suốt bình c h ư ớ cho c à n trở lại xem ra đây chính là lao ông nói kết quả vẹn vẹn tràn ra khí thức để tô hàn hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn đứng lên xem ra l ã o ông không có lửa g ạ t mình không đến vũ hóa cảnh gần như không có khả năng xông qua thế nhưng tô hàn là ai hắn hệ thống còn có một cái tên đó chính là pha trận đại sư chỉ cần là trận pháp ở tô hàn trong mắt vậy cũng là có chỗ sơ hở rất nhanh tô hàn đưa tay phải ra chạm tới trận pháp bên trên thôi diễn dứt lời kiểm tra đo lường đến tam thăng trận trung tồn tại năm mươi b ố chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý năm mươi b ố chỗ lỗ thủng cùng bài trừ phương pháp như sau tô hàn xem xong rồi văn tự phía sau mở mắt 54 chỗ lỗ thủng đã là một cái phi thường kiên cố lỗ thủng chỉ cần là lỗ thủng thấp hơn một trăm cái đó chính là đã đạt đến một cái thập phần cao đẳng đại trận tài nghệ lập tức tô hàn căn cứ hệ thống gợi ý đi tới một cái đặc định vị trí ngừng lại vận chuyển linh lực tụ tập đến rồi đầu ngón tay theo kết giới mạch lạc tìm được rồi một cái k ỳ điểm một giây kế tiếp tô hàn ngón tay liền xuyên qua màn hình ngay sau đó tô hàn bước về phía trước một bước cả người xuyên qua kết giới bình t h ư ớ n g tiến nhập rừng cổ đột nhiên n g ư ờ i đi đường lào ống cảm nhận được phía sau chuyển tới ba động lông mi video chậm dài xoay người l i ê n nhìn thấy tô hàn giống như chỗ không người thập phần u n g d u n g bước vào kết giới một màn trong nháy mắt đồng t ử đột nhiên rụt lại trên bả vai x à i một cái không chú ý từ trên vai rơi xuống đập xuống đất hắn đã từng là bố trí đại trận một thành viên không có ai so với hắn rõ ràng trận pháp này kiên cố độ hơn nữa mấy thập niên này hắn cũng vẫn ra vào rừng cổ chưa bao giờ từng thấy thấp hơn vũ hóa cảnh tu sĩ bước vào rừng cổ mà hôm nay một cái chỉ có thông huyền kỳ liền tử phủ kỳ cũng còn chưa đặt chân thanh niên ở ngay trước mặt hắn thập phần đ n g rung thoải mái tiến nhập rừng cổ uy già ông phản ứng kịp chuẩn bị gọi lại tô hàn lại phát hiện tô hàn đã tiến nhập rừng cổ. nam linh vực lúc nào xuất hiện như vậy một vị thiên tiêu không đúng không phải nam linh vực không phải vậy không có khả năng đối với rừng cổ kết giới hoàn toàn không biết lao ông lẩm bẩm nói ở chỗ này chờ hắn đi ra a lấy thực lực của hắn phỏng chừng mấy hơi liền ra tới nói lao ông đặt mông ngồi xuống sài bên trên chuẩn bị chờ đợi tô hàn đi ra như vậy thiên tiêu đưa tới sự chú ý của hắn phẩm tính thiên phú đều hết sức xuất chúng mình cũng đã mấy trăm năm chưa từng thu đệ nói không chừng có thể suy nghĩ thu làm đệ tử ô n loại ý nghĩ này lao ông liền ở rừng cổ bên ngoài đợi tô hàn bước vào rừng cổ phía sau hướng về bên trong đi vào rất nhanh liên bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến trên đất một tảng đá xanh đều giống như một cái tiểu sân c â u cỏ xanh đều nhanh có tô hàn đầu người cao bản thấp lùn b ù i cây đều có chừng trăm mét cao mà cây c ố i càng là che trời cao ngẩng đầu đều không nhìn tới đỉnh chủ thân cây mười mấy người đều không thể vây quanh giờ khắp này tô hàn giống như đi vào thượng cổ rừng rậm nguyên thủy không khí thập phần tươi mát ngọt ngào hấp một khẩu khí liền cảm giác gân mạch đều lưu loát một kia hơn nữa tràn ngập thập phần nồng nặc sinh cơ chu vi thậm chí tiên thảo thực vật đều là tô hàn chưa từng thấy giống xem ra tới đúng chỗ tô hàn nhìn quanh bôi phía ánh mắt trong rất nhanh tô hằn ở phía trước phát hiện một trụ bề ngoài giống như ngoại giới linh đằng hồ lô nhưng dây leo là màu tím hơn nữa dây leo bên trên kết xuất tới hồ lô đủ mọi màu sắc nhảy lên một tảng đá xanh tới gần dây leo sau đó liền lợi dụng hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên kiểm tra đo lường đến tử đằng hồ lô trung tồn tại một tia tử kim tiên hồ đằng huyết mạch tồn tại còn lại hai trăm bốn mươi năm chủng tạm chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý tử kim tiên hồ đằng mức tiềm lực hai một nghìn ba trăm linh hai có thể phát triển tử kim tiên hồ đằng với viên cổ man di thời đại sinh ra ở hoang vu bên trong dây leo có thể tiếp nhận ra thất sắc tiên manh thành thục tiên hồ bên trong tự xưng không gian có thể làm làm giới tử t i ể u thế giới có thể dùng ở cầm cố định nhân ở trong chứa vô số nguyên tố pháp tắc mạch nhỏ tu luyện đại thành có thể n g ự mưa gió khả năng khống chế thần lôi tiên hồ năng lực biết theo túc chủ thực lực tăng trường ma không ngừng trưởng thành tô hàn nhìn xong sau khi giới thiệu không khỏi gầm nhẹ một tiếng bảo b ố i tốt lập tức tô hàn vung tay lên linh lực bung ra đem tử đằng hồ lôi nhổ tật gốc bỏ vào trong không gian giới chỉ mới chỉ có đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một cái ao nước nhỏ ở rừng cổ trung là tiểu hồ nước nhưng theo tô hàn là một phương hồ nhỏ ở hồ trọng yếu lơ lưỡng một đoá trong suốt hoa sen thấy thế tô hàn nhẹ nhàng nhảy rơi xuống trong suốt hoa sen bên cạnh trên lá sen bắt đầu quan sát đoá này trong suốt năm trăm ba mươi ba hoa sen đứng lên là phân nửa hoa sen mười mấy lần đ ạ i cánh hoa là giống như hổ phách trong suốt màu sắc thuần khiết vô h ạ n lẳng lặng phiêu phủ ở cái ao trung ương tô hàn lợi dụng hệ thống tiến hành rồi thôi diễn kiểm tra đo lường đến thủy tinh liên trung tồn tại một tia ba ngàn hồ phách băng liên huyết mạch tồn tại còn lại mười hai chủ tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý ba ngàn hổ phách băng liên mức tiềm lực tám trăm bốn mươi năm n ư ờ i có thể phát triển một ba ngàn q u ỳ n h phách băng liên sinh ra ở chư thiên thuần khiết nhất t r i địa ba ngàn năm có thể hình thành hạt giống ba ngàn năm có thể nảy mầm ba ngàn năm có thể hình thành hoa sen thành t h u ộ c hổ phách băng liên có thể bảo vệ tồn linh hồn v ẩ n dưỡng tàn phá linh hồn chỉ cần linh hồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán băng liên liền có thể chữa trị linh hồn đạt được linh hồn trọng sinh nhìn thấy đoá này băng liên giới thiệu vắn tắt phía sau tô hàn sâu hô hốt một h ẩ u khí cái này tờ mờ nhất kiện thần vật a đây là tô hàn thôi diễn nhiều như vậy thực vật đệ một lần nhìn thấy như vậy thần、vật. linh hồn là vốn chính là tu sĩ yếu nhất mạnh mạch nhưng cái này hổ phách băng liên chỉ cần ngươi vẫn tồn tại một tia tàn hồn liền có thể làm cho linh hồn của ngươi dựng dục tài sinh có đoá này thần liên nói là nhiều một cái mạng đều không đủ quá đáng lập tức tô hàn cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng linh lực nâng dơ lên đoá này băng tinh liên bỏ vào trong không gian giới chỉ mới chỉ có tiến nhập rừng cổ không đến một canh giờ liền tìm được rồi hai cây thần dược lập tức tô hàn đứng dậy hướng phía rừng cổ ở chỗ sâu trong đi tới càng t h â m nhập cảm nhận được cảm giác nguy cơ cũng càng mạnh bởi vì tô hàn đã cảm nhận được mấy đạo thất giai đại yêu hơi thở rất nhanh tô hàn đứng ở một căn dây leo bên trên phát hiện ở cách đó không xa phía trước có một khối cao hai mươi thước cho màu xanh nham thạch làm cho tô hàn cảm thấy ngoài ý muốn là nham thạch cho thấy có khắc rậm rạp chẳng trị phù văn hơn nữa loại này phù văn cũng không phải là giống người vì triển khắc lên mà là tự nhiên mà thành tô hàn á n h mắt chậm rãi hướng về phía trước thấy được nham thạch chỗ cao nhất liền phát hiện ở nham thạch chỗ cao nhất khe nham thạch trùng dài ra một cọ một căn giống như kiếm cỏ kiếm thảo tô hàn một người t r ư ờ n g sáu mươi sáu cựu diệp kiếm thảo tộc huyết mạch thái cổ thập hung một t r ò n g thảo tự kiếm quyết cái này c ỏ hình dạng có chút kỳ quái dứt lời tô hàn thả người nhảy nhảy tới trên nham n thạch đến gần cái hình dáng này như kiếm cỏ xanh bắt đầu tham quan học tập đứng lên t r ư ờ n g ba mét độ rộng như một dạng trường kiếm bình thường độ rộng ngoại trừ bản chất là một mảnh cỏ ở ngoài hoàn toàn chính là một thanh kiếm lập tức tô hàn đưa tay ra chỉ sờ sờ ngón tay mới chỉ có đụng tới kiếm diệp sát b ê n l i n giới trong nháy mắt bị vạch ra một cái chỗ rách thay thế tô hàn chấn kinh rồi phải biết rằng đoạn thời gian trước hắn đi nam tuyết vực mười phương tuyết núi lợi dụng thôn thiên ma công tu luyện chính là vì tăng cường ra mình lực phòng ngự bây giờ tô hàn mặc dù không lợi dụng linh lực chỉ dựa vào ra lực phòng ngự đứng tùy ý một cái thông huyền tu sĩ cầm kiếm chặt lên một trăm đ a o cũng không thể thương tổn đến mảy may nhưng bây giờ chỉ là nhẹ nhàng đụng phải kiếm này thảo diệm mảnh sát biên liên giới liền vạch ra một cái rất sâu chỗ rách bởi vậy có thể thấy được mảnh này kiếm thảo trình độ sắc bén tô hàn cũng không do dự lợi dụng hệ thống bắt đầu thôi diễn rất nhanh tô hàn trong đầu xuất hiện liên quan tới mảnh này kiếm thảo tin tức kiểm tra đo lường đến nhất diệp kiếm thảo trung tồn tại một k i a cựu kiếm thảo tơ huyết mạch tồn tại còn lại bốn mươi sáu chủng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý cựu diệp kiếm thảo mức tiềm lực chín trăm năm mươi bốn tám mươi mốt có thể phát triển k i ể u diệp kiếm cỏ thái cổ thập hung một trong sống ở cựu thiên thập địa bên ngoài diệp như kiếm cộng sinh chín mảnh hai tổ c ẩ n chứa thái cổ bảo thuật một thảo tự kiếm quyết vì thái cổ tam đại tam đại kiếm quyết một trong hoàn chỉnh đạt đến hoàn hảo kiếm quyết uy lực của nó chặt đứt thời không mở ra vũ trụ nhìn xong văn tự phía sau tô h trong lòng cũng đã là sóng gió kinh hoàng thái cổ thập hung một trong thảo tự kiếm quyết một mảnh cỏ địa vị tư n h i ê n như thế khủng bố hơn nữa cái này thảo tự kiếm quyết miêu tả cũng là triệt để chấn động đến rồi tô hàn có thể chạm đoạn thời không mở ra vũ trụ cái này tờ m ở thật là cỏ giờ khác này tô hàn thế giới quan lần thứ hai bị đổi mới luận giá trị cái này cựu diệp kiếm thảo đã có thể xếp vào tô hàn sở hữu bảo vật bên trong ba vị trí đầu kích động một lúc lâu tô hàn chuẩn bị mở hao lập tức tô hàn vung tay lên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sau đó nhắm ngay kiếm thảo phía dưới nham thạch chuẩn bị bổ ra nham thạch đem kiếm thảo lấy đi tô hàn khí tức toàn bộ khai hỏa hướng về phía vị trí một kiếm này nhất định phải sạch sẽ g ọ n gàng không phải vậy biết thương tổn đến kiếm thảo làm một tiếng kim thạch â m thanh văng lên tô hàn không chỉ không có bổ ra nham thạch liền một đạo vết kiếm đều không có để lại hơn nữa kiếm đều bị chấn đứt ngoa tạo thấy thế tô hàn không khỏi sổ một câu thô t ụ lập tức tô hàn lại lấy ra một bả phẩm cấp cao hơn một chút trường kiếm khí tức toàn bộ khai hỏa lần t h ứ hai chém tới làm kiếm như trước bị vỡ nát lại liên tục thử nhiều lần mười mấy c đều bị vỡ nát thành mảnh nhỏ xem ra trở về được làm một bà khám một chút kiếm tô hàn cảm t h ắ n nói thế nhưng lấy tô hàn thực lực lợi dụng rút kiếm quyết mặc dù là dùng thông thường kiếm cũng có thể chém nát đó chính là cái này nham thạch không đơn giản rất nhanh tô hàn hướng về phía cái này màu xám đen nham thạch tiến hành thôi diễn kiểm tra đo lường đến bạn kiếm thánh thạch thai trung tồn tại hai trăm bốn mươi lăm hai chỗ t ạ p chất một nghìn bốn trăm năm mươi một chỗ tổn hại mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý bạn kiếm thạch thai mức tiềm lực ba mươi ba trưởng thành một bạn kiếm thánh thạch thai nương theo cự diệm thảo tộc mà sống ở gi duy nhất có thể tạo ra kiểu diệp kiếm thảo tộc vật thay thế tô hàn coi như là minh bạch rồi cái này cho đám à u đen là kiểu diệp kiếm thảo bạn sinh thạch thai một phần vạn thật bị chính mình cho chém nát cái k i a kiểu diệp kiếm thảo chỉ có chờ chết rồi còn tốt chính mình thôi diễn một phen nếu không mình toàn lực vỡ nát vậy thật thành đại thông minh nếu không thể chém nát vậy cùng nhau liền có mang thạch một khối đổi đi lập tức tô hàn vung tay lên chuẩn bị nâng lên thạch thai thời điểm sắc mặt trong nháy mắt biệt hồng ngoa tạo cái này chơi thật đúng là tờ mờ chấm a đem kiếm thảo cùng thạch thai vậy vào không gian giới chỉ phía sau t ô hàn tâm tình thật tốt chuyến này dừng cổ hành trình mặc dù có chút nguy hiểm thế nhưng thật tờ mở giờ giá trị a mới vừa t ô hàn lấy được ba loại bảo vật t ô hàn chuẩn bị trở về đệ c ử u sơn phong thời điểm lại lợi dụng hệ thống chữa trị ở chỗ này chữa trị đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn đưa tới trạng thái khó coi lời nói gặp phải hung thu e rằng có nguy hiểm t ô hàn hiện tại nằm ở vị trí hắn phán đoán sơ khởi rất có thể còn ở bên ngoài vây những thứ kia chân chính có giá trị bảo vật khẳng định ở chỗ sâu hơn nhưng là bây giờ còn ở bên ngoài vây t ô hàn đã cảm nhận được mấy đạo thất gia hung thú khí t ứ c hơn nữa khí tức so với một dạng thất giai hung thú hiếu thắng gấp mấy lần sở dĩ tô hàn được hết sức cẩn thận lập tức liền tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong đi tới phương biên một trăm dặm có năm mươi đạo giai khí tức còn có mấy đạo bát giai khí tức tô hàn thân ảnh xuyên toa ở trong rừng cây càng thâm nhập hung thú khí tức càng nhiều càng mãnh liệt mà tô hàn cũng không khỏi không hám lại tốc độ thật lực tách ra cái kia hung thú thất giai hung thú có thể so với loài người tử phụ tu sĩ lấy tô hàn thực lực cũng không phải là rất hư thất giai hung thú gặp cũng không nguy hiểm gì quá lớn thế nhưng đây là rừng cổ những hung thú đó khí tức so với ngoại giới mạnh không ngừng gấp bốn năm lần lý do an toàn tô hàn vẫn có thể tách ra liền tận lực tách ra lập tức tô hàn đứng ở một khối cho thấy khanh khanh hoa hoa hát sắc đá lớn bên trên bắt đầu quan trắc lấy động tính chung quanh sau đó sẽ tiếp tục đi đường đột nhiên gian bên chân chuyển đến một trận lay động dưới chân n h a m thạch bắt đầu động lên rồi một giây kế tiếp đạo khí hơi thở ở nơi này khối màu đen đá lớn trung tỉnh lại nguy rồi trong nháy mắt tô hàn đồng tử hơi co lại n h y tới một bên trên cây khô lập tức khối kêu màu đen đá lớn chậm rãi đứng thẳng đứng lên đây là gì ngoại ý thạch quy trước một giây vẫn là một khối thông thường nham thạch cái này một giây biến thành một đầu cự quy vỏ rùa là nham thạch toàn thân cao thấp tất cả đều là t ă n g đá cái này kỳ quái sinh vật chấn động đến rồi tô hàn đây là thất giai khí t ứ c thạch quy đen nhánh trong mắt nhìn chằm chặp tô hàn cái này kẻ xâm nhập tùy thời chuẩn bị phát động chiến đấu trong thời gian ngắn thạch quy hướng phía tô hàn cắn xe mà đến tốc độ nhanh chóng giống như đen nhánh lưu quang tô hàn đồng từ hơi co lại tóc gáy dựng đứng khí tức toàn bộ khai hỏa tránh ra rồi mà tô hàn mới vừa đứng yên thân cây trong nháy mắt bị cắn thành mảnh nhỏ đây là cái gì tốc độ tô hàn nhìn thạch quy kinh ngạc nói theo đạo lý mà nói cái này kịch c ậ m thạch quy tốc độ không nên rất t h ô n g thả sao mới vừa cái tốc độ kia một dạng tử phụ tu sĩ khẳng định liền bỏ mạng tô hàn xuất ra một thanh trường kiếm khí tức cũng ở leo lên rút kiếm tứ trọng dứt lời một đạo kiếm quang chém về phía thạch quy cảm nhận được nguy hiểm hàn lâm thạch quy cũng không có né tránh làm va chạm âm thanh v a n g lên thạch u y không phát hiện chút tổn hao nào liên kiếm vết đều không có để lại thấy thế tô hàn cũng bị kinh động xem ra cái này thạch u y không chỉ có tốc độ nhanh kinh người cái này lực phòng ngự cũng là khủng bố như vậy đây thật là ô quy không hổ là từ thượng cổ lưu giữ lại rừng cổ a trong này hung thú không thể suy đoán theo lẽ thường tô hàn đồng t ử thay đổi biến đến nghiêm túc rút kiếm khi kiếm còn đến vỏ rùa bên trên rốt cuộc xuất hiện một đạo mấy cm sâu kiếm hận mà giờ khắc này thạch quy rốt cuộc bị đau hướng phía tô hàn giống giận một tiếng hiển nhiên nó không nghĩ tới tên nhân loại này c ư nhiên có thể thương tổn đến nó sở dĩ căn bản không có né tránh nhìn thấy chính mình thương tổn tới thạch u y tô hàn mới là tùng một khẩu khí nếu như rút kiếm lục trọng đều không thể gây thương tổn được một t i a vậy lúng túng đông một thạch quy lại hóa thành một đạo hát quang hướng phía tô hàn cắn xe mà đến cái này một lần tốc độ so với mới vừa nhanh gấp mấy lần tô hàn lấy một cái rất quỷ dị góc độ quân tránh ra rồi ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc tô hàn hướng về phía thạch quy bên cạnh thổ địa một t r ư ờ n g băng sân trường đánh nát mặt đất thạch quy mất đi cân bằng thấy thế tô hàn khi tức trèo đến rồi cực hạn xử suất chính hắn ngộ ra tới rút kiếm đệ bắt trọng vừa mở thiên tranh kiếm quang đến thạch quy bị một kiếm đánh thành hai nửa sinh cơ trong nháy mắt tiêu thất Thạch quy cho đến chết cho Quy đến một khắc giây đ kế h ô n tiếp n chính mình được, cái c vì... một bị tô h hàn loại, có h o m thể rõ ràng cảm nhận được lực phòng ngự của mình ở gấp mấy lần tăng lên theo cấp số nhân lực phòng ngự tăng trưởng gấp một m ư ờ i lần tốc độ cũng tăng trưởng gấp một mươi lần bởi vậy có thể thấy được cái này thạch quy lực phòng ngự cùng tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ làm xong đây hết thẻ phía sau tô hàn cảm nhận được chu vi mấy đạo giống nhau khí thức hướng cùng với chính mình vào tới xem ra cái này thạch quy l ạ ở chung không ngừng một cái này đối phó một chỉ tô hàn còn có thể thế nhưng bị mấy chục con vây công nói phòng c h ứ n g ngay cả chạy trốn đều chạy không được đột nhiên gian tô hàn hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ tiếp tục hướng phía rừng cổ ở chỗ sâu trong p h ò n g đi giờ này khắc này rừng cổ ở ngoài lao ông ngồi ở bên trên nhìn chăm chăm rừng cổ cửa ra vào thật lâu không thấy bóng người lập tức chân mày khẩn thúc đều hai giờ còn chưa có đi ra tiểu tử kia sẽ không xảy ra chuyện đi không được ta được vào xem cái này nhưng là một cái hạt giống tốt dứt lời lao ông trong thời gian ngắn tiêu thất ngay tại chỗ rất nhanh liền tới đến rồi dừng c ổ ngoại vi không có phát hiện tô hàn khí tức không xong tiểu tử kia hướng phía ở chỗ sâu trong đi tiểu tử kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng a địa phương nào cũng dám xung loạn lao ông cắn r ă n g một cái cũng tìm tô hàn khí tức hướng phía ở chỗ sâu trong đuổi theo hai hơi phía sau Lao ông rừng đã tới c ổ t ư ơ n g đối s â u vào địa p h ư ơ n g Nếu như t a nhớ k h ô n g l ầ m nơi này là thạch thánh quy lãnh địa nếu như tiểu tử kia gặp phải thạch thánh quy vậy s o n g đời mặc dù là một dạng vũ hóa tu sĩ gặp phải thạch thánh quy cũng phải trọng thương mà hắn mới chỉ có thông huyền viên mãn gặp phải chỉ có chết nói lao ông tiếp tục tìm kiếm lập tức tốt lao ông đ ố n g nhiên ngừng lại nhìn tiên vương p h ả n phất thấy được nào đó đại khủng bố việc một dạng chương sáu mươi bảy một kiếm trạm sát thạch thánh quy lầm vào tinh linh lãnh địa cầu đánh thưởng toàn bộ đ ặ hàng ở phía trước của hắn xuất hiện một thạch thánh quy thi thể thạch thanh quy mặc dù chỉ là thất giai hung thủ thế nhưng sức phòng ngự của nó cùng tốc độ đều là thập phần kinh khủng mặc dù làm cho tử phủ viên mãn tu sĩ mang theo kiếm toàn lực chém tổn thương ba ngày ba đêm cũng không thể đối với thạch t h á n h quy tạo thành bất kỳ một tia thương tổn mà bây giờ tư nhân bị một kiếm sạch sẽ gọn gàng chặt đứt như vậy kinh diễm một kiếm đến cùng nhiều lắm c ù n g bố cái này khí tức là chẳng lẽ là tiểu t ử kia lao ông bắt được trong không khí lưu lại khí tức đồng tử đột nhiên dù lại toàn bộ thân thể cứng đờ gầm nhẹ nói tiểu t ử kia mới chỉ có thông huyền viên mãn a mặc dù hắn chiến lược không tầm thường có thể có thể so với thiên huyền tam trọng thậm chí lớn mật đến đâu một điểm có thể so với thiên huyền tứ trọng nhưng là không cách nào xúc phạm tới thạch thánh quy phân ra chứ cái bình thường thông huyền k ỳ viên mãn tu sĩ thạch thánh quy nằm làm cho hắn chém một trăm năm cũng không thể lưu lại một tia vết tích chín trăm tám mươi mà bây giờ một cái còn chưa đặt chân thiên huyền thông huyền tu sĩ c ự nhiên một kiếm chém giết một đầu thất giai thạch thánh quy bốn giờ k h ắ c này lao ông chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cả đầu hạt dưa ông dụ hắn chính là thấy người thể diện quá lớn cái gì c h ẳ n g diện cái gì vượt biên giết người thiền kêu chưa thấy qua ba thế nhưng một kiếm giết thạch thánh quy điều này làm cho giả ông không thể tin được cũng không thể nào hiểu được tiểu t ử kia chẳng lẽ là cái gì thượng cổ đại đế truyền thế đây là lao ông duy nhất có thể nghĩ đến thuyết phục lý do của mình lập tức lao ông lần đầu nhìn về phía rừng cổ ở chỗ sâu trong tiểu từ này lại còn dám thông đ p ba chẳng lẽ là cho rằng chém thạch thánh quy liền vô địch thiên h ạ giờ khác này là ông đã quyết định quyết tâm nhất định phải thu tô hàn làm đệ tử nhìn thấy tô hàn đã tiến nhập ở chỗ sâu trong trong lúc nhất thời là vừa vội vừa tức thế nhưng hắn do dự một lúc lâu vẫn là không có bước vào bởi vì lấy cảnh giới của hắn một ngày tùy tiện tiến nhập chỗ sâu lãnh địa mấy vị kia yêu vương nhất định sẽ phát hiện mình chỉ có chính mình khả năng khó bảo toàn tính mạng nếu như lan đến gần tiểu t ử kia liền một điểm có thể còn sống tính cũng không có hy vọng tiểu tử kia không nên đi lung tung a hơi thở của hắn yêu ớt còn không cách nào gây nên mấy vị kia yêu vương chú ý nhưng nếu là hắn đến rồi bộ tộc kia vậy cho dù là toàn bộ nam linh vực sở hữu thế lực xuất động đều không thể bảo vệ hắn lao ông nhìn rừng cổ ở chỗ sâu trong lo lắng nói mà trong miệng hắn bộ tộc kia chính là trong truyền thuyết trong cuộc sống rừng cổ ở chỗ sâu trong đoạt thiên địa tạo hóa tự nhiên đại đạo hành nhi tinh linh nhất tộc nếu như chọc phải bộ tộc kia thiên vương láo tử tới tiểu tử kia khó thoát khỏi cái chết ai thì nhìn ngươi tạo hóa ta chờ ngươi ở ngoài một ngày a nếu như vậy thiên tiêu chết ở rừng cổ cái kia đối với toàn bộ cựu châu mà nói là một cái tổn thất vô cùng lớn a nói là ông ly khai rừng cổ tiếp tục về tới rừng cổ bên ngoài nhập khẩu cùng đợi theo tô hàn thâm nhập cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh cái loại này nguy cơ vô hình cảm giác cũng càng ngày càng mạnh cái này mấy đạo khí tức chỉ sợ là cựu giai đại yêu a đột nhiên gian tô hàn cảm nhận được mấy đạo cực mạnh uy áp cảm giác trợt lõi lên cựu giai đại yêu có thể so với loài người siêu phản cảnh cựu giai bên trên chính là yêu vương yêu vương liền có thể so với loài người vương cảnh cái này rừng cổ sẽ không tồn tại yêu vương chứ tô hàn lẩm nếu như đụng tới một đầu yêu vương mặc dù tô hàn con bài chưa lật ra hết cũng không khả năng tồn tại một tia một hào sinh cơ ở thực lực tuyệt đối dưới toàn bộ con bài chưa lật đều là chê cười cái này nam linh vực rừng cổ c ư nhiên tồn tại cựu giai đại yêu mà đông hoang vực hát phong sân mạch tối cao cũng chỉ có một đầu thất giai đại yêu hơn nữa còn là một đầu thập phần già dạ yêu đông hoang châu không hổ là cựu châu t r u n g lót đáy đại vực trên lệch s á c thực không phải lớn một cách bình thường tô hàn một bên l ầ m bẩm vừa hướng lấy ở chỗ sâu trong tiếp tục đi tới đột nhân gian hàn huyết dịch toàn thân vào giờ khắc này triệt để ngưng kết chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều ở đây đứng hô hấp đều biến đến yêu ớt đứng lên n à y đạo khí tức là yêu vương tô hàn không dám lên tiếng ngừng hô hấp ở trong lòng giận dữ h ế t đem hơi thở của mình nhận nấp đến rồi cực hạ n ở cách không đến tô hàn không đến năm mươi km khoảng cách có một con yêu vương chỉ là tràn ra một đạo khí tức liền cho tô hàn mang đến kinh khủng như vậy cảm giác c á c bách yêu vương cảnh có thể so với loài người vương cảnh mà tô hàn hiện nay là thông huyền viên mãn thông huyền bên trên là t ử phụ vũ hóa siêu phàm sau đó siêu phàm bên trên mới là vương cảnh chọn bốn cái đại cảnh giới chính lệnh yêu vương khả năng chỉ cần một đạo thổ tức khả năng tô hàn liền hôi phi yên d i ệ t tô hàn đem khí tức gáp chế đến rồi cực hạ n đứng tại chỗ thẳng đến cái kia yêu vương khí tức cách xa mấy trăm km lại qua một giờ tô hàn mới chỉ có tùng một khẩu khí cái này d ừ n g cổ thật tồn tại yêu vương tô hàn chấn động nói một đầu yêu vương xuất thế có thể trực tiếp đem toàn bộ đông hoang vực cho giết hơn nữa đông hoang vực liền một điểm hoàn thủ tư cách đều không có vào sâu hơn một trăm km ta nếu như vẫn là không có thu hoạch gì lời nói trước hết rút lui tô hàn thở sâu một khẩu khí tiếp tục thâm nhập sâu 10 km 50 km 90 km làm tô hàn vào sâu hơn đến rồi thứ 90 km khoảng cách phía sau tô hàn đột nhiên phát hiện chu vi cư nhiên không cảm giác được một đạo hung t h ú khí t ứ c cũng liền ý nghĩa cái kia hung t h ú hoàn toàn không dám tới gần đây là chuyện gì xảy ra là mình bước vào một cái yêu vương lãnh địa thế nhưng cũng không có cảm nhận được yêu vương khí tâm a tô hàn cảm giác chính mình dường như bước vào một cái kỳ quái lĩnh vực sở hữu hung t h ú khí t ứ c đều không cảm giác được ngược lại tới đều tới sẽ nhìn một chút a tô hàn lẩm bẩm không chuẩn bị ly khai nghĩ nhìn, nhìn lại một giây kế tiếp t ô h à n xuyên qua một cái cự đại từ bụi cỏ một tia sáng đ á n h tới t ô h à n híp mắt một cái ánh mắt lại mở mắt thời điểm giống như tiến nhập mặt khác một cái thế giới hắn nhìn hình ảnh trước mắt toàn bộ thân thể cứng lại rồi giật mình ngay tại chỗ nơi này là nhân gian tiên cảnh sao chương sáu mươi tám một rừng cổ bên trong tinh linh tiên luận l ư ợ n lờ thanh lưu dốc rách thác nước giống như cựu thiên ngân thủy một bên từ từ khinh u rơi xuống đá xanh như núi cao dây leo lựa lờ như người cao lục diệp điểm suýt ở dây leo bên trên trong suốt hồ điệp bay lượn ở tử lạ tiên hoa trùng giống như bạch dạ h u ỳ h ỏ a ngộng nguyễn như ngộng gió một cái trở nên yên tĩnh huyên áo cùng nguy cơ vào thời khắc này tiêu thất hầu như không còn tâm tình tự nhiên thả lòng đứng lên t â m mắt đạt tới chỗ đều vì sinh cơ giạt dạo xanh biếc tràn ngập tô hàn nhìn cảnh sắc trước mắt một đồng tử hơi c o lại thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới d ư ơ n g cổ ở chỗ sâu trong c ư nhiên như vậy ở tô hàn trong nhận biết một dạng cấm địa ở chỗ sâu trong nên là khắp nơi tràn ngập nguy cơ hát cám quỷ dị thường thường đều sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng mà giờ khắc này trước hình ảnh lại giống như ngộ nhập nhân gian tiên cảnh một dạng khiến người ta sinh không nổi cảm giác nguy cơ tới thế nhưng làm cho tô hàn buồn bực lạ vì sao những thứ kia lại yêu thậm chí là yêu vương cũng không dám tới gần nơi đây sở dĩ tô hàn vẫn không thể thả lòng cảnh giác không thể bị cảnh s á t trước mắt cho m ê hoặc có đôi khi thường thường tốt đẹp nhất đồ đạc có thể là trí m ạ n g nhất lập tức tô hàn liền đem khí tức thu hẹp đứng lên tiếp tục đi ra ngoài đặt lên từng cục nồi lao đầm ở trên đá xanh nhảy lên một khối dây leo lá xanh bên trên thính giác bén n h y tô hàn liền nghe được một trận tiếng nước chậm rãi ngồi trồn h ù n xuống ánh mắt xuyên qua trước mặt dây leo phát hiện phía trước có một phe ao nước n ỏ hồ nước la thủy là màu xanh、thảm. đám xương tiên khí phiêu phủ ở cái ao cho thấy giống như b ư ớ c lên nhiệt khí một dạng xuyên thấu qua hồ nước ở trên tiên vụ loang thoang có thể thấy lưỡng đạo thân ảnh hiệu điệu kèm theo phiêu m i ệ u thanh thúy giọng nữ cùng trận trận đùa thủy chi tiếng chuyển đến đây là hai vị nữ tử nhân loại tô hàn nghe được hí thủy tiếng hơi nhũ mày ở trong lòng lẩm bẩm nói cái này dừng cổ ở chỗ sâu trong làm sao sẽ xuất hiện nhân loại hơn nữa tô hàn căn bản là không có cách suy đoán tu v i của đối phương thế nhưng khí tức rất cường đại khí tức giống nhân loại nhưng lại không giống lắm nhân loại xác nhận qua nhãn thần tô hàn không chọc nổi người mà nếu như nếu muốn tiếp tục thâm nhập nhất định phải đi ngang qua phía trước hồ nước trong lúc nhất thời t ô h à n có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên hiện tại nói lui không chỉ có cái gì đều không mò được trở về trong quá trình còn khả năng lần thứ hai gặp phải yêu vương trực tiếp thua thiệt đến nhà bà nội thế nhưng muốn tiếp tục đi tới lời nói một phần bạn bị phía trước cái kia hai cái khí tức cường đại nữ tự phát hiện chính mình vậy mình khả năng cũng liền không sai biệt lắm viết gì c h ú c ở đây rồi quậy người một cái t ô h à n gọi ra một khẩu khí sợ cái bướm đều chạy tới bước này không thể trên đường rút lui lập tức t ô hẳn mạnh mẽ hút một khẩu khí tăng lên đánh bạo tử dọc theo rậm dây leo ý đồ lợi dụng lá xanh công sự che chắn đi qua tô hàn đem khí tức gần nấp đến mức tận cùng không phải tỉ mỉ thăm dò lời nói rất có thể sẽ cho là một chỉ t r ú n g c a cứ như vậy tô hàn t h ậ p phần chậm rãi từng bước một tiến về phía trước di động tới thế nhưng tô hàn đánh giá thấp đối phương cảm giác lực đ ộ t n h i ê n gian t h tỉ ta dường như cảm giác được một cái xa lạ khí tức đ ỗ n g nhiên một vị trong đó nữ tử ngừng lại nói rằng ừng ta thử xem lập tức một vị nữ tử khác thần thức triển khai chu vi hết thể bất luận cái gì đều không thể gạt được nàng Nữ tử hai mắt đẹp vị nữ tử trong nháy mắt tiêm kêu một tiếng theo bản năng lui lại một bước lập tức tô hàn rơi vào rồi trong ao mới nhìn rõ hai vị nữ tử khuôn mặt tinh xảo đồng tử làm màu xanh khuôn mặt giống như thiên công điêu khắc một dạng còn có một song thai nhọn bình thiên một tia khí thế xuất t r ư n g thấy thế tô hàn lòng căng thẳng chợt nhớ tới liên quan tới rừng cổ truyền thuyết trong truyền thuyết ở rừng cổ t r u n g sinh sống tinh linh nhất tộc các nàng có loại thật dài thai nhọn xuất chúng dung mạo có một không hai thiên phú được khen là đại đạo sùng nhi trời sinh tu sĩ mà tinh linh nhất tộc cũng là trong truyền thuyết rừng cổ bà chủ hai vị tinh linh nữ tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử xa lạ trong lúc nhất thời ý thức được chính mình trước mắt trạng thái đỏ ứng trong thời gian ngắn h i ệ n đầy gò má theo bản năng hướng về phía tô hàn một trường đánh tới tô hàn chỉ cảm thấy đầu bị đà kích trong nháy mắt đầu váng mắt hoa ngất đi ngất đi phía trước trong lòng một trận tuyệt vọng song cái này triệt đề xong hấp hối thời gian t ô h à n cũng nghe thấy hai vị tinh linh cô gái nói chuyện với nhau tỉ tỉ muốn không chúng ta trực tiếp giết hắn a nghe được câu này t ô hàn lòng như trong ngội triệt để đã hôn mê xem ra cái này tự mình tính là viết di trúc ở đây rồi cái này là để một lần nhìn thấy có nhân loại xông vào chúng ta trước đem hắn trói đi trở về làm cho ô bà bà quyết đoán a một vị trong đó tương đối thành thục tinh linh nữ tử suy tư một phen vẫn là nhịn được tại chỗ giết t ô hàn xung động tay ngọc vung lên một cái tiên đẳng đem t ô hàn trói gô lên lập tức đem t ô hàn mang về t ộ c đ i ệ mơ mơ hồ, hồ trong lúc đó t ô hàn ý thức từng bước rõ ràng qua đây thế nhưng cảm giác thân thể không nhúc nít được mở mắt phía sau l i ề n phát hiện mình bị một căn lục sắt dây leo c ộ t vào trên cây lập tức hắn cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh từ sắc màu xanh tiên thụ núi non t r ù n g điệp tán cây bên trên kiến tạo dùng đá xanh chế tạo tiên phủ dây leo giao thoa tiên luận giặt rào kỷ t r à cao mười thước từ sắc cây từ đ ằ n g hoa tùy ý có thể thấy được trước mắt từ tràng cảnh c h i t để chấn động đến rồi tô hàn tô hàn cũng đã gặp không ít thánh địa thế nhưng cùng trước mặt mình so sánh mới một cái trên trời nhất cá dưới đất nếu như nhân gian có tiên cảnh cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thời khắc này tô hàn bị trói ở tại một viên màu tím tiên thụ bên trên mặc kệ tô hàn rẽ rũi như thế nào phát hiện đều sử dụng không lên một tia khí lực cái này nhìn như nho nhỏ dây leo triệt để đem tô hàn trói chết rồi thung thung một trận tiếng bước chân chuyển đến có người hướng phía tô hàn đi tới rất nhanh đ ư ờ n g chừng mười mấy vị nữ tử tinh linh đến gần tô hàn trong đám người tô hàn cũng nhìn được hai cái thân ảnh quen thuộc chính là mới vừa ở hồ nước bên trên nhìn thấy hai cái tinh linh nữ tử trong chấp nhóm này tô hàn cũng coi như triệt để minh bạch rồi chính mình không có bị đánh chết tại chỗ mà là đem chính mình trói về cầm đầu là một vị lão hầu tóc x á m trắng b ằ n khởi trong tay ở một cây ba tong tô hàn cũng không có thấy tinh linh nam tử tất cả đều là tinh linh nữ tử theo lão hầu tiếp cận phía sau hướng về phía bên cạnh hai vị nữ tử hỏi á lạp ngươi nói ngươi là ở bên ngoài phát hiện thời điểm cũng đã đã hôn mê bị t i ê u làm á lạp nữ tử chính là mới vừa một quyền đem tô hàn đánh bất tỉnh tinh linh nữ tử ngay vậy m ộ t lạp trên mặt hiện lên một tia phi hồng nàng đương nhiên không có khả năng nói là chính mình là ở trong hồ phát hiện đúng vậy ô bà bà làm ta phát hiện hắn thời điểm nên đã hôn mê sau đó ta liền đem hắn trói về dứt lời tô hàn đương nhiên cũng không nói gì thêm hắn giờ phút này giống như thịt cá trên t ấ t gỗ mặc người chém g i ế t vị này tên là một lạp tinh linh nữ tử đường ước hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhưng tràn ra khí tức đã đặt chân kinh khủng bát dai như vậy thiên tiêu nếu như đặt ở n g o ạ i giới không thông báo nhắc lên lớn giường nào địa chấn nhưng khí tức của nàng còn không phải là tối cường t r u n g quanh vài vị tinh linh nữ tử cũng không yếu hơn nàng khí tức mạnh nhất chính là cầm đầu lao hầu tô h à n ở trên người của nàng cảm nhận được yêu vương khí tức hơn nữa mười mấy người này rõ ràng chỉ là tinh linh nhất tộc một nhóm người bởi vậy có thể thấy được cái này tinh linh nhất tộc nội tình trong lúc vô ý nhân ỏ loại các ngươi tâm tư không gì sánh được hiểm ác đáng sợ đã từng ta là thấy qua nói đi có mưu đồ gì chương sáu mươi tháng hai trong truyền thuyết đại đạo sùng nhi yêu vương khí tước lạc hậu rõ ràng không tin tô hàn nói hơn nữa rõ ràng đối với làm nhân loại tô hàn ông rất mạnh địch lý ngay vậy tô hàn có chút khóc không ra nước mắt hắn một ít nhỏ thông huyền tu sĩ nếu như biết nơi này là tinh linh lãnh địa hắn to gan cũng không dám có mưu đồ a đúng lúc này một vị tinh linh thiếu nữ thở hồng hộc chạy tới nói ra ô bà bà thánh nữ nàng độc tố lại phát tắc dứt lời lạc hậu s á t mặt trong n g á y mắt thay đổi xoay người liền bước nhanh rời đi a lạc người đứng ở chỗ này coi chừng hắn tốt dứt lời đoàn người lo lắng ly khai chỉ để lại một lạc một cái người canh chừng tô à n mà mục lạp nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt là vừa tức vừa xấu hổ bởi vì mới vừa chính mình nàng càng mớn lại càng hối hận vì sao không lúc đó một cái tắt đập chết tên nhân loại này một phần vạn hắn đợi lát nữa loạn tức cái lơi cái kia danh tiếng của mình liền không đảm bảo ngươi tên là gì mục lạp l ệ n h lùng hướng về phía tô hàn hỏi tô hàn tô hàn hồi đáp ta cảnh cáo ngươi đợi lát nữa ngươi dám nói gì sai nói ta nhất định sẽ tại chỗ giết ngươi mục lạp hướng về phía tô hàn uy hiếm nói ngay vậy tô hàn đầu tiên là s ừ n sốt một chút mới phản ứng được nàng nói ý tứ ngươi lai、like, nàng là sợ chính mình nói lung tung chính mình gặp phải nàng tr lạp tiểu thư yên tâm mới vừa ta cái gì cũng không thấy ta là hôn mê ở ven đường sau đó bị ngươi nhặt về tô hàn thập phần nói thật dứt lời mục lạp nghe được tô hàn vẻ mặt chân thành tha thiết thành khẩn biểu tình g ò má trong thời gian ngắn hiện lên một tia đỏ ừng nàng từ sinh ra liền sinh hoạt tại cái này rừng cổ chỗ sâu nhất chẳng bao giờ tiếp xúc qua bất kỳ người đàn ông nào mà các nàng nơi đây cũng chỉ có nữ tử tuy là nàng vẽ bề ngoài mới chỉ có 27-28 t u ổ i d á n g vẽ thế nhưng nàng kỳ thực đã sống ba trăm năm nhưng bởi vì chưa có tiếp xúc qua ngoại giới sở dĩ tâm tư cùng tiểu cô nương một dạng đơn thuần lại tăng thêm tô hàn dung nhan cũng là thập p h ầ n xuất chúng điều này làm cho mộc lạp vừa tức vừa xấu hổ tốt lắm chớ nói chuyện mộc lạp hướng về phía tô hàn lạnh lùng hư một tiếng một lát sau tô hàn cảm thấy cái này dạng ngồi chờ chết xuống phía dưới không phải biện pháp liền đối với mộc lạp tiến hành tức lời lạp tiểu thư các ngươi thánh nữ là bị bệnh rồi sao dứt lời mộc lạp chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không trả lời nếu như là bị bệnh nói ta cảm thấy ta mới có thể chữa cho tốt ngay vậy mộc lạp xoay người kỳ quáy nhìn tô hàn bởi vì thánh nữ bệnh hiểm nghèo đã rằng có mấy trăm năm hơn nữa thánh nữ là các nàng nhất tộc hy vọng sở dĩ mỗi cá nhân đều hết sức quan tâm chuyện này người có thể chữa người ngay cả chúng ta thánh nữ cũng chưa từng thấy ngươi vì sao xác định có thể trị một lạp là tâm tư đơn thuần nhưng nàng không phải người ngu không có khả năng bởi vì tô hàn những lời này liền tin ngay vậy tô hàn cũng sớm liền nghĩ đến ứng đối biện pháp hắn cũng biết đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng chính mình khi hắn nghe được các nàng nhất tộc thánh nữ hình như là mắc bệnh gì tô hàn cũng đã có chút quyết định sở hữu hệ thống hắn chính là trên thế giới sống hoa đà đi lại thánh chữa bệnh lợi dụng hệ thống loại bỏ vi rút độc tố bệnh gì không thể giải quyết tô hàn là giờ khắc này mới nhớ tới hệ thống còn có cái này dạng một cái tác dụng nguy nan thời gian coi như là cho tô hàn một con đường sống lạp tiểu thư ngươi qua đây một ít dứt lời mục lạp hơi nhữ m ẩ y đến gần rồi tô hàn một bước nàng cũng không sợ tô hàn dở thủ đoạn bởi vì hắn căn bản cũng không thể tránh thoát có thể đưa tay cho ta sao làm gì nghe được tô hàn lời nói mục lạp trong nháy mắt luống cuống một cái biểu tình cũng biến thành thập phần băng lạnh đừng lo lắng ta chỉ là cho ngươi h à o một cái mạch chỉ cần một hơi thở thế gian ta liền có thể rõ ràng trên người ngươi tồn tại những thứ kia ẩn tật t i ê n tâm ta hiện tại cái gì cũng không làm được nếu như muốn cứu ngươi r a thánh nữ nói xin mời tin tưởng lời nói của ta tô hàn thập phần nói thật ngay vậy m ộ t lạp do dự một hồi cắn môi cù kết một cái liền đưa tay phải ra đồng thời băng lanh nói ra nếu như ngươi dám gà ta ngươi liền chết chắc mi tô hàn cười cười lập tức ngón tay nhẹ nhàng bỏ vào m ộ t lạp trên cổ tay hệ thống thôi diễn dứt lời một giây kế tiếp ở tô hàn trong đầu xuất hiện liên quan tới mục lạp thân thể khỏe mạnh trạng thái độc tố tạp chất kiểm tra đo lường đến tinh linh trong cơ thể tồn tại một loại băng minh độc một loại phệ hồn cổ độc tồn tại còn lại một trăm hai mươi bốn chủng yếu ớt tạp chất độc tố mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ băng minh độc thân mắc loại độc này ở trong quá trình tu luyện biết cảm nhận được toàn thân gân mạch đến xương một dạng băng lãnh không cách nào ức chế không cách nào khống chế ban đêm cũng sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ biết hao tổn t h ỏ mệnh hao tổn trong cơ thể gân mạch ức chế linh lực lưu loát phệ hồn cổ độc với thượng cổ vu hồn thần nhất tộc chơ chú một ngày chúng rồi này chơ chú sẽ liền sau đó thay mặt sinh thế, thế. linh hồn bị n ư ờ i l i n rủa cả đời không cách nào đột ph sau khi xem xong tô hàn sửng sốt vài giây thấy thế, thế mục lạp bỏ qua rồi tô hàn tay lạnh lùng hỏi hàn nói ngươi tốt nhất có thể nói ra để cho ta tin phục lời ngay vậy tô hàn nói ra nếu như ta không có đoan sai ngươi mỗi ngày ban đêm khó có thể đi vào giấc ngủ toàn thân gân mạch dường như ngâm mình ở băng vai một dạng lúc luyện công biết cảm giác thập phần không thông sướng dứt lời mục lạp giật mình tô hàn nói không kém chút nào hơn nữa cái này h ậ n tật chỉ có nàng thân cận nhất mấy người biết cho nên nàng mới có thể thường xuyên đi ôn linh tuyển muốn lợi dụng nóng bỏng linh tuyển hóa giải một chút thân thể bằng lãnh mặc dù là ô bà, bà đều không có nhìn ra thân thể nàng dị thường trong tộc nguyệt bà bà cho mình chẩn đoán qua rất nhiều lần đều không có phát hiện là xảy ra vấn đề gì nhưng bây giờ tên nhân loại này nam tử chỉ là tiếp xúc đụng một cái thủ đoạn liền một phần không lầm nói ra tuy là trong lòng đã thập phần không bình tĩnh thế nhưng cho thấy vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh lấy y thuật của ta trong nháy mắt có thể chữa trị một lạc còn chưa nói tô hàn trước nói ra nhưng tô hàn cũng không nói gì h ạ i hồn cổ độc chuyện này tới bởi vì tô hàn biết được cái này rất có thể là tinh linh nhất tộc bí mật hẳn là mỗi trên người một người đều tồn tại nếu như bây giờ nói phá rất có thể gây nên tinh linh nhất tộc hoài nghi hơn nữa tô hàn cũng không phải là cái gì đại thanh nhân hắn không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này ngay vậy một lạp đôi mắt đẹp đồn náo cái bệnh này đã hành hạ nàng tốt mấy thập niên nàng vô thì vô khắc đều muốn thoát khỏi sở dĩ tô hàn những lời này nàng giao động thực sự cần bao lâu que cố hỏi tô hàn nếu muốn tìm cầu s ố n g đường phô hiện giá trị của mình phải biểu hiện ra siêu phàm nhập t h á n h ý thuật tới thua thiệt chương sáu mươi chín loại bỏ thế gian toàn bộ độc tố nguyên r ù a tinh linh nhất tộc trăm vạn năm độc trong n á y mắt ngay vậy một lạp trong nháy mắt biểu tình biến đến q á i dị trong con người đó là kích động cũng tiêu thất hầu như không còn nghe được một câu nói này nàng cũng đã cơ bản xác định tên nhân loại này nam tử đang nói bậy nói bạn nàng gặp cái này ẩn tật hành hạ vài thập niên trong tộc tốt nhất mấy vị y sư đều thúc thủ vô sách phải biết rằng các nàng tinh linh nhất tộc không chỉ tu luyện gặp may mắn y thuật cũng là độc bộ thiên hạ tốt lắm thành thật ngây ngô a đừng lại h ồ ngôn loạn ngữ que gỗ hít một khẩu khí nói rằng n g h e vậy tô hàn có chút khóc không ra nước mắt cô nàng này rốt cuộc là cái gì đầu hạ nên cẩn thận thời điểm không cẩn thận không nên cẩn thận thời điểm rồi lại cẩn thận thử xem lại sẽ không rơi một lớp ra lạp tiểu thư ta cảm thấy như ngươi đứng cũng đã làm đứng ngươi thực sự không tính thử xem tô hàn trong lòng có chút phát điên lần thứ hai khuyên nhân ra đều là cầu người cứu mạng mà tô hàn khen ngược cầu người bị chính mình cứu nhưng mình là thịt cá trên t ấ t gỗ không phải không làm như vậy ngay vậy một lạp suy tư một chút cái tình huống này dưới tên nhân loại này nam tử lừa gạt mình đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có chẳng lẽ nói hắn thật có thể chữa ngược lại hắn hiện tại chuyện gì cũng không làm được tu vi của mình thực lực cũng là áp hắn sở dĩ cũng không tất yếu quá cẩn thận nghĩ đến đây nàng xoay người hướng về phía tô hàn nói ra ngươi nếu dối q a t a không cần chờ ô bà bà tới ta sẽ trước hết dễ ngươi ngay vậy tô hàn xem như là tùng một khẩu khí ta cần phải làm sao chỉ cần giống như vừa rồi giống nhau vươn tay cổ tay tới là được rồi đơn giản như vậy không phải vậy đâu được rồi nói xong mục lạp lần thứ hai đưa tay phải ra hệ thống loại bỏ băng minh độc dứt lời loại bỏ chung trong thời gian ngắn mục lạp đôi mắt đẹp hơi co lại nàng có thể rõ ràng cảm giác được bao trùm chính mình gân mạch ở trên tầng tia băng phiến triệt để tiêu tán hơi thở kết thúc mục lạp cảm giác toàn thân cao thấp vô cùng thông thấu lại cũng không cảm giác được một tia băng minh độc mang tới đau khổ nhìn về phía tô hàn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa tốt lắm ta tin tưởng ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa tô hàn cười một cái nói ngay vậy một lạp ngây ngẩn cả người vài hơi thở khiếp sợ đến thật lâu không nói được câu nào hành hạ nàng lâu như vậy ẩn tật c ư nhiên tại vị này nhân loại trong tay nam tử trong thời gian ngắn liền giải quyết triệt đề giờ k h ắ c này một lạp đều có chút không dám tin tưởng nhưng sự thực đặt ở trước mặt nàng không thể không tin tưởng ngươi là làm sao làm được qua rất lâu một lạp mới chỉ có lắp bắp hỏi ra một câu cái này hả l i ngay k h ô n t ố vậy một c lạp nặng nề mà gọi ra một khẩu khí vận chuyển linh lực phát hiện vô cùng lưu loát cái này cổ giấu diếm ở trong thân thể bằng phiến hoàn toàn biến mất hầu như không còn liền một tia đều không có bảo tồn cái này nàng là triệt triệt để để tin tô hàn cảm ơn ngươi lúc này một lạp nhìn tô hàn ánh mắt cũng biến thành phức tạp vị nam tử này rất có thể cũng là như h ắ n nói vô ý xông vào lãnh địa của các nàng sau đó trong lúc vô tình mạo phạm chính mình mà bây giờ hắn chỉ chính mình nhận tật coi như chính mình vẫn là mắc nợ hắn tô công tử ta ta hiện tại liền cho ngươi mở trói nói một lạp chuẩn bị cho tô hàn thời r a thái độ của nàng cũng là xảy ra một trăm tám mươi độ đại chuyển biến lập tức nàng nghĩ tới điều gì sửng sốt một chút mặt mà ngày này nói ra tô công tử ta khả năng không có biện pháp thả ngươi dứt lời tô hàn tâm thái có chút nhỏ n ư ớ c dĩ ngọn ý là ngươi đem lão tử bắt trở lại hiện tại lao tử cứu ngươi liền cho mình mở trói đều không làm được ba bởi vì trong tộc có quy định nhưng phạm là bước vào lãnh địa nhân loại đều muốn từ trong tộc bà b à nhóm quyết đoán ta không có tư cách thả ngươi thế nhưng tô công tử ngươi yên tâm ngươi chỉ cần phải chờ một hồi nữa nhi chờ các loại ô bà bà tới ta sẽ đưa ngươi cho ta chữa cho tốt bệnh sự tình nói cho hắn ta nhất định sẽ đảm bảo ngươi an toàn ly khai rừng cổ nói một lạp thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ thế nhưng biểu tình cũng càng phát ra thành khẩn nàng tuy là không có biện pháp tự ý thả tô hàn thế nhưng nàng có thể bảo hộ tô hàn an toàn lạp tiểu thư ngươi mới vừa nói nhà ngươi thánh nữ nga bệnh tô hàn nhìn thấy một lạp biểu hiện trong lúc nhất thời có chút không nói thực sự là vừa tức vừa muốn cười tinh linh nhất tộc nữ tử đầu cũng không làm sao linh quan sao lời của mình đều nói đến chỗ này phân thượng còn chưa kịp phản ứng ngay vậy một lạp hơi biến sắc mặt trong nháy mắt nghĩ tới điều gì vội vàng đem tô hàn mở trói đồng thời khẽ không người nói ra tô công tử cầu ngươi mau cứu nhà của ta thánh nữ lấy tô công tử y thuật giải quyết thánh nữ chứng bệnh cũng không nên là vấn đề gì dẫn đường đi tô hàn nói rằng rất nhanh tô hàn ở một lạp dưới sự hướng dẫn một đường đi về phía một viên tử kim sắt chè trời tây dâu tây dâu chung chính là một tòa thập phần hùng vĩ đạo phủ dọc theo con đường này tô hàn xuất hiện cũng đưa tới còn lại tinh linh nghị chân các nàng hầu như mỗi một cái người đều có xuất chúng xuất trần dung mạo cùng bất phàm khí chất ép chính là nhân loại sao cảm giác dáng dấp cùng chúng ta không sai biệt lắm a không có không có ngươi xem lỗ thai của hắn còn có ánh mắt nhan sắc cùng chúng ta còn là không giống nhau ngày hôm qua ô bà bà nói muốn cho chúng ta cẩn thận đê tiện nhân loại nguy hiểm nhưng ta xem tên nhân loại này nam tử dường như cũng không coi ô bà bà nói như vậy bất kham a cảm giác tốt vô cùng dọc theo con đường này tô hàn thấy tất cả đều là nữ tử xem ra sinh hoạt tại rừng cổ chỗ sâu tinh linh nhất tộc tất cả đều là cô gái đó cũng không phải làm cho tô hàn cảm thấy khiếp sợ điểm làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là khí tức của các nàng đại thể đều là thất giai b á t giai khí tức thất giai chính là t ử phủ kỳ b á t giai chính là vũ hóa cảnh một cái t ử phủ kỳ ở đông hoang châu cũng đã đứng ở kim tự tháp đ ỉ n h tiêm đã có thể x ô n g pha vũ hóa cảnh đã có thể quét ngang đông hoa vực những thứ này tinh linh nữ tử đều là quái vật sao giờ khắc này tô hàn mới biết được vì sao tinh linh sẽ bị s ư n g là đại đạo s ủ n g nhi cái này thiên phú tu luyện làm cho sở hữu hệ thống tô hàn đều cảm giác được khủng bố rất nhanh tô hàn đi theo một lạp tiến nhập cái kia một bụi t ử kim sắc cây dâu hốc cây phía sau mới phát hiện bên trong có động thiên khác thập phân to lớn động phủ ở ngoài đứng bảy tám vị niên kỷ khá lớn lao phản hồi đang trở về đạc bộ lấy động phủ bên trong cái kia vị quách bà bà cùng tinh linh nhất tộc y sư nguyệt bà bà đang kiểm tra thánh nữ bệnh tình theo một lạp mang theo tô hàn xuất hiện trong nháy mắt đưa tới cái kia bảy tám vị lao hầu chú ý dồn dập xoay người thịnh m i nhìn lấy một lạp nhìn lấy một lạp sau lưng tô hàn a lạp làm sao đem một cái người ngoại tộc loại đưa đến nơi này một vị trong đó lao lanh lanh chất v ừ a nói a lạp mau mang hắn ly khai một vị khác kiểm tra h ậ u nhanh chóng lên tiếng hướng về phía một lạp nói rằng cùng sử dụng nhãn t h ầ n ý bảo lấy nàng nếu không đi ra sẽ khiến tộc lao bà bà nhóm nhiều người tức giận mà đứng lấy một lạp sau lưng tô hàn cũng là đánh giá cái này bảy tám vị lao hầu khí t ứ c hoàn toàn không kém gì mới vừa nhìn thấy cái kia vị ô bà bà yêu vương khí tức bảy tám vị yêu vương bực này trang diện cũng là đầy đủ dọa người cái này tinh linh nhất tộc nội tình thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào người lai、like, cái này nhìn như đẹp địa phương tốt mới là cái này r ừ n g cổ t r u n g c h â u nguy hiểm nhất tùy ý có thể thấy được đều là b á t d i a i kiểu d i a i động một chút là có thể thấy yêu vương lê bà bà m ẫ n bà bà các vị bà bà các ngươi hãy nghe ta nói ta là dẫn h à n tới cứu thánh nữ đối mặt bảy tám vị tộc lao bà bà cam tức mục lạp lại là thập phần lánh tính nói rằng cứu thánh nữ ngay vậy bảy tám vị bà bà mặt lộ vẻ không hiểu biểu tình a lạp nhanh đi ra ngoài chớ hồ não lê bà bà nhìn thấy tiếp tục như vậy nữa tộc khác lao nhất định phải v ấ n trách liền lên tiếng nói với a lạp lê bà bà ngươi còn nhớ rõ trên người ta hàn độc ca chính là hắn mới vừa cho ta chỉ y kỹ thuật của hắn so với nguyệt bà bà cao hơn nữa dứt lời lê bà bà biểu tình rốt cuộc biến đến nghiêm túc mộc lạp thành t h u nàng l ấy nhất m ạ ọ h người nàng đối với mộc lạp bệnh tình là hết sức quan tâm cái này làm cho các nàng đều thúc thủ vô sách hàn độc cư nhiên bị tên nhân loại này n à m tử chữa trị xong thực sự lê bà bà lần nữa lên tiếng xác nhận nói thực sự không tin chính ngài tới kiểm tra một chút mộc lạp biểu tình thập phần chăm chú dứ lời lập tức lê bà bà cùng mấy vị khắc tộc lao nhãn thần trao đổi một hồi ý kiến đặt thành nhất trí người đi theo ta n g u y ệ t bà bà hướng về phía tô hàn nói rằng nàng cung ô bà bà giống nhau dường như đối với nhân loại không có hảo cảm gì Cứ như vậy, t ô hàn cùng sau lưng lao h ậ u chậm d ã i đi vào động phủ bên trong thối lui vừa dày vừa nặng cửa gỗ trước mắt bạch quang l ó e lên tiến nhập một phương giới t ử tiểu thế giới đây là t ô hàn đánh giá cảnh sát chung quanh ngây ngẩn cả người nói nó là một cái tiểu thế giới không bằng nói nó là một đoá thất thải hoa giống như tiểu thế giới một dạng thất thải hoa mà t ô hàn đi đường chính là thất thải hoa ngoại vi lượn quanh dây leo t ô hàn đi theo lê bà bà từng bước đi về phía thất thải thánh hoa nhụy hoa chỗ càng đến gần mỹ hoa cái loại này không rõ linh hồn cảm giác gác bách lại càng mạnh mẽ rất nhanh t ô hàn theo lê bà bà đi tới một đoá tử tinh nhụy hoa trước lập tức lê bà bà dừng một chút nói ra cảm ơn ngươi nhân loại tu sĩ mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mắt đi tới chúng ta nơi đây thế nhưng ngươi chỉ tốt lắm a lạp chính là ta thiếu n g ư ơ i n h â n tình dứt lời l i ê n đi vào trong nhụy hoa nghe vậy t ô hàn cũng s ừ n g sốt một chút hắn biết vị này lê bà bà là ở cảm tạ hắn cứu một lạp lập tức hắn cũng tiến nhập nhụy hoa ở giữa đột nhiên gian chu vi bàng bạc đến rồi cực hạn sinh cơ khí độ tràn ngập mà đến t ô hàn trong thân thể mỗi một sợi huyết dịch đều rất giống đang sôi trào lập tức t ô hàn liền nhìn thấy phía trước đặt vào một tấm tử cánh hoa chế tạo giường nằm trên giường một cô thiếu nữ ở luống hoa trước là tiên t r ư ớ c nhìn thấy ô bà bà sắc mặt lo lắng đi qua đi lại mà một vị khác người xuyên sám trắng trường bảo lao hậu ngồi ở luống hoa trước thay thiếu nữ xem mạch biểu tình cũng là xấu xí đến rồi cực hạ như n thế nào đây hồn độc đã xâm nhập tâm mạch không thể cứu vãn tối đa còn có thời gian m ộ ư ơ i năm nghe vậy ô bà bà cả người như bị trọng thương giật mình ngay tại chỗ v i ề n mắt trong nháy mắt đỏ cái này chính chất hồn đã vướng víu chúng ta tinh linh nhất tộc trăm vạn năm Đã không biết bao nhiêu đời nữ, chết ở hồn độc động, đều không kích nhiêu thánh chết hồn chi thân thể nữ, càng nói càng kích động, toàn bộ thân thể đều run biết bao bà bà bộ dưới ở dậy. lập tức cảm nhận được độc được, còn nhận tính, liền nhìn lưng hàn. thấy thấy chắp tố lê bà bà vào được, còn thấy sau lưng tô hàn. Lập tức, ô bà bà sắc mặt trong nháy mắt liền biến lê bà bà ngươi cư nhiên đem một cái hai hai nhân loại nam tử đưa đến nơi này những lời này ô bà bà ngữ khí trong nháy mắt biến đến thập phấn lãnh nghe thấy cao lê bà bà đem chuyện mới vừa rồi tuần tự nói ra ừng trước hết phản ứng lại là nguyệt bà bà nàng nghe được tô hàn cư nhiên đưa nàng đều thúc thủ vô sách hàn độc giải quyết rồi phía sau trong nháy mắt liền đứng lên mà ô bà bà cũng biết một lạp thân mắc một loại cựu còn là tuyệt chứng hàn độc cư nhiên bị tên nhân loại này n à m tử chữa lành lập tức hai người đều hết sức khiếp sợ nhìn tô hàn ngươi thật có thể cứu thánh nữ nguyệt bà bà nhìn tô hàn một chữ một cái hỏi có thể tô hàn hồi đáp ngươi nhưng có biết thánh nữ bên trong là loại nào độc cũng không phải là hàn độc đơn giản như vậy nguyệt bà bà lại hỏi lần nữa hôn độc cũng có thể nói là một loại chớ chú tô hàn mới vừa từ các nàng nói chuyện với nhau trong lời nói cũng đã đoán được vị thánh nữ kia chắc là tiềm tàng ở bên trong thân thể phệ hồn cổ độc phát làm nghe được chớ chú hai chữ tại chỗ ba người biểu tình trong nháy mắt biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt cũng biến thành không giống nhau nếu như kéo dài nữa lời nói mặc dù là ta cũng không thể cứu vãn tô hàn liếc mắt một cái l u ố n hoa chung nằm thiếu nữ lên tiếng nói nghe vậy n g u y ệ t bà bà nhanh chóng đối với tô hàn làm một cái g i ấ u tay xin mời vị này nhân loại nam tử tư nhiên chỉ nhìn liếc mắt là có thể nhìn ra là chớ chú bởi vậy, vậy có thể thấy được khẳng định không đơn giản lập tức tô hàn đến gần rồi l u n hoa khi ánh mắt của hắn rơi vào luống hoa trung thiếu nữ tia trên người thời điểm ngây ngẩn cả người t r ư ơ n g bảy mươi mười tám tuổi yêu vương cái kia hồi thiên đố nhất tộc luống hoa từ không biết tên thất thải cánh hoa lát thành mà thành giống như phiêu phủ ở tiên vân bên trong hoa tiên n à i thần thánh mà lại mở ộ miễn mà ở luống hoa trung làng lặng nằm một thiếu nữ đ ư ờ n g chừng tháng mười năm bảy tám tuổi tô hàn gặp qua không ít dung mạo tuyệt lệ làm cho hắn kinh diễm nữ tử nhưng lúc này nằm ở luống hoa bên trong thiếu nữ lại làm cho tô hàn hô hấp dừng lại một chút tập kích màu tím bầm con dài giống như thế gian mậu nhất áo khoác hai mắt nhắm chặt lấy mặc như tuyết k h u y ê n quốc k h ê n thành cần ở chỗ này chỗ có vẻ hơi tái nhuận gò má giống như thiên công trải qua trăm vạn năm tỷ mỹ khắc dấu mới có thể đ i ề u khắc ra tác phẩm nghệ thuật tóc dài như tuyết điềm tĩnh l ưu nhiên mắt lạnh tuyệt thế thuần khiết vô hạn trong lúc nhất thời tô hàn cảm thấy có chút từ nghèo tô hàn nhưng thật ra là một cái rất khó bị sắc đẹp đả động người nhưng lúc này tô hàn tâm s ắ c thực run lên một cái tô công tử thế nào thánh nữ tình huống có phải hay không đã một bên mượt bà bà nhìn thấy tô hàn hơi lộ ra biểu tình nghiêm trọng cho là bị thánh nữ bệnh tình do sợ ngay vậy tô hàn tâm tư bị kéo về thực tế còn tốt tô hàn hồi đáp lập tức tô hàn lợi dụng hệ thống đối với vị này tinh linh thiếu nữ tiến hành rồi thôi diễn kiểm tra đến tinh linh trong cơ thể tồn tại nồng nặc cẩn hồn cổ độc trong cơ thể không còn lại cái gì độc làm tạp chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ nghe được hệ thống ba bao tiếng tô hàn không phải là bị nồng nặc vệ hồn cổ độc hù dọa mà là bị trong cơ thể không còn lại cái gì độc làm tạp chất những lời này cho chấn động đến rồi phải biết rằng chỉ cần là sinh linh chỉ cần sinh hoạt tại trên thế giới trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một chút xíu dơ bẩn tạp chất bởi vì mặc dù là trong không khí linh khí đều không phải tuyệt đối tinh khiết đem linh lực hút vào trong cơ thể tu luyện khẳng định cũng sẽ tích lũy bắt đầu tạp chất mà tô hàn mới đến hệ thống thời điểm liền ở thân thể mình t r u n g kiểm tra đo lường đến rồi một tỷ trùng độc tố tạp chất loại bỏ trong thân thể sở hữu tạp chất phía sau tô hàn thể chất cũng trở thành trong truyền thuyết vô cấu thánh thể nhưng đó là lợi dụng hệ thống cái này lại bút mới có thể làm được 13 Mà bây giờ, hắn cư nhiên gặp một bây bất nhân giờ, gặp trong không gì nhiên cái trời sinh trời sinh hắn thể chất thánh thể cư cơ độc cấu tạp chất độc tố, kỳ vô dường như cũng mới tồn tại hơn một trăm chủ yếu ớt tạm chất độc tố mà thôi phải biết rằng một dạng tu sĩ trong cơ thể tạm chất độc tố đều là lấy ước lượng cấp nghĩ đến đây tô hàn xem như là minh bạch rồi xem như là minh bạch vì sao cái này tinh linh nhất t ộ c người từng cái tu luyện đều biến thái như vậy thể chất đều tờ mờ giờ đến gần vô hạn vô cấu thánh thể cái kia tốc độ tu luyện có thể không nhanh sao tô hàn chính là một ví dụ không đến một năm liền kéo dài qua nhiều cái đại cảnh giới tinh linh không hổ là được khen là đại đạo sùng nhi trời sinh kèm theo thể chất cũng đã đứng ở đám mây bên trên người khác vẫn còn ở khởi điểm tinh linh nhất tộc cũng đã ở điểm kết thúc đây chính là thân thể thiên phú t r i n h l ệ n h vị này thánh nữ trong cơ thể h i ể u hồn cổ độc tại sao lại so với một lạp nồng n ạ c mấy trăm lần tô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói lập tức hắn hỏi các ngươi thánh nữ cái này dạng hôn mê tình huống duy trì liên tục đã bao lâu dứt lời ô bà bà mới bắt đầu nhớ lại khoảng cách ngày hôm nay đã là một trăm n ă m tiểu tịch từ thất thải thần hoa nhụy trung đản sinh một khắc kia trở đi thiên phú có một t r ă n h hai nhất tộc chỉ dùng thời gian một năm liền tu luyện đến bát gia cảnh nhưng ngay khi tiểu tịch m ư ơ i tám tuổi thời điểm trong cơ thể hồn độc bạo phát liền triệt để đã hôn mê. bởi á c h bà vì ẩn hồn cổ độc nguyên nhân tô hàn nhìn không thấu vị này thánh nữ tu vi liền hỏi tiểu tịch đã khó khăn lắm mười tám năm l i ê n đến yêu vương trước khi hôn mê thời điểm thực lực đã cùng chúng ta không phân cao thấp một bên nguyện bà bà lên tiếng hồi đáp dứt lời tô hàn đồng t ử hơi co lại tâm cũng run lên một cái khá lắm mười tám năm tu luyện đến yêu vương như vậy cũng tốt so với một vị mười tám tuổi vương cảnh tu s i đại năng đây rốt cuộc là làm sao rồi yêu nhật g ta sao lần này cho sở hữu hệ thống tô hàn đều chỉnh được có chút không phải tự tin tộc tiếp cận mười vị yêu vương như vậy nội tình đã đủ quét ngang cả không phải nam linh vực bất luận cái gì một cái thánh địa nam căn vực ở cựu châu trung thực lực cũng là thuộc về trên trung bình thậm chí so với quảng lăng vực cũng còn mạnh mẽ một môn mười vương kinh khủng nhất là còn có một vị mười tám tuổi yêu vương ai bởi vì nguyện rủa nguyên nhân chúng ta nhất tộc mọi người cả đời đều không thể đột phá yêu vương đặt đến yêu hoàng kỳ mặc dù là lấy tiểu tịch thiên phú cũng vô pháp đột phá đến hoàn g cảnh mà nàng hôn mê cũng là bởi vì mạnh mẽ đột phá hoàn g cảnh nghĩ vì vậy bài trừ trong tộc c h ớ chú thế nhưng vẫn là thất bại sau khi thất bại trong cơ thể hồn độc liền triệt để bạo phát tiểu tịch cũng lâm vào hôn mê ư bà bà một bên thở dài một bên nói chúng kích hoàn cảnh nghe được bà bà lời nói tô hằn đã triệt để không bình tĩnh chính mình còn đánh giá thấp vị này thánh nữ thực lực thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng còn hợp lý loại trình độ này độc tố một dạng vũ hóa tu sĩ khả năng đều không chống nổi thời gian một ngày mà cái này vị thánh nữ tự nhiên có thể chống giữ một trăm năm đổi một góc độ vừa nghĩ nếu là không có cái này chớ c h ú c h i độc chẳng phải là vị này thánh nữ đã đặt chân hoàn cảnh trở thành một đại yêu hoàng rồi hả suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ cái này tinh linh nhất tộc thật đúng là một bù ta bất quá rốt cuộc là chọc phải nhân vật gì làm cho tinh linh nhất tộc gánh lấy lời người này thế nhưng đó cũng không phải tô hàn quan tâm hiện tại chỉ cần bảo mệnh là tốt rồi nếu muốn cứu nàng xem ra chỉ có thể đem trong cơ thể phệ hồn cổ độc toàn bộ loại bỏ mới có thể làm cho nàng đã tỉnh lại tô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói hệ thống bắt đầu loại bỏ toàn bộ phệ hồn cổ độc dứt lời ấm áp gợi ý bởi dính dấp nhân quả quá lớn hoàn toàn loại bỏ ẩn hồn cổ độc có thể sẽ tiêu hao t ú c chủ tinh thần lực đưa tới ngắn m ũ i bất tỉnh quyết có hay không tiếp tục nghe được hệ thống tô hàn biểu tình cũng nghiêm túc xem ra nghĩ loại bỏ cái này phệ hồn cổ độc phải trả ra một điểm giá cao bây giờ tô à n là tên đã trên dây không phát không được lúc này ba vị yêu vương đinh cùng với chính mình chính mình chỉ có thể nhắm mắt lại loại bỏ a sống rơi tô h à n nhắm hai mắt lại lập tức trên giường hoa trên người cô gái tràn ngập một đoàn bạch sắc tiên quang rất nhanh thiếu nữ nguyên bản khuôn mặt t r ắ n g đoãn xuất hiện một tia hưởng luận lông mi cũng hơi rung rung thấy thế ba vị tộc l a o bà bà trận to hai mắt thân thể cứng ngắc ngừng hô hấp đem toàn bộ khí tức gáp chế tới cực điểm rất sợ quay r ô i đến rồi tô h à n nhắm mắt lại tô h à n linh hồn phảng phất cũng xuyên việt rồi thời không lịch lưu thời gian trường hạ trở thành thượng đế thị giác quan sát đến rồi một ít tan cảnh mạng lịch sử đoạn nhìn thấy thiên địa đồ nát đại địa khen nứt một b ộ i khổng lồ thế giới chi thụ đang chống đỡ sụp đổ thiên cầm trong tay p h á p trượng đầu đội tử kim t h ầ n quan hai nhọn thanh mâu tiên ảnh đứng ở thế giới chi thụ dưới ngẩng đầu nhìn về phía sụp đổ màn trời màn trời vỡ nát p h á p tác mảnh nhỏ phiêu phủ đạo kia cầm trong tay pháp chế tiên ảnh điều động thế giới chi lực p h á p tác chi lực đối kháng trong bóng tối một vị tồn tại trí cao đại đạo sùng nhi trời sinh tu hành giả các ngươi thiên phú có thể nhường cho bản tôn đều có chút ghét t để cho ngươi hậu đại thay ngươi phá hư nhân quả mà chuộc tội a hốt hoảng trong lúc đó tô hàn gặp được vài đoạn đã từng phát sinh qua mạng lịch sử đoạn tô h cũng vô pháp đưa chúng nó liên tiếp hắn cảm giác duy nhất là ở vậy chờ thiên địa vỡ nát dưới cục diện khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé loại bỏ thành công tô tái tinh thần lực tiêu hao đã hôn mê phía trước nghe được hệ thống loại bỏ thành công ba bao tiếng đã hôn mê chính trung tô hàn làm một cái rất dài rất dài n g ộ n g trong ngộng h ắ n tựa như nhìn trộm đến rồi ở đã từng tuế nguyệt bên trong cái kêu hồi thiên đấu kỵ nhất tộc huy hoàng cảm thấy chu vi truyền đến ôn nhuận cảm giác chính mình tựa như nằm ở cái gì bên trên chậm rãi mở mắt tô hàn chỉ cảm thấy đầu rất đau sợ rách đau nhức lập tức tô hàn phát hiện mình ngủ thẳng tới một tấm trên giường hoa đây không phải là vị thánh nữ kia ngủ giường sao một giây kế tiếp tô hàn hơi n g h i ê n đầu liền đ ặ p được một tấm đủ để cho người điên c u ồ n g c h ấ m luân rung động lòng người mặt trong chấp nhóm này tô hàn hô hấp đ ố n g nhiên trệ một cái công tử ngươi đã tỉnh thanh â m của thiếu nữ giống như mộng huyễn mắt lạnh khiến người ta hết sức thoải mái tô hàn ngồi dậy thấy thế thiếu nữ chậm rãi đứng dậy cầm rồi một chén đá bên trong chứa nước thuốc đưa cho tô hàn công tử mời uống a nghe vậy tô hàn là người thanh em của thiếu nữ khiến người ta như một xuân phong khiến người ta theo bản năng không cách nào tự tuyệt h ư đa tạ tô hàn tiếp nhận chén đá đem thuốc bên trong dịch vốn vào đột nhiên gian tô hàn cảm giác tinh thần lực cùng thần thức trong nháy mắt khôi phục được đình phong cảm giác toàn thân kinh mạch đều giống như ngâm mình ở thánh tuyển chung một dạng cảm giác thập phần kỳ dị công tử khá hơn chút nào không khá tạ ơn công tử đã cứu ta ta gọi một linh tịch nói một linh tịch cười cười một c á i nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó đều tản ra thần thánh vô hạ khí chết ta gọi tô hàn tô hàn cũng cười cười xem ra vị này thánh nữ đã hoàn toàn khôi phục bởi vì tô hàn đã hoàn toàn không cảm giác được một tia phệ hồn cổ độc khí tức hơn nữa hàn từ nơi này vị thánh nữ trên người cảm nhận được còn mạnh hơn yêu vương gấp mấy lần bị áp khả năng còn nâng cao một bước vị này thánh nữ trong cơ thể duy nhất có thể hạn chế nàng thiên phú phệ hồn cổ độc đã bị bỏ đi bản thân vẫn là vô cấu thánh thể thiên phú cũng là cao tới đáng sợ tô hàn cũng không dám tưởng tượng nàng tương lai sẽ đến loại nào kinh khủng tầm thứ lập tức ô bà bà n g u y ệ t bà bà còn có lê bà bà ba người đi đến hướng về phía tô hàn trực tiếp quỳ xuống tô công tử từ nay về sau ngài chính là ta tinh linh nhất tộc duy nhất tân nhân dứt lời tô hàn cũng sững sờ một chút đây chính là ba vị yêu vương a giờ này khắc này tô hàn không có ý thức được hắn vì tinh linh nhất tộc bỏ đi cho chú quan trọng nhất là tô hàn phá trừ đặt ở tinh linh nhất tộc đầu trên trăm vạn năm chợ chú cái này cũng ý nghĩa tinh linh nhất tộc từ thượng cổ lưu truyền xuống chợ chú chiếm được phương pháp phá c u n g đây không thể nghi ngờ là cải biến tinh linh nhất tộc vận mệnh triệt để giải thoát rồi các nàng thời k h ắ c này tô hàn không có ý thức được khi hắn cứu tinh linh thánh nữ một khắc kia trở đi v ạ n cổ vận mệnh xảy ra lần nữa một k i a độ lệ n h các ngươi đều đứng lên đi là ta bất lễ trước đây n ộ nhập lãnh địa của các ngươi phá vỡ các ngươi tính mịch tô hàn cười một cái nói ngay vậy ba vị bà bà đứng lên ô bà bà đi ra hướng về phía tô hàn mặt lộ vẻ hãy n ấ y nói ra công tử lúc trước là ta mạ o phạm ngài vô sự ta không trách các ngươi tô hàn nơi đó dám trách các nàng à, cái này từng cái từng cái cũng đều là yêu vương a công tử đây là ta h y náy lễ xin ngài cần phải nhận lấy nói ô bà bà lấy ra một viên hạt châu màu xanh đưa cho tô hàn còn lại hai vị bà bà nhìn thấy ô bà bà c ư nhiên đem món đồ này tặng người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc tô hàn không có cự tuyệt nhận lấy nay cái hạt trâu màu xanh chạm tới hạt trâu màu xanh một s á t na tô hàn rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình cùng nó gắt gao tương liên lấy b à b à nhóm các ngươi đi ra ngoài trước ga công tử mới chỉ có tỉnh lại cần nghỉ ngơi đột nhiên dân gian mục linh tịch hướng về phía mấy vị bà bà nói rằng tốt chúng ta đây liền đi ra ngoài trước nói ba vị bà bà liền rời đi công tử ta đây cũng không q u y dối ngươi nghỉ ngơi nói mục linh tịch cũng ly khai chờ các loại mọi người đều đi ra ngoài phía sau tô hàn mới chỉ có nặng nề g h mà gọi ra một khẩu khí suy nghĩ kế tiếp dự định hiện tại tánh mạng của mình xem như là không lo kế tiếp là suy nghĩ như vậy làm sao tinh linh nhất tộc tìm được một ít sở hữu hy hữu huyết mạch thực vật bởi vì mới vừa tô hàn đi ngang qua lãnh địa thời điểm phát hiện rất nhiều khí tức bất phàm thực vật thuận tiện nhìn có thể hay không gặp phải những thứ khác bảo vật hạt châu này xem vẻ mặt của bọn họ hình như là một cái bất phàm bảo vật tô hàn lẩm bẩm liên lợi dụng hệ thống đối với nó tiến hành thôi diễn rất nhanh từng hàng văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu làm tô hàn nhìn thấy cái kia văn tự phía sau đồng tử đột nhiên dù lại theo bản năng sổ một câu thô tục ngoại ạ Trước mà nhỏ, m tạo đo lường đến sanh thánh hồn châu i chỗ tồn, hại, tồn tại 145 chỗ tạp chết, có hay không ạ i gợi tiềm bỏ. Ấm mức áp gợi ý, xanh thánh ý, sanh hồn châu mức lực, tùy ý ngăn sở dĩ linh hồn trình độ nhất định mà nói chính là sinh mạng mà hạt châu này có thể ngăn cản tùy ý ba lần linh hồn công kích nói cách khác chỉ cần không có trong nháy mắt bị đối phương liên diện toàn bộ nhục thân cùng toàn bộ linh hồn vậy thì có ba lần sống lại cơ hội đây chính là bảo bối tôi ta tô hàn lẩm bẩm nói hắn không nghĩ tới mới vừa cái kia vị ô bà bà lấy ra nhất kiện ấy nay lễ cứ nhiên như thế quý trọng hơn nữa bọn họ tinh linh nhất tộc chớ chú chi độc cũng là nhằm vào linh hồn như vậy cái này xanh thánh hồn châu đối với c h â n quý của các nàng tính càng lớn hơn vẫn tồn tại một trăm năm mươi b ố lần tổn hại còn có một chút tạp chất xem ra cái này xanh thánh hồn châu còn có tăng lên giá trị tô hàn lầm bầm nói hệ thống loại bỏ sở hữu tổn hại cùng tạp chất dứt lời một đoàn bạch quang bao vây lấy xanh thánh hồn châu rất nhanh ở hạt châu mặt ngoài bóc ra ra khỏi một tầng màu xám đen dơ bẩn hạt châu nhan sắc từ thâm còn biến sắc thành u thanh sắc ó n g ánh trong suốt nhìn không thấy một tia tạp chất tham dò chữa trị hết xanh thánh hồn châu phía sau bắt đầu lợi dụng hệ thống đối với nó、no、tiến hành thăm dò đứng lên tên gọi xanh thánh hồn châu phẩm cấp ba năng lực có thể phòng ngự năm lần tùy ý cách thức linh hồn công kích trạng thái năm lần phòng ngự thấy thế tô hàn đồng tử hiện lên vẻ vui mừng bỏ đi tổn hại cùng tạm chất phía sau tính năng quả nhiên gấp bội từ phòng ngự ba lần trực tiếp tăng đến năm lần đây chính là hệ thống kinh khủng nhất địa phương có thể trình độ lớn nhất đào móc tùy ý đồ vật tiềm lực loại bỏ hết phía sau tô hàn đem xanh hồn thánh châu thu vào đây chính là năm lần bảo toàn tính mạng cơ hội lập tức t ô hàn hạ l u n hoa đi ra đậu phủ đứng ở thất thải hoa dây leo bên trên hắn bắt đầu quan sát chu vi đây là một phương giới t ử không gian hơn nữa một đoá không biết loại nào giống thất thải hoa tràn ngập cái này một vùng không gian t ô hàn đứng ở dây leo bên trên liền giống như một cái tiểu giống như con kiến thập phần nhỏ bé hắn hồi tưởng lại mới vừa cùng ô bà bà trao đổi thời điểm nàng nói câu nào nàng nói các nàng thánh nữ là từ đoá này thất thải thần hoa trong nhụy hoa sinh ra ra t ô hàn ngừng đầu bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy khổ thất thải thần hoa nói nó là hoa không bằng nói là một gốc cây bởi vì bản thể là một thân cây chu vi lượn lờ dây leo tán cây là từ kim sắc tiên khí lượn lờ ở tán cây chỗ cao nhất n ở rộ lấy một đoá khổng lồ tất h thải hoa trong đó sinh trưởng rất nhiều đoá tiểu hoa nhụy cái kia một đoá đoá tiểu hoa nhụy chung có một nửa n ở rộ một nửa kia là nụ hoa chống n ở thấy thế tô hàn cũng coi như minh bạch rồi tinh linh nhất tộc vì sao không có tinh linh nam tử lại có thể vẫn phát triển sinh tồn nguyên lai mỗi một người đều là từ trong nhụy hoa bể ra như vậy cũng liền ý nghĩa cái này tất thải thân hoa là cả tinh linh nhất tộc m ạ sống tô hàn vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng đối với đoá này thất thải thần hoa lợi dụng hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên hệ thống thôi diễn dứt lời ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự kiểm tra đo lường đến thất thải thần hoa mầm non chi nhánh tồn tại năm trăm năm mươi tám chín c h ỗ tổn hại không tồn tại cái gì độc lắm tạp chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý thất thải thần hoa mức tiềm lực không cách nào đánh giá thất thải thần hoa thiên địa sơ khai thời gian hôn đ ộ n từng sinh ra m ư ơ i tám miếng pháp tắc mạch nhỏ trong đó một viên đại biểu cho vô hạ pháp tắc mạch nhỏ hóa thành một viên hạt giống rơi vào rồi trong đất ở vô số kỷ nguyên diễn thay một l u ồ n g lục mầm dưới đất chui lên ở dài dòng tuế nguyệt bên trong lớn lên thành một viên thất thải thần thụ thất thải thần thụ ra đời trong tiên địa mới sinh linh từ đây tinh linh nhất tộc sinh ra tô hàn sau khi xem xong giật mình ngay tại chỗ không nhìn không biết nhìn một cái cho tô hàn hù dọa cái này thất thải thần hoa địa vị so với tô hàn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn là cả tinh linh nhất tộc đản sinh đầu n g u ồ n nhưng bất quá nơi này đoá này thất thải thần hoa chỉ là một đội mầm non chi nhánh cũng liền ý nghĩa đây chỉ là thất thải thần thụ đản sinh một viên hạt giống cũng không phải là trong truyền thuyết thủy tổ thất thải thần thụ cũng trong nháy mắt sinh ra năm trăm năm mươi tám chín vị mới tinh linh tô hàn chỉ là suy nghĩ một chút cũng không có nếm thử cũng nếm thử không được lấy tô hàn bây giờ tinh thần lực còn không chống đỡ hắn làm như vậy chỉ là hắn một loại thiết tưởng mà thôi không tồn tại cái gì độc làm tạp chất tô hàn lúc này mới chú ý tới cái k i a một chuỗi văn tự cả kinh nói không hổ là từ vô hạ pháp tắt mảnh nhỏ diễn biến mà đến không tồn tại bất kỳ tạp chất gì cũng có thể chính là vì cái gì tinh linh nhất tộc t i ê n phú cường đại nguyên nhân ai nếu như ta có cái này dạng một gốc cây c ấ i ghép đến đệ c ử u sơn phong thì tốt rồi tô hàn lẩm bẩm nếu như ở đệ c ử u sơn phong trồng lên như vậy một gốc cây chẳng phải là có thể chính mình làm ra tinh linh rồi hả hiện tại đệ cựu sơn phong sức chiến đấu cao nhất là tô hàn thứ nhì chính là tiểu chu hiếm những thứ khác cá chép nhỏ liệt không ma điệp cũng còn nằm ở phát dục giai đoạn còn không có cái gì sức chiến đấu nếu như bây giờ gặp phải nguy hiểm gì có thể đứng ra chỉ có tô hàn cùng tiểu chu hiếm thế nhưng nếu như có tinh linh lấy thiên phú của hắn khẳng định rất nhanh thì đuổi theo trở thành đệ cựu sơn phong khắc một đại chiến l ư ợ c ai ý tưởng là mỹ hảo nhưng thực tế thì t à n khốc lấy tô hàn năng lực căn bản là không có cách đem khổng lồ như thế thất thải thần hoa cấy ghép đi mặc dù có năng lực như thế hàn r ằ n không mặc dù mình cứu các nàng nhất tộc thành n ữ nhưng tô hàn cũng không cho là mình có lớn như vậy đại bá lực đi khiêu chiến tinh linh nhất tộc danh giới cuối cùng bởi vì này nhưng là các nàng nhất tộc mạnh mạnh đột nhiên gian một trận gió thổi tới những thứ k i a n h ụ y hoa tung bay theo gió lấy tô hàn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đồng tử đột nhiên rụt lại đúng vậy ta làm sao không có nghĩ tới cái này tô hàn là không mang được một thân cây thế nhưng hắn có thể mang chúng trong đó một đoá tiểu hoa nhụy à. mang về đệ cựu sân phong lợi dụng hệ thống chữa trị một cái sao lại không được nghĩ đến đây tô hàn nhảy vào trong cánh hoa liếc nhìn lại còn có hơn mấy ngàn đoá còn chưa nở rộ tiểu hoa nhụy đều là có thể tạo ra tinh linh tới tiểu hoa nhụy cao thấp hầu như đều có tô hàn cao lập tức hắn cũng bắt đầu tìm chương bảy mươi mốt hai t h đây tinh linh nhất tộc sinh ra nhiều như vậy tiểu hoa nhụy tô hàn nhất định phải chọn một cái tiềm lực lớn một chút nếu như chọn được một cái có thể so với thánh nữ một linh tịch vị hoa cái kia tô hàn liền kiếm lợi lớn thánh nữ một linh tịch thiên phú tô hàn là kiến thức hoa mười tám tuổi yêu vương kém chút nữa liền trở thành yêu hoàng người như vậy nếu như trở thành đệ cửu sơn phong chiến l ự c cái kia tô hàn liền hoàn toàn không cần lo lắng một linh tịch là tinh linh nhất tộc hy vọng tô hàn nghĩ quả cũng quả không đi nếu quả không đi vậy chính mình dưỡng thành một cái chính mình dưỡng thành một cái không tâm sao Chính mình d ư ỡ n g t h à n h đ ộ t r u n g t h à n h cũng c a o Tô Hàn c h í n h m ì lực là bốn à y c ũ n g nhìn k h ô n g ra tốt xấu t ớ i Lập t ứ c hắn l ợ i d ụ n g hệ t h ố n g bắt đầu t h ô i diễn, đây là t r ự c q u a n nhất phương pháp xử lý. kiểm tra đo lường đến đó nhụy hoa mức tiềm đ ư ợ c là hai trăm sáu mươi bốn năm mươi mốt kiểm tra đo lường đến đó nhụy hoa mức tiềm đ ư ợ c là hai t 1 kiểm tra đo lường đến đó nhụy hoa mức tiềm đ ư ợ c là hai t 1 kiểm tra đo lường đến đó nhụy hoa mức tiềm lực vì không cách nào đánh giá có thể phát triển rất nhanh tô hẳn ở một đoá hoa nhụy mặt ngừng lại không cách nào lường được mức tiềm lực không cách nào lường được mức tiềm lực chỉ có ba cái có khả năng một là mức tiềm lực quá thấp thấp đến rồi kiểm c h r a hạn cuối hai là mức tiềm lực rất cao cao đến rồi kiểm c h r a hạn mức cao nhất ba là mức tiềm lực phiêu phủ không chừng khó có thể giới định bởi vì có có thể phát triển ba chữ này nhãn như vậy thì cơ bản loại bỏ khả năng thứ nhất tính loại thứ hai loại thứ ba có khả năng bất luận một loại nào tô hàn đều là kiếm l i ê n ngươi tô hàn đánh ra trước mặt tiểu hoa nhụy đoá này tiểu hoa nhụy so với chung quanh tiểu hoa nhụy đều thấp hơn một dạng hơn nữa nhan sắc cũng không đủ tiền diễm từ bên ngoài nhìn vào thập phần bình thường nếu như tô hàn vô í c h hệ thống kiểm tra đo l ư ợ n g hắn chắc chắn sẽ không tuyển t r ạ c h đoá hoa này nhụy nhưng có hệ thống tô hàn có thể xuyên thấu qua bình thường bề ngoài chứng kiến siêu phàm bản chất hơn nữa hắn thủy chung tin tưởng một câu nói bình thường phía dưới khả năng mới là tươi đẹp nhất tô hàn một kiếm c h ặ t đứt đoá này tiểu hoa nhụy căn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong không gian giới chỉ không gian giới chỉ là tô hàn lợi dụng hệ thống cải tạo qua không có bất kỳ lỗi thủng kẽ hở mặc dù đối phương là yêu vương cũng thăm dò không đến trong chiếc nhận khí t ứ c cũng liền không phát hiện được làm xong đây hết thảy tô hàn từ chỗ cao nhất t á n cây c h ố i nhảy xuống tới mau rời đi hiện trường tô hàn đi tới nơi này tinh linh lãnh địa đã qua ba ngày toàn bộ tinh linh nhất tộc đương ước chừng ba trăm vị tộc nhân hiện tại mỗi một vị tộc nhân đều đón nhận tô hàn đồng thời đối với tô hàn ôm lòng cảm kích cùng một chút xíu ngưỡng mộ tình hơn nữa tô hàn thành tựu duy nhất nam tử dung nhan tuyệt thế khí chất xuất chúng trong tộc cũng không thiếu nữ tử đối với tô hàn l ạ g yên sinh ra một tia khắc thường tình cảm trong đó cũng bao quát một lạc nàng mấy ngày nay thường, thường lấy tham thảo bệnh tình lý do đi tìm tô hàn mấy ngày nay tô hàn cũng phát hiện mấy loại bảo vật thí dụ như linh á ngàn quý hoa cốt thánh đằng kiểu diều hâu hôn thảo những thứ này tiềm lực mười phần thực vật đại thuốc ngày n g o hôm nay hắn chuẩn bị ly khai rừng cổ hắn đã tại nơi này dừng lại nhanh nửa tháng nên thu thập được bảo vật cũng thu thập được thô ca ca đột nhiên gian một đạo nhẹ nhàng thanh â m giống như gió mát hướng phía tô hàn phật tới tô hàn đứng dậy xoay người nhìn liền nhìn thấy một linh tịch hướng cùng với chính mình đi tới quần áo đơn giản thanh sam lại giống như thế giới mậu ảo nhất nghe thường nàng chỉ là đứng tại chỗ liền làm cho hết thẻ chung quanh cảnh sắc đều ảm đạm phai mở một cái nhăn mày k h ẽ động trong lúc đó dẫn động tới nơi đ â y phong hoa cặp tiệc rung động lòng người g õ má khiến người ta không dám nhìn gần thánh viết vô hạn nếu như vị này thánh nữ xuất thế không biết đem cho thế giới giường nào hành động tiểu tịch tô hàn nhìn thấy một linh tịch đến gần cười cười trải qua nửa tháng này ở chung quan hệ của hai người cũng thập phần thân mật hơn nữa trải qua khoảng thời gian này ở chung tô hàn phát hiện vị này t h á n h nữ mặc dù là một đời yêu vương hơn nữa thực lực đến gần vô hạn yêu h o à n g quan tâm nghĩ thập phần đơn thuần mặc kệ tô hàn nói cái gì nàng đều sẽ tin tưởng hơn nữa tính cách thập phần thiện lương cùng ôn lu tuy là loại tính cách này là rất tốt nếu như nàng không có ra rừng cổ như vậy tô hàn hy vọng nàng vĩnh viễn sở hữu cái này dạng một viên sạch sẽ vô hạ tâm nếu như ra khỏi rừng cổ như vậy tính cách là biết hại nàng mà tô hàn trong khoảng thời gian này cũng hầu như là báo cho nàng nói để nàng không nên đơn giản tin tưởng người khác nói nói thế nhưng mỗi lần một linh tịch sau khi nghe xong đều sẽ thập phần nghiêm túc nói lên một câu ta chỉ tin tưởng tô ca ca một cái người mỗi lần nghe được câu này tô hàn đều không biết nên như thế nào nói tiếp tô ca ca ta nghe nói ngươi gần nhất thích ngắt lấy một ít hoa cỏ dây leo mục linh tịch hỏi ừ muốn mang một ít trở về nuôi tô hàn không có dầu diếm đối mặt mục linh tịch tô hàn không x a n h được lừa dối ý tưởng a tô ca ca ngươi muốn đi rồi sao nghe vậy mục linh tịch đột nhiên biến đến hoảng loạn trong nháy mắt đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao ta sẽ còn trở lại t h ế thế tô hàn cười cười nói xong tô hàn theo bản năng lại bỏ thêm một câu nói chẳng mấy chốc sẽ trở lại n g a y vậy một linh tịch hoảng loạn trong lòng mới chỉ có bình tĩnh trở lại chính cô ta cũng không biết tại sao phải hoảng loạn cũng không biết đó là cái gì tâm tình nàng chỉ biết là nàng rất yêu thích cùng tô ca ca đợi cùng một chỗ tô ca Ca, ngươi thích nuôi những hoa cỏ này ta đây nghĩ tiễn ngươi một vật r ứ t lời một linh tịch tay ngọc vung lên ở tô hàn trước mặt xuất hiện một viên màu lửa đỏ cây dâu theo viên này cây dâu xuất hiện không khí t r u n g quanh đều biến đến khô nóng đứng lên gốc cây này tên là hỏa tang cây từ ta nhớ sự t ì n h bắt đầu viên này hỏa tang cây cũng đã tồn tại ta nghe ô bà bà nói từ các nàng bắt đầu có trí nhớ viên này cây dâu cũng đã tồn tại bà bà nhóm nói viên này cây dâu so với chúng ta tinh linh nhất tộc còn cổ xưa sở dĩ ta cảm thấy nó nên có thể nuôi cực kỳ lâu ta liền gạt bà bà nhóm đưa nó đào tới một linh tịch vừa cười vừa nói làm tô hàn ánh mắt rơi xuống viên này cây dâu ở trên trong n h á n mắt liền có một cỗ dự cảm m ã n liệt viên này cây dâu hắn nhất định phải đạt được lập tức tô hàn đến gần rồi cây dâu lợi dụng hệ thống bắt đầu thôi diễn một g i â y kế tiếp phạm từng chuỗi văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu khi nhìn thấy cái kia từng cái văn tự phía sau lúc tô hàn đồng tử đột nhiên r ụ t lại tâm tình cũng biến thành không ổn định thấy thế một bên một linh tịch lộ ra vẻ mặt lo lắng thô ca ca ngươi làm sao vậy chương bảy mươi hai phượng hoàng nhật bản tà dương cô đơn ngươi sẽ trở lại đón tiếp ta sao lập tức ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự kiểm tra đo lường đến hỏa tăng cây trùng tồn tại một t i ê niết n bản thánh cây dâu huyết mạch tồn tại còn lại một trăm bốn mươi chủng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý niết bản thánh cây dâu mức tiềm lực tạm thời không cách nào dự đoán niết giải khai thánh cây dâu trong truyền thuyết phượng hoàng niết bản vô thượng thần thụ thần hỏa trung dựng dục niết bản trung trọng sinh phượng hoàng chi tê sau khi xem xong đây là tô hàn đệ một lần tiếp xúc được phượng hoàng cái từ hối này phượng hoàng thượng cổ thanh thú luận huyết mạch cao quý so với chu hiếm cao quý cao hơn một cấp bậm thậm chí so với tam trào kim long cũng còn cao quý. ở long nhất tộc huyết mạch bên trong khả năng chỉ có chân long huyết mạch mới có thể cùng phượng hoàng huyết mạch đánh đ ồ n g mà cái này cây trung lẩn chứa n h ế t bàn thánh cây dâu huyết mạch chính là phượng hoàng n h ế t h i ể u thần thụ không nghĩ tới như vậy thần thụ c ư nhiên sẽ cất ở đây rừng cổ bên trong chính mình chỉ cần loại bỏ còn lại tạp chất huyết mạch liền có thể chầm rãi tạo ra một viên chân chính n h ế t bàn thánh cây dâu làm sao vậy tô ca ca không vui sao nhìn thấy tô hàn ngây ngẩn cả người một linh tịch dò xét tính nhỏ giọng hỏi không phải, không phải không phải ta rất yêu thích thế nhưng ngươi đem trong tộc hóa thạch đào cho ta ba ba nhóm không có ý kiến sao tô hàn không có lập tức nhận lấy mà là hỏi dù sao loại này vốn có đồ đằng ý nghĩa tượng trưng cây chính mình chỉ đơn giản như vậy cầm đi biết sẽ không khiến cho những thứ kia bà bà bất mãn không có việc gì là quyết định của ta b à b à nhóm sẽ không trách ta một linh tịch nhìn thấy tô ca ca dường như rất hài lòng chính mình tặng lễ vật tâm tình cũng khá ngay vậy tô hàn lúc này mới ý thức được hiện tại đứng ở trước mặt hắn vị này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói ngay tại lúc này toàn bộ tinh linh nhất tộc vương thực lực vượt qua những thứ kia tộc lão bà bà thiên phú cũng là có một không hai của kim thân phận vẫn là thành nữ tổng hợp mà nói đã là lúc này tinh linh nhất tộc lãnh tụ xem ra tô hàn cứu vị này thành nữ xem như là giải đế n lớn nhất bảo thế nhưng tô hàn không có bộc lộ ra mình có thể tùy ý giải quyết các nàng nhất tộc nguyền rủa sự t ì n h mà là nói cho các nàng biết bí pháp của mình chỉ có thể cứu vớt một cái người mà chính mình cứu vớt thánh nữ cũng không có biện pháp lại cứu vớt những người khác bởi vì tô hàn đối với tinh linh nhất tộc vẫn có một ít phòng bị dù sao những thứ kia tộc lão bà không ba mươi ba bà đều là yêu vương nếu như phát hiện mình có năng lực kinh khủng như thế một phần vạn sinh ra lòng bất chính vậy mình liền biết di trúc ở đây rồi tại chính mình không có thực lực tuyệt đối thời điểm tô hàn đều sẽ lưu lại một tia phòng bị hơn nữa lấy tô hàn thực lực trước mắt nếu muốn loại bỏ trên người một người độc tố phải lần thứ hai tiêu hao của mình toàn bộ tinh thần lực sau đó vài ngày mới chỉ có khôi phục lại thế nhưng đối với m ộ t linh tịch tô hàn không hiểu rất tín nhiệm bởi vì cái loại này vô ý thức tuyển trạch tin tưởng cảm giác tô hàn chỉ có ở m ộ t linh tịch trên người cảm nhận được nhưng nếu như về sau thực lực của chính mình có thể chấn áp những thứ kia tộc lao bà bà tô hàn sẽ xem xét trợ giúp các nàng tinh linh nhất tộc thoát khỏi thượng cổ hồn đ ộ c tiểu tịch n g ư ơ i món lễ vật này ta rất yêu thích ta thu nói tô hàn vung tay lên đem hỏa tăng cây thu đến trong không gian giới、chỉ. bởi vì tiếp thu phần này lễ vật coi như là nhận tinh linh nhất tộc n h â n quả đột nhiên gian hai người đều trầm mặc tokaka hôm nay ngươi sẽ phải rời khỏi sao một lát sau một linh tịch thanh âm sâu kín phá vỡ bình tĩnh ưng trễ nhất tối hôm nay ta sẽ phải rời khỏi tô hàn đã ly khai nửa tháng thực sự lo lắng đệ cựu sân phong tokaka thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào hả có phải hay không cũng rất đẹp một linh tịch đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hướng về phía tô hàn hỏi dứt lời một linh tịch trên mặt hiện lên ước mơ biểu tình trước kia nàng đối với ngoại giới không có suy nghĩ gì bởi vì luôn là nghe bà bà nhóm nói thế giới bên ngoài có rất nhiều kẻ rất xấu nhưng bây giờ tô hàn xuất hiện để cho nàng đối với thế giới bên ngoài sinh ra ước mơ có lẽ nàng cũng không phải là đối với ngoại giới có ước mơ mà là đối với có tô hàn ngoại giới có ước mơ thế giới bên ngoài a tô hàn nhìn trời bên sâu kín t h a n thở vấn đề này tô hàn trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào ở tô hàn trong nhận thức biết ngoại giới thế giới tràn đầy cá lớn nuốt cá bé ngươi lửa ta gạt lòng người dễ thay đổi cũng không phải là một cái rất tốt đẹp thế giới về sau ta dẫn ngươi đi xem xem thế giới bên ngoài bỗng nhiên t ô h à n xoay người hướng về phía một linh tịch vừa cười vừa nói hắn không muốn phá hư trong lòng nàng chờ m o n g nhưng là không muốn lừa dối nàng mà là hứa hẹn về sau mang nàng đi xem tinh linh nhất tộc có tổ hấn không thành yêu h o à n g không thể ly khai tổ đ ị a mà một linh tịch bây giờ là tinh linh nhất tộc hy vọng cùng thủ lĩnh nàng càng không thể nào ly khai chỗ này nếu để cho ngoại giới phát hiện nơi đây rất có thể gặp phải diện tộc tha i h ư ơ n g bởi vì thương lan đại lục cũng là tồn tại không ít hoàn cảnh cờ giả tinh linh nhất tộc lương đeo làm cho thiên đấu kỵ thiên phú không có tự vệ thực lực là không thể xuất thế mà tô hàn cũng là biết điểm này cho nên mới phải nói chờ sau này lại mang một linh tịch đi ra xem một chút lấy tô hàn thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy mang một linh tịch xem thế giới mà một linh tịch mặc dù là yêu vương nhưng cũng không đủ n ạ o thị thiên hạ bởi vì thương lan đại lục rất lớn cũng rất thâm trầm có nhiều lắm lánh đợi không ra cờ ư n giả coi như là thương lan đại lục bên trong tô hàn chỗ ở cựu châu t r i địa cũng không thiếu hoàn g cảnh đại năng lấy một linh tịch khuôn mặt đẹp cùng thiên phú lại tăng thêm là trong truyền thuyết tinh linh nhất tộc một ngày xuất thế nhất định sẽ gây nên những thư kia hoàn cảnh lao yêu quái xuất thủ、Tốt. ta chờ ngươi tới đó ta nghe được tô hàn lời nói một linh tịch ánh mắt thoáng cái sáng lên đây là nàng nghe được đệ một cái cam kết nàng rất quý trọng dứt lời hai người nhìn nhau cười không nói gì thêm chân trời núi cắt ra một vòng tà dương gần hoàng hôn mà tô hàn cũng chuẩn bị xuất phát như chờ các loại trời tối ra rừng cổ thì càng thêm nguy hiểm tô công tử ngài thật phải đi sao tô công tử ngài liền đợi nơi này đi chúng ta đã tiếp nhận ngươi mặc kệ ngươi cần cái gì chúng ta đều có thể vì ngươi cung cấp đúng vậy ở lại đây đi tô hàn đứng ở tinh linh lánh địa bên giới cũng là tô hàn ban đầu tiến vào địa phương trong i n h khoảng tộc thời gian này bà, đều càng tạ h à các ngài chiều cố nhưng bây giờ ta không thể không rời đi tô hàn hướng về phía mấy vị tộc lao bà bà nói rằng giờ khắc này ta dương ánh sáng rơi vào một đám lao nhân này trên người cái bóng ra từng đạo bị kéo dài bối ảnh tô hàn cảm thấy có một tia lạc tịch một đám lao nhân này cả đời thủ hộ ở chỗ này cả đời đều ở đây vì tinh linh nhất tộc cúc cùng tấn đau trong chấp nhóm này tô hàn đ ố n g nhiên nghĩ lập tức cứu vớt các nàng nhất tộc muốn các nàng từ đời đời tiếp tiếp bị nguyền rủa trong ác mộng cứu ra không cần trốn ở nho nhỏ này rừng cổ cô độc sống quãng đời còn lại cũng không thấy được ngoại giới phong thái loại ý nghĩ này một ngày nảy sinh liền không thể ngăn cản dưới một lần tô hàn biết rồi trở về liền sẽ vì các nàng loại bỏ nguyền rủa kia hùng độc mà ngày nào đó sẽ không rất xa các vị bà bà tiểu bối ly khai dứt lời tô đình xoay người chuẩn bị rời đi vì tô hàn tiễn đưa chỉ có mấy vị này tộc giả không muốn biết rất lớn chiến trận l ạ nhiên ly khai giờ này k h ắ c này một tòa trên t i ê n sơn một linh tịch nhìn tô hàn đi xa bối ả n h trong lòng đống nhiên nhiều hơn một loại chưa bao giờ có tâm tình mà nàng cũng không biết cái loại này chưa bao giờ có tâm tình là lạc tịch lập tức tô hàn quay đầu nhìn thoáng qua cái này tả dương dưới tinh linh chi địa liền xoay người bước vào trong rừng rậm rời đi giờ này k h ắ c này một linh tịch phía sau một trận tiếng bước chân tiếp cận ố bà bà chống ba thong đi ra tiểu tịch tiễn công tử đoạn đường a chuyến này đi ra ngoài biết đi ngang qua mấy vị kia yêu vương lãnh địa lấy tô công tử tu vi sẽ có nguy hiểm đánh m ạ n bọn họ không dám mạo hiểm phạm chúng ta tinh linh nhất tộc thế nhưng đối với tô công tử liền không nhất định d ấ t lời một linh tịch đôi mắt đẹp hơi co lại nàng lúc này mới chú ý tới cái này chuyện hết sức trọng yếu lập tức đồng tử biến đến mắc lạnh tiêu thất ngay tại chỗ tiêm tăng ở tại âm thầm hộ tống tô hàn l y khai tô hàn đem khí tức gáp c h ế đến rồi cực hạn bởi vì hắn lại cảm nhận được mấy đạo yêu vương khí tức những thứ này yêu vương là rừng cổ vốn là tồn tại yêu vương cũng không phải là tinh linh nhất tộc yêu vương chính mình gặp liền một con đường chết giờ này khắc này tô hàn cũng bỏ quên một cái chuyện rất trọng yếu đó chính là lấy thực lực của chính mình đi ngang qua đoạn đường này đoạn mười phần nguy hiểm ai sơ sót hẳn là làm cho mấy vị k i ê u bà bà tiên chính mình đ o ạ n đường nhưng bây giờ đã đi rồi một nửa lui về cũng không kịp chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước ta dương triệt để kết thúc d ư ơ n g cổ bị đậm đặc như mực bóng đêm bao phủ buổi tối hàn g lâm độ nguy hiểm cũng gia tăng thật lớn tô hàn chú ý lực cũng đạt tới cực hạn tuy thời chú ý c h u n g quanh sóng linh lực một đạo kỳ quái thu hống đột nhiên từ chính mình phía sau văng lên đột nhiên gian tô hàn toàn thân cứng đ ở huyết dịch đều kém chút n g ư kết trong lòng dùng mình xong mình bị vương khí tức k h ó được rồi nếu bị phát hiện như vậy tô hàn cũng sẽ không áp chế hơi thở khí tức toàn bộ khai hỏa hướng phía rừng cổ ở ngoài phóng đi thế nhưng tô hàn vẫn là khinh thường yêu vương thực lực hàn mới chỉ có bước ra một bước ở bang bạc dưới sự huy áp toàn thân không nhúc ních được một giây kế tiếp ở tô hàn trước mặt xuất hiện một đạo khổng lồ hấp ảnh chậm dại hướng cùng với chính mình tiếp cận gần phía sau mượn yếu đ ớt nguyệt quang tô hàn cũng thấy rõ vị này yêu vương khổng lồ như một toàn núi nhỏ toàn thân màu đen đậm đầu như báo tứ chi hiện đầy đen nhánh lân giáp còn ngươi là bạch xác đầu này yêu vương trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn chăm chú vào tô hàn nhân loại vì sao xông vào ta lãnh địa chỉ là một giọng nói liền làm cho tô hàn cảm giác linh hồn sắp xé rách thật là nồng đậm khí huyết chi lực không đợi tô hàn trả lời đầu này yêu vương ngửi được tô hàn trên người cái kia bảng bạc khí huyết chi lực cao ngạo yêu vương phải không tiết nhỏ yếu như vậy sinh linh vốn chỉ là muốn giết vị này giống như kiến hôi nhân loại nhưng là bây giờ nó thay đổi chủ ý nó muốn ăn hắn lập tức nó mở ra miệng to như chậu máu hướng phía tô hàn c ắ n tới thế ngàn cân treo sợi tóc tô hàn cầm xanh thánh h ù n châu chuẩn bị lợi dụng nó đảo sinh một giây kế tiếp một đạo gió nhẹ đánh tới đột nhân gian nói cường đại đến cực h ạ n khí tức đang nhanh chóng hàn lâm mà đầu kia yêu vương toàn bộ thân thể cũng ở cự đại dưới sự uy áp không cách nào nhúc nhích lập tức một đạo màu xanh lưu quang xuất hiện ở tô hàn trước mặt h u y ê n hóa thành một đạo nhân ảnh khi này đầu yêu vương nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện nữ t ử phía sau đồng tử đột nhiên r ụ t lại toàn thân cao thấp đều ở đây run dày run ta vô ý mạo phạm thánh tộc cầu thánh chủ b u ô n g tha ta nhìn thấy một linh tịch xuất hiện đầu này yêu vương thanh â m đều bị sợ đến run dày cái này dừng cổ chung có nhất tộc là bọn họ tuyệt đối không thể trêu tồn tại bọn họ cũng xưng bộ tộc kia vì thánh tộc thánh tộc người có loài người bề ngoài một đôi không giống với loài người thai nhọn xuất chúng dung mạo và khí chất còn có không gì sánh được khí tức cường đại bọn họ nhìn thấy bất luận cái gì một cái thánh tộc người đều là đi vòng không dám mạo h i ể m p h ạ m mà trong miệng bọn họ thánh tộc chính là sinh hoạt tại rừng cổ chỗ sâu nhất tinh linh nhất tộc một linh tịch không trả lời lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt cái này một đầu yêu vương lập tức chậm rãi nâng tay phải lên trong con người không có vẻ thương hại tản mát ra là từ lúc sinh ra đã mang theo coi thường nhìn xuống hết t h ể khí chất liền một linh tịch chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có phương diện như thế nhưng nàng biết cái này một mặt chỉ có ở tô ca ca gặp phải thời điểm nguy hiểm mới có thể biểu lộ ra giờ k h ắ c này đ ầ u này yêu vương cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết lập tức nó tóe ra toàn thân linh lực ý đồ tránh thoát một linh tịch huy áp thế nhưng trên lệnh thật sự là quá lớn mặc kệ nó dễ d u ổ i như thế nào đều không thể nhúc ních không cách nào chạy trốn giờ này k h ắ c này tô hàn nhìn một linh tịch bối ảnh giờ k h ắ c này c ư nhiên cảm giác được có một tia xa lạ quan tâm chung lại xông ra một dòng n ư ớ cấm có lẽ là bởi vì an nguy của mình chẳng bao giờ sát sinh qua một linh tịch mới có thể có can đảm đối mặt toàn bộ lập tức một linh tịch trong con người lóe lên một tiêu mờ mịt nội tâm có chút giấy r u a đây là nàng để một lần bước ra lãnh địa cũng là để một lần dùng chính mình hai tay đi chạm sát sinh linh nhưng ra k h á c nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nếu là mình mới vừa không có đúng lúc xuất thủ chết như vậy đúng là tô ca ca giờ khác này một linh tịch dường như minh bạch rồi chút đạo lý gì lại hình như cái gì đều không minh bạch nhưng có một chút nàng có thể xác định vậy chính là mình phải bảo vệ tô ca ca nghĩ tới đây một linh tịch chậm rãi vung xuống tay phải kế tiếp phát sinh hình ảnh làm cho tô hàn triệt để minh bạch rồi vì sao tinh linh nhất tộc được xưng là đại đạo sùng nhi Hồi thiên nhất tộc. Chương 73, tinh tộc. đố Trước yêu vương bố, một linh n tịch tay v u giây xuống. Đầu k a yêu vương khí tức trong nháy mắt tiêu thất hầu vương như trong không còn. g khí thất tức mắt Một i kế tiếp cả n g ư ờ i hoàn toàn tan vỡ hóa thành điểm điểm h u n h hỏa với đậm đặc dưới bầu trời đêm hiện ra thập phần yên tĩnh cùng âm nguyễn trước mặt bức họa này mặt phơi bày ra chính là cường đại mỹ cảm đầu này yêu vương đối mặt tinh linh nhất tộc yêu vương liền một tia phản kháng tư cách đều không có liền hóa thành đẩy trời bụi mịn vĩnh viễn biến mất ở thế gian mà tô hàn có thể rõ ràng cảm nhận được một linh tịch mới vừa sử dụng cũng không phải là bí pháp mà là tự thân thiên nhiên đối với tự nhiên đại đạo phù hợp điều động tiên h địa linh khí tự thành bí pháp tại chỗ chạm sát đầu kia yêu vương Thế thế, Tô trùng điệp gọi ra một trong thường giết tán phát tức trong mắt toàn trung Hàn khẩu khí. nhìn hàng hàm. như hung mánh. Chém chiến khí nháy khổ chấn chung quanh Cô nàng này, trong này và Nguyên vương rừng động ra ra, gọi điệp đó, đấu lai sau ba mở bộ yêu lấy vậy dư ở chém giết yêu vương sau đó một linh tịch chạy chậm đến rồi tô hàn bên người đưa hắn đỡ lên tô ca ca ngươi không sao chứ ngự khí rõ ràng xuất hiện vẻ run r u dày có thể thấy được nàng tầm tình của giờ khắc này nếu như nàng đến chậm m ộ t bước như vậy thì sẽ không còn được gặp lại nàng gặp nhau người không có việc gì tô hàn cười cười mới vừa nếu như một linh tịch chưa có tới lời nói tô hàn chuẩn bị lợi dụng xanh thánh hồn châu bảo vệ linh hồn đào tẩu thế nhưng vẫn là cựu tử nhất sinh tô ca ca quái ta không tốt ta quên rồi lánh địa ở ngoài còn có còn lại không phải tộc ta yêu vương nói một linh tịch thanh âm nhỏ như mỗi kêu răng nếu là không có ô bà bà nhắc nhở như vậy nàng đã không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì không có không có không trách ngươi là ta chính mình sơ s u ấ t tô hàn s ắ c thực sơ s u ấ t lãnh địa bên ngoài yêu vương lấy tô hàn thực lực là không có khả năng ở yêu vương trước mặt sống sót t ô c a c a ta đưa ngươi đi thôi được rồi kỳ thực trải qua một linh tịch cái này một cảnh cáo chung quanh sở hữu hung thú toàn bộ lui ra hơn mấy ngàn bên trong liền một chỉ hung thú khí tức cũng không có thế nhưng tô hàn nghe ra được một linh tịch trong lời nói ngựa khí vậy liền để cho nàng đưa một chút ta cứ như vậy hai người từng bước hướng về rừng cổ bên ngoài đi tới không nói gì thế nhưng dường như cái gì lại nói trâm mắc thù hộ có đôi khi mới là tốt nhất lời nói cứ như vậy hai người tìm bóng đêm đi ở t ĩ n h mật rừng cổ chung bất chi bất giác chạy tới rừng cổ ngoại vi lập tức tô hàn xoay người hướng về phía một linh tịch nói ra tiểu tịch sẽ đưa đến nơi này a dứt lời một linh tịch sửng sốt một chút lập tức gật đầu tô hàn không thể để cho một linh tịch tống suất rừng cổ bởi vì ở rừng cổ ngoại vi cùng rừng cổ ở ngoài tùy thời có nhân loại tu sĩ nếu như nhìn thấy một linh tịch chắc chắn tin tức truyền ra gây nên ngoại giới manh động cái này cho ngươi nói tô hàn nghĩ tới điều gì lấy ra một đôi dương tri ngọc một khối trong đó đưa cho một linh tịch tôi kaka đây là cái gì một linh tịch tiếp nhận một khối dương c h i ngọc hỏi cái này một đôi ngọc tên là một khối ở chỗ này của ta một khối ở ngươi nơi đây ngươi có thể đi qua khối ngọc này biết được sinh tử của ta ta cũng có thể đi qua khối ngọc này biết an nguy của ngươi nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm ta sẽ trước tiên gấp trở về ngươi cũng có thể đi qua khối ngọc này tìm được ta tô hàn một chữ một cái nói ra ngay vậy một linh tịch đôi mắt đẹp đồn áo trong lòng có một loại không rõ tâm tình chạy x u ô i mà qua cảm ơn tokaka ta rất yêu thích nói một linh tịch cẩn thận từng ly từng tý lấy tay đang cầm Có khối ngọc này lời nói nàng liền có thể biết được hiệu tô ca ca ở bên ngoài có hay không nguy hiểm đợi đến chính mình có năng lực ra rừng cổ phía sau cũng có thể tìm được hắn khối ngọc này tựa như một khối vật chứa nhận một linh tịch tất cả bận tâm ta đi đây ngươi trở về đi nói tô hàn thân thể dừng một chút cũng không quay đầu lại ly khai rừng cổ nhìn thấy tô hàn bối ảnh biến mất ở phía trước phía sau một linh tịch t r o n g con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo lưu quang trong lòng hạ một cái quyết định thần sắc càng ngày càng kiên định nàng tay ngọc vung lên khối này tam sinh ngọc huyễn hóa thành một sợi dây chuyền đội khối ngọc này k h u n g tiền chuyển tới một trận ôn luận để cho nàng thấy đến an tâm trong lòng cái này cổ kiên định ý cũng càng ngày càng mãnh liệt nàng muốn xung kích yêu hoàng lập tức xoay người về tới tinh linh lãnh địa làm tô hàn bước ra rừng cổ lúc tâm tình cũng có chút phức tạp nguyên bản định chỉ dừng cổ mấy ngày lại không nghĩ rằng đợi nửa tháng còn tiếp xúc đến tinh linh nhất tộc cũng thừa tái các nàng nhất tộc n h â n quả tô hàn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu thế nhưng tô hàn biết tinh linh nhất tộc không chỉ có là hồi thiên đố nhất tộc nhưng cũng là thập phần đáng thương nhất tộc ta tích cái ngoan ngoãn tiểu tử ngươi không chết đột nhân gian một giọng dán mua vang lên một lao ông giống như quỷ m ỹ xuất hiện ở tô hàn trước mặt lập tức vòng quanh tô hàn xoay quanh q u a y vòng trước sau đánh giá không chỉ có không bị tổn thương còn đột phá đến tiên huyền cảnh cái này lao ông không là người khác chính là nửa tháng trước tô hàn ở rừng cổ trước gặp phải chém xài lao ông thật không đủ công lão phu ta nửa tháng này chờ đợi a lao ông cười lộ ra một mụm lão hoàng nha đúng rồi tiểu t ử ngươi mới vừa không có sao chứ lao ông mới vừa ở rừng cổ bên ngoài chờ đợi thời điểm cảm nhận được rừng cổ ở chỗ sâu trong truyền đến yêu vương ký tức thậm chí một đạo yêu vương khí t ứ c trong n g á y mắt tiêu thất tất nhiên là xảy ra yêu vương đại chiến một phương bỏ mình không có việc gì a ta đi rất cẩn thận tô hàn cũng biết lao ông là chỉ mới vừa một linh tịch chạm sát yêu vương làm ra động tĩnh vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiểu tử ngươi thực sự là mạng lớn lao ông cười nói tiền bối còn có việc sao không có chuyện van bối liền rời đi trước nhìn thấy lao ông không nói tô hàn phá vỡ yên lặng tiểu tử lão phu muốn nhận ngươi làm đồ đệ đột nhiên gian là ông b ỗ n nhiên chính xác đứng lên gàn từng chữ hướng về phía tô hàn nói rằng ngay vậy tô hàn cười cười đáp lại nói đa tạ tiền bối hảo ý có thể ta không có hứng thú ta còn có việc liền rời đi trước nói thì tô hàn liền đi mở ngay vậy lao ông v ẻ mặt không thể tin tưởng phải biết rằng ở nam căn vực không biết có bao nhiêu thiên tiêu nằm mộng cũng muốn trở thành đệ tử của hắn không chỉ có là thiên tiêu thậm chí là những thứ kia trưởng môn thánh chủ quỷ trước mặt hắn khẩn cầu chỉ điểm hắn đều sẽ không liếc mắt nhìn nhưng bây giờ đã cư nhiên bị tự tuyệt lập tức lao ông còn là không hết hy vọng lại đi tới tô hàn trước mặt nói ra tiểu tử ngươi có thể biết lao phu là ai trở thành đệ tử của lao phu có thể lời còn chưa nói hết tô hàn liền hóa thành một đạo lưu quang sông sau đông ông tô hoang tiền này còn gặp lại. Chờ, các loại, lao ông phản ứng lại thời điểm, tô hàn đã biến mất ở chân gặp về vực. Đa điểm, đã hảo Chờ, thời loại, lao các Cái tạ mất trời. tiểu tử. lại. lại bối ý, này ở xú không biết phân biệt. Lao ông tức giận tức phân ông Lao được ế n dựng tiểu tử này không thể để cho cho ngoại nhân ta nhất định phải thu hắn làm đ ồ lao ông cái này mấy ngàn năm vẫn luôn ở tìm kiếm một cái có thể kế thừa hắn y bắt nhân nhưng vẫn đều không tìm được hài lòng mà bây giờ tô hàn xuất hiện làm cho hắn thấy được hy vọng kiếm trạm giết thạch thánh quy một người xông vào rừng cổ ở chỗ sâu trong lại còn may mắn sống đi ra vực này quyết đoán cùng thực lực đã m i ể u sát toàn bộ nam căn vực sở hữu thiên tiêu đông hoang vực thiên tiêu sao ngươi là trốn không thoát lao phu lòng bàn tay sớm muộn gì ta muốn đưa ngươi thu làm đệ tử nhìn tô hàn đi xa phương hướng lao ông hai tay chắp sau lưng hắn đã tại trong lòng nhận định tô hàn cái này nhân loại tuyển nhưng thu đồ đệ một chuyện không thể cưỡng cầu sở dĩ lao ông cũng không sốt ruột cứ như vậy tô hàn một đường kéo dài qua nam quốc vực nam tuyết vực một đường hướng đông hoang vực chạy đi cùng lúc đó trung hoàng vực một tòa tiên sơn đột một từ mặt đất mọc lên chu vi h n g t h vô số tọa tiểu thiên núi tiên phủ cung điện san s á t nối tiếp nhau vậy sừng sững ở trên tiên sơn hồng k i ề u nổi lên bốn phía tiên vận lượn lờ thường thường có thể nhìn thấy khí vũ hiên ngang tiên những kiêu đệ tử dâm ở trên phi kiếm ra vào tiên sơn tiên h ạ c bay rất thấp không dám cao hơn tối cao ngọn tiên sơn kia chỉ có thể lượn lờ ở khe núi từ xa nhìn lại như một phương quốc khiến người ta nhịn không được quý báy ở chỗ cao nhất ngọn tiên sơn kia bên trên đứng vững vàng một tòa tháp thân tháp chuyển cổ đồng màu sắc cao tầng m ộ ư ơ i tám tháp biển trên có khắc có hai cái chữ to mạ vàng thiên cơ tháp chỗ cao nhất là một phương cho a i hỗn độn tiểu thế giới một vị người xuyên áo sám lao giả d ngồi xếp bằng dưới đất ở trên người ông lão không cảm giác được một tia khí tức liền một con đường sống đều không cảm giác được giống như một sương khô mở dạng ở trước mặt lão giả để một phương cổ kính trong kính là một mảnh hỗn độn một giây kế tiếp lão giả sau lưng không gian chuyến ra một đạo liên y ỉa một khe hở không gian bị mở ra một đạo cầm bào tiến ả n h chậm rãi bước ra tới theo vị này cô gái tóc vàng xuất hiện làm cho cái này nguyên bản không gian s á m xịt nhiều một vệ tuyệt sắc lý ra ra nữ từ thanh â m mở ảo phá vỡ nơi đây không gian tính mịch dứt lời lão giả chậm rãi mở mắt mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là một sương khô trong tộc đã xảy ra chuyện lão giả hỏi này phương không gian là vân gia tổ điệp trừ phi vân gia có đại sự không phải vậy bất luận kẻ nào phải không có thể tùy ý ra vào tổ điệp vân tiên h ảnh chậm rãi đi tới sau lưng lão giả lý ra ra ta muốn làm cho ngài tính một chuyện rất lời lão giả chỉ là hít một khẩu khí nếu như những người khác hắn đã sớm đổi đi nhưng vân tiên h ảnh bất đồng nàng là bên trên cổ vân gia đã qua và năm thiên phú tuyệt đ ỉ n h người cũng là bên trên cổ vân gia tương lai hy vọng cũng là hắn thích nhất một cái hậu bối nói đi lão giả không có đứng dậy thanh âm thập phần khẳng hẳn rất nhanh vân thiên ảnh liền đem ở quảng lăng thánh thành nhìn thấy tình hình cho láo giả nói ngay vậy lao giả biểu tình trong nháy mắt biến đến nghiêm trọng đứng lên d ự n dục ở thần lôi bên trong khô héo cành liễu lao giả lẩm bẩm lẩm bẩm nói ngươi là nói trộm đi cành liễu con kia tiểu linh thú liền lê nghiêm ngặt đều không đuổi theo lao giả hỏi lần nữa ứ n lê b à bà trước tiên đuổi theo nhưng vẫn là không đuổi kịp vân thiên ảnh hồi đáp đuổi không kịp rất bình thường bởi vì đó là thế gian hiếm thấy thượng cổ trí bảo thánh thú tự kim long mạch thú lao giả căn cứ vân thiên ảnh đối với con kia tiểu linh thú vẻ bề ngoài mi lại tăng thêm cái k i a tốc độ kinh người cũng đã đoán ra tiểu linh thú thân phận t ử kim long mạch thú vân thiên ảnh nghi ngờ hỏi t ử kim long mạch thú ta cũng là ở một chỗ cổ tịch bên trên thơi qua bề ngoài như tiểu long toàn thân có tử kim sắc miếng vậy nó có thể tìm kiếm bảo vật trong thiên địa bi tàng có có một không hai thiên địa tốc độ bị thượng cổ đại năng khen là một tụ bảo thành thú không chút nào khoa c h ư n g nói nếu ta vân ra sở hữu một chỉ tử kim long mạch thú cái k i a lên đỉnh cựu châu t r i địa cũng chỉ là vấn đề thời gian nói đến tử kim long mạch thú lão giả đột nhiên thao thao bất tuyệt nói vậy hẳn là là một đầu ấu niên tử kim long mạch thú thế nhưng tốc độ lại đạt tới loại trình độ đó chắc là một đầu huyết mạch độ tinh khiết cực cao từ kim long mạch thú người nói đầu kia long mạch thú là ở đông hoàng vực đã mất tích lao giả chú ý lực đã hoàn toàn đặt ở t ử kim long mạch thú bên trên t ư ớ lê bà bà nói cuối cùng một lần phát hiện cái kia tiểu g i a hỏa khí tức chính là ở đông hoàng châu vân thiên ảnh hồi đáp đông hoàng châu cũng có trách đừng xem đông hoàng châu hiện tại cựu châu đội sổ có thể tại mấy chục vạn năm trước đông hoàng châu nhưng là cựu châu đứng đầu ở toàn bộ thương lan đại lục bên trên đều có thể lên danh hào khi đó đông hoàng châu vo đạo rực rỡ vô số trấn áp thời đại đại năng đại đại năng đều là từ đông lão giả đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại chuyện gì u u than thở nếu như tử kim long mạch thú từ đông hoang châu sinh ra mà ra cũng không kỳ quái nhưng tử kim long mạch thú trời sinh lẩn tránh thiên vận mặc dù là ta cũng vô pháp tính tung tích của nó lão giả than thở lý ra ra ta tới tìm ngài không phải làm cho ngài tính tử kim long mạch thú mà là cái kêu một chi từ thần lôi trung dựng dục ra khô héo c ả n h liễu vân thiên ảnh khẽ không người nói rằng nghe vậy được rồi nói lão giả nhìn về phía trước mặt một phương cổ kính vung tay lên trong cổ kính hốt nội bắt đầu biến hóa khô héo cành liễu lão giả lẩm bẩm nói một đạo trí cao khí t ứ c Từ、trên ừ t người ông lão truyền đến trước mặt cổ kính bên trên theo lão giả hơi thở b ắ n ra cái này một vùng không gian đều ở đây lã trá chấn động đột nhiên gian trong cổ kính hình ảnh bắt đầu biến ảo đứng lên hình ảnh p h ả n phất xuyên qua một sương mù dày đặc ở bóng tối vô cùng vô t ậ n trung nhìn thấy một bụi tre trời cây liễu hai người ngừng hô hấp nhìn chằm chặp trong cổ kính hình ảnh vô số cường đại quỷ dị tại cái kia cây liễu cành phía dưới hóa thành mảnh nhỏ cho tàn không tốt thay thế, thế lão giả đồng tử mạnh mẽ s á c toàn thân chấn động p h ả n phất nhìn thấy nào đó đại khủng bố chuẩn bị đình chỉ thôi diễn nhưng một giây kế tiếp trong cổ kính xuất hiện một đạo nam tử bối ảnh đạo kia bối ảnh đứng ở cây l i ế u phía trước mặt về phía trước đưa lưng về phía thương sinh nam tử trên bờ vai t ự a n h ư ngồi một con tiểu hồ ly màn này chật l ó e lên giám giác đột nhiên gian cổ kính mặt kính bên trên xuất hiện một đạo vết nứt lao giả chịu đến trọng thương phun ra một ngụm lao huyết một giây kế tiếp trong cổ kính đạo kia bối ảnh chậm rãi tiếp theo thân mà hai người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bối ảnh muốn nhìn một chút cái kia bóng lưng chân dung nhưng ngay khi cái kia bối ảnh gần hoàn toàn xoay người lại lúc dị tượng nhiều lần xuất hiện một đạo uy áp bung ra lão giả cũng nhận được trọng thương cùng phản vệ bắn bay đến mấy mét mà một bên vân tiến ảnh cũng là lùi lại hết mấy bước mới miễn cưỡng vững chắc xuống lão giả thở hồn hện vội vàng từ trên mặt đất đứng lên hoàn toàn không để ý thân thể thương thế đi về phía cổ kính thời khắc này cổ kính mặc kính đã hiện đầy tốt vài vết rách giống như mạng nhện một dạng khoảng cách vỡ nát cũng liền sai từng bước nếu như mới vừa hắn không có đình chỉ tôi h diễn như vậy thiên cơ cổ kính sẽ hoàn toàn tắt vỡ hóa thành bột mịn thấy thế lao giả mặt xám như cho tàn thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất không nên suy đoán không nên suy đoán a lao giả lẩm bẩm nói một bên vân tiên ảnh thấy thế đi hướng lao giả mặt lộ vẻ ấ y này nói ra lý ra ra xin lỗi ta không nên không phải không phải của ngươi sai mới vừa rõ ràng ta có thể dừng lại là ta mạnh mẽ thôi diễn lao giả ngư khí đều biến đến yêu ớt bởi vậy, vậy có thể thấy được mới vừa bị phản vệ không nhỏ cái kia khô héo canh liễu cùng đạo kia bối ả n h đều không phải là bọn ta có thể thôi diễn một ít chân chính chi cao tồn tại không nói đi thôi diễn chính là sản sinh một cái bất kính ý niệm trong đầu khả năng sẽ hôi phi y ê n d i ệ t chúng ta vẫn tính là may mắn lao giả cười khổ nói hắn thôi diễn ngàn văn năm là hơn cổ vân gia chỉ rõ phương hướng nhiều lần đi qua thôi diễn tương lai làm trên cổ vân gia tránh thoát nhiều lần đại k i ế p mà lao giả cũng đã sớm làm xong có vào một ngày chuẩn bị thôi diễn thôi diễn là thôi diễn thiên cơ là đại bất kính hành vi người tiên mà giờ khắc này kính bị hao tổn mình cũng bị không nhỏ phản vệ đây cũng tính là hắn nên được n h ữ n quả hắn cũng không có thể đi trách người khác cũng không biết mới vừa suy diễn ra mấy cái một đoạn là quá khứ vẫn là tương lai lao giả lẩm bẩm nói nhớ lại cái kia giống như thần thánh cây liễu mà cái kia sừng sững ở cây liễu trước đối mặt bóng đêm vô tận quỷ dị bối ảnh trái tim của ông lão liền không cách nào ở bình tĩnh trở lại bởi vì thôi diễn cái kia một chi cánh liễu sau đó liên lụy đến những thứ khác nhân quả liền thôi diễn đến rồi một cái trí cao tồn tại có lẽ là tương lai a vân thiên ảnh đột nhiên nói rằng tuy là nàng cũng không biết nhưng nàng đã có trùng cảm giác vô hình Trăm năm trước, ta thôi diễn đến rồi thương lan đại lục bản khối đang phát sinh chết đi không biết tương lai sẽ va chạm đến loại nào đại lục khác vị diện có thể sẽ phát sinh chiến tranh hoặc là còn lại ta cũng không biết nhưng ta biết được đại thế nổi lên những thứ kia chân chính c h ấ n áp thời đại thiên mục tiêu cũng đem từ từ xuất hiện thiên cơ kính vỡ vụn ta cần khuynh tộc lực đi tu phục lâu là ngàn năm ngắn thì trăm năm sở dĩ gần nhất trăm năm ta không cách nào vì vân gia lẩn tránh đại kiếp ngươi thành tựu bên trên cổ vân nhà thành nữ ngươi phải cẩn thận cái này trăm năm chung không nên chọc đến rồi không nên dây vào nhân quả lao giả thanh âm tăng thương o a n quần ở phía thế giới này chung trong chấp nhóm này hắn tựa như già rồi thiên thuế thanh âm biến đến càng thêm khàn khàn đứng lên bên trên cổ vân gia mặc dù có thể sinh tồn đến rồi đến nay toàn bộ nhờ thiên cơ kính chỉ dẫn nhưng bây giờ thiên cơ kính vỡ vụn như vậy bên trên cổ vân gia tạm thời cũng không có thể dự đoán tương lai đi lần tránh đại kiếp ngươi còn nhớ rõ mới vừa đạo kia bối ảnh sao Đột đạo một thiên tử, trên nhiên gian, lão giả hướng về phía vân thiên ảnh、hỏi. Nhớ ảnh năng phía hỏi. giả kia bối lão là về vị kỹ ở nếu như nếu như có thể tìm được hắn như vậy bên trên cổ vân gia trong tương lai nhân quả chính là thiện quả đạo kia bối ảnh xem như là thiên cơ kính cho lên cổ vân gia sau cùng chỉ thị lao giả nhìn trước mặt hư hại thiên kính khàn khàn nói sau cùng chỉ thị vân thiên ảnh cũng lẩm bẩm nói ngươi lại đi thôi ta được bắt đầu chữa trị thiên cơ kính gần trăm năm chỉ cần bên trên cổ vân gia không có tao nổ hai h ỏ a n g ậ p đầu liền không thể quá yếu ta nói lao giả nhắm hai mắt lại trong thanh â m nghe được một tia quyết nhiên ý tứ h ạ n súc là dứt lời vân thiên ảnh lạc yên ly khai phương này không gian chờ các loại vân thiên ảnh sau khi rời đi lao giả chậm rãi mở mắt đứng dậy cố gắng đi dạo cổ kính vươn ngàn x ẹ p tay vớt cổ kính ở trên vết rách khả năng này bên trên cổ vân gia đã định trước đ ạ i tiếp nhưng cũng có thể là bên trên cổ vân gia quật khởi cơ hội mới vừa đó là thiên cơ kính cuối cùng một lần thôi diễn coi như là chỉ rõ một cái phương hướng cái k i ê u bóng lưng phương hướng nói lao giả thanh â m khẳng khẳng quanh quẩn ở tại phương này không gian càng ngày càng phiêu miểu càng lúc càng t i ể u rất nhanh t ô hẳn về tới đông hoang châu hắn giống như lưu quang một dạng xét qua đông hoa ngực bầu trời hắn cũng phát hiện gì thường bây giờ đông hoa ngực dường như so với nửa tháng trước một náo nhiệt gấp mấy lần bởi vì hắn gặp được rất nhiều những châu khác thiên kiêu đệ tử cũng tới đến rồi đông hoàng châu giờ này khác này đệ cửu sơn phong ở ngoài đứng ở một đám thanh niên thiên kiêu khoảng chừng mười mấy người nữ có năm có mỗi một cái người người xuyên đắt tiền phục sức ngầm đầu nhìn phía trước đệ cửu sơn phong di dương sư huynh cái này đông hoàng châu lại có như vậy tiền sơ ơn một vị trong đó dung mạo không tầm thường ngẫm y nữ tử nhìn giống như, như tiên cảnh đệ cửu sơn phong toàn bộ ánh mắt đều hiện ra hoàng sư mội ngươi thích không bị kêu làm dương sư huynh thanh niên đứng ở đám người phía trước nhất khi tức cùng với trung cũng là sở hữu thanh niên trung xuất chúng nhất một vị cùng những người khắc phục thử không giống với hắn người mặc là tử kim sắc cờ bào bởi vậy có thể thấy được thân phận cũng là không bình thường thích á hoàng giao cười cười hướng về phía dương huy nói rằng nếu vàng sư mội hỉ vui mừng nói ta đây liền đem này tòa đỉnh núi đưa cho sư mội ngươi đi dương huy cười cười dường như trước mặt ngọn tiên sân này đã là của hắn rồi một dạng thật vậy chăng cảm ơn dương sư huynh ngay vậy hoàng giao cũng là ngạc nhiên khoác lên dương huy cánh tay biểu hiện thập phần thân đâu dương huy vì nam linh vực trung thái nguyên thánh địa một vị trưởng lão nhi tử ở thái nguyên thánh địa trong hàng đệ tử địa vị cũng là vô cùng cao mà hắn chuyến này ly khai nam linh châu là chuẩn bị đi trước trung hoàng châu tham gia đăng thánh thê ở đăng thánh thê t r u n g leo lên cao hơn cầu thang sau đó dương danh lập vạn danh chấn c ự u châu mà mỗi lần cựu châu chi địa cử hành đăng thánh thê phía trước đều sẽ có một cái quy định bất thành văn đó chính là đăng thánh thê bắt đầu trước ba tháng thanh niên thiên t i ê u nhóm sẽ ly khai chính mình ở tại đại vực đường b á i phòng luận đạo một đường đi tới trung hoàng vực dọc theo đường đi phong trần phò phó kiến thức còn lại đại vực phong thái sau đó đạt đến trung hoàng châu cũng có một câu n ạ n ngữ truyền lưu đăng thánh thê du khách gian nói cách khác, nếu muốn ở leo lên cao hơn thánh thê liền muốn t r ư ớ c du một phen nhân gian du k h á c h gian chân đ ạ p đại địa mới có thể đăng thánh mà dương huy chính là chuẩn bị đi trung hoàng châu tham gia đăng thánh giai sở dĩ phải đi ngang qua đông hoa vực nơi đây là lập tức dương huy đối với cùng với chính mình bên cạnh một cái tùy tùng trung niên nam tử hỏi hồi thiếu ra khoảng cách nơi đây gần nhất tông môn là huyền thanh môn vị trung niên nam tử này hồi đáp huyền thanh môn thực lực như thế nào dương huy hỏi ở đông hoang châu thuộc về trung đẳng thế lực tối cao thực lực sẽ không vượt qua tử phủ kỳ dứt lời hơn mười vị thanh niên tiên h tiêu trong nháy mắt lộ ra khinh bị biểu tình lập tức sắc mặt treo lên ưu việt biểu tình t h a n h cựu thái nguyên thánh địa đệ t ử cảm giác về sự ưu việt cũng biểu lộ ra ha ha ha một cái tông môn thậm chí ngay cả một cái t ử phủ tu sĩ đều không có như vậy tông môn vẫn xứng x ư n g là tông môn dương huy p h o n g tứ cười nói dương sư minh đông hoàng châu cư nhiên như vậy cằn c ố i ta còn là đ ệ một lần tới đông hoàng châu hoàng giao sắc mặt cũng là lộ ra ưu việt tiêu ý hoàng sư mỗi a ngươi là không biết đông hoàng châu tri đ i ệ ở chúng ta nam căn vực được xưng là chỗ man di mọi rợ đúng đúng đúng ngươi chưa từng tới đông hoa vực sở dĩ không biết đông hoa vực nghèo đáp ta vẫn tương đối may mắn chính mình không có xanh ở đông hoa vực không phải vậy ta cũng không dám ra ngoài cửa sợ bị mắng làm man di người hắc ha ha ha hơn mười vị thanh niên thiên tiêu cười nói cảm giác về sự ưu việt loại vật này ở có chút tuổi trẻ khí thịnh thanh niên trên người thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn cái này hơn mười vị thanh niên dương huy khí tức tối cường đạt tới thông huyền ngũ trọng kỳ những thứ khác thanh niên khí tức yếu nhất đều đạt tới thông huyền nhất trọng mặc dù là h o à g i a o đều đạt tới kim đan viên mãn tri cảnh hơn nữa tuổi tắc đều không vượt lên trước ba mươi Mà ở Đông Hoang vậy ự c thì ể t u dễ làm ta cũng không muốn cầm thái nguyên thánh điệu danh tiếng đi ưu thiếp một cái môn phái nhỏ xuất môn phía trước phụ thân để cho ta điệu thấp một điểm sở dĩ đi đến trung hoàng châu dọc theo con đường này phải khiêm tốn hành sự lĩnh hội du khách giữa cảm giác mới có thể đăng thánh dương huy cười ha ha không hổ là dương sư h i n h bực này r i á c n ộ là chúng ta tiếp xúc không tới dương sư h i n h cái này một lần đăng thánh thê ta tin tưởng sư h i n h ngươi nhất định có thể leo lên cao hơn cầu thang danh dương toàn bộ kiểu châu bên cạnh đệ tử cũng một tia ý thức vớt đôi nịnh m ỡ bởi vì ở thái nguyên thánh địa bọn họ là thuộc về dương huy phụ thân dòng dõi kia như vậy dương huy thân phận đối với bọn hắn mà nói chính là thái tử gia đương nhiên muốn tội p h n g nếu là vật vô chủ ta đây tuyên bố nay toa đỉnh núi chính là của ta không đúng Ta thuộc vừa mới đưa đã về mới Mội, Mội. giờ Sư Sư cho Hoàng Sư Mội, bây giờ là thuộc về Hoàng là bây dương huy đầu gạt gạt Hoàng Giao c ha ha ha, ha ha, mang chê b c h á h é theo c mấy người hướng về đệ cửu sơn phong đi tới khi bọn hắn càng đến gần ngọn núi cảm nhận được cảm giác gác bách lại càng mạnh mẽ chấm dãi chân biến đến thập phần trầm trọng liền di động đều có chút khó khăn công tử nơi này có kết giới một bên trung niên nam tử chân mày chặt cảm giác nói các người trước đứng bất động ta đi nhìn nói trung niên nam tử xuất phát ra từ phụ tu sĩ khí thức đến gần rồi đệ cửu sân phong nhưng lập tức chính là hắn càng đến gần cái loại này nguy hiểm và cảm giác g á p bách cũng càng mạnh cuối cùng xuất hiện trước mặt một tầng kết giới ngăn chở hắn đi tới đây là tô hàn thiết trí tầng ngoài nhất kết quả hàn thiết trí tầng này kết giới nguyên nhân chính là sợ huyền thanh môn đệ tử không cẩn thận sông nhầm vào ngọn núi sau đó bị kiếm trận cắn giết sở dĩ tô hàn liền tại kiếm t r ư ớ c xe thiết trí một cái bình chướng kết giới ngăn cản trước người vào、ừ. là bình chướng kết giới trung niên nam tử đưa tay phải ra chạm tới trước mặt phát hiện bị một trong suốt bình chướng cho ngăn trở lập tức hắn vung tay lên trong tay xuất hiện một bảng ngân thương công tử các ngươi lui ra phía sau mấy bước dứt lời dương huy một sáu mấy người cũng lui về phía sau hết mấy bước chờ đợi trung niên nam tử phá trận trung niên nam tử khí tức toàn bộ khai hỏa trong tay ngân thương tản mát ra kinh khủng hát mang phá ngân thương hướng phía bình c h ư ớ kết giới đâm tới hát nói va chạm âm thanh vang lên trung niên nam tử đồng tử đột nhiên r ụ t lại cảm giác một cỗ cực mạnh phản lực từ bình t r ư ớ n g trung chuyển đến một giây kế tiếp hắn trong nháy mắt bị bắn ra ngoài ngã xuống cũng thấy thế dương huy mấy người biểu tình cũng biến thành nghiêm túc tử phủ tu sĩ c ư nhiên không phá nổi một cái kết quả vào thời khắc này một đạo nhân ảnh với trên cao hạ xuống đứng ở đệ c ử u sơn phong trước thập phần tự nhiên hướng phía đệ c ử u sơn phong đi tới đứng lại ngươi là ai ngọn sơn phong này là của ta ngươi muốn làm gì cúc nhanh lên xa một chút dương huy hướng phía tô hàn giận g ữ hét lúc này hắn đang ở nổi nóng nhìn thấy tô hàn xuất hiện cũng đem khí toàn bộ phát tiết đi ra dứt lời vốn không muốn hiểu tô hàn mới c h ậ m dại xoay người hướng về phía dương huy đám người nói ra ngươi mới vừa nói ngọn sơn phong này là của ngươi tô hàn ngữ khí rất bình tĩnh nghe không ra vui giận đối với nhanh chóng ba khai cho ngươi một phút đồng hồ biến mất ở trước mắt ta ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi dương huy thấy không rõ tô hàn tu vi thế nhưng nếu là đông hoàng châu thanh niên tu vi chết no bất quá kim đàn cảnh câu các vị bang tiểu tác giả quyết xông qua số liệu a làm cho số liệu thật đẹp một chút như vậy quỳ c à n t ạ chương bảy mươi năm một gọi ta cốt ra khỏi đệ cựu sân phong đối với c ú p nhanh lên mở này t o a đỉnh núi treo dương sư huynh c o i trọ xem ngươi bộ dáng này chắc là huyền thanh môn đệ tử chứ c ú p nhanh lên trở về ngươi tông môn a ha ha ha đừng nói nữa ta xem hắn liên kết giới còn không thể nào vào được trong lúc nhất thời những thứ kia thanh niên bắt đầu phụ họa bắt đầu dương huy hướng về phía tô hàn trâm trọc khiêu khích mà mới vừa bị đẩy lùi trung niên nam tử cũng là chậm rãi từ dưới đất đứng lên so sánh với dương huy đám người hắn vẫn tương đối tỉnh táo bởi vì hắn cũng nhìn không t h i u vị thanh niên này khí tức nhưng căn cứ mới vừa hắn tư thế có thể phán đoán này toà đỉnh, đỉnh núi là của ngươi trung niên nam tử l ệ n h lùng hướng về phía tô hàn hỏi tử p h ụ cảnh khí tức toàn bộ khai hỏa ý đồ kinh sợ một cái người thanh niên này tô hàn không trả lời chỉ là l ệ n h lùng nói ra là của ta thì như thế nào không phải của ta thì như thế nào dứt lời dương huy mấy người trong nháy mắt bị c h ọ c giận lúc này trung niên nam tử đối với dương huy làm cái nháy mắt ý bảo làm cho hắn để giải quyết như vậy đi ta cũng không muốn nước hiếp ngươi nếu như ta không có đón sai ngươi nên là huyền thanh môn đệ tử chúng ta là từ nam linh vực thái nguyên thánh địa tới nếu như ngươi nguyện ý đem này tòa đỉnh núi chủ động giao ra đây ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử để cho ngươi gia nhập vào quá d i ệ n thánh trung niên nam tử một chữ một cái nói ra hắn là tử phụ tu sĩ là hộ tống dương huy đám người đi đến trung hoàng vực dọc theo con đường này hắn cũng không muốn lấy tử phụ kỳ đi ức hiếp một cái tiểu bối dứt lời dương huy mấy người cũng là hài hước nhìn tô hàn nếu để cho tô hàn trở thành nam tử trung niên đệ tử như vậy hắn dương huy chính là tô hàn thái thượng gia vừa có thể lấy không dùng võ lực liền cầm xuống ngọn tiên sân này còn có thể tùy ý sai bảo hắn chẳng phải đ ẹ thay tuy là dương huy trên miệm nói phải k i ê m tốn thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là hưởng thụ thân phận mình mang đến cho mình cảm giác về sự ưu việt cùng cảm gi ha ha ha tới chúng ta thái nguyên thánh địa là ngươi tiểu tử quá may mắn a để cho ta đều hâm mộ phải biết rằng trước đây ta là gia nhập vào thái nguyên thánh địa có thể phí hết lớn nỗ lực mới chỉ có vào đúng vậy à ly khai cái này cái gì nghèo đắp man gì chi vực xem như là ngươi nhất phi trùng t i ê n nữa à những thứ khác mấy vị thanh niên cũng là không hề che giấu dê ước nói mà hoàng giao cũng là một tay kéo dương vùng châm chọc nhìn t ô t hẳn như thế nào đây nam tử trung niên ngữ khí biến đến càng lạnh bởi vì phải đi đường đi trung phụ châu không thể lần nữa đợi lâu không phải vậy liền lầm chuyện tốt này toa đỉnh núi Nguyên like、là một cái liền tặng c hắn o c á một phen mà dương huy cũng là nợ nụ cười gằn cảm thấy không có ý nghĩa hắn còn hy vọng tôi hàn phản kháng một cái sau đó hào hào nhục nhã bất quá cũng tốt thu một cái đông hoang châu cầu về sau có chuyện gì cũng nhiều một cái người sai bảo coi như ngươi thức thời trung niên nam tử cũng là lạnh lùng nói rằng đem kết giới mở ra a lập tức trung niên nam tử hướng về phía tô hàn uy nói nguyên do bởi vì cái này kết giới trung niên nam tử cũng vô pháp nắm chặt không biết tiểu tử này từ nơi đó chiếm được một cái cao đẳng kết giới nếu là muốn mạnh mẽ phá lời nói tất nhiên sẽ tốn hao không ít công pháp ta chỉ nói là đem núi này đầu t i ê n các ngươi chưa nói giúp các ngươi mở ra kết giới a tô hàn giang tay ra vừa cười vừa nói dứt lời mọi người thiếu ý trong nháy mắt tiêu thất sắc mặt cũng âm trầm xuống bọn họ lúc này mới ý thức được bọn họ bị làm khỉ đổ bỡn xem ra hôm nay không thể không thấy máu trung niên nam tử khí tức toàn bộ khai hỏa vung tay lên ngân thương xuất hiện lần nữa trong tay mũi thương chỉ vào tô hàn sẽ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội ánh mắt của người đàn ông trung niên trung đã nhiều một tia s á t ý thái nguyên thánh địa còn lại mạch đội ngũ đã ly khai đông hoàng châu bọn họ mạch này tiến độ đã rơi ở phía sau xa không thể ở chỗ này lại tiếp tục lãng phí thời gian nhưng đến lúc đó bỏ lỡ đang thánh thê thời gian tốt nhất phải không mất dứt lời tô hàn cũng thu hồi nụ cười trên mặt xuyên biết trước hắn còn không tin huyền h u y ế n trên thế giới có những thứ kia vô nao c h ả o phúng người qua đường nhưng bây giờ tính là chân chính thấy được so với hắn trong tưởng tượng còn muốn t h á i quá thực sự là vừa lên tới chính là vô nao ư ớ c hiếp cao liệu được lô mũi cũng nhanh trời cao trước phế bỏ ngươi nói trung niên nam tử cầm trong tay ngân thương hướng phía tô hàn vùng đan điền đâm tới một kích này không có chút nào lưu t ì n h chính là vì triệt để phế đi tô hàn dương huy mấy người cũng là lạnh lùng nhìn tô hàn phảng phất đã thấy một hồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh hiện tại ngân thương gần đâm tới tô hàn sắt na một đạo kim thạch va chạm âm thanh văng lên trung niên nam tử giống như một loại pho tượng cứ ngay n g tại chỗ mà trong tay t h ư ơ n g cũng treo ở không trung mũi thương bị tô hàn hai ngón tay cho gấp xuống tới giờ này k h ắ c này trung niên nam tử đồng tử đột nhiên r ụ t lại mất đi lo lắng sắc mặt bị i h ồ n g mặc kệ hắn dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát mà một bên dương huy đám người cũng r ồ n dập lộ ra vô cùng kinh khủng biểu tình cả người đều ngây dại cái này cái này là cái gì tay không hai ngón tay tiếp nhận một vị tử phụ kỳ đại năng một thứ ba cái kia vị thanh niên này thực lực được đạt tới trình độ nào thời khắc này tô hàn ở tinh linh thanh cái kia nửa tháng đ sở dĩ hắn đối mặt cái này từ phủ ngũ trọng tu sĩ có thể tùy ý nghiêm ép thậm chí khoa trương đến hai ngón tay tiếp được một kích một màn này tựa như lặp lại tĩnh mịch chỉ có thể nghe từng đạo tiếng thờ dốc cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng lập tức tô hàn đồng tử hơi co lại một chỉ hoa kiếm tiếng quang nhiều lần xuất hiện a tiếng kêu thảm thiết vang lên liền đột nhiên ngừng lại trung niên nam tử đồng tử mất đi tiêu cự cả người bị chặn ngang chặn đ ứ t ngã trên mặt đất đông làm nam tử trung niên thi thể ngã trên mặt đất phát ra một đạo thanh thúy âm thanh mọi người mới chỉ có phản ứng qua l ạ c dồn dập phát ra thét chói thai chạy đi liền chuẩn bị chạy lập tức tô hàn khí tức bắn ra không khí t r u n g quanh hóa thành từng đạo ánh kiếm màu trắng đem trốn chạy hơn mười vị thanh niên tiên tiêu triệt để cắn giết hóa thành huyết vụ trở thành đệ cựu sơn phong ở ngoài đất đai chất dinh dưỡng trảm thảo trừ căn đây là tô hàn làm việc nguyên tắc chi thái nguyên thánh địa chắc là một cái không nhỏ thánh địa sở dĩ tô hàn sẽ không tha bất luận cái gì một cái người ly khai không phải vậy biết nên đón thái nguyên thánh địa những người khác chương bảy mươi năm hai tiểu chu hiếm khủng bố trưởng thành kiểm kê chiến lợi phẩm cái loại này thả hổ về rừng sau đó sẽ đưa tới làn sóng tiếp theo người phối hợp vẽ mặt tô hàn mới sẽ không làm cái loại này x ó a bức sự tình ngăn chặn toàn bộ phiền phức cùng nguy hiểm làm được cẩn thận cái này mới là chân lý làm xong đây hết thể phía sau tô hàn liền về tới đệ cựu sơn phong khi hắn trở lại đệ cựu sơn phong phía sau nói linh động thân ảnh từ trong rừng dậm nhảy ra ngoài nhảy tới tô hàn trên vai thập phần thân mật cọ sát tô hàn mặt biểu tình có một tia ưu hoán phản phất là đang nói còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện vốn là đi mấy ngày thế nhưng gặp một số chuyện chỉ h o á n hơn nửa tháng tô hàn cười một cái nói dù sao mình không có bất kỳ bàn giao liền tiêu t h ấ t hơn nửa tháng rất nhanh lại là một đạo thân ảnh xinh xắn vọt tới tô hàn bên người vây quanh tô hàn vòng quanh q u a y vòng sau đó giống như một cái đồ trang sức nhỏ giống nhau đào ở tại tô hàn trên đùi sau đó tiểu gia hỏa y y y hả nha n h hướng về phía tô hàn nói rằng không sai chờ chút liền thưởng cho ngươi ở đây tô hàn biến mất nửa tháng này long mạch thú nghe tô hàn căn g dặn thời thời khắc khắc canh dự ở linh dược viên liền đại ca của mình chu hiếm nó đều không cho phép tiếp cận cẩn trọng thập phần ra sức mà tiểu chu hiếm cũng từng bước hướng phía tô hàn đi tới nó môi đi một bước đều lay động một cái lập tức tiểu chu hiếm cũng là hướng về phía khoa tay múa c h â n nói tô hàn cũng minh bạch rồi tiểu chu hiếm ý tứ chính là cái này hắn không có ở đây nửa tháng nó vẫn luôn trấn thủ ở đệ cựu sân phong cũng cho tô hàn nói nếu như mới vừa chân núi những người đó xông vào đệ cựu sân phong nó sẽ thanh lý những người đó ngay vậy t ô hàn kinh ngạc nhiễm mày mới vừa chân núi nhưng là có một vị tử phụ tu sĩ a nghe tiểu chu hiếm khẩu khí này nếu như những người đó thật xông vào ngọn núi nó có thể thanh lý lập tức t ô hàn cũng bắt đầu quan sát tiểu chu hiếm tới thời khắc này tiểu chu hiếm đã cao hơn t ô hàn rất nhiều lần ước chừng đạt tới bốn mét cao giống như một cái đi lại núi nhỏ đôn sau đó khiếp sợ phát hiện tiểu chu hiếm khí tức so với nửa tháng trước cường đại rồi không chỉ gấp mười lần thậm chí cho t ô hàn đều mang đến một tia uy áp cảm giác xem ra tiểu chu h ế m tốc độ phát triển đã đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi Tô Hàn l i đối với tiểu ề n c h u giai ế m ế n lần trước thăm d i tiểu n g t i chu yếm tin tức phía sau đồng tử trong nháy mắt sáng lên lúc giai lần trước thăm dò tiểu chu yếm thời điểm nó mới là hai giai nhưng bây giờ cứ nhiên trực tiếp vọt tới lục giai lúc này mới không đến thời gian ba tháng a cái này tốc độ phát triển đem tô hàn đều hoàng ngược linh thú lục giai thì tương đương với tu sĩ thiên huyền cũng chính là cùng tô hàn hiện tại đồng cảnh giới mà nghe tiểu chu hiếm giọng điệu đối phương t ử phủ cảnh tu thổ cũng rất nhẹ nhàng v ậ y ý nghĩa tiểu chu hiếm chiến lược cũng đến gần vô hạn tô hàn chiến lược giờ khắc này thái cổ di trùng huyết mạch thiên phú rốt cuộc mới lộ đường kiếm lập tức tô hàn cũng chú ý tới tiểu chu hiếm huyết mạch độ tinh khiết đã vượt qua năm mươi ngưỡng cửa này từ con nhỏ phát triển đến thanh niên đây cũng là nó thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân tô hàn phát hiện tiểu chu h ế m trong cơ thể vừa mệnh tính toán hơn một trăm trùng tạp chất cũng liền thuận tiện dọn dẹp bước vào thiên huyền tô hàn hiện tại một ngày có ba mươi lần di hiện tại tiểu chu hiếm xem như là danh xứng với thực đệ cựu tiên sơn đệ nhị chiến lược có nó ở tô hàn đi ra khỏi nhà cũng yên tâm không ít tô hàn những linh thú này mỗi một cái đều có đặc điểm của mình liệt không m a điệp còn chưa p h á kén thế nhưng tô hàn suy đoán có thể là cùng không gian có liên quan cựu vĩ thiên hồ ngoại trừ thập phần mất tiệp chiến lược cũng cũng không tệ lắm ở ngoài hiện nay tô hàn còn chưa phát hiện nó còn lại năng lực đặc thù thế nhưng căn cứ hệ thống miêu tả phải cùng thời gian có quan hệ tiểu chu hiếm lời nói chính là lực phòng ngự chiến lược thập phần xuất chúng cũng thập phần tôn trọng có thể áp trượt ừ kim long mạnh thú chính là tốc độ có một không hai của kim có thể tìm thế gian chi bảo cá chép nhỏ huyết mạch độ tinh khiết còn chưa đạt được một cái cánh cửa tô hàn cũng ở chờ đợi nó vượt long môn hóa thành tam trào kim long ngày nào đó còn cây nó trước mắt tác dụng tô hàn còn chưa rõ ràng thế nhưng nếu là chịu tải liễu thần nhân quả tương lai tiềm lực chắc chắn sẽ không sai tô hàn cho mỗi một chỉ linh thú đoạn này thế gian tích lũy ở thể nội độc tố đều loại bỏ phía sau liền tới đến rồi linh dược viên trước mặt mà long mạch thú cũng đào ở tô hàn trên đùi đi tới linh dược viên trước làm tô hàn đứng ở linh dược viên phía trước bỗng nhiên hút một khẩu khí cảm giác vui vẻ thoải mái cựu minh tiên, tiên cổ đoá thái dương kim quỳ ba khen tử tiên trúc tử tiên đằng những thứ này tô hàn trước lúc ly khai gieo xuống đi linh dược lúc này đều được chín một nửa tiếp qua một hai tháng phòng chừng là có thể hái tô hàn vung tay lên ở trước mặt của nó nổi lơ lửng mười mấy loại ba trăm mười linh dược có tử đằng hồ l â có băng tinh liên có nhất diệp kiếm thảo có bạn kiếm thánh thành thai linh a làm quý hoa cốt thánh đằng Kiểu, hồn trong h đó để cho tô hàn mong đợi đó là có thể dựng dụng tinh linh tiểu hoa n h u y sở hữu thảo tự kiếm quyết cựu diệp kiếm thảo còn có có thể trở thành là phượng hoàng nhất bản thánh thụ hỏa tăng cây lập tức tô hàn ngồi thẳng xuống vận hành công pháp lại ăn mấy viên khôi phục linh lực đang ăn dược đem tinh thần lực cùng trạng thái tăng lên tới trạng thái tốt nhất kế tiếp hắn liền đối với những linh dược này tiến hành loại bỏ loại bỏ t ử đằng hồ lô trung còn lại hai trăm bốn mươi năm chủng tạp chất huyết mạch bảo lưu hy hữu huyết mạch thu được t ử kim tiên hồ đằng loại bỏ băng tinh liên trung còn lại một mươi hai chủng tạp chất huyết mạch thành công thu được ba hồ phách băng liên một canh giờ tô hàn đem trừ ra tiểu hoa n h ụ y kiểu diệp kiếm thảo hỏa tăng cây bên ngoài tất cả linh dược đều loại bỏ thành công giờ này khắc này tô hàn cũng đầu đầy đại hãn những linh dược này đều là thượng của hy hữu giống đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là rất lớn nếu không phải là tô hàn bước vào thiên huyền cảnh không phải vậy thực sự được hoa tốt thời gian mấy ngày chậm rãi loại bỏ mà tiểu hoa nhuỵ k i u diệm hỏa tàng cây cao cấp hơn cần khôi phục một chút tinh thần lực lại tiến hành loại bỏ rất nhanh tô hàn đem loại bỏ thành công lấy được linh dược t r ô n g trọt đến rồi linh dược viên trung theo những thứ này hy hi hữu linh dược t r ô n g vào linh dược viên quy mô lần thứ hai k h u ế t trường tô hàn xoa xoa mồ hôi chán đứng ở linh dược viên trước hết sức hài lòng chính mình chế tạo linh dược viên hiện tại chỉ cần thời gian chờ đợi bọn họ thành thục liền có thể bất chi bất giác đã gần hoàng hôn hôm nay tinh thần lực đã đã tiêu hao không sai biệt lắm lập tức tô hàn tìm một tảng đá xanh vận hành công pháp ngồi một đêm ngày hôm sau tháng n à y trên không lập tức tô hàn vung tay lên một khối nham thạch xuất hiện ở tô hàn trước mặt khối nham thạch này chính là nương theo cựu diệp kiếm thảo mà thành bạn kiếm thánh thạch thai nham thạch đỉnh cao sinh trưởng nhất diệp kiếm thảo trước mắt tô hàn thập phần lại võ kỹ sở dĩ đưa mắt đặt ở thảo tự kiếm quyết bên trên hệ thống loại bỏ a chương bảy mươi sáu trong u u l lộng trong thong chốc hắn nhìn thấy cựu diệp kiếm thảo hóa thành một đạo thần kiếm một kiếm bổ ra bóng tối vô thận vô số đại quỷ dị sinh vật ở kiếm quang phía dưới biến thành điểm điểm bột mịn mà ở cựu diệp kiếm thảo chu vi tô hàn diệp gặp được còn lại tám đạo thấy không rõ chân dung cái bóng b ở có có theo tô hàn mở mắt trong đầu hệ thống ba bao tiếng cũng vang lên theo tô hàn ngầm đầu nhìn về phía kiếm thai chỗ cao nhất kiếm thảo thinh linh phát hiện kiếm thảo tăng lên hơn mấy chục lần đã hiện đầy cả khối kiếm thai từ một chiếc lá biến thành chín chiếc lá hơn nữa ở mỗi một chiếc lá không gian t h u n g q u n h đều sinh ra vặn vẹo đứt gây địa tầng điều này cũng làm cho ý nghĩa cựu diệp kiếm thảo vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền cắt vỡ không gian mới vừa ở h u y ế n cảnh trung ngoại trừ cựu diệp kiếm thảo còn gặp được còn lại mấy đạo cái bóng tô hàn lẩm bẩm nói đột nhiên gian hắn cũng nhớ tới hệ thống đối với cựu diệp kiếm thảo giới thiệu nói nó là thái cổ thập hung một trong như vậy tô hàn ở h u y ế n cảnh trung nhìn thấy còn lại chín đạo cái bóng phải là còn lại cựu hung chúc mừng ký chủ thu được thảo tự kiếm quyết đột nhiên gian theo tô hàn thành công làm ra cựu diệp kiếm thảo phía sau ở tô hàn trong đầu xuất hiện liên quan tới thảo tự kiếm quyết tu luyện văn tự rất nhanh trong ô Hàn tiếp tục ngồi ngay ngắn, tiếp tục bắt t đầu truyền l u thuyết đốn ngộ trạng thái chung có thể được bất khả tư nghị thu hoạch trải qua ba ngày đốn ngộ ngồi chơi t ô hàn phát hiện mình tuy là còn chưa luyện tập thảo tự kiếm quyết nhưng đã đối với thảo tự kiếm quyết quyển thứ nhất lô hỏa thuần thanh thảo tự kiếm quyết quyển thứ nhất diệp khai sơn hạ lập tức t ô hàn đứng lên vung tay lên trong tay xuất hiện một mảnh lá cây hắn chân trái hướng về sau hơi lui một bước hai ngón tay mang theo một mảnh lá cây hướng về phía phía trước một tòa thấp lùn đỉnh núi một diệp chém tới quanh một tiếng vang thật lớn nhiều lần xuất hiện phía trước tòa kia thấp lùn đỉnh núi trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt mà t ô hàn liền linh khí đều không có sử dụng đơn thuần dựa vào thân thể vận chuyển thảo tự kiếm quyết không hề hút ch hơn nữa dùng vẫn một mảnh lá cây liền đem một ngọn núi chặn ngang chặn nước tô hàn đồng tử hiện lên một tia tia sáng cái này thảo tự kiếm quyết phi thường thích hợp hắn bởi vì tuy là rút kiếm quyết uy lực cũng thập phần cường đại thế nhưng hạn mức cao nhất hoàn toàn không có thảo tự kiếm quyết cao mà thảo tự kiếm quyết hoàn toàn bù đắp tô hàn hiện nay võ kỹ uy lực không đủ cái này đ o ằ n bản tô hàn xoay người nhìn trước mặt cựu diệp kiếm thảo trong lòng xuất hiện một cái to gan ý tưởng hắn đứng dậy hai ngón tay mang theo một mảnh lá cây hướng phía cựu diệp kiếm thảo chạy tới một đạo va chạm âm thanh văng lên cựu diệm phi thường dễ dàng liền đem tô hàn thế tiến công chống cản lại bởi vì tô hàn không có sử dụng linh lực chỉ là thử một lần kiếm quyết sẽ không đối với cựu diệp kiếm thảo tạo thành thương tổn làm cựu diệp kiếm thảo ung dung tiếp được tô hàn thế tiến công phía sau tô hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên xem ra suy đoán của mình là thật cái này cựu diệp kiếm thảo trời sinh cũng đã nắm giữ thảo tự kiếm quyết như vậy tô hàn có thể cùng cựu diệp kiếm thảo luyện kiếm tiến hành đối luyện cái này dạng đã có thể kích thích cựu diệp kiếm thảo trưởng thành cũng có thể đúc luyện kiếm quyết của chính mình nhất cử l ư ơ n t i ệ n chẳng phải đẹp thay đ quanh q u ầ n ở đệ cửu sơn phong bên trong kiếm khí tràn ngập ở ngọn núi bên trong mỗi một cái góc p h ù riêu mà lên cửu thiên ở đệ cửu sơn phong trong rừng trúc một khối luyện kiếm tràn rừng tô hàn hóa thành một đạo lưu quang cùng cựu diệp kiếm thảo không ngừng ở giao thủ mặc kệ tô hàn tốc độ mau hơn góc độ nhiều xảo quyệt cựu diệp kiếm thảo đều có thể rất dễ dàng kế tiếp nhưng bất quá ngày thứ nhất thời điểm tô hàn cùng cựu diệp kiếm thảo đối với lúc luyện mặc dù sửa u ấ t tất cả v ừ liếng không ngừng đối với cựu diệp kiếm thảo phát động công kích cựu diệp kiếm thảo chỉ dùng một dù sao thảo tự kiếm quyết là kiểu diệp kiếm thảo bạn sinh kiếm quyết trời sinh hoàn mỹ nắm giữ sở dĩ tô hàn ở trước mặt của nó sử dụng thảo tự kiếm quyết không thể nghi ngờ là trước mặt quan công múa đ ạ i đao nhưng cũng còn tốt đúng là kiểu diệp kiếm thảo bây giờ còn là còn nhỏ trạng thái nó cũng chỉ có thể sử dụng ra thảo tự kiếm quyết đệ nhất trọng không phải vậy nếu như thành niên kiểu diệp kiếm thảo một kiếm khả năng liền đem tô hàn chém cặn b ã không còn sót lại một chút cặn sở dĩ cái này hấu niên k i u diệp kiếm thảo vừa vặt liền trở thành tô hàn tốt nhất bồi luyện đối tượng ngay đầu tiên tô hàn chỉ có thể b ư c ra kiểu di Kiểu Diệp Kiếm t hôm ả phải mảnh o nhất định phải sử dụng 4 lá mảnh nhỏ mới có thể tiếp t được Mới sử lá có Hàn công l Tô h à nay có bước thể r Kiểu Diệp Kiếm phiến chiến thời Xuất mảnh điểm Thảo toàn động bộ ngang lá v ậ tô h ì tương t đương với hàn cùng cựu diệp kiếm thảo luyện kiếm xong phía sau về tới cây liêu trước đánh ra trước mặt liễu mầm trải qua hơn một tháng sinh trưởng liễu mầm đã sinh trưởng đến rồi tô hàn cổ chỗ cũng giải ra khỏi mấy cây cành nhỏ lập tức Tô hơn nữa g khám phẩm cấp thực lực cũng từ một giai biến thành nhị giai quan trọng nhất là trong cơ thể ẩn chứa liêu thân huyết mạch từ sáu mươi mốt đưa lên đến chín t r năm đây mới là thay đổi lớn nhất không sai sinh d á n g dấp không tệ chờ mong ngươi trưởng thành đại thụ tre trời thời điểm tô hàn nhìn trước mặt liễu mầm vừa cười vừa nói một loại gió nhẹ thổi bay liễu mầm t ù y phong lay động tựa hồ đang đáp lại tô hàn một dạng tiểu liễu mầm a kế tiếp ngươi có hàng x o m nói tô hàn vung tay lên hỏa tăng cây trôi lơ lưng ở tô hàn trước mặt tô hàn chuẩn bị đem hỏa tăng cây trồng trọt ở cây liễu bên cạnh lập tức hệ thống loại bỏ a dứt lời trước mặt hỏa tăng cây trong nháy mắt bị một bản tiên quang bao vây lại mà tô hàn cũng đồng dạng tiến nhập một cái trạng thái kỳ dị mỗi khi tô hàn chữa trị những thứ kia cao đ sẽ trong ngậu cảnh thấy những bảo vật kia kiếp t r ư ớ c và kiếp này vãng sinh hướng đời nhân quả một đoạn trong ngậu tô hàn gặp g được một đoá giống như dáng đỏ thánh thụ s ứ n g s ư n g ở cách thái dương gần nhất một tòa phía trên ngọn thần sơn viên kia thánh thụ tán cây cực đại từ xa nhìn lại chân trời ánh nắng chiều phảng phất toàn bộ đều là thánh thụ tán t â y tại cái kia tán t â y bên trên lần q u ẩ n một đoàn thần hỏa cái kia thần hỏa thập phần yếu ớt dần dần thần hỏa bắt đầu nồng nặc lên rất nhanh thần hỏa bắt đầu tràn ngập toàn bộ tán cây phẩm đạo sáng phượng đ ầ âm thanh vang vọng vẫn tiêu một dây kế tiếp một chỉ phượng hoàng từ th r ắ c nổi lên một mảnh hỏa vân đem hình t i ê n màn đều nướng thành một phương hỏa vực lập tức phượng hoàng sông về mặt trời biến mất ở trong đám mây rất nhanh tô hàn thân thức lần thứ hai trở về thân thể m ộ n g cũng kết thúc ý thức cũng dần dần khôi phục rõ ràng hắn mở mắt liền phát hiện trước mặt mình nổi lơ lửng một b ụ i tiểu thụ miêu cây giống toàn thân chuyển đỏ thấp màu sắc mà đối mặt với cây này mầm tô hàn cảm giác da d ẻ thập phần nóng bỏng hơn nữa kinh khủng nhất là liền linh hồn đều cảm thấy cổ tiêu đốt cảm giác tô hàn cầm lên một bên cái cuốc ở cây liêu trước mặt đào một cái hố nhỏ đem tiểu tăng cây gieo xuống trông trọ tô hàn đứng dậy vỗ tay một cái ở trên đùi tốt lắm đại công c á o thành sau đó tô hàn đối với tiểu tăng cây sử dụng hệ thống thăm dò công năng tên gọi tiểu tăng cây h ấu sở hữu huyết mạch nghiết bàn thánh thụ huyết mạch độ t i n h k h i ế t chín mươi một tiến hóa lịch trình tiểu tăng cây h ấu một hỏa vân dâu thành niên một nghiết bàn thánh thụ phẩm cấp thực lực nhất giai sinh mệnh thể trinh thập phần yếu đớt ở trong chứa một năm trăm bốn mươi tám chỗ độc tố tạp chất kiểm tra cẩn thận tiểu nhu cây trạng thái phía sau phát hiện chỉ có sinh mệnh thể trinh xảy ra vấn đề tô hàn liền lợi dụng hệ thống đem độc tố toàn bộ bỏ đi tô hàn cũng phát hiện bất kể là cây li sinh mệnh thể trinh đều rất không lý tưởng hắn suy đoán có lẽ là trước mắt thiên địa không thích hợp bọn họ sinh trưởng nhưng đối với sở hữu hệ thống tô hàn ảnh hưởng không lớn tô hàn có thể lợi dụng hệ thống định kỳ cho bọn hắn bài trừ độc tố khiến chúng nó hài lòng địa sinh trưởng Ai? Hiện tại, linh rồi tiểu giống, phượng hoàng nhất thể hữu phượng hoàng huyết mạch linh thú thì tốt rồi tô Hàn nhìn cung bàn Nếu tăng tìm một tốt Tô trước mặt tiểu tăng cây giống, tự cấp cây có. có được cây dâu đều đầu bầm đã đủ lầm thực, tô hàn đã thử tìm kia, sở Chỉ c kế tiếp ồ t ạ một chính là tiểu hoa nhụy tô hàn lẩm bẩm nói cái này tiểu hoa nhụy là tô hàn hiện nay mong đợi nhất bởi vì hắn gặp qua tinh linh nhất tộc biết được tinh linh nhất tộc thiên phú khủng bố đối với tô hàn trước mắt mà nói hắn phi thường thiếu khuyết sức chiến đấu bây giờ để cựu sân phong chính là một cái thiên đại bà khố cần phải có người đi thủ hộ nhưng có thể chân chính đứng ra chiến lược chỉ có tô hàn cùng tiểu chu hiếm những thứ khác đều vẫn là thuộc về giai đoạn trưởng thành cần thời gian đi phát dục trưởng thành tô hàn là đệ nhất chiến lược tiểu chu hiếm đệ nhị chiến lược tuy là tô hàn bây giờ có thể chống lại vũ hóa cảnh trở xuống sở hữu tu sĩ nhưng nếu là tới một vị siêu phản cảnh vương cảnh tu sĩ、si、đâu cái kia tô hàn như thế nào n g ă n cản sở dĩ tô hàn b ư ớ c thiết bồi dưỡng được cái thứ ba sức chiến đấu tới nhất định phải là thiên phú mạnh trưởng thành chu kỳ ngắn như vậy thinh linh tuyệt đối là thí sinh tốt nhất mà nơi này linh lực cũng không nồng nặc không phải dựng dục nhụy hoa điều kiện tốt nhất chi điểm dứt lời tô hàn đi tới linh dược viên vào giờ phút này linh dược viên tiên khí lợn ư lờ linh k h í đã tạo thành vũ khí đã nồng nặc thực chất hóa không chút nào khoa t r ư ơ n g nói tô hàn linh dược viên có thể là toàn bộ thương lan đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương liền nơi này đi dứt lời tô hàn vung tay lên so với tiểu hoa nhụy trôi lơ lưng ở tô hàn trước mặt kế tiếp hắn chuẩn bị chữa trị tiểu hoa nhụy sau đó cho nó tốt nhất sinh trưởng điều kiện khiến nó tạo ra tinh linh quy tạ các vị đại đại nhóm ta sẽ dùng tâm viết xong quyển sách này chương bảy mươi bảy lụa trắng khoác rơi giống như bao vây nữ hoàng cá chép nhỏ phát sinh d ị biến băng phách kim long lập tức tô hàn bước vào linh dược viên tìm bên trong linh lực nồng nặc nhất vị trí nằm ở trung tâm vị trí t r u n g quanh khí tức của linh dược cũng có thể không ngừng tư dưỡng tiểu hoa nhụy chọn xong đoạn đường phía sau tô hàn vung tay lên t i ể u hoa nhụy phiêu nổi lên nguyên do bởi vì cái này tiểu hoa nhụy là gãy lịa thoát khỏi thất thải thần hoa tự đình chỉ sinh trưởng tô hàn đưa nó tồn tại trong không gian giới trị mỗi ngày đều cầm linh lực duy trì nó sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhưng trung quy chỉ là duy trì hiện tại nó sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã thập phần y ế u đất tô hàn cầm lấy bên cạnh cái cuốc trên mặt đất đào một cái hố nhỏ đem tiểu hoa nhụy trồng xuống phía dưới làm xong những thứ này phía sau tiểu hoa nhụy nhất định là không thể sống sót thoát khỏi thất thải thần hoa tiểu hoa nhụy trên lý thuyết đã không có khả năng lại tạo ra tinh linh nhưng tô hàn sở hữu hệ thống hắn liền là cái bút có vật gì là hắn không sửa được xem có thể thành công hay không tô hàn lẩm bẩm nói đây là tô hàn đệ một lần nếm thử ấy ghép tàn thứ phẩm linh dược hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường a dứt lời ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự kiểm tra đo lường đến tinh linh nhụy hoa chung tồn tại 457-158 chỗ tổn hại tồn tại 1453-2 chỗ độc tố t ạ p chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý tinh linh nhụy hoa mức tiềm lực không cách nào dự đoán có thể phát triển nhìn song sau khi giới thiệu tô hàn hơi nhũ mày bởi vì tiểu hoa nhụy thoát khỏi thất thải thần hoa bản thể sau đó đưa tới trong cơ thể tích lũy đại lượng độc tố t ạ p chất thật sự nếu không tiến hành xử lý khó khăn lập tức tô hàn từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên khôi phục trạng thái đan dược một tia ý thức toàn bộ nước vào đem thân thể trạng thái khôi phục được cực hạn. Hệ thống, bắt đầu loại bỏ a dứt lời một đoàn bạch sắc không ba mươi tiên quang đem tiểu hoa nhụy bao vây lại không ngừng chữa trị nó chỗ gậy mà tô hàn ý thức cũng lần thứ hai mơ hồ trong t h o á n g c h ố c hắn l ư ớ t thấy thiên địa băng liệt một đạo tiên ảnh với trong nhụy hoa bung ra hóa thành một đạo vô thượng tiên quang nghĩa vô phản cố xông về một cái hướng khác không ai biết nàng phải đi hướng p h ư ơ n g nào tô hàn trong ngộng chỉ có thấy được cái này một cái ngắn ngủi một đoạn ngoại giới đã qua hơn nữa ngày đã gần h o à n hôn trên mặt đất tiểu hoa nhụy chỗ gậy đã không sai biệt lắm phục hồi như cũ hơn nữa sinh trưởng ra khỏi từng mảnh một lá xanh non đằng đem tiểu hoa nhụy kéo lên. t ô hẳn cái c h á n đã thấm ra khỏi tinh mịn mồ hôi lạnh phía sau lưng cũng ướt đẫm duy trì liên tục hơn nửa ngày cường độ cao tinh thần lực tiêu hao t ô hẳn cũng có chút ăn không tiêu lập tức lại rằng có tốt mấy giờ bóng đêm đã bao phủ đệ cựu sơn phong chìm đắm trong một chén đậm đặc mực nước ở giữa hiện ra thập phần yên tĩnh giờ này khắc này linh dược viên trung có một thanh niên ngồi xếp bằng toàn thân cao thấp toàn bộ bị ướt đấm mồ hôi ở trước mặt của hắn một đoá tiểu hoa nhụy đã biến thành một đoá thất thải ấu hoa ấu hoa trung đứng vững vàng một đoá tiểu hoa nhụy hô linh dược viên truyền đến một đạo nặng nhìn trước mặt đã sửa lại thành công tiểu hoa nhụy chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng hắn giờ phút này khuôn mặt trắng bệnh đến đáng sợ tinh thần lực đã không biết chi nhiều hơn thu bao nhiêu lần hoàn toàn l à bằng vào ý chí cường đại lực cường chống đỡ cùng với chính mình không đến mức đã bất tỉnh cái này một lần loại bỏ là tô hàn nghiêm túc nhất một lần hoàn mỹ bỏ đi tiểu hoa nhụy chung tất cả tổn hại tất cả độc tố tạp chất nếu như nói riêng về tiềm lực tô hàn trước mặt cái này tiểu hoa nhụy có thể nói là hiện nay toàn bộ thương lan đại lục tinh linh nhất tập trung tiềm lực lớn nhất tinh linh vị hoa lúc này tô hàn đã mơ hồ có chút mong đợi tôi hàn s tô tô nhìn trước mặt vị hoa tạo ra n ưu thế nào ưu nói ra trắng sáng nô lên cao khuynh rơi t à o nhụy hoa trên người phản phất tại đới lập hoàng quan c u n g nên ngữ hoàng mở dạng tôi hàn bước chậm nhàn nhã đi tới bên hồ giờ này khắc này ở bên hồ trung ương nổi lơ lửng một đ a bạch sắc băng liên đoá này băng liên bắt đầu từ rừng cổ ở bên trong lấy được ba ngàn hồ phách băng liên bởi vì băng liên cần thủy sở dĩ tô hàn cũng không khả năng trồng trọt ở linh dược viên trung chỉ có thể trồng trọt ở chỗ này bởi vì băng liên tồn tại hồ nước cũng biến thành không quá giống nhau mặt ngoài lượn lờ một tầng thật mỏng băng vụ từ xa nhìn lại giống như một phương tiên chỉ một dạng tô hàn đi tới bên bờ ngồi t r ồ m hồng xuống một giây kế tiếp một đạo kim sắc ngư ảnh xuyên toa trong đáy hồ hướng về tô hàn bơi lại tô hàn cũng thấy rõ cá chép nhỏ đầu bây giờ cá chép nhỏ đầu đã lớn lên gấp mấy lần có chừng hai thứa dài trên người vầy cá từ đạm kim sắc biến thành hàn kim sắc giống như từng c ụ cáo giáp một dạng b á m vào ở mặt ngoài thế nhưng tô hàn cũng phát hiện dị thường bởi vì cá chép nhỏ miếng vậy mang theo một chút xíu màu băng làm cái này rất khả năng chính là thu đến ba ngàn hộ phách băng liên ảnh hưởng mang cá trước hai cái tiểu tiền chi cũng thay đổi thành hai cái móng vuốt nhỏ hiện lên kim quang không biết đem ba ngàn hộ phách băng liên trồng trọt ở chỗ này có thể hay không đối ngươi sinh trưởng ra ảnh hưởng tô hàn lẩm bẩm nói lập tức đối với cá chép nhỏ sử dụng thăm dò tên gọi Cá chép nhiều ỏ một cái thủy phách huyết mạch tuy là độ tinh khiết chỉ có một không cần suy nghĩ đây nhất định là bởi vì ba ngàn hồ phách băng liên nguyên nhân tô t ư ơ n g cũng có chút bộ dạng buồn đứng lên không biết cái này băng chiến thuyền huyết mạch có thể hay không đối với cá chép nhỏ kim long huyết mạch sản sinh ảnh hưởng không tốt lập tức tô hàn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đồng tử sáng lên có lẽ đây là một loại tiến hóa bởi vì tuy là sở hữu băng phép huyết mạch thế nhưng cũng không ảnh hưởng kim long huyết mạch độ tinh khiết vậy ý nghĩa làm cho cá chép nhỏ nhiều hơn một loại hiếm thấy huyết mạch xem ra đã là một chuyện tốt như vậy sở hữu băng phép huyết mạch kim long sẽ trở thành lớn lên thành hình dáng ra sao đâu băng phép kim long tô hàn cười lẩm hắn không biết cá chép nhỏ tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào thế nhưng tô hàn biết hiện tại hết thể đều là hướng phía tốt phương hướng phát triển là được tô hàn rời đi đoạn thời gian này cá chép nhỏ trong cơ thể cũng chất đống không ít độc tố tô hàn lúc này cũng tiện tay dọn dẹp kim long huyết mạch đã đạt được bốn mươi thực lực cũng từ nhất d a i phát triển đến cấp bốn cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể vượt long môn tô hàn lẩm bẩm nói lập tức ở trong hồ cho ăn đạt đến hoàn hảo linh đan phía sau liền rời đi cái này tô hàn giống như ngày thường như trước cùng cựu diệp kiếm thảo tiến hành đối luyện mà bây giờ hắn đã có thể bức cựu diệp kiếm thảo sử dụng tám mảnh phiến lá cùng mình đối kháng Cũng liền ý nghĩa ý trước ô Hàn đ ố i tự k mắt u đệ nhất trọng, đã đến gần vô hạn trọng, đến hoàn mỹ. cựu như sân phong t ả Tô h hết h thể đều tại triều lấy tốt phương hướng phát triển mà tô hàn cũng là so với trước đây chăm chỉ rất nhiều lần dù sao hắn muốn đảm đương nổi bảo hộ đệ cửu sơn phong trọng trách hôm nay huyền thanh môn đại trưởng lão liêu tông tìm được rồi tô hàn giờ này khắc này đệ cửu sơn phong ở ngoài liêu tông qua lại bồi hồi lo lắng chờ đợi hắn giờ phút này đã không dám giống như trước nữa giống nhau xông vào đệ cửu sơn phong hiện tại ở trước mặt hắn đệ cửu sơn phong cho hắn uy áp cảm giác đã để hắn không còn dám đến gần rồi sở dĩ chỉ có thể lại ngoài núi chờ đợi rất nhanh tô hàn đi ra nhìn thấy tô hàn sau khi ra ngoài liêu tông vội vàng nên đón tô tiểu hữu ngươi có thể tổng tính ra giờ này khắc này liêu tông đối với tô hàn xưng h ồ cũng đã phát sinh b i ế n hóa không lại gọi hắn tô t i ể u tử trải qua mấy tháng trước chuyện kia tô hàn thực lực năng lượng sau lưng đều đã không phải là hắn nho nhỏ này huyền thanh môn đại trưởng lão có thể bình đẳng đối đãi mà đại trưởng lão đời này làm được nhất đúng một việc chính là ở tô hàn từ khi còn nhỏ yếu tuyển trạch vô điều kiện che chở hắn hiện tại tô hàn tự thành lập thế lực hắn cũng nhìn thấu tô hàn ý tưởng tuy là trên danh nghĩa không có thoát ly huyền thanh môn thế nhưng trên bản chất không sai biệt lắm đã thoát ly huyền thanh môn nhưng liếu tông cũng hiểu được bình thường dù sao tô hàn nhân vật như vậy nho nhỏ huyền thanh môn chẳng qua là một phương dừng lại tiểu tiểu chạm dịch mà thôi đại trưởng lão ngươi lo lắng như thế nhưng là huyền thanh môn xảy ra chuyện gì rồi hả tuy là tô hàn hiện tại đã thoát khỏi huyền thanh môn nhưng nếu là huyền thanh môn xuất hiện thai họa diệt môn tô hàn vẫn sẽ lựa chọn xuất thủ trợ giúp hắn tuy là có thủ tất báo nhưng cũng là cái yêu g h é t rõ ràng người tình c u n g nghĩa hắn cầm nắm rất rõ ràng hy vọng đại gia không nên nhảy đ ư hẳng bởi vì mỗi một chương đều là đại trường đều rất trọng yếu chương bảy mươi tám khổ hành ba tháng đi chân trần rời đi gian phong vương bãi hoàng khổ sở dĩ mặc dù tô hàn tin tưởng đại trưởng lão nhân phẩm nhưng hắn không tin được nhân tính là như vậy chuyện này ta hẳn là sớm đi cùng ngươi nói mấy tháng trước trung hoàng châu ban bố đăng thánh thê thông cáo quả mời cựu châu sở dĩ năm mươi tuổi trở xuống tu sĩ đi trước trung hoàng châu tham gia đăng thánh thê ta gần nhất cũng là bế quan đem chuyện này quên mất bây giờ cách đăng thánh thê bắt đầu chỉ còn lại có gần hai tháng liêu tông vừa xuất quan liền nghe nói đăng thánh thê sự tình sau đó trong nháy mắt liền nghĩ đến tô hàn bởi vì hắn thấy tô hàn không nên túi đầu với nho nhỏ này đông hoàng châu hắn hẳn là ở đăng thánh thê bên trên danh dương toàn bộ cựu châu đăng thánh thê tô hàn cũng chú ý tới gần nhất đông hoàng châu náo nhiệt gấp mấy lần rất nhiều những châu khác tu sĩ cũng đều đi tới đông hoàng châu tất nhiên là có đại sự gì muốn cử hành nhưng hắn vẫn đợi ở đệ cựu sơn phòng sở dĩ căn bản không biết cái gì là đăng thánh thê đăng thánh thê danh như ý nghĩa chính là đăng thánh thai ở chính giữa hoàng châu có một tòa thánh thai tổng cộng có chín đạo cầu thang mỗi một cái cầu thang khoảng cách đều cao tới gần đ mấy vạn mét tối cao tầng thứ chín cầu thang đã cùng t i ê n tệ cao cái này t h à n h thai chỉ có cốt linh ở năm mươi tuổi trở xuống tu sĩ mới có thể bước trên chỉ có thực lực khí v ậ n thiên phú thể c h ấ t nội t n h chờ các loại những thứ này thực lực tổng hợp mạnh tu sĩ mới có thể bước trên cao hơn cầu thang liêu tông một chữ một cái hết sức kích động giải thích bước trên cao hơn cầu thang có thể được chỗ tốt gì sao tô hàn hỏi vấn đề quan tâm nhất vạn sự nào đó sau đó di chuyển không lợi lộc không dậy sớm có lợi ích có thu hoạch sự tỉnh tô hàn mới sẽ đi làm phong hào bãi tước danh chấn cựu châu sau đó nhưng bây giờ thì khác huyền thanh môn ra khỏi một cái tô hàn lấy tô hàn thiên phú và thực lực tất nhiên có thể cùng kiểu châu những thứ kia đỉnh tiêm tuyệt đại thiên tiêu l ậ n một lật thủ đoạn cộng đồng dẫn dắt một thời đại huy hoàng danh c h ấ n cửu châu nghe được câu này thời điểm tô hàn đã bỏ đi niệm đầu hắn hiện tại sợ nhất chính là danh tiếng cùng quan tâm cậu ở phát triển mới là tô hàn hiện nay chuyện gấp gáp nhất đại trưởng lao khả năng để cho ngươi thất vọng rồi ta thì không đi được ta đối với phong hào bái tức gì gì đó không quá cảm thấy hứng thú ta chỉ muốn an tính tu luyện tô hàn cười cười từ chối nói nghe vậy liêu tông cảm thán tô hàn phẩm chất cao đồng thời cũng nóng nảy đổi vội và nói không phải không phải không phải phong hào bái tức những thứ kia gì gì đó cũng chỉ là danh tiếng mà thôi là tối trọng yếu là cơ duyên trong truyền thuyết đăng thánh cơ duyên bước vào cao hơn cầu thang đăng thánh thai biết thưởng cho lên đài giả cơ duyên thường cho trong truyền thuyết cựu châu minh hoàng đại nhân từng tại thiếu niên sự tỉnh chính là bước lên đệ lục tầng cầu thang đạt được vô số cơ duyên bảo tàng mới chỉ có một đường phong vương phong hoàng nói đến minh hoàng l i ê u tông v ẻ mặt sùng bái màu sắc lại một khuôn mặt hồi ức màu sắc phải biết rằng minh hoàng nhưng là cùng hắn là cùng thời đại nhân đã từng l i ê u tông cùng minh hoàng tham gia cùng làm ộ t lần đăng thánh thê chính hắn liền tầng thứ nhất đều không bước trên mà thanh niên minh hoàng lại một đường hát vang bước lên tầng sáu trong lúc nhất thời thu được vô thượng cơ duyên danh chấn toàn bộ cựu châu cuối cùng trong chân hoàng châu Thái nhất thánh địa ngay lúc đó trưởng giáo thu Hoàng giáo chăn ngay Châu lúc à địa đó l một đệ tử, m bước lên trời. Cuối cùng, lên trời. một đường phong vương phong hoàng thành tựu một đời minh hoàng ngay vậy tô hàn đồng tử hiện lên một tia tia sáng lập tức lại hỏi lần nữa ngươi nói cái kia đ ă n g thánh thai địa vị như thế nào là một vị đại năng pháp bảo dứt lời liêu tông mới c h ậ m rãi nói ra không phải không phải không phải chớ nói chi ở cựu châu chi địa toàn bộ thương lan đại lục p h ỏ n g chừng đều không có người có tư cách sở hữu đ ă n g thánh thai vậy chờ bảo vật đang thánh thai là vật vô chủ nếu như luận thời gian đang thánh thai thậm chí so với cựu châu còn cổ láo hơn cựu châu còn chưa hình thành đ nói g cũng thánh thai cũng đã tồn tại, c đã n g ư ờ suy đoán đây đoán thượng là chung ổ lưu c đăng thánh thê chỗ tốt lớn nhất là đăng thánh thai cơ duyên thứ nhì mới là danh tiếng bởi vì đem danh tiếng đánh ra sẽ khiến những đại thánh địa đó chú ý một phần vạn bị một cái vương cảnh hoàng cảnh đại năng coi trọng thu làm đồ cũng là một đại cơ duyên liêu tông thập p h ầ n nói thật rất sợ tô hàn không đi hắn cũng không phải nghĩ tô hàn vì huyền thanh môn giành đình quang dị gì, gì đó hắn chính là nghĩ nhìn lấy tô hàn dương danh lập vạn coi như là thay tự mình hoàn thành lúc còn trẻ thiết mới ngay vậy liêu tông cái này buổi nói chuyện đưa tới tô hàn hứng thú đối với cái gì dương danh lập vạn tô hàn thực sự một điểm không có hứng thú thế nhưng đăng thánh thai là một kiện thập phần cổ xưa thần thánh vật leo lên cầu thang còn có thể thu được vô thượng cơ duyên đây thật là tô hàn cần không phải vậy vẫn đợi ở đệ cửu sơn phong buồn bực khổ tu tu hành tốc độ cũng là có thượng hạn đại trưởng lão ngươi nói cái này đăng thánh thê khi nào thì bắt đầu tô hàn hỏi thấy thế đại trưởng lão nhìn thấy tô hàn sinh ra một tia hứng thú tâm tình mới có sở hỏa hoãn n ư ờ i nói ra hai tháng sau đã quên nói cho ngươi tham gia đăng thánh thê có một cái quy định bất thành văn đó chính là ở đăng thánh thê bắt đầu trước ba tháng một đường du lịch nhân gian đi hướng đăng thánh thai có thể sẽ tăng thêm leo lên thánh thê có khả năng dứt lời tô hàn nhữ mày hỏi tăng thêm có khả năng còn có loại này thuyết pháp đối với đây là bởi vì ở mấy vạn năm trước một lần đăng thánh thê trong đại hội một vị không có bất kỳ tu vi nào khổ hành tăng một đường từ phương tây tiểu lôi âm tự xuất phát đi chân trần tốn ba tháng đi tới trung hoàng châu dọc theo đường đi nhìn hết nhân gian bất thái đi cả ngày lẫn đêm mặc kệ gặp phải cái gì cũng không có d ừ n g xuống bước chân cuối cùng làm cái kia vị khổ hành tăng đi tới đăng thánh thai trước thời điểm hai chân đã máu thịt bé bét chỉ còn lại có bạch c ô tầm u sau lại tên này khổ hành tăng lấy một cái phạm nhân chi lực từng bước đi tới đăng thánh thai đệ lục tầng lập tức ở đăng thánh thai đệ lục tầng thu được vô thượng cơ duyên ngồi c h ờ đốn ngộ phía sau rời đi sau lại vị khổ hành tăng từ nhất giới phạm nhân phong vương bái hoàng hiện tại đã trở thành tây phật vực một vị hoàng cảnh đại năng thế nhân xưng khổ trai phật đà sở dĩ từ một lần kia đăng thánh thê đại hội phía sau thế nhân tham gia đăng thánh thê phía trước đều sẽ học khổ trai phật đà đường đi chân trần đi tới đi trung hoàng vực đăng thành giai đây cũng là tục n ữ nói du k h á c h gian đăng thanh thê mỗi lần liêu tông nói đến câu chuyện này thời điểm trong con n g ư ờ i đều tràn ngập ở vô hạn sùng bái cùng hướng tới cái kia vị khổ trai phật đà cố sự nhưng là khích lệ c ử u châu các đời thanh niên thiên tiêu trong đó cũng bao gồm liêu tông tại hắn lúc còn trẻ cũng học khổ trai phật đà đi trung hoàng vực tuy là cuối cùng không có leo lên thanh thai nhưng cũng là liêu tông chính mình thiên phú vấn đề du khắc gian đăng thanh thê có ý tứ tô hàn lẩm bẩm nói trong con ngươi hiện lên một t i ế sáng như vậy ma huyện thần thánh độ vật tô hàn nhất định phải đi nhìn mới được không ai leo lên quá thánh thai tầng thứ chín sao tô hàn hỏi lần nữa không có thành tích tốt nhất là thái nhất thánh địa khai sơn tổ sư chỉ có cái kia vị c h u y ể n kỳ tổ sư bước trên quá đệ thất tầng chưa bao giờ có người bước trên quá tầng thứ tám tầng thứ chín không có ai biết đệ bát tầng thứ chín bên trên đến cùng có gì t r ù n g cơ duyên liễu tông nhớ lại nói được rồi chờ các loại bắt đầu rồi ta đi xem một lần nữa tô hàn nói rằng chờ các loại bắt đầu rồi lại đi xem bây giờ cách đại hội còn có hai tháng hiện tại còn kịp ngươi xác định không phải thử một chút du khách gian l i ê u tông lần thứ hai khuyên không cần không cần ngược lại ta chỉ là tham gia náo nhiệt t ô phất phất tay cười nói cái gì du khách gian thật sự là quá huyền học theo tô hàn là bởi vì cái kia khổ trai phật đà chính là một cái khí vận c h i tử mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này nói trắng ra là cái kia vốn là là khổ trai phật đà mệnh người khác là bắt trước không đến hơn nữa tô hàn cần bắt trước sở hữu có thể khám phá thế gian toàn bộ lỗ thủng hệ thống hắn địa phương nào không thể đi đang thánh thai một dặm đi long trọng như vậy đại hội huyền thanh môn không có đệ tử đi tham gia tô hàn hỏi ai một huyền thanh môn đệ tử tối đa chỉ là đi thấy chút việc đợi mà thôi chọn cả thánh thai là không có khả năng toàn bộ đông hoa n g vực có tư cách chọn cả thánh thai cũng có hy vọng leo lên tầng thứ nhất không cao hơn ba người trong đó hy vọng của ngươi là lớn nhất liêu tông sâu kín thắng thở ngươi xác định không hiện tại khởi hành liêu tông chưa từ bỏ ý định lần thứ hai khuyên bởi vì hàn thấy dù hai tháng nhân gian dù sao cũng hơn không có tốt không cần đến lúc đó ta trực tiếp liền có thể đi tô hàn p h t tay nói được chưa chỉ có tới liền tốt tới liền tốt liêu tông vừa cười vừa nói hai người đơn giản hàn huyên vài câu liêu tông liền rời đi cái này đăng thánh hai không biết có đáng giá hay không ta mạo hiểm tô hàn đứng tại chỗ ánh mắt nhìn về phía chân trời b u ồ n b ã n ó i vào thời khắc này mở ra thiên vận công năng đột nhiên gian hệ thống ba bao tiếng ở tô hàn trong đầu vang lên cửa chương bảy mươi chín nghe được hệ thống 3 bao tiếng tô hàn cũng ý thức được đây là mở ra mới công năng rất nhanh hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên thiên vận nhiệm vụ một lên đỉnh đăng thánh hai thiên vận nhiệm vụ nghe vậy t ô hàn lẩm bẩm nói hệ thống trước mắt công năng có loại bỏ lại tăng thêm cái này thiên vận chính là ba cái chức năng hệ thống nói một chút cái này thiên vận chức năng tác dụng dứt lời ấm áp gợi ý thiên vận công năng mở ra phía sau sẽ ở đặc thù thời gian đặc thù nhân quả dưới gây ra thiên vận nhiệm vụ mỗi một cái thiên vận nhiệm vụ đều có thể trình độ nhất định ảnh hưởng ký chủ tương lai vận mệnh đi hướng sở dĩ mời ký chủ cần phải hoàn thành thiên vận nhiệm vụ nghe được hệ thống ba bao tiếng t ô hàn coi như là minh bạch rồi xem ra cái này đang thánh thai là không đi không thể khoảng cách bắt đầu còn có gần hai tháng xem ra phải hào hào tu luyện chuẩn bị một phen dù sao trung hoàng vực chi địa chính mình chưa quen thuộc hơn nữa trung hoàng vực là cựu châu t r u n g tối cường đại một vực cùng cái này c ẩ n côi đông hoàng vực hoàn toàn không phải một cái thời không ở đông hoàng vực mình có thể đi ngang thế nhưng đi trung hoàng vực phải cẩn thận một chút thời gian như thời gian qua nhanh tu luyện không tế u y nguyện n phảng phất n g a y mắt đã qua sắp hai tháng trong khoảng cách hoàng vực đang thánh thê đại hội cũng chỉ thừa lại hạ tam thiên thời gian lúc này đệ cựu sơn phong bên trong tô hàn đoan ngồi ở trên một khối đá xanh đột nhiên mở mắt một vòng linh lực liên y dỉa lấy tô hàn làm trung tâm chấn động mở ra Thiên h u y một có có t một một ngày Cái n h này tô tháng thời t gian, hàn ngồi phá ngay ngắn ở đệ cựu sơn phong chỗ cao nhất trên một khối đá xanh quan sát đại địa nhân gian đứng ở độ cao này thấy nhân gian biến đến càng thêm rõ ràng khoảng cách đăng thánh thai mở ra chỉ còn hạ tam thiên thời gian trễ nhất ngày mai cũng muốn lên đường du khách gian du khách gian người khác ba tháng du khách gian ta đây liền chơi một ngày nhân gian a tô hàn lẩm bẩm nói lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ một giây kế tiếp ở huyền thanh môn phụ cận một cái chấn nhỏ trước cửa xuất hiện một cái bố y thanh niên ngôi chấn nhỏ này tên là bạch vân chấn là một cái phạm nhân chấn nhỏ mặc dù là ở đông hoàng châu cũng là thập phần lạc hậu trong chấn nhỏ đại thể đều là phạm nhân chỉ có số ít mấy vị là luyện khí tu sĩ gánh vác chấn nhỏ việc gìn giữ an ninh giờ này khắc này một vị bố y thanh niên đứng ở c h ấ n nhỏ trước cửa ngẩng đầu nhìn thạch biển ở trên hai chữ bạch vân tô hàn trong lòng ngũ vị phức tạp bởi vì tô hàn xuyên việt đi tới thế giới này chính là ở nơi này bạch vân c h ấ n mà hắn đã từng cũng là bạch vân c h ấ n một thành viên sau lại t r i ể n lộ ra sở hữu tu tiên thiên phú mới từ bạch vân trong c h ấ n đi ra tiến nhập h u y ề n thanh môn làm tô hàn bị h u y ề n thanh môn tiên nhân chọn trúng thời điểm khi đó bạch vân c h ấ n nhỏ nhưng là chiêng trống văn trời tiễn tô hàn ra trấn đi mà bây giờ khoảng cách tô hàn ly khai bạch vân trấn đã qua bảy tám cái lâu lắm rồi không biết còn có ai hay không nhớ ký hắn đăng thánh thê du khách gian hôm nay ta đây cũng liền du lịch ta nhân gian lập tức tô hàn lẩm bẩm nói bước vào bạch vân trong trấn vừa vào trấn nhỏ tiếng la tiếng giao hàng rèn sắt t r u y ề n ra loảng xoảng tiếng một trận lại một trận nhiều lần xuất hiện phù mặt mà đến là nhân gian khí tức tô hàn người xuyên bố ý ỉ đem toàn bộ khí tức thu nạp biểu hiện hoàn toàn dường như một cái phạm nhân trấn nhỏ nhiều phiên nhiễu không có ai biết chú ý tới một vị ngoại lai thanh niên tô hàn đi ở trên đường phố bên hai tràn đầy chúng quanh tiếng huyền áo nhưng trong lòng một trận thanh minh trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái nhưng hắn nói không nên lời đó là cái gì cảm giác khi hắn đứng ở cao độ nhất định lần thứ hai trở lại cái này trên thế gian thời điểm loại tâm tình này có lẽ là phức tạp chính như tô hàn dự liệu không ai nhận ra tô hàn tới đây cũng là bình thường bởi vì bạch vân chấn cách mỗi mấy tập h niên đều sẽ xuất hiện một cái sở hữu mầm tiên hài đồng xuất hiện sau đó bị tiên nhân nhìn chúng bọn họ khua chiên gõ chống tống xuất chấn nhỏ đi đưa xong sau khi trở về sau đó tiếp tục quá cùng với chính mình trần thế sinh hoạt phản phất hết t h ả đều không có thay đổi bởi vì bọn họ biết đưa đi hài đồng sẽ không trở lại nữa ở bạch vân t r ấ n lịch sử ghi chép chung chẳng bao giờ xuất hiện một cái tu tiên thành công hài đồng áo g ấ m về nhà hậu báo đáp quê hương ghi chép sở dĩ bọn họ đối với những hài đồng kia ký ức cũng liền rất mơ hồ mà tô hàn chính là cái kia rất nhiều hài đồng bên trong một cái nhưng bất đồng chính là hắn bây giờ trở về tới đi ở người đến người đi trên đường phố tô hàn t ừ n g bước m ở mị không căn cứ đi tới tô hàn đối với bạch vân t r ấ n ký ức cũng liền hai ba năm trong đó ký ức sâu nhất chính là ở tại trấn nhỏ c u ố vương n h ị nương lúc này tô hàn trong lòng có mục tiêu liền t ư n g bước hướng phía trấn nhỏ nơi cuối cùng đi tới rất nhanh t ô hàn đứng ở một cái đại v i ệ n trước nhìn trước mặt đã phiếm hoàng m ộ c sắc đại môn trong lòng ký ức cũng s ô n g lên trong đầu hắn đi tới thế giới này chính là cô nhi nếu như nói không nên nói một vị thân nhân đó chính là cái này đối với hắn có một bữa cơm tri ân vương nhị nương t ô hàn ly khai bạch vân chấn thời điểm vương nhị nương đã sáu mươi tuổi cao thọ bảy tám năm đã qua không biết nghĩ vậy t ô hàn chậm rãi đẩy ra đại viện cửa gỗ còn kẹt cửa gỗ phát sinh vừa dày vừa nặng thanh â m quanh quẩn ở trống rông trong đại viện t ô hàn mãi khai chân đi vào một trận gió bắt đầu treo lên trong đại viện một viên cây dâu lá cây từng mảnh một lá dụng từ từ xuống có một mảnh rơi vào tô hàn trên bay tô hàn bước vào đại viện liền ở cây dâu phía dưới thấy một vị la hầu ngồi ở cái ghế gỗ nhắm mắt lại theo tô hàn bước vào la hầu c h ậ m rãi mở mắt la hầu hai mắt đã đục ngầu mơ hồ đã thấy không rõ người tới răng dấp liền lên tiếng hỏi là ai à thanh âm hữu khí vô lực làm tô hàn nghe được đạo thanh âm này phía sau liền biết hiểu đã là di lưu chi tế có lẽ là vận mệnh làm cho tô hàn lúc này trở về đến nơi này vương nhị nương tô hàn hướng về phía la hầu cười nhẹ g i ọ n hô dứt lời lão hầu sừng sơ một chút một g i â y kế tiếp liền từ cái ghế gô đứng lên tiểu hàn là n g ư ơ i trở về chưa trong thanh âm tràn đầy kinh hỷ là ta vương nhị nương ta đã trở về r ứ t lời lão hầu cười rồi tràn đầy tríu điệp sắc mặt n ặ n ra một cái rất xấu xí nụ cười trở về tốt về là tốt ta ta a không đi cầu những tiên nhân kia ta a là một cái bình bình p h ả m p h ả m nhân cũng không cái gì không tốt lao hầu mắt nhìn không rõ ký ức cũng thường xuyên hỗn loạn nhưng lúc này nàng nghĩ tới câu nói đầu tiên chính là thoải mái tô hàn bởi vì nàng đối với tô hàn cái kia một khối ký ức là rõ ràng ở bạch vân chấn p h ạ m là đi ra ngoài cầu tiên hài đồng cầu tiên thành công là sẽ không trở về nhưng là có số ít mấy người trở về tới bất quá vậy cũng là cầu tiên thất bại sở dĩ trở về đều là thất bại hài đồng ở bạch vân chấn trong lịch sử p h ạ m là những thứ kia cầu tiên thất bại bị tiên nhân chạy về nhà đám trẻ con đều sẽ bởi vì không tiếp thụ được bình thường luôn là đại náo chấn nhỏ làm được mọi nhà đều không được c ă n bình thậm chí phóng hỏa đốt chấn nhỏ phủ đệ đều là rất thường gặp sự tình một lần hai lần ba lần đều không ngoại lệ dần dần bạch vân chấn người liền đối với những thứ kia cầu tiên thất bại trở về hài đồng có chứa một ít địch lý lao hầu liền cho rằng tô hàn là cầu tiên thất bại mới trở về liền mở lời an ủi nói nhanh mau vào đóng cửa lại đừng làm cho người nhận ra ngươi tới không phải vậy khả năng liền không thể thiếu một phen giáo dục dứt lời tô hàn trong lòng đống nhiên chạy sôi quá một trận tình cảm ấm áp chưa bao giờ có tình cảm ấm áp lập tức hắn xoay người đem một cửa đã đóng lại tiểu hàn a nếu đã trở về liền cùng nhị nương cùng nhau sinh hoạt ta chúng ta、à? còn có một con gà bọn ngươi nhị nương nhị nương đem con gà kia làm thịt làm cho ngươi ăn ngon tiểu từ ngươi à, trước đây thích ăn nhất gà quay thịt nói vương nhị nương mại tập t ê m bước chân thất tha thất thể u từng bước đi hướng hậu viện thấy thế tô hàn gọi lại nàng nhị nương ta tới là theo ngươi tốt nhất nói từ biệt dứt lời vương nhị nương thân thể cứng một cái nàng cũng ý thức được cái gì cặp mắt đục đầu chung tràn ngập một tầng thật mỏng vũ khí người c h i tướng chết tri thiết mệnh tâm làm một mặt minh tính cũng minh bạch rồi tô hàn trong lời nói ý tứ bọn ngươi nhị nương nhị nương tiễn ngươi một vật nói xong lão h ậ u chậm rãi hướng phía hậu viện từng bước chuyển đi động tác rất chậm rất chậm mà tô hàn liền đứng tại chỗ cùng đợi qua thật lâu vương nhị nương trong tay dẫn theo một chỉ h ỏ a kê h ỏ a kê bị một căn thông thường dây thừng trò trói lại lão h ậ u đi lại tập tễnh đi tới tô hàn trước mặt vương chiến nguy nguy tay đưa cho tô hàn tiểu hàn tử a ngươi cũng đã cao như vậy rồi nhị nương đều muốn ngửa đầu nhìn ngươi rồi cầm nhị nương ra đã không có thứ tốt gì chỉ còn lại có một cái này gà l ã hầu vừa cười vừa nói nghe vậy tô hàn tiếp nhận một cái này hoa kê mũi lại có một tia chua sót lấy tô hàn thân thức chỉ cần trong nháy mắt liền biết hiểu bên trong đại viện sở hữu tình huống vương n h ị nương trong phòng sau cùng lương thực chính là cái này chỉ h ỏ a kê nàng không có con cái sở dĩ trước đây coi tô h à n là làm hài tử thường cho hắn làm cơm ăn hiện tại không người phụ dưỡng đột nhiên gian l a o hậu chậm rãi xoay người đi về phía phòng trong đi thôi tiểu hàn tử ta sẽ không tiễn ngươi ngươi cũng đừng đến tiễn ta nói l a o hậu đã đi trở lại phòng trong tô h à n cả người cũng giật mình ngay tại chỗ thật lâu không nói được câu nào chỉ cảm thấy hiểu được cái gì rồi lại dường như không có gì cả hiểu ra tiểu hàn tử a đi nhanh đi đừng quay đầu bên trong nhà thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt lao tổ tông chúng ta ra một tiên nhân rồi thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cho đến tiêu tán ở trong gió tô hàn đứng tại chỗ thật lâu cũng không nói một lời nào hắn biết có người trong nhà đã đi rồi đột nhiên gian năm chín một trận gió thổi bay thổi đi tô hàn trên vai phong diệp cũng thổi đi hắn đối với nhân gian bận tâm giờ này khắp này tô hàn trong lòng hiểu rõ hiểu rõ một cái tên là nhân gian đạo lý lập tức hắn quay đầu nhìn về ngoài đại viện từng bước đi tới sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cửa gỗ đóng cửa đứng ở trước cửa gỗ du khách gian du khách gian đây cũng là du khách giữa ý nghĩa sao tô hàn lẩm bẩm nói lúc này tô hàn đối với chung quanh cảm giác biến đến càng thêm rõ ràng trong lòng một mảnh minh k í n h tâm tình phản phất tiến vào mặt khác một cái tầm thứ lập tức tô hàn cúi đầu nhìn trong tay sách theo hỏa kê giờ k h ắ c này trong lòng đống nhiên có một loại không rõ xung động lợi dụng hệ thống đối với hỏa kê tiến hành rồi thô i diễn khi hắn nhìn thấy trong đầu xuất hiện liên quan tới hỏa kê văn tự phía sau đồng tử đột nhiên d ụ lại thân thể cứng một cái lập tức hắn cười rồi đây chính là trong minh minh nhân quả sao có đôi khi vương có lẽ mới là thăng hoa cuối cùng cầu một lớp số liệu cầu một tay từ đặt hàng cùng toàn bộ đặt hàng a cảm tạng chương tám mươi sự an bài của vận mệnh thượng cổ thần phượng huyết mạch ai đem nhìn xuống đại thế ở tô hàn g trong đầu xuất hiện liên quan tới một cái này hỏa kê văn tự ti tước kiểm tra đo lường đến hỏa kê trung tồn tại một luồng cực độ yếu ớt thần phượng huyết mạch tồn tại còn lại sáu trăm bốn mươi lăm mười hai chủng tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý thượng cổ thần phượng mức tiềm lực không cách nào dự đoán thượng cổ thần lòng cùng xưng thượng cổ thần thú ban đầu vì trong h ố n độn một viên lấy dính họa p h á p tắc mảnh nhỏ mảnh nhỏ truy lạc với đại địa một viên cây dâu bên trên trải qua vô số kỷ nguyên phát tắc mảnh nhỏ ở cây dâu bên trên dựng r ụ c chậm rãi tạo thành một đoàn thần hỏa trong thiên địa đệ nhất phi cầm sinh ra ở thần hòa trung hậu thế xưng cái tia phi cầm vì thượng cổ thần phượng xưng cái tia tạo ra thần phượng cây dâu vì nết thần thụ tô hàn nhìn trong đầu xuất hiện văn tự ước chừng sửng sốt u vài hơi thở hắn đau khổ tìm phượng hoàng huyết mạch cứ nhiên ở chỗ này tìm được rồi có lẽ đây chính là trong minh minh nhân quả tô hàn nhất định phải bưng nào đó nhân quả. mới được tương ứng cơ duyên cái gọi là nhân quả hư vô phiêu miểu tô hàn cũng suy nghĩ không thấu xem ra ta đại gia đình lại nhiều thêm một vị thành viên tô hàn nhìn trong tay h ỏ a kê lẩm bẩm nói cái này chỉ h ỏ a kê cùng p h à m giới thông thường h ỏ a kê giống nhau như lúc hoàn toàn không giống tồn tại có một tia thượng cổ thần phượng huyết mạch giá n dấp nguyên lai thì ra là thế nguyên lai phương hướng của ta vẫn sai rồi nguyên lai h ỏ a kê đ ờ i thứ nhất tổ tiên chính là thượng cổ thần phượng nếu là không có lần này du khách gian ai có thể phát hiện đâu tô hàn cười cười lập tức ngầm đầu cuối cùng kinh ngạc nhìn, nhìn một cái đại môn thân thể cũng từ từ phiêu phụ dựng lên rất nhanh mười tám sừng sững ở trên đám mây trên cao nhìn xuống quan sát bạch vân chấn ánh mắt của hắn rơi vào bạch vân chấn bên cạnh một mộ phần da trên núi tìm một chỗ tốt đoạn đường lập tức tay hắn vung lên vương nhị nương thi thể liền xuất hiện ở mộ phần trong nhà l á dụng về tội tô hàn biết được vương nhị nương khi còn sống là một cái vui ra hương thích nhiệt gây người sở dĩ liền đem nàng mai táng ở tại nơi này lập tức ở trên mộ địa dùng linh lực trước mắt con bất hiếu một tô hàn cuối cùng tô hàn ngạc nhiên phát hiện cái này mộ phần trong nhà dị thường đó chính là nhiều cái trên mộ bia văn địa cũng là lợi dụng linh lực điêu khắc cũng liền ý nghĩa những thứ này mộ bia cũng là tiên nhân mai táng giờ khác này tôi hàn sừng s ố t một chút lập tức cười cười trong lòng cũng hiểu rõ nguyên lai、like, bạch v â n chấn cũng không phải là giống như dân trần nói cầu tiên thành công hài đồng đều không trở lại mà là bọn họ cùng chính mình giống nhau đều l ạ n g y ê n đã tới thay người nhà của mình an táng phía sau lại l ạ n g y ê n rời đi không có ai biết đã tới bởi vì bước vào tu tiên một đường liền triệt để cùng trần thế nhân quả đoạt tuyệt an tính như vậy mai táng an tính rời đi không q cái dày bạch vân chấn t ĩ n h mịch cái này hoặc giả mới là tốt nhất có lẽ đây chính là du khách giữa ý nghĩa du khách gian không ở chỗ thời gian bao nhiêu mà ở vì vậy hay không hiểu rõ bao nhiêu tô hàn lẩm bẩm nói người khác du lịch ba tháng ba năm ba mươi năm đều không thể chân chính hiểu ra mà tô hàn chỉ dùng một ngày liền chân chính hiểu rõ an táng tốt lắm phía sau tô hàn liền rời đi mà theo hắn ly khai coi như là cùng đã qua trần duyên triệt để họa bên trên dấu c h ấ m tròn rất nhanh tô hàn về tới đệ cựu sân phong đêm đã khuya ngày mai tô hàn phải xuất phát ly khai đông hoa vực khởi hành đi trung hoa vực sở dĩ tối hôm nay tô hàn phải đem tất cả mọi chuyện đều làm xong tô hàn đi tới h ỏ a tăng tàng cây phía dưới vây quanh h ỏ a tăng cây đơn giản kiến tạo cái hàn g rào lập tức đem h ỏ a cây xếp ra người cái này tiểu ra h ỏ a c ư nhiên sở hữu một tia thượng cổ thần phượng huyết mạch thấy thế nào cũng không giống a dứt lời h ỏ a k â y tựa hồ nghe đã hiểu tô hàn lời của kiêu ngạo mà ngóc đầu lên biệt ly đi sang một bên lấy cho ngươi cái tên a tô hàn suy từ nói tiểu hồng y t e tên này như thế nào đây không sai đã bảo ngươi tiểu hồng a tô hàn cười, cười. cho tương lai thượng cổ thần phượng lấy một cái thập p h ầ n tiếp địa khí tên dứt lời tiểu họa kết lộn lại đầu tựa hồ đang khinh bị tô hàn cho nó lấy như thế một cái tinh thần tên tốt lắm hừng đông ta phải lên đường trước nắm chặt đem tránh sự làm dứt lời tô hàn lẩm bẩm nói hệ thống bảo lưu thần phượng huyết mạch còn lại tạm chất huyết mạch toàn bộ loại bỏ dứt lời ấm áp gợi ý kiểm tra đo lường đến lần này loại bỏ nhiệm vụ so với dị vãng m u ố n chắc trở mà ký chủ trước mắt trạng thái không tốt lắm mời cam đoan trạng thái tốt nhất lại tiến hành loại bỏ không phải vậy sẽ ở loại bỏ trong quá trình ngất đi ngay vậy tô hàn cảm giác ngồi xếp bằng dưới đất vận hành công pháp đem trạng thái của mình đều tăng lên tới cực hạn nhưng luận huyết mạch mà nói thượng cổ thần phượng so với còn lại huyết mạch cũng cao hơn đắt nhiều cái cấp bậc sở dĩ loại bỏ trong quá trình đối với tô hàn tinh thần lực khảo nghiệm cũng là hết sức lớn điều chỉnh xong thành phía sau tô hàn đứng dậy loại bỏ a dứt lời h ỏ a cây trong nháy mắt bị một đoàn tiên quang lượn lờ trôi lơ lưng ở không trùng ở tĩnh mật trong bóng đêm giống như một khỏa dạ minh châu mà tô hàn ý thức cũng dần dần mơ hồ linh hồn của hắn lại tới một cái trạng thái kỳ dị trong n ộ n tô hàn nhìn thấy vĩnh d ạ phía d một áng lửa với ưu tối đại địa dấy lên một giây kế tiếp một đạo thượng cổ thần phượng với đại địa xuất hiện hướng phía vĩnh giả màn trời bên trên phóng đi vô cùng vô tận không gian đều tràn ngập n ú c ních phượng hoàng thần hỏa mặc dù trong động tô hàn cũng rõ ràng cảm nhận được cái kia một cổ kinh khủng diệt thế ý tô hàn không chút nghi ngờ mặc dù là cái kia một luồng phượng hoàng thần hỏa rơi vào thương lan cũng đủ để đem chọn cái thương lan đều đốt cháy thành cho bụi rất nhanh tô hàn ý thức dần dần rõ ràng ở tô hàn trước mặt họa kê đã biến thành một chỉ màu lửa đỏ tiểu vân tước lông vũ xích hồng sắc đầu cũng thập phần tiểu nhưng ánh mắt hết sức xinh đẹp giống như hai khoả màu đỏ mã não thạch bên trong phảng phất nhúc nhích nhẹ nhẹ thần hòa lập tức tô hàn hướng về phía trước mặt vân tước sử dụng thăm dò tên i gọi hỏa vân t ư ớ c sở hữu huyết mạch thượng cổ thần phượng huyết mạch độ tinh khiết một tiến hóa lịch trình hỏa vân t ư ớ c mộ t xích vũ loan một n g h ế t bàn thánh phượng nhất thượng cổ thần phượng hoàng một thực lực phẩm cấp hai giai sinh mệnh thể trinh hài lòng kiểm tra rồi tiểu vân t ư ớ c sinh mệnh thể trinh phía sau liền đem nó bỏ vào hỏa tàng cây trước mặt trong hàng r o nhưng tiểu vân tức dường như thập phần thích hỏa tàng cây nhanh như chấp liền nhả tàng cây trên tàng cây. nó rất yêu thích hỏa tăng cây khí t ứ c không ngừng ở phía trên gọi tới gọi lui lúc trước chiếm được m i ế t bàn thánh thụ hiện tại có được thượng cổ thần phượng dường như hết thể đều là vận mệnh an bài tốt một dạng tiểu hồng ngươi liền đợi nơi đây chờ ta trở lại tô hàn hướng về phía tiểu vân tức nói rằng dứt lời tiểu vân tức hướng về phía tô hàn gật đầu thập phần hiểu tính người nhưng tô hàn cũng không sợ tiểu vân tức bay đi toàn bộ đệ c ử u sân phong tường đồng vách sát không có tô hàn cho phép một con rồi đều không bay ra được đêm đã khuya khoảng cách thăng nhật thăng bắt đầu chỉ còn lại có mấy giờ tô hàn triệu tập tiểu chu hiếm mỗi ngày long anh thú cho chúng nó làm trước khi đi căn dặn tiểu chu ta không có ở đây trong đoạn thời gian này đệ cựu sơn phong liền giao cho ngươi tô hàn dẫn đầu hướng về phía tiểu chu hiếm nói rằng dứt lời tiểu chu hiếm thập phần c h ă m chú gật gật đầu tiểu gia hỏa ngươi ni h ngươi liền cẩn thận bảo vệ cẩn thận linh dược viên chờ ta trở lại mang cho ngươi ăn ngon bảo vật tới tô hàn hướng về phía long mạch thú nói rằng ngay vậy tiểu long mạch thú cao hứng vòng quanh tô hàn xoay quanh q u a y vòng mà giờ khác này mỗi ngày đứng ở tô hàn trên vai dường như đã chuẩn bị xong theo chủ nhân lý khai lập tức tô hàn hết sức nghiêm túc nói ra mỗi ngày chuyến này sẽ rất nguy hiểm ta sợ ba trăm chín mươi bảy ta không bảo vệ được ngươi ngươi theo ta đi sẽ có nguy hiểm tô hàn không chuẩn bị mang bất luận cái gì một chỉ linh thú đi bởi vì trung hoàng vực không thể so với ngươi đông hoa vực nơi đó ẩn giấu vô số đại năng lao yêu quái nhất định sẽ có người nhìn ra mỗi ngày bất phàm mà tô hàn thực lực trước mắt còn chưa đủ mà đối kháng những thứ kia siêu phàm vương cảnh lao yêu quái dứt lời mỗi ngày nhảy xuống tới ngồi dưới đất có chút nhỏ hưu á n nhìn tô hàn tiểu chu bảo vệ tốt mỗi ngày bảo vệ tốt mọi người ta rất nhanh sẽ trở lại ta đi nói tô hàn cũng không quay đầu lại ly khai đệ cựu sân phong mỗi ngày nhìn chủ nhân rời đi bối ảnh trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một tia lạc tịch cùng lo lắng cảm giác nàng là cựu vĩ thiên hồ trời sinh đối với thiên cơ vận mệnh nhất định có biết trước sở dĩ nàng vừa mới lộ ra một tia vẻ mặt thù oán đó là bởi vì lo âu và sợ hãi theo tô hàn rời đi đệ cựu sân phong biến đến c à n g thêm yên tĩnh cô lương đứng lên tô hàn giống như một viên lưu tinh xét qua đông hoang châu xông về trung hoàng vực viên này lưu tinh chắc chắn chấn động lừng lánh toàn bộ trung hoàng vực bước vào thiên huyền tứ trọng tô hàn tốc độ đã có thể so với một dạng vũ hóa tu sĩ tốc độ cao nhất đi đường tối đa ngày mai mặt trời mọc lúc liền có thể đạt đến trung hoàng vực lập tức tô hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì từ trong cửa tay h áo móc ra một viên lệnh bài đây là mấy tháng trước bạch đan thánh đưa cho hắn lệnh bài hắn nói bằng vào này cái lệnh bài liền có thể tìm được hắn đan hoàng tháp là tô hàn ở chính giữa hoàng châu duy nhất thế lực quen thuộc đăng thánh thê còn có hai ngày mở ra tô hàn liền chuẩn bị đi trước đan hoàng tháp nghỉ tạm một ngày cũng tốt tìm hiểu một cái t r u n g hoàng châu thế lực trước giờ làm tốt vạn toàn chuẩn bị giờ này khắc này toàn bộ cựu châu phong vân đều hướng phía trung hoa n g c tụ lại ai sẽ đăng t h á n h a i nhìn xuống đại thế sẽ rất nhanh trồi lên mặt nước mà giờ này khắc này đây a là mặt hướng toàn bộ cựu châu trung sở hữu thanh niên kiệt xuất luyện đan sư sau cùng trận chung kết nói cách khác cựu châu trung mỗi một vực chung kiệt xuất nhất mấy tên thanh niên kia luyện đan sư hội tụ vào một chỗ tiến hành sau cùng quyết đấu xem ai mới là lần này thanh niên luyện đan sư chung người mạnh nhất tiến nhập ba vị trí đầu thanh niên luyện đan sư rất có thể bị đan thánh nhìn chúng thu là quan môn đệ tử đại tái chỉ cử hành một ngày hơn nữa muốn ở đăng thánh thêm ộ t ngày trước phân gia thắng bại sở dĩ thời khắc này trung hoàng vực khiên động toàn bộ cựu châu thánh đan hội sẽ phân ra thiên phú luyện đan mạnh nhất thiên thiêu đăng thánh thê sẽ phân ra tổng hợp thiên phú tu luyện mạnh nhất thiên thiêu vào giờ phút này trung hoàng vực có thể nói là náo nhiệt tội cùng quần quận sóng ngầm tô hàn tiếp tục hướng phía trung hoàng vực phóng đi dọc theo con đường này hắn nhất khắc cũng không có dừng nghỉ càng tiếp cận trung hoàng vực cảm nhận được linh khí lại càng nồng nặc đi ngang qua tông môn thánh địa khí tức cũng càng ngày càng mạnh thậm chí t h a y q u a đến trong đó tùy tiện một cái thánh địa sách đi ra là có thể nghiền ép toàn bộ đông hoàng vực trước khi đến tô hàn cũng có chuẩn bị tâm lý bởi vì đông hoàng vực rất cằn cỗi như vậy cùng trung hoàng vực nhất định là có trên l ệ n h rất lớn thế nhưng tô hàn không nghĩ tới trên l ệ n h này có hay không có chút quá lớn dùng một cái trên trời nhất cá dưới đất đều có chút tái nhật vô lực liền khả năng so sánh đều không có tô hàn chỉ nghĩ dùng một câu hình dung thiên huyền đi lấy đất tự phủ nhiều như chó mặc dù là vũ hóa đại năng Cách cái. Cái ngay hôm sau dâng lên tô hàn cũng nhìn thấy đan hoàng tháp ở phía trước tiên sơn lượn lờ hồng kiệu nổi lên một phía từng tòa tiên điện san sát nối tiếp nhau vậy sắp xếp từ xa nhìn lại giống như một phương thanh quốc khiến người ta nhìn không được quý báy ở chỗ cao nhất một tòa trên tiên sơn đứng vững vàng một tòa cổ tháp t ô hàn thị lực rất tốt mặc dù cách mấy trăm km cũng thấy rõ thân tháp cửa biển ở trên hai cái mạ vàng đại đan hoàng đầy chính là cái k i a t r o n g truyền thuyết đan hoàng tháp cảm giác thật náo như ta t ô hàn đạp lập ở trên không trung liền nhìn thấy rất nhiều tiến liễn phụ không phương t r ù từ bốn phương tám hướng hướng phía đan hoàng tháp hội tụ mà đi mà t ô hàn cũng cảm nhận được mấy trăm đạo thập phần khí tức cường đại hướng phía đan hoàng tháp mà đi chẳng lẽ đan hoàng tháp ở cử hành cái gì đại hội lập tức t ô hàn cũng hướng phía đan hoàng tháp đại môn nhập k h u rất xuống mà đi đứng ở đan hoàng thánh địa trước t ô hàn mới chỉ có cảm nhận được mình nhỏ bé c ù nếu、so, g、so、như, không sai, không sai như bị người chung quanh ngay được tô hàn trong miệng bạch lao đầu là đan hoàng tháp bạch đàn thánh vẫn là này giới thánh đan hội người đề xuất lời nói khả năng sợ là muốn vây công tô hàn ở đan hoàng tháp trước đỗ mấy chục cái tiến liễn liền kéo tiên hoa linh thú đều là lục giai đại yêu vài chiến thuyền đắt tiền phù không phương tru chậm rãi cập bến đi xuống bọn chúng đều là người xuyên hoa quý cầm bảo khí độ bất p h ả m tu sĩ trước mặt trước mặt cút sang một bên đứng ở giữa đường làm gì đột nhiên gian một đạo thập phần thanh â m trói thai vang lên tô h à n xoay người liền nhìn thấy bằng người hướng cùng với chính mình đi tới đi phía trước nhất là một vị thân xuyên kim bảo thanh niên đừng ước hai mươi bảy hai mươi tám tuổi khí độ bất p h ả m tản ra thông huyền viên mãn khí tước cái kia lý đan thánh cái vị kia quan môn đệ tử chẳng lẽ tại phía xa nam tuyết vực cái vị kia lý đan thánh đối với chính là cái kia vị lý đan thánh c á vị thanh niên này người mặc phục tử tán phát khí tức ngồi phụ không kim thuyền là có thể phán đoán nhất định là cái kia vị lý đan thánh quan bảy đệ tử ta nghe nói cái kia vị quan môn đệ không đến ba mươi tuổi cũng đã là một gã thất phẩm luyện đan sư cái gì thất phẩm luyện đan sư phi nhân người chung quanh có người nhận ra tên kia thanh niên mặc kim bảo thân phận lên tiếng thảo luận nói kim nguyên long nhìn thấy tô hàn đứng ở giữa đường chắn trước mặt của mình chặt múc ngọc bích chân mày ngừng lại bên cạnh mấy vị tùy tùng liền lên tiếng quát lớn tô hàn nói mới vừa nói người đó không nghe thấy không được vô lễ kim nguyên long hướng về phía tùy tùng trách cứ hắn dù sao cũng là đan thánh đ a t h t phải giữ vững nhất định phong độ h á n sư tôn cũng vẫn giáo dục qua hắn đi tới nơi này đan hoàng tháp nhất định phải thu hồi chính mình ngang ngược khí diễm vị tiểu huynh đệ này ngươi cũng là đến tham gia thánh đan hội hắn đi ngang qua tô hàn thời điểm cố ý ngừng lại hướng về phía tô hàn hỏi bởi vì thấy tô hàn dung mạo tuân tú khí độ cũng bất p h ả m liền sinh ra một tia hưng tú h ta là tới tìm người tô hàn thập phần bình tĩnh đáp lại nói tìm ngươi ở hôm nay tới đan hoàng tháp tìm người chẳng lẽ là ngươi muốn tìm là bạch đàn thánh kim nguyên long mặt ngoài biểu hiện thập phần bình thản người hỏi hắn có một cái hết sức đặc thù cổ quái đó chính là thích lợi d ù n g chính mình thực lực và thân phận chèn ép mình cùng cùng thế hệ nhân t ư ơ n g tô hàn cũng không có cái gì d i ấ u dếm đáp lại nói dứt lời chu vi chuyển đến một mảnh châm t r ọ c tiếng ha ha ha ha, người này chẳng lẽ nghe không ra mới vừa câu nói kia là chào phúng hắn thiên a hắn vì sao trả l ờ i như thế lẽ thẳng khí hùng hắn lại như thế nào làm được tìm bạch đan thánh ta xem hơi t h ở của hắn tu vi tối đa bất quá kim đan là ai cho hắn dũng khí à chu vi chuyển đến từng đợt tiếng rêu cận nhưng bất quá rêu cận người đều là tuổi giống vậy thanh niên thanh niên trẻ tuổi nóng tính đại thể đều có một cái bệnh t r u n g nhất c h u y ê n thích chính là trào phúng một ít đừng bản thân nhỏ y ế u cùng thế hệ được chưa tiểu huynh đệ vậy ngươi ở nơi này chậm rãi tìm đi ca ca ta liền đi vào trước ta sư cỏ vẫn còn ở bên trong chờ đấy ta ta liền không cùng ngươi hàn huyên k i m nguyên long cười cười trong lòng một trận vui mừng xoay người liền hướng lấy đan hoàng trong thánh địa đi vào đi đi chúng ta cũng vào đi thôi đi đi đi thánh đan hội lập tức muốn bắt đầu chúng ta cũng nhanh chóng tiến vào rất nhanh mọi người đều vào đan hoàng thánh địa chỉ để lại t ô hàn một cái người đứng tại chỗ ai t ô hàn hít một khẩu khí đây chính là tô hàn không thích ra cửa nguyên nhân thực sự là xuất môn đi vài bước là có thể gặp phải những thứ kia vô nao rêu cận người cái này huyền huyền thế giới thanh niên tiên tiêu một cái cứ như vậy thích thanh tú cảm giác về sự ưu việt sao uy n g ư ơ i n n g ư ơ i n g ư ơ i là tới tham gia đại hội sao đại môn hai cái hộ vệ nhìn thấy tô hàn còn đứng tại chỗ liền lên tiếng hỏi ta nói ta là tới tìm người cái này bạch lao đầu làm sao còn không ra tô hàn vuốt vuốt trong tay đan hoàng lệnh lẩm bẩm bởi vì bạch lao đầu trước đây nói qua chỉ cần hắn mang theo đan hoàng lệnh đi tới hắn đan hoàng thánh địa cửa chính là hắn có thể nhận biết đồng thời tự mình đi ra đón hắn giờ này k h ắ c này đan hoàng trong thánh địa tọa tiên v ậ n tiếp theo lượn quanh tiên s ơ n đỉnh đặt vào thật đơn giản cây khô bàn tròn năm cái tiên phong đạo cốt lao đầu vây quanh cây khô bàn tròn ngồi từng cái biểu tình phức tạp bạch lao đầu ngươi có thể không thể đừng thừa nước đục thả c â u được không ngươi nói vị tiền bối kia hôm nay đến cùng tới hay không không tới cho ta một cái tin chính xác nhi ta hiện tại lập tức đi trở về trong đó một cái thân thể có chút vụ h n nhuận lao giả hướng về phía bạch dịch sơn nói rằng đúng vậy bạch lao đầu ngươi nghĩ rằng ta mấy người đến là vì xem nhà của chúng ta mấy cái tiểu mao à i tranh đấu cái h ú n n g g ta mấy ư này người hôi n g t chỉ cần ngươi bảo cái cái lao、so so、giả, giả tên d là nguyên hạ tiên thế nhân xưng là nguyên đan thánh đúng vậy à bạch lao quỷ ngươi nói m a bảo lời nói thật vị tiền bối kia ngươi có liên lạc chưa lúc này một vị k h á c kim pháo l ã o giả cũng là vội vàng hỏi hắn lý minh văn đường đường một đời đàn thánh tại phía xa nam tuyết vực ngay bạch lão quỷ nói cái kia vị có thể luyện chế ra đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu thánh đan tiền bối thần bí muốn tới tham gia đồng thời chỉ điểm lần này thánh đan hội hắn thí điên thí điên mã bất đ ị n h để liền chạy đến bởi vì tới quá gấp ngay cả mình quan môn đệ tử kim m ư u y long đều rơi vào nam tuyết vực quên mang đến hiện tại cũng không biết hắn đ u ổ i không có vượt qua nhưng mặc kệ đ u ổ i không có vượt qua lý minh văn cũng không để ý như vậy bởi vì hắn người đệ tử kia ngoại trừ thiên phú luyện đan cũng tạm được ở ngoài cũng không gì đáng giá đem ra được nhưng lại một thân tính xấu tớ i cũng nổ không được thứ nhất chỉ có thể trở thành làm nền hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là gặp một lần cái kia vị tiền bối thần bí giờ n à y khắc này bạch dịch sơn bị bên trái một câu hữu nhất câu hỏi đến cũng có chút phiền nhưng hắn mưu như đều đã thổi ra đi nhưng tô hàn còn không có liên lạc với cái này liền không tốt thu tràng đoạn thời gian trước h ắ n tự mình đi đông hoa n g vực bãi phóng tô hàn nhưng tô tiền bối dường như đi xa nhà sở dĩ hắn liền ở trước sơn môn đặt một phong thơ cũng không biết hắn nhìn thấy không có tô tiền bối nhìn thấy nói sẽ phải tới cấp chính mình xanh xanh tràn tự liền tại hắn một bậc mạc trên thời điểm hắn đông nhiên cảm nhận được đan hoàng làm khí tức xuất hiện ở đan hoàng thánh địa ở ngoài trong nháy mắt hắn liền đứng lên vị tiền bối kia hắn tới dứt lời bốn người khác cũng là lập tức đứng lên nơi đó ở chỗ ấy nói mau a vị tiền bối kia ở đâu bọn ta trước tiên phải thấy vị tiền bối kia bốn người tâm tình cũng là hết sức kích động các ngươi ở chỗ này cho ta ta đi tiếp vị tiền bối kia tới dứt lời bên trong bạch dịch sơn trong nháy mắt ly khai tại chỗ ta nói à tiểu tử thánh đan hội lập tức muốn bắt đầu cho ngươi hai lựa chọn hoặc là ngươi liền ra thị thư mời đi vào tham gia thánh đan hội hoặc là ngươi liền mau rời đi đừng như đứng ở chỗ này giữ cửa hai cái hộ vệ nhìn thấy tô hàn một cái người vẫn đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được có một ít tâm thiện liền mở miệng uy hiên nói Trưng 82, Lý đan thánh, quất, tô tiền bối, này. lão tử cha hỏi ngươi đâu tiểu tử ngươi là điếc vẫn là câm hộ vệ còn chưa có nói xong một giây kế tiếp một đạo cường đại đến cực hạ n u y áp trong nháy mắt hàng lâm đột nhiên gian bạch dịch sơn xuất hiện ở đại môn trước mặt thấy thế hai cái hộ vệ đồng tử đột nhiên r ụ c lại toàn bộ thân thể cưng ngay tại chỗ nhìn bạch dịch sơn bối ảnh cái này bối ảnh đây không phải là bọn họ đan hoàng tháp lao tháp chủ bạch đan thánh sao trong lúc nhất thời hai cái hộ vệ đầu có chút n g ộ n g nhanh chóng lấy tay rủi rủi con mắt lại cẩn thận nhìn một chút không sai thật là lao tháp chủ trong nháy mắt hai vị hộ vệ liền quỳ xuống bọn họ trong nháy mắt vang lên mới vừa tô hàn nói h ắ n nói hắn là tìm đến lao tháp chủ nhưng bây giờ cái tình huống này cũng nói cho bọn họ cái này rất có thể là thực sự lao tháp chủ chúng ta hai vị hộ vệ quỳ xuống thanh âm rõ ràng xuất hiện vẻ run r à y ba một đạo cái tắt van g rội tiếng vang lên hai vị hộ vệ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài giống như đàn đứt dây diều một dạng tắp đến rồi bên cạnh trên cửa chính hai người đan điền trong nháy mắt bị vỡ nát ta cho các ngươi một hơi thở thời gian biến mất ở trước mặt của ta bạch d ị sơn lạnh lùng nói dứt lời hai vị hộ vệ liền lăn một vòng trốn giờ khác này bọn họ là hối hận phát điên nguyên lai vị thanh niên này thực sự là lao tháp chủ quý khách mà chính mình mới vừa không chỉ có còn nói lời vũ đ h ụ c còn chuẩn bị x u a t đổi có thể lưu lại một cái mạng coi như là lao tháp chủ nhân tử mới vừa bạch dịch sơn cảm nhận được tô hàn khí thức không có nhất khắc dừng lại nghỉ liền chạy đến nhưng vẫn là đã tới chậm nghe được hai vị hộ vệ đối với tô hàn x u a t đổi còn tốt chính mình đúng lúc chạy đến không phải vậy đã bị hai cái này hộ vệ phá hư đại sự tô tiền bối tô tiền bối ngài có thể tính tới bạch dịch sơn vội vàng nên đón vừa cười vừa nói tám trăm bốn mươi bạch lao ca ngươi cái này đan hoàng tháp coi như khí phái a tô hàn cũng cười đáp lại nói dứt lời bạch dịch sơn trong lòng một lộ ụ bộ cho rằng tô hàn sinh khí liền vội vàng xin lỗi nói khí phái gì a nề nếp gia đình bất chính mấy ngày nữa ta được tổ chức đại hội hảo hảo chỉnh đốn một chút bên trong muôn b ầ u không khí dứt lời tô hàn khoát tay hảo nói không cần không cần cái này cũng không trách bạch lao đầu một cái lớn như vậy thánh địa hộ vệ hoành hành ngang ngược cũng là cái thế giới này thái độ bình thường sở di tô hàn cũng không làm sao lưu ý bạch lao ca ta muốn ở ngươi cái này tá túc một đêm vừa dứt lời bạch dịch sơn đại hỉ người đến s ắ c mặt c h i ế u điệp đều chất đồng với nhau nói ra tiền bối đến là ta đan hoàng tháp vinh hạnh a không phải muốn nói gì ta túc về sau đan hoàng tháp chính là tiền bối ra tiền bối nghĩ lúc nào tới thì tới lúc đó muốn ở bao lâu cũng được hiện tại tô hàn tới như vậy hắn thổi ra đi nghiêu cũng rốt cuộc thu hồi lại không phải vậy hắn hôm nay nhưng ngay khi cái kia mấy cái lao ra trước mặt triệt để mất hết bộ mặt đi thôi ta có mấy người bạn cũ bọn họ muốn gặp một lần tiền bối ngươi bạch dịch sơn hướng về phía tô hàn làm một cái dấu tay xin mời tôi dừng một chút liền nói ra tô lão ca chúng ta không phải đã nói rồi sao luận tuổi tác luận bối phận ngươi mới là tiền bối của ta ngươi trái một câu tiền bối lại một câu tiền bối ta nghe lấy cũng không được tự nhiên lấy lao ngươi còn là gọi ta tô lao đệ a dù sao hiện tại tô hàn là ăn nhờ ở đâu mà cái này bạch lao đầu lại là đan hoàng thánh địa người cầm quyền bị hưu tâm nhân nghe khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý sau đó đi điều tra tô hàn hiện tại tô hàn có thể không muốn bại lộ thân phận của mình hào hào hảo tô lao đệ đi theo ta nghe vậy bạch dịch sơn tâm tình thật tốt hắn kêu tô tiền bối là lao đệ mà còn lại mấy cái lao già kêu kêu tô hàn là tiền bối cái kia tử không phải thế hệ để ép bọn họ một đầu hơn nữa còn có thể biểu hiện mình cùng tô tiền bối quan hệ rất tốt chính mình chẳng phải vô cùng có mặt mũi nghĩ vậy bạch dịch sơn liền đỏ bừng cả khuôn mặt đoạn thời gian trước chính mình bởi vì nói cái gì tấm sắt xào đan bị cái kia mấy cái lao ra hỏa cười nạo tốt một hồi đợi lát nữa làm cho tô tiền bối cho bọn hắn bộc lộ tài năng để cho bọn họ đám kia hết ngồi đại giếng khai mở nhạc hắn g ư ớ i cái gì gọi là siêu phàm n h ậ p thánh luyện đan giờ này khắc này tiên sơn đỉnh bốn vị lao đầu đứng tại chỗ qua lại bồi hồi biểu tình đã kích động lại h ư n ấ n bạch lao quỷ trước đây chụp được cái viên này đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan bọc họ cũng tốt tốt tham quan học tập quá. tất cả đều kinh sợ bọn họ luyện hơn nửa đời người đàn đệ một lần nhìn thấy hoàn mỹ như vậy không chứa mảy may tạp chất hoàn mỹ c h i đan có thể luyện ra như vậy đang ăn d ư ợ c mới là bọn họ suốt đời truy cầu các người nói cái kia vị lao tiền b ố i tới chúng ta là không phải được đưa chút cái gì lễ gặp mặt lý minh văn có chút nhỏ khẩn trương liền lên tiếng hỏi tiễn lễ gặp mặt ngươi làm ngươi là, là trưởng b ố i thấy muộn cơ đâu chúng ta m u ố n gặp là một vị niên k ỳ tư lịch đều so với chúng ta già già tiền bối ngươi tiễn lễ gặp mặt là ý gì hơn nữa nhân gia lão tiền bồi có thể coi trọng chúng ta lễ vật mới vừa vẫn giữ yên lặng đan thánh dương diễn sơn lên tiếng nói, đối với chúng ta không cần tiễn cái gì lễ gặp mặt chúng ta lễ vật keo kiệt đợi lát nữa miễn cho xấu hổ chúng ta a liền bảo chỉ khiêm tốn thái độ tôn trọng là được rồi tên tia thân thể hơi lộ ra mượt mà lao giả cũng lên tiếng phụ hòa nói hắn có một cái thập phần ti yêu tên tên là vương bà bảo thế nhân tôn xưng vương đan thánh hắn rất sợ ghét nhất sự tình chính là người khác kêu đại danh của hắn mặc dù làm ấ y cái này cùng hắn c ù n g cấp bậc đan thánh chỉ cần dám kêu một câu bà bảo hắn tại chỗ lập tức tức giận tốt lắm tốt lắm ta đừng tất chấn định một điểm như thế này giả tiền bối tới nhìn thấy chúng ta cái dạng này còn thể thống gì nguyên hạo thiên lên tiếng nói rằng, mấy người mới chỉ có đình chỉ khắc khẩu rất nhanh bạch dịch sơn mang theo một vị thanh niên đã không mà đến sau khi rơi xuống đất bốn người nhanh chóng tiến lên đón bạch lão quỷ con mẹ nó lao tiền bối người đâu n g ư ơ i đi nửa ngày dẫn theo một người học trò trở về n g ư ơ i là ý gì n g ư ơ i chơi đùa chúng ta đúng hay không ba nhìn thấy bạch dịch sơn cũng không có mang đến lao tiền bối ngược lại là thập phần nhàn nhã lĩnh một vị thanh niên đệ tử đến đây trong nháy mắt liền cấp nhãn bạch lão quỷ ta xem như là đã nhìn ra ngươi chính là không muốn cho chúng ta dẫn tiến dẫn tiến cái kia vị lao tiền bối nghĩ một cái người tiếp đãi lao tiền bối ngươi ngươi ngươi ngươi Ngươi mau để cho chúng ta đi gặp thấy lao tiền bối lý minh văn tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt gấp đến độ nói đều không nói rõ ràng bạch lao quỷ ngươi cái này liền có điểm bất địa đạo a chúng ta mấy cái dù sao cũng là quen biết đã lâu ngươi một thân một mình hưởng thụ lão lời dạy bảo của tiền bối cái này có phải hay không hơi quá đáng dương diễn sơn hai tay chắp sau lưng n ữ khí hết sức nghiêm túc nói ra bạch lao quỷ ngươi cái này làm là nhân sự sao chúng ta mấy cái thật xa chạy tới ngươi cứ như vậy gạt chúng ta vương bảo bảo tức giận đến giận sôi lên vén lên ống tay háo liền chuẩn bị đánh nhau trong lúc nhất thời trang diện trong nháy mắt biến đến hôn l o ạ n lên mấy người ngươi một câu ta một câu hoàn toàn không cho bạch dịch sơn nói chuyện cơ hội ở bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh bốn vị đan thánh lúc này từng cái giống như ngang ngược lao khất cái một dạng gánh vác tay háo liền chuẩn bị câu véo thấy thế đứng ở bạch dịch sơn bên cạnh tô hàn lộ ra phức tạp biểu tình kỳ quái cái này bốn cái lao đầu thực sự là bạch lao đầu bằng hữu khai khái bạch d ị sơn mặt trong nháy mắt liền trầm xuống dán dấp dù sao đây là hắn dẫn tiến bằng hữu cho tô tiền bối nhận thức nhưng cái này mấy cái lao ra hỏa c ư nhiên lộ ra như vậy ngang ngược ta tới cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút nói bạch dịch sơn đi tới một bên ôm quyền hướng về phía tô hàn hướng về bốn người nói ra vị này chính là ta cho các ngươi nói cái kia vị lao tiền bối dứt lời trang diện trong nháy mắt tính m ị c h xuống tới ngưng k ế t xuống bốn vị đan thánh giống như một loại pho tượng thạch hóa ngay tại chỗ bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn tô hàn bọn họ cũng biết lúc này bạch lao quỷ không có khả năng lừa bọn họ như vậy vị thanh niên này chỉ có thể là cái kia vị thần bí lao tiền bối giờ k h ắ c này bốn người nghĩ tìm cái lỗ c h u i xuống thực sự thái thái thật mất thể diện bọn họ vẫn cho là vị tiền bối kia chắc là một vị so với bọn hắn còn người lao tiền bối đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến là một vị thanh niên cứ như vậy trang diện lúng túng một hơi thở lý minh văn dẫn đầu phản ứng kịp sửa sang lại y phục ống tay á o hai tay ô m quyền hướng về phía tô hàn cùng kính hô tiền bối lý mỗ mới vừa có mắt không biết thái sơn làm cho ngài chê cười r ấ t lời nguyên hạo thiên cùng dương diễn sơn cũng nhanh chóng điều chỉnh chính mình thân thể hai tay ô quyền k ẽ không người nói tiền bối nguyên mỗ làm cho tiền bối chê cười tiền bối dương m ẫ cũng để cho tiền bối chê cười lập tức vương bảo bảo mới phản ứng được vội vàng đem vén lên ống tay áo để xuống nói ra tiền bối ta danh vương bảo bảo nếu như tiền bối không chê có thể gọi ta bảo bảo hoặc là tiểu bảo vương bảo bảo vừa cười vừa nói lộ ra một ngụm lao nha dứt lời mấy người tại chỗ bao quát tô hằn đều ngần ra mặt khác bốn cái đan thánh dồn dập lộ ra hoảng sợ lại muốn cười biểu tình cái này vương bảo bảo c ư nhiên như vậy không biết xấu hổ dù n g loại thủ đoạn này đi cùng tiền bối lôi kéo làm quen tiền bối nếu ngươi không chê gọi ta tiểu lý cũng được tiền bối gọi ta tiểu nguyên là được rồi tiền bối Văn, văn tôi tô cũng, cũng tô kiểm tra để tới chỗ này ngồi đi bọn bốn người giới thiệu xong sau đó bạch dịch sơn đem mình nguyên lai、like、vị trí nhường lại đối với tôi hàn là một cái mời động tác dứt lời bốn người trong nháy mắt gây mẩn cả người vẻ mặt hoảng sợ nhìn bạch dịch sơn không công lao quỷ ngươi kêu tiền bối cái gì lao đệ bốn người có chút không thể tin tưởng bọn họ xưng tô hàn vì tiền bối hắn bạch lao quỷ khen ngược cùng tiền bối gọi nhau huynh đệ đây chẳng phải là ta chính mình so với hắn bạch lao quỷ thấp một cái bối phận bạch lao ca ngươi quá k h á c h khí ta chính là tới tá túc một đêm tùy ý một điểm tốt tô hàn ngồi xuống phía sau vừa cười vừa nói khi bọn hắn đang chuẩn bị đỗi bạch dịch sơn thời điểm tô hàn câu này bạch lao ca trong nháy mắt đưa bọn họ đã lời ra đến khỏe miệng cho nuốt trở vào cái này bạch lão thực sự là hảo thủ đoạn a đã cùng tiền bối lẫn vào qu sau đó hiện tại mới chỉ có dẫn tiến bọn họ quá biết tính kế giờ này khắc này bốn người ở trong lòng đã đối với bạch dịch sơn hùng hùng h ổ h ổ bạch lao đệ ngày hôm nay ngươi tới đúng dịp ở chỗ này của ta lập tức sẽ cử hành đan hội kỳ thực cũng liền là bảy con nít trò chơi gia đình đùa dỡn mà thôi nhưng ngài nếu đã tới ta muốn khẩn cầu ngài trở thành giới thánh đan hội tối cao bình ủy coi như là nhìn chúng ta c ử u châu những thứ kia thanh niên luyện đan sư trình độ như thế nào bạch dịch sơn vừa cười vừa nói đúng đúng đúng có tô tiền bối ở đây như vậy giới thánh đan hội trở nên không giống nhau đúng vậy à đám kế bọn xem như là quá may mắn có thể được tô tiền bối hiện trường quan sát trước khi đến ta cho ta đệ tử kia nói nàng tốt nhất xuất ra chính mình trạng thái cao nhất tới miễn cho mất mặt hiện nhãn ra tìm đệ tử kia a ai cũng là không chịu thua kém hàng mới chỉ có một cái bắt phẩm đang ấn dược đều chỉ có thể quá miễn cưỡng luyện chế trong lúc nhất thời bốn vị k h á c đan thánh cũng là cũng miệng tám lưới nói nếu như tô tiền bối muốn quan sát trận này luyện đang biết đó là đương nhiên hy vọng đệ tử của mình biểu hiện xuất chúng một điểm muốn là đệ tử của mình chiếm được tô tiền bối thưởng thức vậy mình cùng tô tiền bối quan hệ cũng có thể tiến hơn một bước bốn người bọn họ nhưng là nghe nói bạch lão quỷ lão kia kẻ dối trá đoạn thời gian trước còn len lén an bài cái kia đệ tử bảo bối đi theo lấy tô tiền bối học tập l u y ệ n đan sở dĩ trong lòng của bọn họ r i ê n g phần mình bắt đầu đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt cắt chỉ các ngươi những thứ kia dạng không đúng đ á n còn muốn gây nên tô tiền bối chú ý nam mộ a ta xem tiểu linh đối với tô tiền bối có ý tứ như vậy xem có thể hay không tác hợp một cái giờ này khắc này nghe được bốn người lời nói phía sau bạch dịch sơn ở trong lòng khinh thường dễu c ự nói đương nhiên cũng chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọn một cái nếu như cái tình huống này dưới nói ra Cái này bốn cái lao ra hỏa người h định ấ t các n ngươi mình liều t n g còn nhớ lần trước ta cho các ngươi nói tấm sắt xào đàn sao dứt lời bốn người dồn dập trước sừng sốt một chút lập tức cười to nói ha ha ha, ha bạch lá quỷ ngươi thật là dám lại nói ra a bạch lão quỷ vốn là ta đều đã quên mất cảm ơn ngươi lại để cho ta nhớ ra rồi ha ha ha bạch lão quỷ ngươi sẽ nói là hơn nói một điểm sinh động hạ khí phân theo bạch dịch sơn dứt lời bốn người không khí k h ẩ n t r ư ơ n g trong nháy mắt bị đánh vỡ bốn người bọn họ nhưng là bởi vì chuyện này c ư ờ i nhạo bạch lão quỷ hơn mấy tháng vừa ở không liền cùng đệ tử của mình cười nhạo bên trên một câu ta xem ngươi à là muốn học ngươi bạch sư t h ú c cả ngày thần thần thao thao tẫn nghiên cứu những thứ kia có không có bạch dịch sơn bởi vì chuyện này cũng là trở thành hơn mấy tháng chê cười đi ra đường đường một đời đàn thánh cư nhân sẽ nói ra dùng chào sát mở hỏa hoạn xào phế đan là có thể xào ra tốt đan loại này ngôn luận bốn người bên trái một câu h i ể u nhất câu bạch dịch sơn chỉ là nợ nụ cười gằn trong lòng đã tại t h ở mắng các ngươi cái này bốn cái lao bất tử rất nhanh ngươi liền biết cái gì gọi là làm ế t ngồi đ á y giếng khái khái bạch dịch sơn đông nhiên một h ò k h a n chính xác nói ra bốn người các ngươi có thể biết ta cái kia tấm sắt x à o đan là từ nơi nào học được dứt lời bốn người đều là lão hồ ly vừa mới chuẩn bị mở miệng n ẹ n hắn thời điểm đông nhiên ý thức được cái gì không sai ta chính là từ tô lão đệ nơi đây học được bạch dịch sơn dứt lời bốn người dồn dập cứng lại rồi mắt mở thật to khuôn mặt bất khả tư nghị nhìn một chút bạch dịch sơn nhìn một chút tô hàn nhìn lại một chút bạch dịch sơn bọn họ cũng minh bạch rồi đây không phải là nói láo tô tiền bối có thể có việc này qua đây một lúc lâu vương bảo bà mới chỉ có mở miệng cẩn thận cháo cháo địa đối với tô hàn hỏi ngay vậy tô hàn có chút khóc không ra nước mắt nội tâm có như vậy một tia tiểu tan vỡ xem ra tấm sắt xào đan cái này cam đợi này là không qua được trước đây hắn nguyên bổn chính là tùy ý lựa gạt bạch dịch sơn ai biết hắn là một vị đan thánh không chỉ có ghi tặc trong lòng nhưng lại phụng vì thánh kinh chính mình giả vỡ bức cũng c hơn ỉ có m h mẽ lắp nữa điều kỳ quái nhất vẫn là lợi dụng phế đan đi xảo đây không phải là hoàn toàn đẩy ngã cựu châu hiện hữu sở hữu luyện đan lý luận sao trình độ nhất định liền ý nghĩa bọn họ bốn vị đan thành cái này hơn nửa đời người luyện đan phương thức đều luyện sai rồi trong lúc nhất thời bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được nhưng không có tận mắt nhìn thấy vẫn không thể kết luận nghĩ đến đây bọn họ rất nhanh liền tỉnh táo lại nhìn thấy bốn người biểu tình bạch dịch sơn hướng về phía tô hàn ôm quyền nói ra tô lão đệ lão ca muốn cầu ngài một chuyện đó chính là muốn cho ngài lại cho chúng ta phơi bày một ít tấm sắt xào đan dứt lời bốn người khác cũng là dồn dập ôm quyền nói ra làm p i ề n tiền bối ngay vậy tô hàn hơi hít một khẩu khí lời đã nói đến chỗ này phân h ư ợ n g hắn tự tuyệt cũng liền không nói được dù sao mình ở chính giữa hoàng châu mấy ngày nay còn phải ở đan hoàng tháp t a túc được chưa ta đây liền luyện một lần đan a nói tô hàn đứng lên tới bạch lao ca có trào sát sao dứt lời bạch dịch sơn đại hỷ nói ra có có có ta đã sớm chuẩn bị s o n g trên trăm miệng bất đồng cách thức trào sát nói vung tay lên ở trước mặt xuất hiện hơn một trăm miệng bất đồng lớn nhỏ trào sát thấy thế những người khác đều sửng sốt một chút tô hàn nhìn trước mặt nổi lơ lửng một trăm cái nồi lớn rơi vào trầm tư hắn làm sao có loại dự cảm xấu hắn cảm giác vị này dành chấn cựu châu bạch đan thánh dường như bị chính mình chậm rãi cho mang lại rồi đường đường một đời đan thánh đeo trên người không phải lò luyện đan mà là c h ả o sắt tỉ mỉ nghĩ lại s á t thực dường như bị chính mình mang lệnh rồi một tí kẹo như thế tô lão đệ làm sao vậy là những thứ này c h ả o sắt đều không t h í c h sao cái kia ngươi đ ợ i ta một cái nhà ta còn có mấy trăm cái nồi sắt ngươi đ ợ i ta ta lập tức bỏ lấy tới bạch dịch sơn lời nói đem tô hàn tâm tư kéo về thực tế nghe vậy hắn nhanh chóng mở miệng ngăn lại bạch dịch sơn nói ra không phải không phải không cần ta tùy ý chọn chọn một ngụm là được rồi nghe được bạch dịch sơn trong nhà còn có mấy trăm cái nồi sát tô hàn coi như là xác định xem ra cái này bạch lao đầu quả thật bị chính mình cho mang lệnh rồi tính rồi bất kể hiện tại lệnh một điểm l i ê n lệnh một điểm a về sau tìm một cơ hội cho hắn ôn nắn qua đây dứt lời tô hàn tùy ý chọn một ngụm cao thấp thích hợp chào sát mà bốn người khác cũng ngây ngẩn cả người bọn họ nhìn bạch dịch sơn tâm tình cũng có chút phức tạp cái này hay là bọn hắn quen thuộc bạch lao quỷ sao bình tính mà xem xét chỉ luận về đan đạo bạch lao quỷ nhưng là bọn họ năm người trung mạnh nhất nhưng bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này lò luyện đan cũng không dùng cả ngày đều thu thập chào sát nghiên cứu một chút thần thần t h a o thao, thao đồ đạc lập tức bọn họ cũng là dùng một loại phức tạp hơn tâm tình nhìn tô hàn bọn họ muốn nhìn một chút vị tiền bối này đến cùng cho bạch lao đầu đầu cái gì thuốc mê đúng rồi các ngươi có ai phế đan tô hàn mới nhớ hiện tại hắn trong không gian giới chỉ tất cả đều là loại bỏ đan dược hay cũng tìm không ra một viên phế đan đi ra hả phế đan bốn người đưa mắt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhanh chóng sờ sờ trên người của mình cũng không có tìm được phế đan bọn họ nhưng là đàn thánh làm sao có khả năng đem phế đan đặt ở trên người ta có nói bạch dịch sơn vung tay lên càng quá đáng một màn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ xuất hiện hơn vạn miếng bất đồng giống phế đan d ầ m dạp nhìn thấy một màn này tô hàn cũng trợn tròn mắt song song cái này bạch lao đầu dường như so với chính mình tưởng tượng bên trong càng sai lệch thấy thế bốn người cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn bạch dịch sơn qua rất lâu nguyên hạo thiên mới chỉ có biện xuất một câu bạch lao quỷ ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ở địa phương nào nhận thức sao dứt lời bạch lao đầu khinh bị nhìn hắn một cái nam tuyết vực ông ngọc trấn nhỏ đừng tham dò ta lão phu không có bị đoạt xá lao phu hiện tại thập phần thanh tỉnh nguyên hạo thiên những lời này cũng hỏi còn lại ba vị đan thanh tiếng lòng bọn họ nhìn thấy bạch lão quỷ như vậy cử chỉ đ i ê n rộ cho là bị đoạt xá biến đến thần trí không rõ lập tức tô hàn cũng thuận tay chọn một viên bát phẩm phế đan một giây kế tiếp tô hàn đem trào sát dùng linh lực kéo lên nổi bồng bềnh giữa không trung thấy thế năm người cũng không c ã i vả nữa nhìn chằm chặp tô à n động tác ánh mắt đều không cam lỏng cho nháy một cái rất sợ một cái nháy mắt liền bỏ lỡ một cái cực kỳ trọng yếu tỉ mỉ mà vương bảo, bảo càng sâu không biết từ nơi nào móc ra một cuốn sách nhỏ chuẩn bị tùy thời ghi chép xuống tô hàn mỗi một động tác cùng mỗi một chi tiết tô hàn đứng ở trào sắt trước mặt sâu hô hốt một khẩu khí cái này một lần hắn muốn diễn càng chân thực một điểm nếu muốn gạt vậy l ừ a gạt được hoàn toàn hơn một điểm lập tức tô hàn vung tay lên một đạo c h ạ m lam sắc linh lực từ trong tay hắn phiêu phủ mà ra đột nhiên gian linh lực hóa thành một đạo lam sắc linh hỏa xuất hiện ở trào sắt phía dưới linh hỏa độ mạnh yếu không nhiều không ít vừa vặn khống chế ở một cái thập phần tinh diệu độ liền một tia linh lực đều không có t r à ra thấy thế năm người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên cái này linh hỏa t r ư ờ n g khống cẩn thận tỉ mỉ kinh diễm đến rồi bọn họ năm người lập tức tô hàn nhắm mắt giữ a thần chờ đợi linh hỏa thiêu đốt c h ả o sắt làm c h ả o sắt trở nên đỏ c h é t lên thời điểm hắn mở mắt nắm chặt một cái vừa đúng thời gian đem phế đan rót vào c h ả o sắt ở giữa theo phế đan vào c h ả o sắt phía sau trong nháy mắt bị thiêu đốt ra khỏi từng đợt mùi cháy khét lẹt h i đạo kia mùi cháy khét lẹt nói phía sau ngoại trừ bạch dịch sơn bốn người khác dồn dập nhữ mày một cái cảm giác có chút không đúng lắm hoa phá hư cái này phế đan vốn là rất phế bỏ hiện tại như thế bị linh hoạt như thế một thiếu đốt bên trong kết cấu không phải toàn bộ bị phá mặc dù đan thần c h u y ể n thế cũng không khả năng đem như vậy phế đan l u y ệ n chế thành tốt đan chứ như vậy cũng tốt so với làm cho thịt chín lại xào thành sinh đục một cái đạo lý giờ k h ắ c này bốn người trong lòng rốt cuộc xuất hiện chút hoài nghi dù sao phát sinh trước mắt một màn vượt qua bọn họ nhận thức cái này rất giống ngươi học cả đời một thêm một bằng với hai nhưng bây giờ có người nói cho ngươi biết nói một cộng một không phải là hai mà là tương đương với một trăm sở dĩ cái này rất khó làm cho người tin phục ca mà vương bà bảo vốn đang cầm tiểu bổn nhớ kỹ thật tốt nhưng đ ỗ n g nhiên liền dừng lại bút hắn cũng cảm thấy không thích hợp ngoại trừ bạch dịch sơn hắn biểu tình nhìn không ra một vẻ bối rối ngược lại còn chứa đựng một nụ cười bốn cái lao hết ngồi đ á y giếng đợi lát nữa liền biết cái gì gọi là làm hết ngồi đ á y giếng nhưng thời khắc này bạch dịch sơn cũng quan sát được thập phần chăm chú hắn cũng muốn nhìn mình cùng tô tiền bối đến cùng kém cái thứ gì vì sao tô tiền bối có thể luyện chế ra mà chính mình thử hơn mấy ngàn vạn lần đều chưa thành công một lần qua hơn mười hơi thở cái viên này phế đan ở trộn xào trong quá trình khẩn trương đen lên rồi kém chút nữa liền hoàn toàn biến thành một viên tháng tuổi cái t i a mùi cháy khét lẹt tràn ngập cái này một vùng không gian ngoại trừ bạch dịch sơn bốn người biểu tình đã triệt để thay đổi phản phất đã nhận định không có khả năng thành công giờ khác này nếu như có bất luận cái gì một tia t i n tưởng đó chính là đối với mình hơn nửa đời người luyện đan một loại phủ nhận cùng vũ đủ. sở dĩ bốn người bọn họ đã cảm thấy không có khả năng thành công lập tức tô hàn nhìn thấy thời gian cũng không chế được không sai biệt lắm liền ở trong lòng lẩm bẩm nói hệ thống loại bỏ tạp chất dứt lời một giây kế tiếp trong nổi chuyển đến từng t i ê mùi thuốc cái này từng t i ê mùi thuốc làm cho bốn vị đ a n thánh đầu trong nháy mắt thanh tình cái này hương lập tức trong nổi cái tiêu nguyên bản đen nhánh đan dược lúc này lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt liền trở về bình thường đan thanh sắc đây là tô hàn cố ý thả chậm loại bỏ tạp chất tốc độ không phải vậy trong nháy mắt từ một viên phế đan trực tiếp biến thành một viên đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan đoán chừng phải tại chỗ đem mấy cái này l ã o đầu sợ đi thay thế bốn vị đan thánh trận to hai mắt biểu tình phải nhiều chấn động có bao n h i ê u chấn động bọn họ lại cũng nói không nên lời một câu nói nhìn chằm chặp trong nồi sắt đan dược loại bỏ thành công theo hệ thống ba ba o tiếng cổ mùi thuốc nầm nặng tản ra thì thì lũ lũ mùi thuốc tạo thành đan vân lượn lờ ở tại chu vi đan thành hơn nữa bọn họ chỉ cần liếc l i ế mắt thậm chí không cần cầm lên xem cũng biết đây là một viên đạn đến hoàn hảo vô cấu chi đan từ phế đan biến thành đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan c ư nhiên thì ra l à như vậy luyện chế tới vanh lúc này không biết nơi nào đ ố n g nhiên vang lên mấy đạo tiếng vang lênh lánh, lánh. tỉ mỉ vừa nghe nguyên lai、like、đó là bốn vị đan thanh thế giới quan tan thành đổ nát â m thanh nhìn thấy bốn vị lão gia biểu tình bạch dịch sơn chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái bị cơi nhạo mấy tháng bị tức vào giờ khắc này toàn bộ phóng ra ý thức được a ý thức được nguyên lai mình là một con mắt d ư ớ i hẹp t u y ế t ngồi đ á y diếm đi giờ khắc này bao quát bạch dịch sơn ở bên trong năm vị đan thánh xem còn lao hẳn trong ánh mắt đã lại không bất luận cái gì thần sắc hoài nghi có vẹn vẹn treo sùng bái cùng tín ngưỡng giờ khắc này tô hàn chính mình cũng không nghĩ tới bởi vì hắn thời khắc này quyết định s a u lại trực tiếp làm cho cả cựu châu đan đạo dừng lại mấy trăm năm làm cho toàn bộ đại lục luyện đan sư lâm vào vô cùng vô tận chính mình hoài nghi ở giữa bởi vì sau ngày hôm nay toàn bộ cựu châu đại lục năm vị đan thánh đem tấm sắt xào đan phụng vì thánh kinh giáo dục đệ tử của mình môn đồ sử dụng cái này luyện đan phương thức. Bất quá. đây đều là nói sau qua vài hơi thở lý minh văn mới chỉ có run rẩy nói ra khỏi câu nói đầu tiên tô tô tiền bối ta có thể cầm lên nhìn sao nói hắn chỉ chỉ trong n ồ i cái viên này đã luyện chế thành công đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan cái chương t á ư ơ i b ố vị tiền bối kia còn chưa tới không người dám trước giờ ngồi xuống chín ngay vậy tô hàn gật đầu một cái nói có thể r ứ t lời lý minh văn nhanh chóng chạy chậm đến rồi trào sát bên cạnh tiểu tâm dực cháo cầm lên trong n ồ i cái viên này đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan vương bà bảo, bảo dương diễn sơn nguyên hạo thiên ba người cũng là nhanh chóng x u n g tới lý minh văn cẩn thận đem đan dược nâng nâng tại lòng bàn tay cẩn thận tham quan học tập đánh giá càng đánh số lượng trên mặt biến hóa lại càng đặc sắc không nghĩ tới ta lý minh văn sinh thời còn có thể tự mình nhìn thấy luyện chế gia như vậy thần đan cuộc đời này không tiếc cuộc đời này không tiếc ca có thể trở thành là đan thánh nhân cái k i a một cái không phải phụng đan đạo vì thần thánh vì sinh mạng mình người ở cả đời của bọn họ chung theo đuổi lớn nhất chính là luyện chế gia càng cao phẩm đan dược cùng luyện chế gia hoàn mỹ hơn đan dược ngươi cẩn thận một chút đừng làm hư nhanh cho ta cũng sợ như lúc vương bảo bảo hướng về phía lý minh văn nháy mắt nói ra vương bảo bảo tiếp nhận đan、dược. toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên thần đan thần đan a ta vương bảo bảo sinh thời nếu có thể luyện chế ra như vậy đan dược tới vậy không h u ồ n g công ta đối với đan đạo n h i ệ t tình yêu thương a vương bảo bảo ngữ khí dồn dập nói rằng mau mau để cho ta cũng nhìn một cái nguyên hạo thiên cùng dương diễn sơn một người tiếp nhận quan sát một hồi cũng cảm khái một lúc đ â u hôm nay trải qua sẽ trở thành bọn họ trong cuộc đời đều khó quên hồi ức một vị thanh niên tiền bối dùng một loại không thể tưởng tượng nội phương thức lợi dụng vi phạm đan đạo cơ bản lý luận phương thức ở ngay trước mặt bọn họ luyện chế được một viên đan đạo minh châu bốn người qua lại truyền lại tham quan học tập rất lâu cuối cùng lý minh văn tiếp nhận đan dược cung cung kính kính đưa cho tô hàn nói ra tiền bối mới vừa là chúng ta thất thố xin ngài thứ lỗi ngay vậy tô hàn nói ra thích không dứt lời lý minh văn sửng sốt một chút mấy người khác cũng sửng sốt một chút thích sẽ đưa ngươi à các ngươi là bạch lao bạn của ca viên thuốc này coi như là quả ra mắt ta dứt lời lý minh văn đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức trong lòng mừng như điên nếu không phải là muốn chú trọng hình tượng hắn kém chút cao hứng tại chỗ bắt đầu bái lời này vừa ra vương bảo bảo nguyên hạo thiên mấy người đỗ kỵ được đỏ ngầu cả mắt cái này lý lao quỷ thật tờ mờ phải không cần thể diện thật tờ mờ là quá may mắn mà nghe được tô hàn là cho chính mình mặt mũi bạch dịch sơn trong lòng được kêu là một cái cảm động cùng thụ sủng nhược kinh á tô tiền bối tuy là tuổi còn nhỏ thế nhưng ở nhân tình phương diện này đúng là làm được thập phần đúng lúc mà mình đã có một viên đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu đan sở dĩ cũng không gì ghét tỵ hơn nữa bằng vào mình cùng tô hàn quan hệ sẽ c h ậ m c h ậ m phát triển không chừng về sau biết lại cho chính mình một viên không đúng hắn cách cục đã sớm mở ra hắn muốn theo tô tiền bối học tập luyện đan thụ chi lấy ngư không bằng thụ chi lấy cá hắn nhớ học tập cá nghĩ tự mình luyện chế ra đặt đến hoàn hảo vô cấu chi đ a n tới à à, Các người cái người này ba ố n cái l o ra hỏa, cách cục người h cách cục nhỏ、a. Bạch Dịch ỏ cục Sơn n A. ở t r o lòng c mắng. Nhìn thấy Lý Minh văn chiếm Nhìn văn đến hoàn hảo vô cấu chi đàn người thấy hảo chi phía đạt cấu Lý vô được sau. Ba người khác tuy là đấu kỵ được b ố c h ỏ a nhưng mình dù sao cũng là một cái đàn thánh nếu như lúc này cửa ra hỏi biết ra vẻ mình thập phần không lễ phép thập phần không tôn trọng dù sao đây là đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan cũng không phải cái gì một dạng đan dược nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là như vậy đan dược tô hằn ở đệ cựu sơn phong thời điểm bình thường đều đẻ cân uy cho mình linh thú nếu như bọn họ lớn mật một điểm hỏi lên tô hàn chắc chắn sẽ không lận thanh âm dù sao tống suất cái này dạng một viên đăng dược cùng tiến đường đậu không khác nhau gì cả còn có thể g i a o một nhân tình thâm tư lão là tô hàn cũng nhìn thấu ba người kêu biểu tình chén nước được giữ thăng bằng vung tay lên lại có ba miếng đặt đến hoàn hảo vô cấu chi đan từ trong không gian giới chỉ bay ra trôi lơ lưng ở ba người bọn họ trước mặt một giây kế tiếp ánh mắt gian cũng dậy rồi lập tức vẻ mặt mong đợi mà nhìn tô hàn tiền bối ngài đây là tô hàn p ấ t p h t tay nói nhìn ra được các ngươi cũng thật thích cái này đồ chơi nhỏ vậy một người tiễn các ngươi một cái a dứt lời ba người mừng như đ i ê n tiểu tâm dược cháo tiếp được đan dược nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa lập tức ô n quyền hướng về phía tô hàn nói cảm tạ tiền bối lớn như thế ân chúng ta định sẽ không quên ngay vậy tô hàn có chút nhỏ p h i ề n muộn đại ân chính mình không phải cho các ngươi một người một viên đan dược sao khả năng bởi vì tô hàn không phải luyện đan sư cũng không hiểu rõ thành tựu một cái luyện đan sư đối với đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan truy cầu cùng lưu luyến si mê tiền bối chúng ta bốn người lúc trước cư nhiên đối với tiền bối ô n chút hoài nghi ta có tội a đối với mới vừa thấy tiền bối luyện đan thời điểm ta cũng có chút hoài nghi hiện tại xem ra ta thực sự là hết ngồi đáy giếng ta cũng là đây là ta cả đời này nhìn thấy bất khả tư nghị nhất luyện đan phương thức có thể chính mắt thấy được là ta dương mộ vinh hạnh bốn người triệt triệt để để bị tô hàn chết phục hiện tại trong lòng của bọn họ đối với tô hàn sùng bái cũng là đạt tới một cái đ ỉ n h phong nhìn thấy bốn người gián dấp một bên bạch dịch sơn trong lòng cái này c ổ khí xem như là triệt triệt để để ra khỏi miệng đột nhân gian đạo thần chống âm thanh vang vọng toàn bộ đan hoàng thánh điện g h e thấy nói tiếng chống bạch dịch sơn dẫn đầu phản ứng kịp ô n quyền hướng về phía tô hàn nói ra t ô lao đệ thánh đan hội bắt đầu rồi mời rời bước ca dứt lời t ô hẳn cũng là đứng vậy đáp lại nói vậy thì mời bạch lao ca dẫn đường ngược lại đ ă n g thánh g i a i phải ngày mai mới bắt đầu ngày hôm nay cũng không chuyện gì nếu bạch lao đầu thịnh tình mời chính mình đi thăm ra vậy thì đi xem một chút ta đi chúng ta cũng cùng nhau đi thôi nguyên lai ta là không tính đi xem những tiểu hài t ử kia đ bờ dỡn thế nhưng tô tiền bối ở đây đó cũng không giống nhau ta cũng là ai ai tô tiền bối phía trước có một nắp thang cẩn thận một chút tô tiền bối ta nói với ngươi chúng ta cựu châu thanh niên luyện đan sư à cao thấp không đều không biết tiến thủ như thế này người xem cũng đừng nổi giận đường đi lấy bốn vị đan thánh bên trái một câu hữu nhất câu cùng tô hàn lôi kéo làm quen giờ này khắc này đan hội thánh địa trên quảng trường ở quảng trường ở giữa vị trí đứng mấy chục người từng cái khí vũ hiên ngang dung mạo bất phàm khí chất xuất chúng trên người mặc của bọn họ đủ loại màu sắc hình dạng hoa quý phục thử trên vai mang k i ể u châu luyện đan sư đặc hữu có dấu bọn họ cái này mấy chục người là cả k i ể u châu kiệt xuất nhất một nhóm tuổi trẻ luyện đan sư quảng trường chu vi đứng xem hơn mấy ngàn vị thanh niên thiếu nữ bọn họ cũng đồng dạng khí tức bất phàm bọn họ cũng là mỗi một vực trung kiệt gia luyện đan sư trong đó không thiếu ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện đan sư nhưng bọn hắn lại không có tư cách tham gia lần này tối cao cách thức thánh đan hội ở nơi này tối cao trên võ đài bọn họ trở thành làm nền đứng ở quảng trường ở giữa vị trí mấy chục người trong đó có vài người đều là đan thánh đệ tử còn có một hơn phân nửa là đại thánh địa đại gia tộc bồi dưỡng ra tới thiên tiêu còn có lác đác mấy người là tán tu luyện đan sư bọn họ là dựa vào tuyệt đối thiên phú mới đi đến một bước này tới cái kêu mấy chục người chung đương nhiên cũng có ở đan hoàng tháp ở ngoài trào phúng quá tô hàn kim nguyên long hắn đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng biểu tình giả vờ đạm nhiên. nhưng trong lòng là thập p h ầ n thư sướng hắn phi thường thích cái n à y vạn chúng chú mục cảm giác hắn kim nguyên long là đan thánh đồ đệ cũng là nhất chú mục chính là một nhóm kia giờ này khắc này ánh mắt của hắn cũng ở tại chỗ chung tìm kiếm hắn đang tìm kiếm một cái người không chỉ có là hắn người khác cũng ở tìm kiếm bọn họ đều ở đây tìm kiếm cái k i a vị được khen là lực châu đan đạo hy vọng nữ nhanh linh ba ngàn phục linh tuyệt nhân gian ở chính giữa hoàng châu diệp phục linh đối với thanh niên t i ê n kiêu lực hấp dẫn là trí mạng diệp lấy được linh đương đại bạch đan thánh duy nhất một vị chân truyền đệ tử xuất thân cao quý tương lai đan hoàng thánh địa kế thừa thiên phú tu luyện có thể xếp vào trung hoàng châu trước đan đạo thiên phú có một k h ô n g hai trung hoàng châu cũng là liên tục ngũ rơi thánh đan hội người đứng đầu đoạt huy chương từ nàng tham gia thánh đan hội như vậy đệ nhất danh liền đã không có hồi hộp chỉ cần nàng tham gia như vậy những người khác cũng chỉ có tranh đoạt đệ nhưng hôm nay đã thấy đến diệp phục linh t h â n ảnh chẳng lẽ nói lần này nàng không tham gia nếu như nàng không tham gia như vậy danh bọn họ thì có hy vọng tranh đoạt hơn nữa lần này thánh đan hội vừa vặn ở đăng thánh thêm một ngày trước cử hành sở dĩ độ chú ý so với quá khứ cao gấp mấy lần nhất trọng yếu nhất là hôm nay cựu châu năm vị đàn thánh toàn bộ trình diện đồng thời rất có thể sẽ quan sát khóa này thánh đan hội nếu ai ở nơi này vạn chúng chú mục dưới tình huống tiến nhập ba vị trí đầu thậm chí rút ra thứ nhất đó đúng là vinh dự vô thượng a Gì, diệp thánh nữ chẳng lẽ không có tới dự thi không biết ai ta đến cũng hy vọng nàng không có tới không phải vậy chúng ta cũng phải trở thành bồi nếu như diệp thánh nữ không tham gia như vậy hy vọng liền lớn hơn nhiều a không nhất định lần này hàm kim lượng vẫn đủ cao vương đan thánh quan môn đệ tử phó duyên phó công tử ta có thể nghe nói hắn bây giờ có thể đ ế m thử luyện chế ra bát phẩm đan dược còn có ta còn nghe nói dương đan thánh một vị thần bí đệ tử hôm nay mới chỉ có xuất sơn nghe nói là trăm năm mài một kiếm có thể không thể khinh thường à. phải là cái kia vị trầm mặc không nói thanh niên áo xám nhìn một cái chính là lánh đời cáo thủ lý đan thánh cái vị kia đệ tử kim công tử chiếm được t h ấ t phẩm luyện đan sư chứng thực cũng liền ý nghĩa rất dễ dàng liền luyện chế ra t h ấ t phẩm đan dược vạn nhất người ta ẩn giấu một tay bát phẩm đan dược cũng không phải là không thể n g ơ i xem cái kia thanh niên quần áo xanh cái kia vị nếu như ta đoán không l phải là nguyên đan thánh đắc ý nhất một vị đệ tử mận nham mẫn công tử trong lúc nhất thời vô số người đều bắt đầu thảo luận t h ở gấp t h ở gấp liên tục ba đạo lâu dài thần cổ âm thanh vang lên quảng trường trong nháy mắt tiến tính lại mọi người đều nhìn về quảng trường phía trước tiên sơn ánh mắt theo tiên sơn vách đá nhìn qua xuyên qua tràn ngập tiên vụ thấy được sáu cái chỗ ngồi bọn họ cũng đều biết cái tia sáu cái chỗ ngồi là lần này thánh đan hội bình vị vị trí cũng là năm vị đan thánh vị trí thế nhưng mọi người cũng chú ý tới làm sao có sáu cái vị trí không phải mới chỉ có năm vị đan thánh sao m t khác một cái vị trí là lưu cho người phương nào mọi người đều ở đây trong lòng suy đoán giờ này k h ắ c này nguyên kim long nhìn cái kia nhiều hơn một cái vị trí tâm tình hết sức kích động bởi vì trước khi đến h ắ n từ hắn sư tôn nơi đó nghe được một điểm tiếng gió t ổ i có người nói ngày hôm nay sắp có một vị tiền bối đến vẫn là trong truyền thuyết cái kia vị có thể luyện chế ra đạt đến hoàn hảo vô cấu thần đan tiền bối mà cái kia vị trí nhất định là lưu cho vị tiền bối kia nếu như hắn ngày hôm nay biểu hiện tốt một phần vạn bị vị tiền bối kia thưởng thức như vậy đạt được chỉ điểm vậy mình liền một lần hành động lên trời cùng nguyên kim long có ý tưởng giống vậy còn có ba người bọn họ theo thứ tự là phó duyên mẫn nham lưu miên phó duyên là vương đan thánh vương bảo bảo đệ tử mẫn nham là nguyên đan thánh nguyên hạo thiên đệ tử lưu dân là dương đan thánh dương diễn sơn đích đệ tử ba người bọn họ trước khi tới cũng bị chính mình sư tôn báo cho hôm nay thánh đan hội bọn họ nhất định phải xuất r a hoàn toàn thực lực tới không thể cấp bọn họ mất mặt mọi người c h ú ý thánh đan hội gần bắt đầu xin tất cả mọi người bảo trí ế lặng một giây kế tiếp đan hoàng thánh địa một vị áo xanh trường lão xuất hiện ở quảng trường bầu trời hai tay chắp sau lưng thanh em như hồng lôi chuyển khắp toàn trường đây là bốn sáu siêu phàm cảnh u y áp siêu phàm cảnh u y áp d ư ớ i không ai lại phát ra cái gì một k i a thanh âm lúc này chu vi vây xem cũng có đan hoàng thánh địa đệ tử bọn họ nhìn áo xanh trường lão lộ ra biểu tình khiếp sợ ba trường giả lại là tam trưởng l ã o tới chủ trì cái này toàn bộ hội nghị xem ra lần này thánh đan hội khẳng định không đơn giản các tiền bối mời ngồi vào a lập tức tam trưởng l ã o từ thanh xoay người hướng về phía phía trước tiên sơn khẽ không người c ù n g kính nói dứt lời toàn trường nín thở mọi người ngửa đầu nhìn về phía tiên sơn đỉnh cái tia sáu cái vị trí thần tình kích động đây là bọn h ắ n đệ một lần nhìn thấy năm vị đan thánh tể tụ tình huống cuộc đời này không tiết ca một giây kế tiếp năm đạo hơi lộ ra một tia câu lũ thân ảnh chậm dài xuất hiện đều đi tới chỗ ngồi phía trước đứng mọi người cái tia năm đạo bóng người thần tình kích động sắc mặt biệt hồng cái tia năm đạo bóng người chính là cựu châu n a m viên minh châu chiếu sáng toàn bộ cựu châu đan đạo thế nhưng làm cho tất cả mọi người tại chỗ kỳ quái là năm vị đan thánh đứng ở chỗ ngồi trước đều không hề ngồi xuống tới dường như đang chờ đợi cái gì giờ khắc này mọi người mới ý thức tới hoảng nhìn về phía ở giữa nhất giữa sợ về ở chương á i kia còn trâu ngồi còn c trống. trâu ẳ n đàn thánh, đang n g g lẽ, vị đợi ờ giờ chờ i ngồi đợi, nào đàn thánh, cũng không dám trước giờ ngồi xuống, tòa chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đến cùng là thần thánh cho đó? để Có có trước chỉ thể tòa thể hạ, vị dám ư là nào. tám h h u u n n g t mươi lăm ta thay ta cái k i a liệt đồ làm quyết định nhận thức tiền bối ngải làm tổ ra ra lập tức một đạo người thanh niên ảnh chậm dài xuất hiện một bước một bước đi tới nhất trung gian vị trí ngồi xuống đợi đến người thanh niên ảnh nhập tọa sau đó cùng đợi năm vị đàn thánh mới dám ngồi xuống theo người thanh niên ảnh ngồi xuống chỗ ngồi lúc toàn trường một bên t í n h mịch mọi người nhìn người thanh niên kia ảnh đầu góc trống giống hô hấp đều ngừng trệ thêm vài phần bởi vì tràn ngập nhàn nhạ t i ê n vụ mọi người chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy thân ảnh thấy không rõ dung nhan thế nhưng có thể phân biệt ra được là một vị thanh niên hơn nữa còn là cùng bọn chúng tương đồng niên kỷ thanh niên giống nhau niên kỷ bọn họ còn đứng ở trên quảng trường tiến hành khẩn trương thi đấu mà người thanh niên kia cũng đã ngồi xuống cực cao vị trí quan sát bọn họ vì sao ta nhìn cảm giác có chút quen thuộc ta cũng là tại sao ta cảm giác dường như tại nơi này nhìn thấy qua đối với ta cũng có cái loại cảm giác này thế nhưng ta không nhớ ra được là từ nơi đó nhìn thấy rồi hả giờ này khác này quảng trường chu vi vây xem trong đám người có mấy người đang nhỏ giọng thì thầm bọn họ đều là ở đan hoàng tháp ngoài cửa lớn thấy qua tô hàn thế nhưng lúc này cho bọn hắn một trăm vạn cái sức tưởng tượng cũng không dám đem người thanh niên kia cùng vị thanh niên này kết hợp với nhau tới mà khi kim nguyên long nhìn thấy người thanh niên kia ảnh thời điểm cũng cảm thấy có như vậy một k i a quen thuộc hắn cũng nhất thời nhớ không nổi chẳng lẽ thời gian ở trong đầu của hắn hiện lên tô hàn thân ảnh lập tức liền điên cồn g má lắc đầu làm sao có khả năng hoàn toàn không có khả năng là mình suy nghĩ nhiều cái kia chút hoài nghi màu sắc chỉ là tản ra m à qua lập tức thay vô tận kính ngưỡng sùng bái nhất định là trong truyền thuyết vị tiền bối kia không phải vậy làm sao có khả năng có lớn như vậy phô trương không chỉ là kim mưu long còn lại ba vị đan thánh đệ tử cũng lộ ra vô hạn sùng bái thân sắc vị tiền bối kia tư nhiên như vậy tuổi trẻ còn lại biểu tình của tất cả mọi người càng tăng lên trong đó không ít nữ đệ tử nhìn đạo kia thanh niên bối ảnh xem l y dại trên mặt tràn ngập phi hồng màu sắc từ xưa đến nay nữ tử đều là sùng bái cường đại nam tử m ẫ u chốt nhất là vị này làm cho nam vị đan thánh cũng không dám trước giờ ngồi vào nam tử còn là một vị thanh niên trên tiên sơn chờ các loại tô hàn ngồi xuống phía sau ánh mắt của hắn ở trong sân dò xét một phen cũng nhìn được một cái quen thuộc mặt khác kim n g u y long ngồi ở tô, hàn một bên Lý Minh Văn, nhìn thấy tô tiền bối ánh mắt dường như rơi vào đệ tử mình trên l g ư i trong lòng mừng như điên chẳng lẽ tô tiền bối liếp mắt một liền thấy bên trong đệ tử mình rồi hạ thế hệ lập tức lý minh văn cẩn thận từng ly từng tí dò xét tính mà h ỏ i t h ă m tô tiền bối khó trong đạo t r ư ờ n g có tiền bối nhìn chúng nói nhỏ rơi tô tiếu cười nói ra trong sân một vị thanh niên xác thực cùng ta có duyên gặp qua một lần nghe vậy mặt khác bốn vị đ à n thánh nhanh chóng dựng lỗ thai lên bọn họ muốn nghe một chút tô tiền bối rốt cuộc là nhìn chung cái k i a vị đệ tử lập tức lý minh văn mừng rỡ trong lòng lần thứ hai thăm dò mà h ỏ i t h ă m mới vừa ta xem tiền bối ánh mắt chẳng lẽ là ta liệt đổ kim n g n l rồng dứt lời tô hàn cũng không có dự định d ầ diếm liền một mạch nói ra đối với cái tia vị thân xuyên kim bảo thanh niên xác thực cùng ta có quá sâu xa nghe vậy lý minh văn mừng rỡ trong lòng hắn cũng không biết cái kia sâu xa là cái gì duyên cho là tiền bối rất thưởng thức đệ tử của mình lập tức cười nói tiền bối ta cho ngài nói a ta đây đệ tử thiên phú cũng tạm được thất phẩm đan dược có thể nắm giữ không đi công tác bát phẩm đan dược cũng có thể nếm thử chính là cái k i a tính cách thật sự là ha ha tính cách không tốt lắm có một ít tì vết nào nghe được tô hàn lời nói bốn vị khác bao quát bạch dịch sơn ở bên trong tiền bối tâm cũng lo lắng t ậ m giờ cái này lý lão quỷ thực sự là mẹo mú vớ cá rán đi tờ mở lại vận ta cảm giác cái kia một tia tì vết nào tốt vô cùng tô hàn đ ố n g nhiên cười lạnh nói trong lòng đ ố n g nhiên xông ra một cái ý nghĩ dứt lời lý minh văn mừng rỡ trong lòng cũng không có nghe được tô hàn cái kia cười lạnh một tiếng bên trong còn lại hà nghĩa n g đổi u vội văn nói tiền bối khen lầm rồi khen lầm rồi ta cảm thấy cái này tiểu bối không sai nếu như có thể nhận thức thành thiên nhi tử thì tốt rồi tô hàn u u nói ra dứt lời năm vị đ a n thánh đều s ư ớ n g sốt u một chút một mà lý minh văn đầu tiên là trợn tròn mắt một lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên nói ra tiền bối tiền bối không thể không thể thiên nhi tử ta cảm thấy tuyệt đối không thể kiển tôn từ a lấy tiền bối bối phận ta cảm thấy nhận thức ta cái kia liệt đồ làm trọng tô tử đều là ta cái kia liệt đồ cơ duyên như vậy đi tiền bối ta đây thay ta cái kia liệt đồ làm quyết định nhận thức tiền bối ngài làm tổ ra ra một bộ này lý do thoái thác xuống tới không chỉ có h ù dọa bốn người khác thậm chí đem tô hàn đều dọa cho giật mình tô hàn vốn chỉ là nghĩ ép một chút kim nguyên long khí diễm nghĩ đến sư phó hắn có thể gắt hơn trực tiếp đem hắn đ ổ đệ hướng trong hố lửa đấy hơn nữa tô hàn cũng không thực sự dự định thu cái gì thiên nhi tử hơn nữa cũng sẽ không cho kim nguyên long bất kỳ chỗ tốt nào bởi vì hắn vốn là chỉ chuẩn bị ở chính giữa hoàng vực đợi mấy、ngày. nhưng hắn cái này sư đối với mấy đồ đệ thật là rất ta mà thôi mà thôi vậy ở chính giữa hoàng vực làm vài ngày tổ ra ra sau đó muốn lúc rời đi lại đoạn tuyệt tầng này tổ tôn quan hệ chờ các loại lý minh văn biết được đệ tử của hắn sở tác sở vi như vậy lấy lý minh văn tính cách như vậy cái kia tiểu nguyên long long khả năng liền cầm kỳ thực tô thật không nghĩ như thế tổn hại nhưng hắn sư tôn thật sự là quá nhiệt tình tô hàn không có biện pháp chỉ có thể cố mà làm làm vài ngày tổ ra ra có lẽ chỉ có thể làm mấy giây tổ ra ra lấy kim nguyên long lá gan phòng trừng tại chỗ liền đem mới vừa đắc tội chuyện của mình giao ra được chưa ta cũng không cái gì đ ồ vật dạy cho hắn tô hàn giang tay ra nói những lời này tô hàn là nói thật nhưng lý minh văn cũng là cho rằng tô tiền bối nói là một câu lời khách sáo đều trở thành làm huyền tôn làm sao cũng chứng kiến sẽ dạy cho mình ngàn huyền tôn một ít gì đó a tô tiền bối ta liền thay ta cái kia liền đổ cảm ơn ngài giờ khác này lý minh văn tâm t ỉ n h được kêu là một cái tốt lợi dụng chính mình đồ đệ trong n g á y mắt để cho mình cùng tô tiền bối quan hệ cho kéo gần lại không nhìn ra chính mình đồ đệ kia Còn có bực bản lãnh bực này, trong h ể t ư ớ c c giờ h tô t i ề bối lưu lại lưu ư ấn n t ợ tốt. Nhìn thấy Nhìn Minh Văn Lý đó ắ c ý nhắc người k á c s mặt c ũ n gấp là lòng nào phức tạp. Nhanh chóng ở trong lòng tính toán, như thế nào gần hơn hệ. h cùng trong toán, tô tiền bối quan hệ. Trong gần quan n đó, ở bối t g ấ không ai bằng bạch dịch sơn không được không được phải mau tác hợp tiểu linh cùng tô tiền bối quan hệ tốt nhất trực tiếp gạo nấu thành cơm như vậy tốt nhất giờ này khác này bạch dịch sơn đã tại trong lòng bắt đầu tính toán bắt đầu kế hoạch tới mấy vị đan thanh tru ý lực hoàn toàn một chút cũng không có ở thánh đan hội bên trên đều ở đây suy nghĩ như thế nào gần hơn cùng tô hàn quan hệ lập tức lý minh văn nghiêng đầu á nghe h nhìn về phía phía mắt n về dưới q u ả trường. ư ngươi sư ớ tới n Nguyên Long truyền nói, Nguyên Long, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cho vi sư một cái kinh lươn n g g về vi phía cho hỷ h Kim tiểu cái âm một tử được sư phụ truyền âm kim nguyên long đầu tiên là sửng sốt lập tức truyền âm đáp lại nói sư tôn sư tôn là phát sinh chuyện gì sao ha ha ha không cần lo lắng không cần lo lắng là chuyện tốt nghe được sư phụ ngữ khí kim nguyên long mặt lộ vẻ đại hỷ sư tôn bình thường bất cầu nô tiếu h lúc này như vậy khen mình nhất định là xảy ra nhất kiện đối với mình đặc biệt có lợi đại hỷ sự người a đợi lát nữa nhất định cho ta biểu hiện tốt một chút nghe không nhất định phải bắt được một cái thập phần phía trước bài danh nếu như tiểu tử ngươi dám có một tia qua loa ta đem hai cái đùi đều tháo chờ các loại thánh đan hội kết thúc ta dẫn ngươi gặp một vị tiền bối cho ngươi một cái kinh hỷ lớn lý minh văn sợ kim nguyên long biểu hiện quá kém tô tiền bối lâm thời cải biến c h ủ ý không tiếp thu hắn cái này làm hồi tôn vậy chúc lam múc nước công gia tràng h ả o h ả o h ả o sư tôn ngài yên tâm ta nhất định xuất r a mạnh nhất thực lực đi ra mà tôn ngài có thể trước cho ta lộ cái này sao nghe được sư phụ ngữ khí kim nguyên long cũng kích động không thôi liền hỏi liên quan tới ta bên cạnh vị tiền bối này tốt lắm trước hết nói cho ngươi biết nhiều như vậy vị sư mới vừa thay ngươi làm một cái quyết định quyết định này sẽ đối với cuộc sống tương lai của ngươi có trợ giúp lớn lao ngay vậy kim nguyên long nhanh chóng đáp lại nói cảm tạ sư tôn thay đệ tử làm quyết định đệ tử về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp n g ạ i tốt lắm tốt lắm hảo hảo điều chỉnh trạng thái xông một cái phía trước bài danh a lý minh văn giạt g i là kim nguyên long không tự chủ siết chặt s o n g quyền hắn là người thông minh hắn đương nhiên đoán được đại khái nhất định là vị tiền bối kia coi trọng chính mình chuẩn bị thu chính mình làm đồ đệ nếu như mình trở thành đồ đệ của vị tiền bối kia chính mình lại vẫn là đan thánh đồ đệ như vậy cái này cựu châu ai dám chọc ta kim nguyên lên rồng nghĩ vậy kim nguyên long liền không nhịn được nghĩ lên tiếng đại hét dài lúc này trên tiên sơn Gì? bạch la quỷ nhà ngươi nha đầu kia không phải dự thi sao lý minh văn lúc này tâm tình không sáu mươi bậy tốt ở đây bên trên cũng không thấy d i ệ p phục linh thân ảnh liền lên tiếng hỏi ngay vậy bạch dịch sơn khuôn mặt trong nháy mắt đen xuống cái này lý minh văn thực sự là chừng trên lỗ mùi khuôn mặt trước một dây leo lên tô tiền bối quan hệ cái này một dây liền nghĩ biện pháp chen chuẩn mình ha hẳn ế u như nhà của ta tiểu cầm dự thi còn có các ngươi đệ tử sự tình sao nhà của ta tiểu linh đã liên tục vài giới người đứng đầu sở dĩ lần này đều không tham gia đem cơ hội lưu cho thanh niên nhân bạch dịch sơn là dễ khi dễ người nói mấy câu liền đem lý minh văn đối được không lời có thể nói nghe vậy lý minh văn tức g i ậ n đến khuôn mặt biệt hồng một cái chỉ phải thầm mắng trong lòng đạo bạch lá quỷ ngươi bây giờ liền đắc chi a chờ ta cùng tô tiền bối quan hệ ở tiến thêm một bước nhìn ngươi làm sao còn đ ạ ý mà đổi thành bên ngoài vương bà bảo tràng diễn núi nguyên hạo thiên cũng thập phần sốt ruộn cũng dồn dập đối với đệ tử của mình truyền âm để cho bọn họ xuất ra chính mình tốt nhất thực lực biểu hiện tốt một chút giờ này khác này người phía dưới không ai sẽ nghĩ tới bọn họ kính ngưỡng năm vị đan thánh sẽ v ì định b ợ một vị thanh niên mà ở lục đục với nhau thánh đan hội hiện tại bắt đầu thánh đan hội quy tắc ta tin tưởng các ngươi đều đã giải ta cũng sẽ không lại một lần nữa dùng các ngươi thời gian nhanh nhất luyện chế ra các ngươi đan dược mạnh nhất đến đây đi theo tam trưởng lão vừa dứt lời hơn mười vị thanh niên luyện đan sư trong nháy mắt sử dụng lò luyện đan từng giây từng phút đều không có lãng phí bắt đầu luyện nổi lên đan thánh đan hội quy tắc thập phần đơn giản thô bạo đó chính là trong thời gian ngắn nhất l u y ệ n chế ra một viên đan dược tới thời gian ngắn nhất l u y ệ n chế được đan dược phẩm d a i càng cao chất lượng càng tốt người nào điểm lại càng cao rất nhanh trên quảng trường đủ các loại linh hỏa đáp ứng không xuệ đưa tới chu vi vây xem người từng đợt c ả m thán không hổ là cựu châu chi địa kiệt xuất nhất một nhóm tia thanh niên luyện đan sư bắt đầu lô linh hỏa thời gian thủ pháp không khơi ra một tia một hào ma u bệnh tới tại dạng này đứng đầu trận thi đấu bên trên trên l ệ n h sẽ ở đó sau một tia chi tiết nho nhỏ chung thánh đan hội như lựa như trà trong tiến hành một cách g i đi qua rất nhanh thi đấu cũng tiến hành được gây cấn giai đoạn bởi vì một canh giờ cái kia đứng đầu nhất bốn người đã sắp muốn thành đan chương tám mươi sáu nguyên long nhanh gọi tổ ra ra tất đặt hàng một giây kế tiếp cổ mùi thuốc dẫn đầu lan tràn ra lưu miên trước hết thành đan thấy thế lúc này trên tiên sơn trang d i ệ n núi nhìn thấy đệ tử của mình trước hết luyện chế thành đan hơn nữa còn là một viên tỷ lệ hết sức tốt bát phẩm đan dược không sai tô hàn đ ỗ n g nhiên cảm thán nói câu này cảm thán là phát ra từ nội tâm nếu như vẹn vẹn so với kỹ thuật luyện đan giữa sân tùy tiện sách đi ra một cái đều có thể treo lên đánh tô hàn bởi vì tô hàn căn bản cũng không hiểu làm sao luyện đan hắn chỉ biết lợi dụng hệ thống vô nao trà sát viên thuốc hơn nữa sở hữu hệ thống hắn căn bản là không có cần thiết tốn đi học tập luyện đan hắn chỉ cần hai tay chặp lại t i ê u gì tới gì hoa thời gian này luyện đan làm gì có chút thời gian tô hàn dùng để tu luyện cùng loại bỏ những bảo vật khác không tâm sao nghe được tô tiền bối lên tiếng khen ngợi đệ tử của mình lúc trước vẫn không có cơ hội chen vào nói dương diễn sơn tâm tình thật tốt nói ra tiền bối khen lầm rồi ta đây là đồ cái này còn là đệ một lần tham gia trận đấu trước đây đều là vùi đầu khổ luyện có thể cầm xuống người đứng đầu cũng bất quá là may mắn mà thôi dương diễn sơn không để lại dấu vết liếc vài lần mấy người khác trong ánh mắt có một tia sợi không để nén được đắc ý ngươi mấy cái dựa vào miệng ra thổi thiên hoa l u ậ n truy có ích lợi gì muốn bắt sự thực nói chuyện với thành tích ra bạch dịch sơn cảm nhận được dương diễn sơn đích ánh mắt trong lòng đông nhiên liền hối h ậ n sớm biết để tiểu linh tham gia cái này tiểu linh làm sao bế quan bế lâu như vậy hắn trong lòng có chức ấp dù sao diệm phục linh không tham gia khóa này thánh đan hội là bởi vì đang bế quan trùng kích từ phủ kỳ theo lưu thành đan phía sau theo cổ thứ hai mùi thuốc tràn ra phía sau vị thứ hai thành đan cũng đi ra chính là phó duyên vương bảo bảo nhìn thấy đệ tử của mình vị thứ hai luyện chế thành công phía sau mới chỉ có trưởng thoải mái một khẩu khí lập tức hướng về phía đắc y dương diễn sơn cười l ạ n h nói thời gian nhanh cũng không có nghĩa là luyện được đan chất lượng tốt bởi vì phó duyên tuy là thời gian tốn hao lâu một chút thế nhưng đan dược tỷ lệ dường như so với lưu miên tốt một ít bình phán tiêu chuẩn là thời gian cùng chất lượng cho nên bây giờ người đứng đầu vẫn không thể xác định rất nhanh lần lượt có người thành đan vị thứ ba là kim min long nếu như dựa theo thực lực hắn đi vào top năm không có vấn đề gì nhưng rất khó xông vào ba vị trí đầu lý minh văn nhìn thấy đệ tử của mình vượt xa người thường phát huy tiến nhập ba vị trí đầu vui mừng cười rồi tiểu tử này gần nhất đây là làm sao rồi thực sự là không ngừng cho ta k i n h h ỉ vị thứ tư là mất nham nguyên hạo thiên đệ tử nhìn thấy đệ tử của mình phát huy thất thường nguyên hạo thiên nặng nề g h mà hít một khẩu khí rất nhanh tham gia thánh đan hội mấy chục người cũng tất cả đều luyện chế song thành chậm nhất một cái người đều chỉ tốn hai canh giờ phải biết rằng luyện chế lục phẩm trở lên đan dược mặc dù là tư l ị c phi thường thi lục phẩm luyện đan sư chí ít đều cần bốn giờ mới có thể luyện chế được sở dĩ bởi vậy có thể thấy được kỳ hàm kim số lượng cao bao nhiêu t h a n h đan hoàn thành kế tiếp bắt đầu kiểm tra đan dược phẩm dai chất lượng dứt lời chủ trì đại hội áo xanh trưởng lão bắt đầu từng cái kiểm tra đan dược phẩm cấp cùng chất lượng từ thanh là đan hoàng thánh điệu tam trường lão cũng là một vị cựu phẩm luyện đan sư hắn chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt ra được kết quả trải qua hơn mười hơi thở kiểm tra trong lòng của hắn cũng đã có đáp án đệ nhất danh phó duyên luyện chế thời gian một giờ nửa khắp đồng hồ đan dược phẩm dai bát phẩm đan dược tỷ lệ cực phẩm lập tức áo xanh trưởng lão thanh â m chuyến khắp toàn bộ quảng trường giờ nay khắp này trên tiên sơn vương bảo bảo mừng rỡ trong lòng liền nói ra ta mới vừa nói à tốc độ nhanh cũng không thấy rõ là chuyện tốt chúng ta so là lượt đàn cũng không phải là so với ai khác ít thời gian rất nhanh áo xanh trưởng lao thanh â m lần thứ hai vang lên tên thứ hai lưu miên luyện chế thời gian một giờ đan d ư ợ c phẩm dai bát phẩm đan d ư ợ c tỷ lệ bên trên chờ các loại giờ này khác này lưu nhãn nặng nề mà hút một khẩu khí hắn mới vừa thật sự là có chút quá cấp thiết hàm truy cầu thời gian mà bỏ quên đan d ư ợ c tỷ lệ nếu như hắn ổn một ít như vậy người đứng đầu hắn cầm chắc hắn cái này là để một lần tham gia thánh đan hội kinh nghiệm vẫn là thiếu sót Ma một đổi thành bây giờ đây đã là hắn lần thứ năm tham gia thánh đan hội mỗi lần đều bị diệm phục linh áp hiện tại rốt cuộc được như nguyện thay thế dương diễn sơn hút một khẩu khí nói một con à ngươi quá cấp thiết nữa à rất nhanh áo xanh trưởng lao tiếp tục tuyên bố kế tiếp bài danh tên thứ ba kim nguyên long luyện chế thời gian một giờ hai phút đồng hồ đan dược phẩm giai bát phẩm đan dược tỷ lệ hạ đẳng nghe được bài danh phía sau kim nguyên long đại vui không tự chủ nắm chặt xong quyền không chỉ có đánh cuộc đúng hơn nữa vượt xa người thường phát huy dựa theo thực lực chân thật lời nói hắn là không xông vào được ba vị trí đầu bởi vì hắn chỉ có thể nếm thử luyện chế bát phẩm đang ân dược sở dĩ hắn liền thẳng thắn vung tay đánh một trận lấy thời gian ngắn nhất luyện chế ra bát phẩm hạ đẳng đang ân dược lấy nhỏ bé thời gian ưu thế thủ thắng tên thứ tư mẫn nham luyện chế thời gian một giờ ba khắc đồng hồ luyện chế đang ân dược bát phẩm đan dược tỷ lệ hạ đẳng nghe được thứ hạng của mình phía sau mẫn nham nghĩ trùng điệu phiên chính mình một cái tát hắn mới vừa tâm tính Vốn là có không lớn nếu như không có tô tiền bối ở đây bọn họ cũng sẽ không để ý cái gì dù sao tiểu hài tử lập bản đối với bọn họ ảnh hưởng nhưng bây giờ tô tiền bối ở đây như vậy đệ tử của mình biểu hiện không tốt cũng trình độ nhất định phản ứng chính mình cái này thành t i ể u sư phụ giáo dục không được h á các tiền bối kết quả đi ra các ngài có lời gì chỉ điểm những thứ này tiểu bối sao lập tức áo xanh trưởng lao xoay người ngửa đầu ông quyền khẽ không người nói dứt lời mọi người đều nhìn về tiên s ơ đỉnh thời khắc này mới là bọn họ mong đợi nhất bọn họ không thiếu tài nguyên thiếu cơ duyên lại một cái cơ hội sở dĩ bọn họ cũng không thèm để ý đại hội thường cho bọn họ để ý là năm vị đan thánh đối với mình chỉ điểm cùng cái kia vị tiền bối thần bí đối với ý kiến của mình đây mới là những thứ này thanh niên luyện đan sư ý nghĩ trong lòng dứt lời năm vị đan thánh ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng nhìn một chút tô hẳn nhìn thấy tô tiền bối cũng không nói gì dự định t h a n h cựu chủ nhà bạch dịch sơn dẫn đầu lên tiếng trước tiên chúc mừng các ngươi các ngươi đều là cựu châu kiệt xuất nhất một nhóm thanh niên cũng là tương lai cựu châu đan đạo hy vọng kỳ thực mấy câu nói đó bạch dịch sơn là trái lương tâm nói trong lòng của hắn duy có một cái người mới xứng thành xưng là cựu châu đan đạo hy vọng đó chính là ngồi ở bên cạnh hắn tô tiền bối nhưng thành cựu đan thánh vẫn còn cần khích lệ một chút tiểu bối chờ các loại giải tán các ngươi theo ba chừng giả đi lĩnh các nguyên nên được thưởng cho t ố t bốn lưu lại leo lên tiên sơn tới gặp chúng ta dứt lời ngoại trừ cái kia bốn cái đan thánh đồ đệ những người khác dồn dập lộ ra biểu tình thất vọng vốn là chỉ có ba vị trí đầu mới có cái này giải đặc biệt lệ thế nhưng bạch dịch sơn làm sao cũng phải cấp nguyên hạo thiên một m ặ t tử không phải vậy hắn tại chỗ tức giận liền không tốt lắm rất nhanh đoàn người t á n đi chỉ để lại phó duyên lưu miên kim nguyên long mẫn nham bốn người bốn người bọn họ biểu tình khác nhau thần xác kích động kỳ thực bọn họ thành tựu đan thánh đệ tử cũng không thiếu tài nguyên bọn họ lại chính là một cái cơ hội nếu như đạt được cái kia vị tiền bối thần bí chỉ điểm vậy một bước lên trời a kim nguyên long nhìn ba người kia biểu tình ở trong lòng h ừ lạnh một câu ha h a đợi lát nữa ta liền cùng các ngươi không phải người của một thế giới nguyên long à đợi lát nữa lúc gặp mặt ngươi nhất định phải biểu hiện khiêm tốn khiêm tốn một điểm có nghe thấy không còn có đợi lát nữa ta gọi ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải lập tức làm đúng lúc này sư phụ truyền âm chuyển đến kim nguyên long trong đầu nghe thấy được sư phụ nói chính là thiết lệnh kim nguyên long đáp lại nói các ngươi bốn người còn ngây tại chỗ làm cái gì đông nhiên trên tiên sơn chuyến đến bạch dịch sơn thanh âm dứt lời bốn người sửng sốt một chút nhanh chóng hướng phía tiên sơn leo lên bọn họ là văn bối không thể ngự không phi hành đi lên đó là đối với tiền bối không tôn trọng sở dĩ chỉ có thể từ tiên sơn chi chân từng bước đi lên đang bỏ sơn trong quá trình mẫn nham nhìn thấy kim nguyên long hai tay chắp sau lưng giống như nhàn đỉnh mạn bộ một dạng thập phần nhàn nhã tự đắc không biết còn tưởng rằng hắn kim nguyên long được đệ nhất danh rốt cuộc mẫn nham liền lên tiếng hỏi nguyên long huynh xem ra tâm tình của ngươi không tệ a nghe vậy kim nguyên long cười khẽ một tiếng nói huynh không thể ngữ không thể ngữ lập tức đã biết nghe được kim nguyên long cái này hơi lộ ra đắc ý nói ba người kia đều là không hiểu ra sao chẳng lẽ tiểu t ử này trước giờ chiếm được tin tức tốt gì hoặc là trước giờ định bợ đến đó vị tiền bối thần bí kim nguyên long nhìn thấy ba người dùng một loại thập phần biểu tình kỳ quái xem cùng với chính mình bên cười to nói tốt lắm ba vị đại huynh đi nhanh lên đi sư tôn cùng tiền bối đều còn đang chờ chúng ta nói kim nguyên long tăng nhanh bước tiến ba người khác cũng tăng nhanh bước tiến rất nhanh bốn người leo lên tiền sân đỉnh bốn người bọn họ tu vi thấp nhất là kim nguyên long thông huyện viên mãn ba người kia đều đạt tới thiên huyền cảnh mặc dù là nhàn đình m ạ n bộ tốc độ cũng là cực nhanh lập tức bốn người liền gặp được chính mình sư tôn cũng nhìn thấy ngồi ở ở giữa vị trí người thanh niên kia tiền bối bối ảnh không sai tiểu tử ngươi chân bốn không ít vương bảo bảo nặng nghề mà vỗ vỗ phó duyên bảo vai khích lệ nói sư tôn đều là ngài giáo dục thật tốt phó duyên cười đáp lại nói hắn phó duyên là trong bốn người lớn tuổi nhất nghĩ cũng là nhất kỳ não hắn biết trường hợp này không thể tự chính mình kéo công lao muốn đem công lao toàn bộ đẩy tới sư tôn giáo dục thật tốt mặt trên đi ngay vậy vương bảo bảo trong lòng thập phần thư xướng tiểu tử ngươi sư tôn k h ô n giáo dục đồ nhi lần sau nhất định cải chính tật xấu này lưu dân cũng là người thông minh phân ở trường hợp nào nên nói cái gì nói không có việc gì ngươi chính là phát huy thất thường vi sư tin tưởng ngươi lần sau làm được tốt hơn nguyên hạo thiên cũng đi tới hướng về phía thu được tên thứ tư mẫn nham giáo dục nói sư tôn đồ nhi lần sau sẽ không để cho ngài thất vọng mẫn nham thập phần nói thật nguyên long không tệ không tệ lần này là vượt xa người thường phát huy ngoài sư phụ dự liệu thế nhưng luyện đan chi đường còn rất xa đường rất xa không để kiêu ngạo phong túng muốn cần phải học hỏi nhiều hơn lý minh văn cũng là đi tới gàn từng chữ hướng về phía kim nguyên long giáo dục nói bốn vị đan thánh cùng đồ đệ của mình một cái vai phản diện một cái vai phản diện tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cũng là vì cho tại chỗ tô hàn lấy lập tức mọi người đều nhìn về phía trước ngồi ở chỗ ngồi tô hàn bối ảnh một giây kế tiếp tô hàn chậm rãi đứng dậy một bước một bước đi ra giờ này k h ắ c này trước một g i â y biểu tình còn thập phần vui thích kim nguyên long ở nhìn thấy tô hàn rung mạo trong n g á y mắt chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng c h i t để nổ mà cả người cứng lại rồi chết lặng liền năng lực suy tư cũng không có nhìn thấy tô hàn đi tới lý minh văn cười đối với kim nguyên long nói ra đồ nhi đây chính là ta nói với ngươi kinh h ỉ lớn nhanh gọi tổ ra ra dứt lời phó duyên lưu dân mẫn n h a m ba người ngây ngẩn cả người vẻ mặt khiếp sợ trách không được trách không được mới vừa kim nguyên long tiểu từ này cái dạng nào vui vẻ ừ n nguyên long ngươi lo lắng làm cái gì gọi a gọi tổ ra ra a lý minh văn nhìn thấy chính mình đồ nhi sững sờ ngay tại chỗ c a o mày một cái trong lòng đã tại t h ở mắng tiểu t ử này thời khắc mấu chốt cho lão phu như xe bị tốt xích kim nguyên long nhìn chằm chặp tô hàn mặt kém chút hai mắt tối s ầ m đã bất tỉnh lập tức hắn điên cuồng má lấp đầu trong miệng còn lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng đây không phải là thật nghe được kim nguyên long nói thầm lý minh văn đồng tử đột nhiên dục lại trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh liên tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm phát thông kim nguyên long hướng phía tô hàn quỳ xuống thấy thế lý minh văn mới chỉ có t u n g một khẩu khí kém chút gây thành đại họa không có nhưng kế tiếp kim nguyên long nói ra một câu nói làm cho lý minh văn triệt để trận tròn mắt cũng để cho toàn trường người cũng trận tròn mắt chức ta sai rồi lúc trước là ta mạo p h ạ m ngại nghe được câu này lý minh văn hô hấp bị kiếm hãm phản phất ý thức được đến rồi cái gì toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi kém chút hai mắt tối sầm đi qua chương tám mươi bảy thôi diễn minh nguyệt kiểm tra đo lường ánh trăng bên trong tạp chất phải nhìn giờ này khắc này trang diện bỗng nhiên tính mình xuống tới cứng ngắc xuống chỉ có thể nghe tiếng hít thở cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng liền tiếng gió thổi vào giờ khắc này đều giống như tiêu thất lý minh văn s o n g phục phù phía một cái kém chút ném đi mặt khác bốn vị đàn thánh dồn dập lộ ra một bộ nhìn có chút hạ hê xem trò vui biểu tình bọn họ đều là lao hồ ly làm sao có khả năng không rõ ràng bây giờ cục diện này giờ khắc này lý minh văn chợt nhớ tới lúc trước tô tiền bối cùng mình đối thoại hắn nói hắn cùng đệ tử của mình từng có một đoạn sâu xa có thể hắn cũng không có nói là cái gì duyên a bây giờ nhìn thấy kim nguyên long biểu hiện hắn coi như là biết được đây là kém duyên hơn nữa nhìn thấy đệ tử mình cái này hoảng sợ gián g dấp cái này kém duyên còn không nhỏ hắn đệ tử này à tính cách thập phấn đắc liệt trước đây cho hắn chọc không ít sự tình đều là hắn cho lau đi cổ hiện tại tốt lắm bởi vì hắn dung túng rốt cục chọc phải một cái không nên dây vào tiền bối lý minh văn cái này nhân loại xử sự, sự làm người đều là thập phần tốt nhưng hắn thiên toán và toán cũng không tính được chính mình thật vất vả cùng tô tiền bối kéo quan hệ tốt phía sau hiện tại khai ngược toàn bộ tờ mờ phá hủy không chỉ có phá hủy thậm chí sẽ còn đắc tội đến tô tiền bối để lại cho hắn một cái thập phần ấn tượng xấu người người người người cái này l ậ đồ ngươi là cái gì thời gian đắc tội tô tiền bối lý minh văn tức giận đến chỉ vào kim nguyên long ngón tay đều là d u n g d ẩ y nói đều có chút lời nói không có m ạ c h lạc thốt ngươi lão phu sáu trăm nhiều năm như vậy là dung túng ngươi còn rồi ngươi bây giờ là ánh mắt vừa được trên thiên linh cái đi vô pháp vô thiên lão phu mới vừa còn vui mừng nói ngươi khai k h i ế u cho lão phu một kinh hỉ bây giờ mới biết ngươi cái này kinh hỉ nhưng là đem lão phu t a kinh hỉ phá hư lý minh văn sắc mặt biệt hồng tức giận đến thở không được giờ này khắc này kim nguyên long n h a n khóc thực sự n h a n khóc hắn sư tôn làm sao không phải là cho mình một kinh hỉ đầu k hắn ô n thương lượng với chính mình, liền cho mình nhận một cái tổ ra ra, mẫu chốt là cái này mình người người. g có cho cái chốt cái trước trước mình mới trước mặt mọi người rêu cả một tổ tổ mặt hay h là là với mới mọi mẫu ra ra, ra ra rêu giờ phút này giống như từ thiên đường ngã địa ngục nội tâm một mảnh tuyệt vọng hắn hiêu trương bạc hấu nhiều năm như vậy chẳng bao giờ lật xe quá cái này đệ một lần lật xe nhưng cái này một lần lật xe trực tiếp cho hắn lật được thịt nát xương tan tiên đ ồ của hắn bị chính hắn tự tay làm hỏng tức chết lao phu thực sự là tức chết lao phu ta quyết định từ giờ khắc này bắt đầu ngươi kim nguyên long không còn là đồ đệ của ta lao phu không có ngươi như thế một cái đồ ngươi nói một chút ngươi yêu chương bạc hô bao nhiêu năm lão phu dung túng ngươi bao nhiêu năm lý minh văn biểu tình trong nháy mắt biến đến nghiêm túc nghe được câu này kim nguyên long trong nháy mắt liền luôn uống đây là hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến nếu như sư tôn cũng không nhận thức chính mình cái này đ ồ đ ệ cái k i a chính mình liền là chân chân chính chính triệt đ ể xong bởi vì chỉ cần bị đan thánh trục xuất sư m ô n nhân sẽ bị toàn bộ cựu châu kéo vào sổ đen không ai dám thu lưu hắn hắn cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh như vậy t r i lệch quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn sư phụ sư phụ ta sai rồi ta sai rồi ta lần sau cũng không dám nữa cầu ngươi tha thứ ta cầu ngươi tha thứ ta kim nguyên long n h ấ t khuôn mặt hoảng sợ nói ra c ầ u ta tha thứ lý minh văn lạnh rên một tiếng lập tức kim nguyên long cố nén nội tâm k u ấ t n ụ c hướng về phía tô hàn cầu xin tha thứ chức chức c ầ u ngài tha thứ ta là ta có mắt không biết thái sơn dứt lời không đợi tô hàn nói lý minh văn dẫn đầu nói ra tốt lắm không cần phải nói ý ta đã quyết lập tức bắt đầu trục xuất đan văn thánh địa ngươi cũng sẽ không là đệ tử của ta dứt lời cự lại cảm giác nhục nhã cùng c h ê n lệ cảm giác trong nháy mắt dâng lên trong lòng hai mắt tối sầm ngất đi lý minh văn đương nhiên không chỉ kim nguyên long cái này một người học trò hắn còn có hai cái đệ tử còn đang bế quan chưa có tới tham gia khóa này thánh đan hội kim nguyên long m ấy năm gần đây càng ngày càng quá phận nhiều lần chọc tới đại thánh địa cùng thượng cổ thế gia thiên tiêu đều là lý minh văn đứng ra mới không có gây thành đại họa mà cái này một lần hắn chọc phải tô tiền bối chẳng khác nào khiêu chiến lý minh văn trong lòng d a n h giới cuối cùng sở dĩ hắn sẽ không lại cho kim nguyên long bất luận cái gì một lần cơ hội lập tức lý minh văn bình phục tâm tình xoay người hướng về phía tô hàn ôm quyền nói ra tô tiền bối ta thay ta cái kia lật đổ hứng ngài bồi cái không phải hắn tính tính này cách sớm muộn gì đều sẽ có ngày này nghe vậy tô hàn phất phất tay nói mà thôi mà thôi tô hàn mặc dù là một cái có thủ tất báo nhân nhưng hắn cũng là một cái hiểu được phân t â m người cũng coi là cho bạch lao đầu một bộ mặt cũng không tiếp tục nói nữa cái gì hơn nữa lấy lý lao đầu tính cách cái này kim nguyên long hậu quả cũng thảm cái này huyền huyễn thế giới chính là như vậy người vĩnh viễn không biết nước bên trong sâu đậm lấy kim nguyên long cái kêu hành h à ngang h ngược tính cách mặc dù ngày hôm nay không có chọc tới chính mình ngày mai hắn cũng sẽ chọc tới khắc một cái chọc không được tồn tại nói chung chính là nhân quả báo ứng không phải là không báo chỉ là thời điểm chưa tới đây cũng chính là vì sao tô hàn hành sự đều tương đối vững vàng nguyên nhân vững vàng một điểm mới là nhất khoa học phát triển tri đạo mà chung quanh ăn dưa của chúng lộ ra phức tạp biểu tình đặc biệt là phó duyên lưu dân mẫn nham ba người dồn dập lộ ra muốn cười lại không dám cười biểu tình ở trên núi trên đường dương Dương đắc ý kim nguyên long còn nói cái gì một lát nữa đợi lấy nhìn xác thực bọn họ hiện tại đúng là nhìn đến không chỉ có mạc dành kỳ diệu nhiều một cái tổ ra ra cũng bởi vì lúc trước đắc tội rồi cái này tổ ra ra bây giờ bị lý đan thánh đá xuất xứ cửa dùng một cái thảm đã không đủ để hình dung kỳ thực, ba người bọn họ cũng đã sớm xem kim nguyên long khó chịu dựa vào cùng với chính mình là đan thánh đệ tử thân phận có đôi khi thật sự là quá kiêu ngạo mà mấy vị k h á c đan thánh nhìn thấy lý minh văn kinh ngạc phía sau tâm tình cũng là tương đối thoải mái nghĩ dễ dàng như vậy đặt lên tô tiền bối quan hệ hiện tại xong trưa không chỉ có chúc la múc m nước công giá tràng còn chọc cho tô tiền bối không vui tiền bối tốt tiền bối tốt tiền bối tốt phó duyên ba người dồn dập đi lên trước khẽ không người hướng về phía tô hàn thập phần cung kính hô vị thanh niên này chính là trong truyền thuyết vị tiền bối kia thậm chí bọn họ sư tôn đều muốn tôn kính ba phần tồn tại t ư n g tô hàn liếc mắt một cái gật đầu một cái nói ba người các ngươi cũng không t ệ lắm tô hàn thành t i ệ u tiền bối cũng mang tính tượng t r ừ n g khen vài câu dứt lời ba người mừng như đ i ê n vội vàng đáp lại nói tiền bối khen lầm rồi trang diện rất nhanh lại lúng túng một chút tới lúc này bạch dịch sơn cũng đứng dậy nói ngày mai chính là đăng thánh thê các vị liền ở chỗ này của ta ở a ngày mai cùng nhau đi xem đăng thánh thê đúng rồi ta nghe nói ba người các ngươi cũng chuẩn bị đi đăng thánh thê lập tức bạch dịch sơn hướng về phía phó d u y n mấy người hỏi hồi bạch sư thúc ta muốn thử một chút ta cũng là nếu đều tới liền đi thử thời vận a cửng tuổi a cũng m ố n Duyên ba người hồi đáp. Ba người bọn họ, vi cao nhất là Phó Duyên, Thiên Huyền Nhị Trọng, thứ nhì、Duyệt、Nham cùng、lưu、Dân, hai người bọn họ là Thiên Huyền Trọng. thử một chút. tu thứ Duyệt t Phó hồi họ, Phó hai họ cao đáp. Lưu u ba Ba vi là là của bọn hắn nhiều tuổi nhất chính là lưu dân đã ba mươi lăm nhưng chỉ cần cốt linh không cao hơn năm mươi đều có thể đi khiêu chiến đăng thánh thê đăng thánh thê nhưng là cựu châu lớn nhất việc trọng đại cũng là các người thanh niên nhân lớn nhất sân khấu cũng không cần một lòng một dạ chuyên tấn công luyện đan thử một chút đăng thánh thê cũng là tốt bạch dịch sơn vừa cười vừa nói tô lão đệ ngài khó có được tới một lần ở nơi này chờ lâu vài ngày ngày mai chúng ta cùng nhau đi quan sát đăng thánh thê lập tức bạch dịch sơn hướng về phía tô hàn nói rằng hắn cũng không có hỏi tô hàn có hay không cũng muốn tham gia đăng thánh thê hắn đã theo bản năng đem tô hàn coi như l á o tiền bối không nghĩ tới tô hàn sẽ đi tham gia đăng thánh thê tốt h tô hàn hồi đáp đi thôi ta xếp đặt dạ yến lập tức mấy người ly khai tiên sơn hướng về một tòa to lớn kim bích huy hoàng tiên điện đi tới sau phần dạ tiệc đêm đã khuya đan hoàng thánh điện mông thượng một tầng hắm ra hiện ra thập phần thần t h á n h tính nói tô hàn về tới trắng kiểm tra đầu an bài cho hắn bên trong tiên điện tiên điện này một mình sừng sững ở một t cảnh vật tinh mịch còn có thể nhìn xuống toàn bộ đan hoàng thánh địa toàn cảnh tô hàn đứng ở tiên điện trước hai tay chắp sau lưng ánh mắt quan sát toàn bộ đan hoàng thánh địa lập tức tô hàn chậm rãi ngầm đầu nhìn về trong bầu trời đêm trăng sáng cái kia giống như ngân thủy một nửa nguyệt quang khuynh rơi xuống đột nhiên gian tô hàn nhìn cái kia lẳng lặng lơ lửng giữa không t r ú n g trăng sáng trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên một cái to gan ý tưởng một giây kế tiếp hắn quỷ thần x u ô k i ế n hướng về phía trăng sáng tiến hành rồi thô diễn rất nhanh ở tô hàn trong đầu xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị văn tự khi hắn nhìn thấy những thứ kia văn tự phía sau cả người như bị trọng thương cưng ngay tại chỗ chương tám mươi tám loại bỏ ánh trăng thái âm c h i tinh đạt được thái âm tinh quyền c ô n g chế kiểm tra đo lường đến minh n g u y ệ t trùng tồn tại hai một nghìn năm trăm bốn mươi chỗ tổn hại một chỗ lô thủng không cách nào lường được t ạ p chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý minh n g u y ệ t mức tiềm lực không cách nào đánh giá minh n g u y ệ t với hôn độn sơ khai thời gian từ thái âm c h i tinh phân hóa mà đến t ử tinh nhìn thấy trong đầu xuất hiện văn tự phía sau tô hàn ngây ngẩn cả người hắn lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường quá công pháp vũ khí loại bỏ quá linh thú linh thảo mấy thứ này, đều có một cái tính chung đó chính là những thứ này đều là vật nhỏ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới kiểm tra đo lường quá minh nguyệt loại này huyền lập ở trong trời đêm đại đông tây mới vừa hắn nhìn minh nguyệt đột nhiên sinh ra cái này dạng một cái to gan ý tưởng nhưng không nghĩ tới thực sự thành công trong đầu nổi lên văn tự cũng liền ý nghĩa mặc dù là minh n g u y ệ t cũng có thể bị hệ thống chữa trị thái âm c h i tinh tô h à n lẩm bẩm nói đối với thái âm c h i tinh tô h à n cũng có sự hiểu biết nhất định tại cái tiết trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa văn vật con mắt trái hóa thành thái dương tinh mắt phải hóa thành thái âm tinh mà thái âm tinh chính là bản cổ con mắt trái biến thành ở thái âm tinh bên trên chịu tải lấy vô số nhân quả mà thương lan đại lục bên trên minh nguyện chính là thái âm tinh diễn biến mà đến tử tinh hậu thế xưng là minh nguyện t r ă n g sáng cái này minh nguyện trung tồn tại nhiều như vậy chỗ t ồ n hại vẫn tồn tại một chỗ lỗ thủng tô hàn lẩm bẩm nói hệ thống kiểm tra lỗ thủng dứt lời ở tô hàn trong đầu xuất hiện một chuỗi văn tự lỗ thủng như sau này quá âm tử tinh hiện nay là vật vô chủ còn chưa bị còn lại một ít chi cao sinh linh phát hiện trưởng khống quyền còn chưa đánh mất ấm áp gợi ý ký chủ có thể trước giờ bố cục thu được này t h a i âm chi tinh quyền khống chế trong tương lai sẽ đối với ký chủ có tác dụng lớn nhìn xong trong đầu văn tự phía sau tô hàn sửng sốt một chút gì cái này mặt trăng là vật vô chủ ánh trăng chẳng lẽ không phải chính là vật vô chủ sao chẳng lẽ còn có thể bị một cái sinh linh trưởng khống tô hàn trong đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn、ở、ấm áp gợi ý thương lan đại lục ở toàn bộ vạn cổ vô số vị diện chúng chẳng qua là thương hải một viên hy vọng ký chủ muốn trước giờ minh bạch hệ thống cảm nhận được tô hàn trong lòng ý tưởng liền mở miệng nhắc nhở ngay vậy tô hàn lúc này mới hiểu ra cách cục nhỏ nhãn giới nhỏ a vấn đề này tô hàn đã sớm hẳn là nghĩ thông suốt huyền h u y ế n thủy rất thâm như vậy huyền h u y ế n thế giới bản đồ cũng là vô hạn đại thương lan đại lục có lẽ cũng như hệ thống nói ở toàn bộ vạn cổ vô số vị diện chung chỉ là thương h ả i một viên m à thôi giờ k h ắ c này tô hàn nhãn giới phản phát thông suốt được mở ra hắn trung cực đối thủ cùng mục tiêu không nên cực hạn với thương lan đại lục ta đây nên như thế nào thu được cái này quá âm từ tinh quyền khống chế tôi hàn hướng về phía hệ thống hỏi loại bỏ lỗ thủng liền có thể nghe vậy tôi hàn vô lùi bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy minh n g u y ệ t duy nhất lỗ thủng chính là quyền khống chế vẫn còn ở nó trên người mình có thể đi qua đánh cắp quyền khống chế của nó triệt để nắm giữ nó như vậy chỉ cần loại bỏ chỗ sơ hở kia chẳng khác nào là chính mình nắm giữ quyền khống chế nghĩ đến đây tôi hàn liền chuẩn bị nếm thử hệ thống loại bỏ lỗ thủng dứt lời tôi hàn cảm giác linh hồn vào thời khắc này chấn động một kia một giây kế tiếp trong bầu trời đêm minh nguyện quang mang trong nháy mắt lóe lên một cái a tại minh nguyện cho thấy tựa như bao vây lấy một tầng mơ hồ tiên quang đây là tô hàn hệ thống ở đánh cắp minh nguyệt quyền khống chế vẹn vẹn một giây đồng hồ tô hàn cảm giác tinh thần lực trong nháy mắt thiếu hụt hai mắt mạo tinh tinh lảo đảo một cái kém chút quẳng xuống tiên sân đi quá âm tử tinh quyền khống chế không không một lập tức tô hàn trong đầu vang lên hệ thống ba bao tiếng xem ra m u ố n trong nháy mắt hoàn toàn trưởng khống quyền khống chế của nó là không quá có thể tô hàn tại chỗ đà tọa một bên vận cống khôi phục một bẩm bẩm nói tô hàn chi nhiều hơn thu một lần toàn thân tinh thần lực thu được không một quyền khống chế vậy ý nghĩa tô hàn nhất định phải tốn hao tốt thời gian mấy năm mới có thể hoàn toàn trường khống nhưng theo tô hàn thực lực tăng trưởng thời gian cũng sẽ không ngừng giảm bớt theo tô hàn nắm giữ không một trường khống quyền phía sau làm trăng sáng nguyệt quang rơi vào tô hàn trên người thời điểm hắn cảm giác toàn thân gân mạch thập phần thoải mái giống như bị một cố lạnh leo năng lượng t ừ dưỡng hơn nữa trong cơ thể thiếu hụt tinh thần lực cùng linh lực tốc độ khôi phục cũng đề cao gấp hai đây là đây chính là nắm giữ quá âm tử tinh quyền khống chế mang tới chỗ tốt sao tô hàn ngầm đầu nhìn trong bầu trời đêm minh nguyện trong con ngươi hiện lên kính h ị hắn cũng l o a n g thoáng cảm giác hắn cùng với minh nguyệt sinh ra một luồng như có như không liên hệ mặc dù rất yếu ớt nhưng là cùng minh nguyệt có một tia sợi liên lạc hơn nữa hắn thần thức phạm vi cũng bởi vì cùng minh nguyệt bắt được liên lạc phía sau cũng trong nháy mắt tăng trưởng gấp mấy lần hiện tại hắn chỉ cần tâm niệm v ừ a động toàn bộ đan hoàng thánh địa cùng chung quanh trong vòng n g à n giảm độc t ĩ n h hắn đều có thể rõ ràng không biết khi triệt để nằm trong tay minh nguyệt sau đó biết xảy ra chuyện gì tô hàn lẩm bẩm nói trong lòng đã mơ hồ mong đợi lập tức tô hàn đà tọa vận hành công pháp nguyện quang k u y ê n rơi vào tô hàn trên người giống như từng luồng bạch sắc tiên qu thí i n t h nghiệm minh nguyện sau khi thành công tô hàn nhãn rơi thoáng cái liền mở ra lập tức hắn mạnh mẽ hút một khẩu khí cái này đan hoàng thánh địa linh khí so với đông hoàng châu yếu tinh thuần rất nhiều thế nhưng tuy là tinh thuần rất nhiều thế nhưng khẳng định không phải tuyệt đối tinh thuần một giây kế tiếp tô hàn đối với phiêu phủ ở trước mặt mình linh khí lợi dụng hệ thống tiến hành rồi thôi diễn thật lâu ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự kiểm tra đo lường đến linh khí trung tồn tại tám trăm năm mươi mốt hai chỗ tạp chất có hay không loại bỏ nghe được hệ thống tô hàn trong lòng phỏng đoán rốt cuộc chiếm được nhiệm g chứng quả nhiên mặc dù đ a n hoàng thánh địa linh khí như vậy tinh thuần nhưng vẫn tồn tại cao tới gần đảm hơn tám nghìn chủng tạp chất một giây kế tiếp tô hàn vung tay lên linh khí chung quanh hướng phía tô hàn vào tới làm linh khí dũng mánh vào thân thể thời điểm tô hàn liền mở ra hệ thống tiến hành loại bỏ hệ thống loại bỏ linh khí trung sở hữu tạp chất lập tức linh khí t r u n g quanh hướng phía tô hàn vùng đan điền vào tới mà hệ thống tựa như loại bỏ khí một dạng tiến vào tô hàn trong cơ thể linh khí là tuyệt đối tinh thuần giờ khắc này có sau khi so sánh tô hàn liền cảm giác được trước đây hắn hấp thu linh khí cùng trong đống rác tản mát ra mùi hôi không khác nhau gì cả trải qua hệ thống loại bỏ sau linh khí đã biến thành thực chất hóa xương ngủ tiệt khí vẹn vẹn một luồng nó chất lượng đều có thể so với phương viên mấy cây số linh khí tổng cộng hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh vẹn vẹn ba hơi tô hàn trong cơ thể nguyên lai、like、linh khí toàn bộ t ố n g r a bên ngoài cơ thể trong cơ thể bảo tồn tất cả đều là trải qua hệ thống loại bỏ sau linh tiên khí đông một đạo bình chướng nghiền nát âm thanh vang lên tô hàn khí t ứ c lần thứ hai tăng vọt thiên huyền ngũ trọng thiên huyền lục trọng thiên huyền thất trọng vẹn vẹn vận hành mấy chu tiên tô hàn liền ngay cả phá ba cái cảnh giới hơn nữa khoảng cách thiên huyền bắt trọng cũng chỉ là một bước ngắn hơn nữa tô hàn cảm giác cả người thập phần thông thấu không nói được thông t ấ u hàn vốn chính là vô cấu thân thể hiện tại trong cơ thể lưu chuyển linh khí cũng là không tồn tại bất luận cái gì một tia tạp chất tuyệt đối tinh thuần linh khí t ô h à n có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình ngũ tạng lục phủ đang phát sinh biến hóa kỳ dị xem ra ta đây hệ thống tiềm lực vẫn chưa có hoàn toàn bị ta khám phá ra tô hàn lẩm bẩm trải qua linh khí minh nguyệt sau khi thành công làm cho t ô hàn minh sắc một câu nói vạn vật đều có thể loại bỏ tầm mắt của chính mình muốn mở ra phải nhiều nếm thử nếu ánh trăng đều có thể lợi dụng hệ thống thôi diễn như vậy mặt trời là không phải cũng có thể t ô hàn nhìn đông phương chân trời chỗ sâu trong con người hiện lên một tia tiên mang nghĩ tới đây t ô hàn tại chỗ ngồi xếp bằng mặt hướng đâm vương nhắm mắt tu luyện cùng đợi ngày hôm sau dâng lên một đêm này t i ê ngày tĩnh n h k ô nói gì, đan gì, h o n thánh địa giống như ánh trăng thần cung, g hình địa điểm điểm dưới hôm sau phía đông một luồng dương quan xuyên thấu qua sáng sớm thật m ỏ n g lây xuyên qua vô tận không gian đi tới đại địa bên trên một luồng ôn nhuận ánh nắng rơi vào tô hàn trên người lập tức tô hàn chậm rãi mở mắt ánh mắt nhìn về phía đông phương chân trời cái tia từ từ dâng lên thang này hệ thống thôi diễn thái dương theo hắn mà nói rơi ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự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 tôi hàn đem toàn bộ thân thể cứng đở linh hồn mật ra kém chút vỡ vụn trong cơ thể tinh thần lực cùng linh lực trong nháy mắt bốc hơi lên kém chút ngã dầm trên mặt đất ngay sau đó hệ thống thanh nhâm ở tôi hàn trong đầu vang lên ấm áp gợi ý thái dương tử tinh nhân quả là ký chủ thực lực trước mắt không cách nào chịu tải không cách nào loại bỏ m ở i ký chủ bước vào tử phủ kỳ phía sau lại tiến hành nếm thử sau khi xem xong t ô h à n nặng nề mà hít một khẩu khí kết quả này hắn cũng dự liệu được bởi vì tuy là thái dương cùng minh nguyệt là một đôi ý tưởng nhưng thái dương cùng minh nguyệt cũng không là một cái đẳng cấp thái dương chiếu sáng toàn bộ đại lục vạn vật sinh trường đều cách không phải khai dương quang nhưng nguyệt quang bất đồng ly khai nguyệt quang đại lục dập khuôn vận chuyển sở dĩ lấy thực lực bây giờ không cách nào loại bỏ thái dương cũng là b ì n ư ờ n g xem ra chỉ có thể bước vào t ử phủ kỳ thử nữa tô hàn nhìn cái kia từ từ dâng lên tương lai lẩm bẩm nói lập tức hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía chân trời hôm nay muốn bắt đầu đ ă n g thánh thê hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái kia thánh thai đỉnh cao đến cùng có thứ gì cơ duyên rất nhanh một đạo nhân ảnh chậm rãi hướng phía tô hàn đạp không mà đến đến gần mới phát hiện nguyên lai là bạch lao đầu có thể để cho bạch đan thánh sáng sớm vội vàng tới b á i phòng cũng chỉ có tô hàn tô lao đệ hôm qua ngủ không ngon sao bạch dịch sơn đến gần phía sau nhìn thấy tô hàn đã sớm đứng ở tiên điện bên ngoài xem ra tối hôm qua không có tiến nhập tiên điện liền vội vàng hỏi nói chẳng lẽ là giường ngủ khó chịu không phải không phải hôm qua chưa chớp mắt ta liền tại bên ngoài đả tọa tu luyện cả đêm tô hàn đáp lại nói nghe vậy bạch lao đầu ở trong lòng cảm khái tô tiền bối nguyên lai、like、ở phương diện tu luyện cũng như vậy chăm chỉ vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ta an bài địa phương ngươi ở không có thói quen đâu chúng ta hôm nay liền muốn khởi hành đi quan sát đăng thánh thê tô lao đệ ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ nhìn chúng ta cựu châu tuyệt đại thiên tiêu bạch dịch sơn nói rằng t ư ớ t lời một kim bích huy hoàng phụ không phương chu chậm rãi từ một tòa tiên sơn phía sau lái ra dưới ánh mặt trời giống như một vòng thần thánh chi chu từ trong biển vàng tắm rửa mà ra ánh thiên tế nhật bóng ma đem gần phân nửa đan hoàng thánh địa đều bao phủ ở trong đó bởi vậy có thể thấy được cái này phương chu to lớn cái này đây là chúng ta đan hoàng thánh địa đan hoàng phương chu ta nhớ được bên trên một lần nhìn thấy đan hoàng phương chu thời điểm vẫn là đan hội thánh địa tế thiên đại điện lúc đan hoàng phương chu đều xuất động xem ra chúng ta lao tháp chủ nhất định là muốn đi quan sát đan thánh thế ai làm gì được ta cốt linh đã cao không phải vậy ta cũng muốn đi vừa bước cái kia thánh hai cùng kiểu châu thiên, kiểu tranh hùng. thiên tranh kiểu kiêu sau ngày hôm nay kiểu châu các h cục lại phải lớn hơn biến rồi làm đan hoàng phương chu xuất động thời điểm đan hoàng thánh địa đệ tử trưởng lão dồn dập đi ra đậu phủ nghị luận cảm khai nói bọn họ có một câu nói làm cho đúng vô cùng đó chính là mỗi một lần đăng thánh thê sẽ sinh ra nhiều cái tuyệt đại thiên tiêu trình độ nhất định cũng biểu thị kiểu châu tương lai các h cục tô lão đệ mời rời bước bên trên phương chu a nói bạch dịch sơn hướng về phía tô hàn làm một cái dấu tay xin mời lên phương chu phía sau một đạo kinh hỷ nhẹ nhàng thanh n m ở tô hàn vang lên bên hai tô ca ca đã lâu không gặp nghe vậy tô hàn n mầm đầu liền gặp được diệm phục linh đứng ở trước mặt của mình hắn hơi s ừ n g sốt một chút mới chỉ có mấy ngày tìm không thấy cô gái nhỏ này lại càng phát ra chỗ mã hơn nữa k h í tức đã đặt chân từ phủ tốc độ tu l u y ệ n này còn nhanh hơn tô hàn gấp mấy lần không bị thừa nhận cô gái nhỏ này không hổ là đan hội thánh địa thiên tri t i ể u nữ la tiểu linh a đã lâu không gặp tô hàn cười cười ngay từ đầu tô hàn là đối với diệm phục linh không có cảm giác gì thế nhưng từ từ tiếp xúc phía sau phát hiện cô nàng này cũng không tệ lắm có đôi khi ngây nô có chút khả ái nhưng tô hàn không biết là diệp phục linh ở trong mắt người khác đó là chỉ có thể ngưỡng vọng bằng sơn nữ thần tại sao ngây nô khả ái vừa nói theo tô hàn đến nguyên bản còn ngồi ở chỗ ngồi chuyện trò vui vẻ bốn vị đan thánh trong nháy mắt đứng lên trong đó nhất trung gian vị trí là trống không, chính là lưu cho tô hàn tô hàn ngồi ở ở giữa nhất năm vị đan thánh ngồi ở bên cạnh phó duyên lưu dân mẫn n h a m g ba người phân biệt đứng ở chính mình sư phụ phía sau mà diệp phục linh cũng thập phần a n t ĩ n h đứng ở bạch dịch sơn bên cạnh bởi vì diệp phục linh xuất hiện phó d u ê n ba người biểu tình trong nháy mắt biến đến không phải bình tĩnh thường thường liếp mắt đánh giá diệp phục linh nội tâm kinh hỉ lại kích động tuy là bọn họ đều là đan thánh đệ tử thế nhưng ba người bọn họ cùng diệp phục linh hoàn toàn không ở một cái tầng thứ ba người bọn họ cũng là diệp phục linh hết lòng yêu miến giả cứ như vậy phương chu chậm rãi hướng về đông phương hành xử mà đi bởi vì trung hoàng vực thật sự là quá lớn đan hoàng thánh địa khoảng cách đ ă n g thánh thai còn có một khoảng cách rất xa bạch lao quỷ lần này đ ă n g thánh thê ngươi xem tôi hay vương bảo bảo lên tiếng phá vỡ liên l ặ n g một câu nói này cũng gây nên ở đây người hứng thú ta cảm thấy thái sơ thánh địa cái kia vị lạ tử chắc là hy vọng lớn nhất a bạch dịch sơn vớt dâu một cái chăm chú suy tư một chút thái sơ thánh địa cái kia vị là bị s ư n g là cái kia được khen là đạo tổ c h u y ể n thế trời sinh đạo tử một bên dương diễn sơn cũng nổi lên hứng thú gia nhập thảo luận thái sơ thánh địa cái kia đạo tử gọi là cái gì gọi cái gì tới nhất thời nữa ta còn không nghĩ ra bạch dịch sơn vỗ đầu một cái nói rằng hồi bạch sư thúc cái kia vị đạo tử tên là đạo huyền một bên đứng ở phó duyên lên tiếng nói rằng nói ra đạo huyền hai chữ này thời điểm hắn trong con ngươi hiện lên sùng bái t h ầ n sắc trong thế hệ tuổi trẻ người nào không biết đạo huyền hai chữ này như sấm bên h a y cũng là phó duyên bọn họ cả đời muốn theo đổi tìm tấm gương cùng mục tiêu đối với c hơn h h đạo nữa mấy năm lúc đó ta gặp được hắn thời điểm hắn biểu hiện ra thành phủ cùng cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là một vị một mươi tám tuổi thiếu niên rất thành thục rất vội vặn rất tốt bạch dịch không chút nào keo kiệt tán dương Khi、thực ta cảm thấy bên trên cổ vân r a cái kia vị không xuất thế thành nữ tiềm lực cũng rất lớn giờ này khác này nguyên hạo tiên h b ô n g nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng bên trên cổ vân gia ngươi là nói cái kia vị vân gia trưởng nữ vân thiên ảnh thời khác này lý minh văn bởi vì đắc tội đến rồi tô hàn châu ngồi cũng bị an bài vào tít ngoài d ị a vị trí hắn nghe được vân gia liền lên tiếng hỏi không phải vậy còn có cái kia vân gia vương bảo bảo liếc một cái lý minh văn h ứ lạnh nói vân thiên ảnh truyền thuyết thừa tái bên trên cổ vân nhà toàn bộ hy vọng lần trước ta cùng bên trên cổ vân trong nhà ta một cái bạn cũ nhắc tới quá cái kia vị vân gia thành nữ hắn nói cho ta biết vân thiên ảnh khả năng mới là cái này một thời đại tươi đẹp nhất thiên tài dương diễn sơn lên tiếng đáp lại nói vân thiên ảnh ba chữ này vừa ra phó duyên lưu dân mẫn nham ba người trong nháy mắt liền không bình tĩnh trung hoàng vực không chỉ có lưu truyền một câu nói là ba ngàn p h ú c linh nhân gian tuyệt sắc còn lưu truyền mặt khác một câu nói trong mây thiên ảnh sơn hà thất sắc nàng đã t ư ở n g lộ ra một lần mặt có người nói ngày ấy sơn hà trong nháy mắt thất sắc mà thấy qua vân thiên ảnh chân dung tu sĩ linh hồn chấm luân tu luyện tàu hòa nhập mà không phải số ít không ai biết được tu vi của nàng nhưng so sánh với tu vi của nàng để cho nàng trở thành trung hoàng b ự c vô số nam tu sĩ hồn khiên mộng nhiều nguyên nhân là dung mạo của nàng đúng rồi các ngươi còn nhớ rõ mười năm trước cái k i a vị thây người nằm xuống triệu dặm hài đồng sao đột nhiên gian nguyên hạo thiên trợt nhớ tới một chuyện nào đó đã nói nói ngươi là nói mười năm trước cái k i a vị tuổi gần tám tuổi cầm kiếm tàn sát năm hai lục nhiều cái thánh địa giết hơn triệu người hài đồng vương bảo bảo cũng nghĩ tới n ế u m à y h ỏ i cái k i a vị hài đồng lúc đó cả người hắc khí hẳn là bị cái gì linh hồn đã khống chế không phải vậy làm sao có khả năng giết được một cái vương cảnh nhiều cái siêu phàm tu sĩ còn có thể t à n s á t một triệu người ta nhớ được cái kia vị hài đồng là bị bắc minh v ự c kiếm ra thánh địa cho lặng lẽ bảo vệ tới bạch dịch sơn một chữ một cái nói ra ta cảm thấy đứa bé kia chắc là chết rồi dù sao cái kia vị hài đồng chịu t ả i không được đạo kia thần bí hắc khí ăn mòn hơn nữa thái sơ thánh địa đại t r ư ở n g giả còn cố ý đi bắc minh v ự c kiếm ra thánh địa tìm một phen cũng không có tìm được đứa bé kia khí tức sở dĩ đại khái tỷ lệ chắc là sớm đã chết hay nếu như đứa bé kia không chết nói không biết sẽ gây nên như thế nào phong vân dương diễn sơn sâu kín hít một khẩu khí chậm rãi nói rằng đúng rồi nói tới bắc minh vực ta chợt nhớ tới nhất kiện liên quan tới bắc minh vực truyền thuyết vương bảo bảo nói nói, đem thanh âm giảm thấp xuống liên quan tới thiên tri ma nữ truyền thuyết vương bảo bảo vừa dứt lời chương chín mươi thiên tri ma nữ trăm ngàn năm trước cấm kỵ không thể ngữ cấm kỵ vương minh cái này có thể không phải hương thịnh nói a ngồi ở vương bảo bảo bên cạnh dương diễn sơn kéo kéo vương bảo bảo g ó o cáo biểu tình nghiêm túc nói mấy vị khác đ a n thánh cũng là phụ họa gật đầu dù sao truyền thuyết kia không có thực chất tính căn cứ chỉ là truyền thuyết mà thôi nhưng lại dính đến toàn bộ thương lan đại lục cấm kỵ. mặc dù mấy người bọn họ là đan thánh cũng không có thể tùy ý thảo luận giờ này khác này nguyên bản không hứng thú lắm tô hàn nghe t h ế mấy vị lao đầu cái này một bức như lâm đại địch d á n g dấp tỏ m ò trong lòng trong nháy mắt cũng bị kích thích Ô Tô Tô Tô không hát! Thiên chi nữ. Tô Hàn nghi ngờ hỏi. Nghe được tô Hàn lên tiếng, 5 vị đàn thánh người nhìn chút, chút ánh thành họ thể khởi khi hướng cái tri tiếng, ta một chút, ta xem một chút người, ánh mắt trùng, đặt trí. Tiền tiếng, Trước người người, giao Bối nói, lên lên nữ! ngờ đàn Nếu bọn cũng nữa Vương ma xem quay gì. được đều đều đẩy đầu, lưu có vị về Bảo bảo phó duyên ba người dồn dập ông quyền đánh chết chúng ta chúng ta cũng sẽ không nói lung tung ba người bọn họ đều là đan thánh đ ồ đ ệ cùng sư phó của mình là trên một cái thuyền làm sao có khả năng nói lung tung lập tức vương bảo bảo xê gần một ít đem thanh âm ép tới cực thấp thần bí nói ra những năm trước đây ta du lịch bắc minh châu thời điểm nghe được một câu trả lời hợp lý ta cũng không biết cái kia thuyết pháp thật hay giả thế nhưng ta cảm thấy chuyện gì cũng sẽ không không có lượt thì sao có khói vương bảo bảo ngữ tốc thật t r ư m vẻ mặt thần bí hề hề dáng vẻ vương bảo, bảo ngươi có thể không thể đừng thừa nước đục thả câu rồi hả ngươi là nghĩ tô tiền bối cũng nghe ngươi ở nơi này thừa nước đục thả、câu. bên c ạ n h nguyên hạo thiên nói nghe vậy vương bảo bảo chừng nguyên hạo thiên liếp mắt bởi vì tô hai mươi b ố tiền bối trình diện hắn cũng nén giận không có phát tác bác cụ châu chính là cái tia thiên tri bằng nữ rất có thể cùng trăm ngàn năm trước sâm lấn thương lan đại lục thiên ma nhất tộc có quan hệ hơn nữa rất có thể còn chưa có chết dứt lời ngoại trừ tô hàn bên ngoài năm vị đàn thánh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt đứng lên vương bảo bảo n g ư ơ i thuyết pháp này là từ nơi đó nghe được nếu như người bịa đặt như vậy nói chuyện đi chúng ta mấy cái nhưng là phải chịu đến thảo phạt bạch dịch sơn chừng mắt một cái vương bảo bảo nói rằng khẳng định không phải tự ta bịa đặt đó a bắc minh điện thiên tri ma nữ các ngươi hẳn là biết được chứ vương bảo bảo sống chuyển hướng lại hỏi lần nữa cái kia vị thiên tri ma nữ chính là bắc minh điện cái kia vị nữ ma đầu tỷ tỷ chứ ngồi ở chỗ xa nhất lý minh văn chen vào một câu nói nói lên cái kia vị thiên tri ma nữ đoạn thời gian trước khi đó ta còn không biết tô lão đệ ta còn sắp xếp tiểu linh đi đông hoàng châu mua tô lão đệ luyện chế đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu chi đan chụp được khác một quả chính là thiên tri ma nữ mội mội bạch dịch sơn vớt dâu một cái nhớ lại nói tô lão đệ cái kia vị nữ ma đầu ta tin tưởng ngài cũng có ấn tượng chứ lập tức bạch dịch sơn quay đầu hướng về phía t ô hàn hỏi t ư n g t ô hàn gật đầu sao không có ấn tượng cái kia nhưng là một cái bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tìm t ô hàn phải về hồn thiên t r ạ n g hiện tại bước vào thiên huyền cảnh sau hắn cũng biết cái kia vị nữ ma đầu khủng bố lấy lúc đó cái kia vị nữ ma đầu áp bách cảm giác rất có thể chính là vương cảnh thấp nhất thấp nhất cũng là siêu phạm nàng nói tìm được cùng hồn thiên t r ạ n giá g trị ngang hàng bảo vật phía sau liền tới tìm t ô hàn đổi về hồn thiên trạc hiện tại đã qua hơn nửa năm cũng không biết cái kia vị nữ ma đầu lúc nào tới được tìm một cơ hội dì máu vào hồn thiên trạc khiến nó nhận chủ mới được tô hẳn ở trong lòng lẩm bẩm nói ba ngàn năm trước phát sinh chuyện kia ta tin tưởng các ngươi hẳn là còn rõ m ồ n một chiếc mắt vương bảo bảo lần thứ hai nói rằng cái kia vị bắc minh vượt thiên tri ma nữ vừa xuất thế liền nhấc lên đại lục phong mây có một không hai cổ kim thiên phú và dung mạo cùng tồn tại một người liên bại ngũ đại vương cảnh là thời đại kia cực kỳ có ngắm phong hoàng bởi vì hiện ra công pháp võ kỹ cũng đã từng xâm lấn thương lan đại lục thiên ma tộc giống nhau ý hệt sao lại trung hoàng vượt mấy cái thế lực khủng hoàng cho rằng thiên tri ma nữ là thiên ma tộc hậu duệ liền vây công thiên tri d thiên tri ma nữ còn giết chết vài vị vương cảnh trọng thương rồi một vị hoàng giả cuối cùng thiên tri ma nữ sống chết không rõ ai cũng không biết cái kia vị thiên tri ma nữ còn sống hay không nhưng ta nghe nghe thấy cái kia vị thiên tri ma nữ còn sống vương bảo bảo biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc bọn họ mấy vị đan thánh trên cơ bản treo không tham dự những thứ này tranh đấu không tham dự không có nghĩa là bọn họ không biết chuyện này không chỉ có là cựu châu chi địa hệ cũng là toàn bộ thương lan đại lục cấm kỵ sở dĩ hầu như không có người nào dám nhắc tới bắt đầu ta nhớ được cái kia vị thiên tri ma nữ muộn cũng phong v ư n g đi cũng không biết nàng cùng trời chi ma nữ có hay không quan hệ máu mủ nếu như có tính toán dưới một cái tiêu trừ đối tượng chính là thiên chi ma nữ m ộ i m ộ i dù sao cái kia hai tỷ thiên phu thật sự là cao làm người ta sợ hãi dương diễn sơn thẳng thắn nói nói sở dĩ ta m ớ i nói nếu như thiên chi ma nữ cùng m ộ i m ộ i của nàng nếu như tham gia đăng thánh thê lời nói ta phỏng chứng a rất có thể thượng đẳng tầm tám vương bảo bảo nói đến câu nói sau cùng mới xem như nêu ý chính ai chúng ta cựu châu trong lịch sử chưa bao giờ có leo lên tầng thứ tám ghi chép có người nói đã từng cái kia vị thái nhất thánh địa thủy tổ khiêu chiến quá tầng thứ tám thế nhưng thất bại tuy là thất bại hắn là hắn sở đạt tới đệ thất tầng hậu thế cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai leo lên đệ thất tầng không biết lần này có người hay không có thể đạt được đệ thất tầng nguyên hạo thiên nhìn trời bên uu nói ra khó à khó minh hoàng lúc còn trẻ nhưng là bị ký thác kỳ vọng nhưng khiêu chiến đệ thất tầng cũng thất bại chỉ dừng bước tại đệ lục tầng bạch dịch sơn cũng là hít một khẩu khí nói rằng bọn họ đều là cựu châu người đương nhiên hy vọng lực châu ra một cái đánh vỡ ghi chép vô thượng tiên tiêu bình thường tiên tiêu liền t ầ n thứ nhất lên một lượt không đi sở dĩ có thể bước trên đệ lục tầng thiên tiêu trên cơ bản đã đã có được phong hoàng tiềm chất đúng vậy à, lần này có thể ra một hai bước trên tầng sáu thiên tiêu đều đủ để ảnh hưởng tương lai cựu châu các h cụ mấy vị đan thánh thẳng thắn nói lấy một loại tiền bối ánh mắt đang mong đợi cựu châu có thể lại ra mấy vị dẫn dắt thời đại tuyệt đại thiên tiêu thế nhưng bọn họ lại không để mắt đến bên cạnh bọn họ tô hàn tô hàn niên kỵ cũng có tư cách tham gia đăng thánh thế a có thể là bọn họ một ngụ một m cái tiền bối trực tiếp đem tô hàn uy về giống như bọn họ lao tiền bối dù sao từ xưa đến nay đều có một câu trả lời hợp lý chính là luyện đan cùng tu luyện không được có thể đều chiếm được. nếu muốn đi đan đạo như vậy thì muốn đem đại lượng tinh lực tăng tại phương diện luyện đan tới sở dĩ tu vi cũng sẽ không b ạ t tiêm đây chính là vì cái gì mấy vị này đan thánh tu vi cũng chưa tới hoàn cảnh nguyên nhân tuy là không tới hoàn cảnh thế nhưng lấy thân phận của bọn họ cùng năng lượng cùng lực ảnh hưởng cũng có thể so với hoàng giả cứ như vậy mấy người một đường nói chuyện phiếm rất nhanh liền đến gần đăng thánh thai nhiệt độ không khí lên cao vài lần xem ra chúng ta đã tiến nhập đăng thánh thai phạm vi bạch dịch sơn nhìn t i ề n phương nói rằng tô hẳn cũng rõ ràng cảm giác được từ mới vừa bắt đầu nhiệt độ không khí đều ở đây không ngừng lên cao phản phất tiến nhập lồng hấp một dạng bạch lao ca vì sao nhiệt độ không khí này tô hàn có hiểu liền đối với bạch lao đầu hỏi bạch lao đệ à ngươi đệ một lần tới trung hoàng vực khả năng không hiểu rõ lắm ta giới thiệu cho ngươi một chút ta nơi đây tuy là nằm ở trung hoàng vực c h u n g nhưng nó lại tự thành một vực tên là thánh h ỏ a tiểu vực ở thánh h ỏ a bên trong tòa thành nhỏ không thích hợp tu sĩ ở lại sở dĩ ngươi xem phương viên trăm dặm đều không có tông môn mà cái kia đ a n g thánh thai liền nằm ở cái này thánh h ỏ a tiểu vực nhất trung gian vị trí bạch dịch sơn gần từng chữ giải thích ngay vậy tô hàn ánh mắt nhìn quanh một tuần cũng không có phát hiện cái gì đăng thánh h a i truyền thuyết cái kia đăng thánh th theo đạo lý cũng có thể thấy được vì sao nhìn không thấy đăng thánh thai tô hàn lại hỏi lần nữa dứt lời bạch dịch sơn chỉ chỉ trời sinh thái dương vẻ mặt thần bí hề hề biểu tình trắng kiểm tra quỷ tô tiền bối tra hỏi ngươi ngươi làm được như thế thần bí hề hề làm gì tô tiền bối hay là ta nói với ngươi a bởi vì thái dương còn không có đạt đến điểm t r í cao bên cạnh vương b ả o bảo, bảo đ ố i bạch dịch sơn một câu liền cười đối với tô hàn giải thích bạch dịch sơn đồng dạng trắng vương bảo bảo liếp mắt lập tức giải thích đăng thánh thai cách mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần làm chính ngọ mặt trời mọc đến điểm chí cao thời điểm bán thẳng đến ánh nắng đ ạ t đến thánh hỏa tiểu vực trung ương đăng thánh thai liền sẽ dưới ánh mặt trời hiện hiện ra ngay vậy tô hàn mầm đầu nhìn thoáng qua thái dương xem thái dương cái này vị trí khoảng cách chính n g ọ cũng chỉ thừa lại một giờ đăng thánh thái dương có quan hệ đợi chút nữa lợi dụng hệ thống thôi diễn một cái cái kia đăng thánh thai địa vị tô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói thời gian một chút xíu trôi qua bốn phương tám hướng cũng xuất hiện nhiều loại phù không chu linh thú thiên t h ụ đều hướng phía thánh hỏa tiểu vực trung tâm vị trí chạy tới tô hàn cũng cảm nhận được chu vi tràn ngập mấy trăm đạo cực mạnh u y áp có thể để cho tô hàn cảm nhận được mãnh liệt như vậy áp sáu trăm bốn mươi ba vội vã cảm chỉ có siêu phàm tu sĩ trước mắt hắn chiến lược vũ hóa phía dưới tử phủ cảnh nội vô địch vũ hóa bên trên siêu phàm sơ cảnh coi như mình đánh không lại cũng có thể bỏ chạy sở dĩ cái kêu mấy trăm đạo khí t ứ c tất nhiên là siêu phàm cao cảnh tu sĩ vẹn vẹn từ một điểm này là có thể nhìn ra trung hoàng vực nội tỉnh cùng thế lực một vị siêu phàm cảnh tu sĩ trực tiếp có thể đem đông hoa ngược sốc cái lộn trồng vó lên trời không đúng thậm chí không dùng được siêu phàm cảnh một vị vũ hóa cảnh đại tu sĩ là có thể sốc đông hoàng vực giờ này khắc này khắc một cái nam phương hướng phương vị cái kia rất nhiều phương chu t r u n g có một tòa bạch giáp phương chu so với chung quanh phương chu đều muốn to lớn đều muốn khí phái chung quanh phương chu đều cách này bạch giáp phương chu xa xa dám tới gần quá bởi vì bạch giáp phương chu bên trên có khắc một cái uy cồn là một đầu bạch giáp huyền vũ đầu kia bạch giáp huyền vũ đại biểu cho xa xôi nam phương trần nhà nam linh vực trắng huyền vũ thánh địa duy một cái không ở chính giữa hoàng vực nhưng lực trấn nhiếp lại ảnh hưởng chung hoàng vực siêu nhiên thánh địa bạch giáp phương chu bên trên quan bên trong điện chỗ cao nhất chỗ ngồi ngồi ngay thẳng một cái bố y láo giả dưới đại điện quy củ đứng mây c h ụ p cái khí tức cường đại tu sĩ nếu như tô hàn ở chỗ này hắn nhất định sẽ khiếp sợ đây không phải là ở nam linh vực rừng cổ ở ngoài gặp phải cái k i a vị chém x à i lao ông sao ở bố y láo giả bên cạnh cất đặt có một cái bạch ngọc chỗ ngồi bạch ngọc chỗ ngồi ngồi ngay thẳng một vị tuyết quần nữ tử đừng ước hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cái k i a khinh bạc như tuyết t h i ề n da che phủ nữ tử dung nhan tuyệt thế nàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó giống như một đoá bất nhiễm trần thế một tia băng liên phụ thân ta đã qua tuổi tác không thể tham gia đăng thá hướng về phía b ố y lão giả nói rằng vì phụ biết hôm nay mang ngươi tới là chuẩn bị cho ngươi tìm một việc nhân duyên ngay vậy tuyết quần nữ tử biểu tình không có hiện lên một tia phi hồng rất bình tĩnh rất bình thản b ố y lão ông lẩm bẩm tiểu tử kia nhất định sẽ tới tham gia đăng thánh thê ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta lão phu nhãn quang chẳng bao giờ nhìn lầm quá tiểu tử ngươi có phong hoàng hóa thần tiềm nếu lao phu ta không đảm đương nổi sư phó của ngươi vậy coi như nhạc phụ của ngươi bộ y lão ông trong miệng tiểu tử không phải người khác chính là tô hàn Chương 91, nhìn xuống cựu châu thái nhất thánh địa từ cái kia tây phương đi chân trần đi tới tiểu sa di vị này bố ý láo giả ngay ấy ở rừng cổ ở ngoài nhìn thấy tô hàn sau đó trong lòng vội vàng tâm t ỉ n h đều không bình tức quá cái gì thái sơ đạo tử cái gì vân gia t h á n h nữ cái gì tám tuổi kiếm tử cái gì tây vực phật tử cái gì cựu châu tuyệt đại tiên h tiêu hàn thấy cũng không sánh bằng tô hàn lấy thông huyền cảnh t u vi như nhàn đình mạn bộ một dạng tiến nhập phong ấn rừng cổ đại trận còn một kiếm đem rừng cổ bên trong thạch thánh quy chém thành hai nửa kinh khủng nhất là còn xông vào rừng cổ ở chỗ sâu trong nhưng không biết có hay không lầm vào trong truyền thuyết bộ tộc kia bởi vì bộ tộc kia tồn tại mặc dù là hắn cũng không dám bước vào rừng cổ ở chỗ sâu trong mà tiểu tử kia không chỉ có đi vào chạy hết nửa tháng chẳng có chuyện gì phát sinh còn đột phá đến thiên huyền cảnh nhàn nhã nhàn nhã, nhã đi ra bực này thao tác bực này hành động vĩ đại xin hỏi bây giờ cựu châu c h i địa cái tia thiên tiêu làm được bộ y lão giả trở về suy nghĩ kỹ v à i n g à y đều muốn không thông tô hẳn là thế nào từ rừng cổ ở chỗ sâu trong sống sót mà đi ra ngoài như vậy thiên tiêu thừa dịp hiện tại hắn vẫn còn nhỏ yếu nằm ở trưởng thành thời kỳ phải nghĩ biện pháp dính dáng đến một tia quan hệ nhân quả hơn nữa ở xa xôi nam vực truy cầu nữ nhi của nàng thiên tiêu phòng trừng có thể từ nam vực một đường xếp hàng trung hoàng vực thiên phú và xinh đẹp cùng vân gia thiên kim còn có đan hoàng thánh nữ so sánh v ớ i cũng là tương xứng ai chỉ sợ t i ể u tử kia không đến bố y lão giả lẩm bẩm nói biểu tình có một tia lo lắng giờ này khắc này đứng ở bố y lão giả sau lưng một vị trung niên áo đen nam tử thấp giọng hỏi thánh chủ ngài là vì một thanh niên tới vương lý a người theo ta đã bao lâu bố y lão giả hỏi trung niên áo đen nam tử không chút do dự nào liền gần từng chữ hồi đáp ba nghìn năm t linh một trăm linh ba thiên n g ư ờ i theo ta đây bao lâu cũng đã gặp qua không ít thanh niên thiên kêu đi ngươi gặp qua một cái chỉ có thông huyền kỳ như chỗ không người tiến nhập rừng cổ một kiếm chém giết thạch thánh u y còn đi rừng cổ ở chỗ sâu trong chạy hết nửa tháng cuối cùng đột phá đến thiên huyền cảnh bình an vô sự đi ra thanh niên sao dứt lời trung niên áo đen nam tử vi hơi s ư ơ n g sở cổ sóng không lịch sự trên mặt rốt cuộc lõe lên một tia kinh ngạc n ữ khí đều biến đến không xác định lên thanh chủ có như vậy thanh niên tồn tại sao có a không phải ta tận mắt nhìn thấy ta cũng không thể tin được sở dĩ ta chính là vì thanh niên kia tới bố ý láo giả lẩm bẩm nói ngay vậy trung niên nam tử sâu h u trong con người hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc đây là hắn đệ một lần nhìn thấy thanh chủ đối với một vị trẻ tuổi coi trọng như vậy thanh chủ tính khí đại tính cách quái nhãn giới cao l à ở toàn bộ cửu châu n ổ i danh liên đã từng thái sơ thánh địa trước một đời đạo tử đi đến nam căn vực bái phòng thánh chủ nhưng thánh chủ đang bế quan không chút nào cho thái sơ thánh địa mặt mũi đem một vị tia đạo tử ước trừng phơi một ngày sau lại cái tia vị đạo tử trở thành thái sơ thánh địa trường lao phía sau lần thứ hai đi đến trắng huyền vũ thánh địa tìm kiếm thánh chủ nghị thảo một câu trả lời hợp lý cuối cùng bị thánh chủ một cái tắt đánh bay bởi vì trắng huyền vũ thánh địa thực lực nội tỉnh còn có nó ở nam vực địa vị thái sơ thánh địa cũng không tiện bởi vì một vị trưởng lão mà gây chiến sở di cũng sẽ không hiểu rõ chi từ chuyện kia phía sau cựu châu tu sĩ mới chính thức ý thức được tráng huyền vũ thánh địa nội tỉnh cùng sức mạnh sở dĩ có thể trở thành là tráng huyền vũ thánh địa thánh chủ đệ tử đó chính là vinh dự vô thượng khoảng cách chính n g ọ chỉ còn lại có nửa giờ mọi người đều đang đợi vào giờ phút này thánh hòa tiểu vực tầm mắt đạt tới chỗ tất cả đều là tất cả lớn nhỏ phương chu t i ê n liễn bởi vậy có thể thấy được cái này đang thánh thê long trọng trình độ một một đạo to rõ ràng hạc đề âm thanh vang vọng vân tiêu một giây kế tiếp một chỉ ánh thiên tế nhật thiên hạc chậm rãi xuất hiện tản mát ra khí tức kinh khủng ở thiên hạc trên lưng đa phục lấy một cung điện cung điện cửa biển bên trên có khắc hai chữ to quá ban đầu thái sơ thánh điện thực lực có thể xếp vào trung hoàng n ự c trước ba siêu nhiên đại thánh điện mà đứng ở tiên hạc trước cung điện phương một vị thanh niên quần áo đạo bảo cầm trong tay phất trần khí độ bất phàm vẹn vẹn đứng tại chỗ cái kia vô số đạo vận phù văn l ư ợ n lờ ở thanh niên quanh thân giống như đạo tổ truyền thế hàng lâm nhân gian vô số người nhìn về phía người thanh niên kia rung động trong lòng không ngớt đây cũng là trong truyền thuyết thái sơ thánh địa đạo từ đạo huyền khi một đạo, thần cổ âm thanh vang lên, một đạo khổng lộ không gian liệt phùng xuất hiện tứ ngược không gian cưng phong từ trong khe không ngừng chuyển ra g i ờ này k h ắ c này ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào cái kia khe hở không gian bên trên một giây kế tiếp một chỉ so với tiên hạc thân thể còn lớn lớn thanh niu chậm rãi từ không gian đi ra ở thanh niu trên lưng đa phục lấy một cái tứ tứ phương phương từ đàn mục kiến tạo một các lầu so sánh với thái sơ thánh địa tiên hạc trên lưng thiên điện cái này một các lầu liền hiện ra đê điều rất nhiều theo cái này thanh niu xuất hiện toàn chương mọi người trong nháy mắt cũng không chấn định cái này đây là quá cổ thanh niu quá cổ thanh sinh ra phát hiện vậy ý nghĩa thái nhất thánh địa cũng tới thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa cũng tới người tham gia đăng thánh thê ta nhớ được từ thái nhất thánh địa thủy tổ leo lên thánh thai đệ thất t ầ n g phía sau phía sau thái nhất thánh địa liền không còn có người đã tham gia đăng thánh thê ta nghe nói qua một cái tin đồn đó chính là thái nhất thánh địa một ngày người đến đó chính là chạy phá kỷ lục tới vô số tu sĩ không ngừng kinh hô thái nhất thánh địa tuy là cùng thái sơ thánh địa chỉ thua kém một chữ nhưng là khác nhau trời vực thái nhất thánh địa danh chính ngôn thuận cựu châu đệ nhất thánh địa nó ít biết tham dự cựu châu tranh đấu không xuất thế vẫn luôn rất điệu thấp yên lặng phát triển trừ phi cựu châu nằm ở sinh tử tồn vong thời khắc bọn họ mới có thể xuất thế ai cũng không rõ ràng thái nhất thánh địa đến cùng mạnh bao nhiêu truyền thuyết thái nhất thánh địa không chỉ là cựu châu đệ nhất thánh địa ở toàn bộ thương lan đại lục đều có thể đứng vào trước mười thương lan đại lục chia làm năm cái b ả n k h ố i trong đó một cái b ả n k h ố i chính là cựu châu chi đ ị a mặt khác bốn cái b ả n k h ố i thực lực đều mạnh hơn cựu châu chi đ ị a giờ này khắc này đan hoàng phương chu bên trên thái nhất thánh địa xuất thế xem ra là thái nhất truyền nhân tìm được rồi hơn nữa nhất định là hướng về phía phá thái nhất thủy tổ ghi chép tới như vậy ta có thể sẽ thay đổi chủ ý ta càng coi trọng cái này thái nhất truyền nhân bạch dịch sơn lẩm bẩm nói đúng vậy à. thái nhất thánh địa đã nhiều năm không có xuất thế liền ba ngàn năm trước trận k i ê u bao vây tiêu trừ thiên chi ma nữ sự tình bọn họ đều không có đứng ra quá lần này đang thánh t h ế lại xuất thế xem ra cựu châu các h cục sắp biến đổi lớn rồi à. một bên dương diễn sơn cũng phụ hòa nói thái nhất thánh địa tô hàn lẩm bẩm nói tô lao đệ ngươi có châu không biết thái nhất thánh địa mới thật sự là đệ nhất thánh địa hơn nữa bọn họ thái nhất thánh địa không đối ngoại chiêu thu đệ tử bọn họ đều là nhất mạch đơn truyền gần nhất mấy và năm có người nói thái nhất thánh địa một mực tại tìm kiếm một cái truyền nhân nâng lên thái nhất thánh địa đại lương hôm nay xuất hiện v ậ y ý nghĩa truyền nhân đã tìm được bạch dịch sơn hướng về phía tô hàn một chữ một cái nói ra quanh một từng đợt giống như cái cối say cổ động thanh â m chuyển đến mọi người nhìn về phía chân trời một giống như cự thú một dạng quái vật lớn chậm rãi lai tới bề ngoài như phương chu nhưng tản ra sinh cơ nhìn kỹ liền phát hiện nguyên lai là một đầu bề ngoài như âu q một dạng hung thú trên người hiện đầy đèn nhánh lân giáp tỏa ra khi tức kinh khủng đây là một đầu cựu giai hung thú có thể so với loài người siêu phàn cảnh ở hung thú trên lưng dầm dạp đứng đường ư ớ c mấy trăm đạo tu sĩ khí tức cường đại cầm đầu một vị là một vị người xuyên gia thú c h â n lọt lấy nửa người trên thanh niên khôi ngô đó là vạn thú thánh địa có người nói vạn thú trong thánh địa thông huyền cảnh đệ tử đều có thể phục tùng lục gia i linh thú đúng vậy hơn nữa vạn thú thánh địa đệ tử có thể lợi dụng linh thú vượt cấp chiến đấu cầm đầu người thanh niên kia phải là vạn thú thánh địa cái kia vị lấy từ phủ tu vi tuần phục một đầu bắt gia linh thú thánh tử chứ cái gì từ phủ tu vi tuần phục một đầu có thể so với vũ hóa cảnh bắt gia linh thú theo vạn thú thánh địa đến cũng đưa tới oanh động không nhỏ rất nhanh mỗi cái đại thánh địa lần lượt xuất hiện từ nguyễn phúc địa sâm la thánh địa ngàn hoa thánh địa cổ minh tháp trở các loại mấy chục cái siêu nhiên thánh địa đột nhiên gian nói phiêu m i ệ u thần thánh phật âm vang lên mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tây phương tại cái kia tây phương chân trời chậm r ã i xuất hiện một chúng tăng nhân bọn họ chắp hai tay người khoác phật y hỉa từng bước đi tới một bước một bước mỗi bước ra một bước đi chân trần rơi vào đại đ i ệ bên trên đều sẽ phát sinh một đạo phật thanh âm đi phía trước nhất là một cái tiểu sa di đan hoàng phương chu bên trên bạch dịch sơn nhìn thấy cầm đầu tiểu sa di phía sau đông nhiên nhớ ra chuyện gì đông nhiên từ chỗ ngồi đứng lên chương chín mươi hai bán ma nửa phật mặc dù ta đổi kịp cũng không nhìn thấy hàn bối ảnh lập tức mặt khác bốn vị đàn thánh nhìn thấy tiểu sa di khuôn mặt trong n y mắt cũng từ chỗ ngồi đứng lên bạch dịch sơn không thể tin rủi rủi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chắp hai tay đi chân trần từng bước thành kính đi tới tiểu sa di tiểu sa di trên người phật quang so với chung quanh tăng nhân đều muốn nồng nặc gấp mấy lần hắn m ỗ i bước ra một bước đại địa trên đều biết lưu lại một cái không sâu không cạn vết chân vết chân biến nào biến thành một đạo phật ấn từng bước phật ấn giống như đi lại phật đà đây là đây là cái kia vị mười năm trước bị ma khí trường khống giết một triệu người hài đồng hắn hắn không phải đã chết rồi sao vì sao sẽ trở thành tây phật vượt xa di rồi hả chẳng lẽ cái kia vị bị phật môn xưng là vạn năm khó gặp phật tử chính là mười năm trước cái kia vị nhập ma hài đồng bạch dịch sơn lẩm bẩm nói đối với cái kia vị hài đồng giám dấp bạch dịch sơn nhưng là khắc sâu ấn tượng a bởi vì lúc đó chàng đại chiến kia chúng hắn chính là tại chỗ không nghĩ tới cái kia nhập ma hài đồng không chỉ có không chết còn trở thành tây phương phật tử từ nhập ma đến bạo phật đây hoàn toàn là hai thái c ự cá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dương diễn sơn cũng là lẩm bẩm nói giờ này khắc này ở đây có thật nhiều đại nhân vật đều nhận ra cái kia tiểu sa di đã từng thân phận đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ lập tức một đạo mờ ảo tin ê âm giống như từ cựu thiên khuynh rơi xuống đây chính là ngươi nói phật tử đạo thanh em này cũng tràn ngập nghi hoặc màu sắc chỉ là cái này một giọng nói bên ngoài huy áp trong nháy mắt tịch q u y ể n toàn trường vô số tu s ĩ chỉ cảm thấy trong thân thể linh khí đều ở đây không tự chủ bạo động bởi vậy có thể thấy được phát sinh đạo thanh âm này cái vị kia tồn tại khủng bố cỡ nào liền thái sơ thánh địa cái kia vị lao thánh chủ đều đã bị kinh động a bạch dịch sơn nghe được đạo kia thanh âm quen thuộc nói rằng hai trăm tám mươi bảy dứt lời tây phương một đạo phật thanh âm cũng vang lên theo ta đây là đồ ma căn đã ngoại trừ là phật môn trăm vạn năm khó gặp phật tử trời sinh phật căn ngắm lao thánh chủ có thể cho láo tăng một bộ mặt ta đây là đồ sẽ không lại làm ra bất luận cái gì chuyện thương tiên hại lý ở nơi này đạo phật âm t r ỉ dưới ở đây tu sĩ linh hồn phảng phất chiếm được rửa mở dạng bạo ngược linh khí cũng trong nháy mắt ôn thuận xuống tới hai vị cường giả trí cao đối thoại t à n mắt ra khí tức u y áp đều có thể tạo thành kinh khủng như vậy ưu thế khổ trai hy vọng ngươi đối với ngươi những lời này phụ trách t i ê n lặng hồi lâu đạo thanh âm kia mới chỉ có trả lời dứt lời toàn t r ư ờ n g k i ế t sợ khổ trai khổ trai phật đà chẳng lẽ mới vừa cái kia đạo phật thanh âm chính là cái kia vị để lại đi chân trần ba tháng rời đi gian phong hoàng vào phật khổ trai phật đà đây chính là tây phật v ư ợ t một vị trần nhà mặt bài a cũng là vô số người chiêm ngưỡng cùng truy tìm chính là tín ngưỡng đa tạ lao thánh chủ phật âm vang lên trận này đối thoại cũng liền kết thúc rất nhanh tây phật v ư ợ t một chúng tăng nhân cũng đến gần cái k i a tiểu sa di đứng ở phía trước nhất hướng về phía mọi người chúng quanh c h ắ p hai tay thơi bái một cái không nói gì liền tại chỗ ngồi xếp bằng trong miệng nói lẩm bẩm ở nói thầm kinh phật theo tiểu sa di ngồi xếp bằng sau lưng một chúng tăng nhân cũng ngồi xếp bằng xuống nhìn tiểu sa di thời khắc này g á n dấp ai có thể đem m ộ ư ơ i năm t r ư ớ c cái kia cả người ma khí chu diệt một triệu người hài đồng cùng cái này phật quang đại hiện phật tử liên hệ tới chứ lập tức đan hoàng phương chu cũng chậm d ã i đến gần rồi đăng thánh thai sở tại cũng đưa tới o à n h động không nhỏ đan thánh thân phần ở cựu châu chi địa ảnh thường lực cũng là đứng đầu ở cựu châu có một câu nói ở cựu châu tình nguyện chọc giận một cái thánh địa cũng không nên chọc giận một vị đan thánh đan thánh giao thiệp thật sự là quá rộng nhân quả nhân duyên cũng là trải rộng toàn bộ cựu châu có người nói cái này một lần là năm vị đan thánh cùng đến không phải là cái gì có người nói hôm qua ta đi tham gia đan hoàng thánh địa thánh đan hội cái này đan hoàng phương chu bên trên không chỉ có là năm vị đan thánh còn có một vị tiền bối thần bí tiền bối thần bí người không hiểu đan đạo nói cho n g ư ơ i ngươi cũng không hiểu hay là chớ nghe đan hoàng thánh địa tới vậy ý nghĩa đan hoàng thánh nữ cũng tới ba ngàn phục linh nhân gian t u y ệ t sắc hôm nay rốt cuộc có thể thấy phục linh thánh nữ tiên nhan ở, này này. ở cách đăng thánh hai phía ngoài nhất tầm thường nhất một chỗ nỗi lơ lửng một cái càng thêm tầm thường phương chu đây cũng là từ đông hoang châu mà đến phương chu huyền thanh môn ở phương chu trên b o n g thuyền đứng ba đạo nhân ảnh theo thứ tự là đại trưởng lão liêu tông lưu nguyên còn có đệ tử nòng quốc tử linh đại trưởng lão ngươi nói tô hàn thực sự sẽ đến không hắn biết sẽ không đến nữa à lưu nguyên đứng ở liêu tông bên cạnh do xét tính mà hỏi thăm ta tin tưởng hắn hắn sẽ đến liêu tông cặp mắt đục ngầu trùng lóe vô kỳ hạn cho phép t h ầ n sắc hắn ở h u y ề n thanh môn là mỗi người kính ngưỡng đại trưởng lão nhưng ở nơi đây hắn chỉ là cả người nằm ở nơi danh giới tầm thường khán giả nhưng hắn trong lòng có một cái mơ ước hắn nhớ chứng kiến hắn đã từng dậy qua đệ、tử. có thể đứng ở cái kia rượu dương thánh thai bên trên thử linh đứng tại chỗ trong con ngươi cũng là kỳ vọng t h ầ n sắc bất chi bất giác nàng đã cùng tô hàn không phải một cái tầng thứ người nàng muốn đi qua truy tầm tô hàn bối ảnh không ngừng cố gắng nhưng bây giờ nàng dường như liền tô hàn bối ảnh cũng không nhìn thấy nhưng nàng hy vọng lấy hy vọng lấy nàng tô sư h i n h sẽ đứng ở cái kia trói mắt thánh thai bên trên nàng cũng tin tưởng nàng tô sư h i n h không thể so với người khác sai hắn nhất định sẽ ai mới chỉ có thời gian hơn một năm ta cùng với tiểu tự kia liền đã không phải là người của một thế giới rồi lưu nguyên bỗng nhiên cảm khái nói hắn nhớ tới một năm trước nhìn thấy tô hàn gặp phải tình cảnh của mình giống như hôm qua ta nói rồi hắn là trong ao kim lăng nhất n g ộ mưa gió liền hóa long đừng nói là ngươi mặc dù là ta hiện tại đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến hắn bối ảnh không biết tiếp qua mấy năm ai nhưng ta hy vọng chưa bao giờ thay đổi ta hy vọng hắn đi được càng cao xa hơn liêu tông hai tay chắp sau lưng ưu u nói ra vào thời khắc này chân trời một phương bạch giáp phương chu đang chậm rãi tới gần mọi người nhìn lại liền gặp được cái kia bạch giáp phương chu bên trên trắng huyền vũ tiêu chí đó là trắng huyền vũ thánh đ i ệ thôi đi ngươi lời nói này ngươi cái ý nghĩ này còn lại đại gia tộc thánh tử thánh nữ không phải đều có cuối cùng bọn họ không phải đều là bị cái kia vị thánh chủ đánh văng ra ngoài rồi hả đúng rồi tráng huyền vũ thánh địa đều tới như vậy trong truyền thuyết cái k i a vị tuyết thánh nữ có thể hay không cũng tới à. ba đại tiên tử tề tụ suốt đời khó gặp a t r ắ n g huyền vũ thánh địa đến cũng đưa tới o à n h động không nhỏ rất nhanh chân trời xuất hiện ba đạo tiên quang giống như ba đạo lưu quang một dạng vào tới gần mới phát hiện là một phương khổng lồ tiên liễn ở tiên liễn phía trước là tam đầu toàn thân giống như bạch ngọc độc giác linh thú lôi kéo ở tiên liễn bên trên có khác một cái thương cầu đại tự mây bên trên cổ vân gia trung t ự c chung duy nhất một cái lấy thế gia chi lực thực lực tổng hợp đứng vào trước năm thượng cổ đại gia tộc truyền thuyết bên trên cổ vân gia tồn tại thương lan đại lục lịch sử thậm chí so với thái nhất thánh địa còn đã lâu thương lan đại lục phát sinh qua rất nhiều lần đại kiếp nạn nhưng bên trên cổ vân gia đều còn sống sở dĩ bên trên cổ vân gia cũng được xưng là xưa nhất nhất thế lực thần bí mặc dù là thái nhất thái sơ hai cái thánh địa cũng sẽ không đi chọc cổ vân gia bên trên cổ vân gia đều tới chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị thánh nữ kia cũng tới trong mây thiên ảnh sơn hà thất sắc cái này một lần đ ă n g thánh thế thật là thần tiên đánh đội a có thể thấy thiên ảnh thánh nữ chân dung ta ta ta ta chết cũng không tiếc ca ha, ha. nhìn ngươi về điểm này tiền đồ kỳ thực ta cũng là ha ha ha ha theo bên trên cổ vân nhà đến bầu không khí lần thứ hai bị đốt dậy rồi ngay sau đó mỗi cái đại thánh địa cuối cùng lần lượt đều đã tới mười dặm kiếm trang kiếm tử tiêu hà đồ tô thánh địa thánh tử d i ệ p tiên quảng lăng hoàng thất thất công chúa chờ các loại tuyệt đại thiên tiêu đều đưa tới oanh đậu làm một đạo như thần tiếng trống từ trên chín tầng trời khuynh rơi xuống chuyển khắp toàn bộ cựu châu đại đ i ệ một giây kế tiếp thái dương vừa vặn đạt đến điểm cao nhất ánh nắng bắn thẳng đến hội tụ ở tại phía trước đại địa bên trên lập tức ngoại trừ thánh hỏa tiểu vực c ử u châu chi địa địa phương khác biến đến tôi xuống p h ả n phất toàn bộ c ử u châu chi địa ánh nắng toàn bộ tụ lại với nhau đột nhiên gian ở giống như thánh hỏa một dạng dưới ánh mặt trời đăng thánh thai chậm rãi hiển hiện ra mà tô hàn ánh mắt nhìn chằm chặp đăng thánh thai chuẩn bị lợi dụng hệ thống tiến hành tôi diễn trước giờ chiếm trước tiên cơ chương chín mươi ba nó tựa như một vị thẩm phán giả tìm thời gian trường hạ tiêu tán ở thời không trung rất nhanh đăng thánh thai ở thần hỏa bản dương quang trung dựng dục mà ra nhất giai cấp một hiển hiện ra tầng thứ nhất tầng thứ hai đệ tam mãi cho đến tôi cao tầng thứ chín mà tối cao t ầ n g thứ chín đã chạm vào đám mây cùng thiên tề cao mà cái này cái đăng thánh thai toàn thân phơi bảy ám kim màu sắc bề ngoài giống như kim tự tháp phân n ử a càng lên cao trên bậc thang có thể đứng người địa phương lại càng nhỏ cũng liền ý nghĩa càng lên cao độ khó thì cũng càng cao theo đăng thánh thai hoàn toàn hiện hiện phía sau ánh mắt mọi người liền rơi vào đăng thánh thai bên trên không ngừng đánh giá cái này cựu châu c h i địa cổ xưa nhất thần thánh nhất đồ vật nó là vật vô chủ mỗi ngàn năm biết hiện hiện lần cho đại đ i ệ bên trên các sinh linh mang đến cơ duyên phía sau liền lần thứ hai tiêu tán ở thánh quang trung nó chứng kiến cựu châu huy hoàng cùng hương suy nó tựa như một vị thẩm phán giả thẩm phán hết phía sau liền biến mất với thời không trùng hoặc là tìm thời gian trường hà đi đến dưới một cái thế giới lần thứ hai tiến hành thẩm phán cái này đăng thánh thai a lao phu cái này hơn nửa đời người gặp qua không ít lần từng đời một phong vương bái hoàng nhân vật đều là từ đăng thánh thai bên trên đi ra nghĩ lúc đó ta cũng chỉ là bước lên đệ ngũ tầng hơn nữa hoàn toàn là bằng dựa vào ta đan đạo mới chỉ có bước trên đệ ngũ tầng không phải vậy phòng chừng đệ ngũ tầng lên một lượt không đi dịch sơn nhìn tiền phương đăng thánh thai hồi ư c nói、Ai? bạch lao quỷ ngươi trả lại đệ ngũ tầng ta à miễn cưỡng mới lên đệ tứ tầng ai đừng nói nữa ta mới lên tầng thứ ba nói ra đều cảm giác được mất mặt bên cạnh vương b ả o bảo dương diễn sơn bốn người cũng là r ồ n dập từ bóc vết xẻo nói đăng thánh thai là xem ngươi tổng hợp thiên phú cũng không phải là vẹn vẹn xem ngươi thiên phú l u y ệ n đan mà năm vị đan thánh hoàn toàn là bằng vào kinh khủng luyện đan thiên mới chỉ có bước trên tầng thứ ba đệ tứ tầng thậm chí đệ ngũ tầng không phải vậy một dạng luyện đan sư liền tầng thứ nhất đều chắc t ở bạch lao ca cái này đăng thánh thai trên bậc thang khắc những thang khác những th tôi hẳn chú ý tới đăng thánh thai tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba không có khắc chữ t ư đệ tứ tầng bắt đầu liền có khắc chữ đăng thánh thai đệ tứ tầng có khác một cái ngộ chữ đăng thánh thai đệ ngũ tầng có khác một cái thể chữ đăng thánh thai đệ lục tầng có khác một cái chiến chữ đăng thánh thai đệ thất tầng có khác một cái tầng chữ đăng thánh thai tầng thứ tám có khác một cái vật chữ mà đăng thánh thai tầng thứ chín có khác thì còn lại là hai chữ thiên mệnh ai ngươi nhìn ta đây cái l a hồ đồ chuyện trọng yếu như vậy k m chút quên nói cho ngươi nghe vậy bạch dịch sơn vô đầu một cái vừa cười vừa nói đăng thánh thai ba tầng trước. cụ thể là cái gì khảo nghiệm ta cũng không biết bởi vì mỗi cá nhân khảo nghiệm cũng không một thế nhưng c ó một chút có thể xác định đúng là trên người của ngươi nhất định phải sở hữu trí ít giống nhau s u ấ t t r ú n g điểm thiên phú hơn người mới có thể thành công bước trên tầng thứ ba tự giống với chúng ta năm người chúng ta đều là dựa vào đan đạo mới có thể bước trên tầng thứ ba bạch dịch sơn dứt lời chung quanh bốn người cũng gật đầu biểu thị phụ h o a nếu n như ngươi dừng bước tại tầng thứ ba phía dưới vậy ý nghĩa ngươi có tư cách được xưng là thiên tiêu tầng thứ ba chính là phân biệt thiên tiêu cùng tuyệt thế thiên tiêu đường danh giới còn như đệ tứ tẩng nói bạch dịch sơn dừng một chút ánh mắt cũng nhìn về ph mà nếu muốn bước trên đệ tứ tầng thì phải dựa vào ngộ tính không phải bình thường thông thường ngộ tính mà là siêu việt người thường mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần ngộ tính mới có thể bước trên ngộ tính càng cao bước vào đệ tứ tầng lại càng đơn giản nghĩ lúc đó ta chọn khiêu chiến một ngày mới chỉ có bước trên đệ tứ tầng mà đương thời cùng ta cùng thời đại chính là cái tia thái sơ thánh địa hiện giữ thánh chủ trước đây chỉ tốn một canh giờ liền đặt chân tầng thứ tư mà ta tốn một ngày quả thật có chút mất mặt nói bạch dịch sơn mặt m a hồng cười xấu hổ cười mà đang thánh thai đệ ngũ tầng lại là cần dựa vào thể chất mà thể chất của ta chính là vạn dược chi thể thể chất của ta đối với dược thảo thân hòa lực đối với độc tố sức chống cự đều là vượt qua thường nhân vô số lần sở dĩ ta cũng miễn cưỡng bước lên đệ ngũ tầng nhưng ta cũng dừng bước đệ ngũ tầng bạch dịch sơn hút một khẩu khí ưu u nói ra có thể rõ ràng nghe ra hắn trong giọng nói gì mà t r ù n g kích đệ ngũ tầng thì càng mất thể diện tốn chọn năm sáu ngày đăng thánh thai nhanh biến mất thời điểm ta mới chỉ có bước trên đệ ngũ tầng bạch dịch sơn nói rằng ngay vậy tô hẳn cũng hỏi đăng thánh thai xuất hiện có thời gian hạn chế ưng đăng thánh thai chỉ xuất hiện cựu thiên cự thiên vừa qua liền sẽ lại biến mất nếu muốn t á i kiến phải đợi lát nữa dưới một cái một n g à n năm mà đăng thánh thai yêu cầu cốt linh năm mươi trở xuống mới có tư cách đi khiêu chiến vậy ý nghĩa một người cả đời chỉ có một lần đăng thánh thê cơ hội dứt lời năm vị đ ă n g thánh biểu tình không có sai biệt đều tràn ngập tiếc đối màu sắc h i ệ n nhiên bọn họ đối với bọn họ đã từng thành tích cũng không thỏa mãn mà cái k i a đệ lục tầng chính là sức chiến đấu theo ta được biết nhất định phải biểu hiện ra siêu v i ệ t một cái đại cảnh giới chiến l ự c mới có thể đặt chân cũng liền nói thiên huyền ngũ trọng có thể phát huy ra từ phụ ngũ trọng sức chiến đấu tới càng một cái đại cảnh giới sở dĩ có thể bước trên đệ lục tầng cơ bản đều có phong hoàng tiềm lực còn như đệ thất tầng tầng thứ tám ta cũng không biết bạch dịch sơn nói xong tô hàn cũng rơi vào trầm tư hắn ở tính toán không phải dựa vào hệ thống tìm kiếm lỗ thủng lấy chính mình ngạnh thực lực có thể đạt đến tầng thứ mấy đi thế nhưng vẹn vẹn xem tô hàn sức chiến đấu điều này đã hoàn toàn có thể đặt chân tầng thứ sáu liền tại tô hàn trầm tư thời điểm nói tiếng kinh hô chuyển đến đã có người bước trên tầng thứ ba đó là thái sơ thánh địa cái vị kia đạo tử lúc này mới không đến hai mươi hơi thở thời gian chứ cái này dường như phá kỷ lục chứ giờ này khắc này ở đăng thánh thai tầng thứ ba trên bình đài đứng vững vàng cái k i a vị cầm trong tay phất trần đạo bảo thanh niên không hổ là ta xem trọng cái vị kia l ạ o tử tốc độ này thật sự là quá dọa người rồi bạch dịch sơn thở dài nói ngay sau đó qua khoảng t r ư ờ n g ba mươi hơi thở thời gian cũng đã có người đặt chân đến rồi tầng thứ hai đó chính là cái k i a vị vạn thú thánh địa thánh tử cổ thú còn có mười dặm kiếm tông kiếm t ử tiêu hạ hai người này đều là đỉnh tiêm tầng thứ thiên tiêu hoa tươi mà vân thiên ảnh tiểu sa di thái nhất truyền nhân trở các loại những thứ này chót đỉnh kim tự tháp thiên tiêu cũng còn không nhúc đích thân chắc là đang điều chỉnh trạng thái tốt nhất tiểu ngộng điều chỉnh tốt trạng thái liền thử một chút đi bạch dịch sơn xoay người hướng về phía diệp phục linh nói rằng tốt diệp phục linh nhìn cái kia đang thánh thai đôi mắt đẹp đồn náo trong con ngươi hiện lên một tia lưu quang các ngươi ba cái cũng điều chỉnh trạng thái chuẩn bị lên đài phó duyên lưu miên mẫn nham ba người gật đầu cũng bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái tốt nhất sư tôn ta đây đi diệp phục linh mở mắt chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt một đám lửa ngày này nàng cũng chờ đợi rất lâu rồi dứt lời hóa thành một đạo màu xanh lưu quang xông về đang thánh mà diệp phục linh nhập tràng trong nháy mắt đưa tới o à n h động không nhỏ cái kia đó là lấy được linh tiên tử cái câu k i a n g ạ n ngữ nói không sai a nhân gian tuyệt sắc diệp phục linh tà trương đây là cái gì tốc độ l i ê n tại mọi người vẫn còn ở nghị luận thời điểm diệp phục linh đã bước trên tầng thứ nhất lập tức bước vào tầng thứ hai mà ánh mắt của toàn trường bị diệp phục linh hấp dẫn đi bạch la quỷ ngươi hẩn giấu quá sâu a ngươi cái này bảo bối đồ đệ minh tinh người a nhìn thấy diệp phục linh biểu hiện bốn vị khắc đan thánh dồn dập lộ ra hâm mộ và ghen ghét biểu tình sau đó đối với cùng với chính mình đệ tử khiến cho một cái ánh mắt báo cho bọn họ không muốn cho mình mất mặt thời gian từng giây từng phút trôi qua đã qua một giờ tầng thứ nhất tầng thứ hai đã đứng hơn m ư ờ i vị thiên tiêu ma lưu phó duyên mẫn nham ba người cũng đứng ở tầng thứ nhất vị trí chuẩn bị trùng kích tầng thứ hai d i ệ p phục linh tiêu hà cổ thú ba người đã bước vào tầng thứ ba theo một đạo chấn động âm thanh nhớ tới đạo tử đạo huyền bước vào đệ tứ t ầ n g toàn trường duy một cái bước vào tầng thứ tư thiên tiêu hơn nữa từ bắt đầu lên đài đến bây giờ chỉ bất quá tốn một canh giờ giờ khắc này toàn trường tiêu điểm lần thứ hai bị trộn huyền hấp dẫn tới vào thời khắc này một đạo nỉ non phật âm xuất hiện cái kia nguyên bản ngồi xếp bằng dưới đất tiểu sa di chậm dại đứng dậy từng bước đi về phía đăng thánh thai một hơi thở hai hơi ba hơi hai mươi hơi thở hai mươi hơi thở thời gian tiểu sa di liền đã tới tầng thứ ba so với đạo tử đạo huyền còn nhanh chọn mười hơi so với d i ệ p phục linh cổ thú tiêu hà ba người nhanh nhanh một canh giờ giờ này khắc này toàn trường c ô n như hến khiếp sợ nhìn cái kia tiểu sa di vị này khổ trai phật đà đệ tử cũng quá bất hợp lý đi lúc này đứng ở tầng thứ tư đạo tử đạo huyền cũng cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách túi đầu p h ủ i liếc mắt tiểu sa di đâu mầm nói tốc độ nhanh cũng không đại biểu đang được lại càng cao dứt lời đạo tử đạo huyền liền hết sức chăm chú đánh thẳng vào đệ ngũ tầng đột nhiên gian bên trên cổ vân nhà sa liễn bay ra một đạo kim sắc tiên ảnh theo tiên ảnh xuất hiện thế gian tuyệt sắc tựa như trong nháy mắt này chầm luần một dạng mọi người nhìn đạo kia kim sắc tiên ảnh nhìn năm chương chín mươi b ố tà dương cô đơn một hơi thở một thành h a i ta đem lên đỉnh trọng yếu chín ba ngàn tơ vàng k h ó rơi cô gái tóc vàng mỗi y bước ra một bước dưới chân đều sẽ hiện lên một nói kim sắc phủ văn bộ bộ sinh liên đi về phía đăng thánh thai toàn trường ánh mắt của người đều rơi vào cô gái tóc vàng trên người một bước một hơi thở một bước một hơi thở nữ tử bước ra thập bộ liền bước lên tầng thứ ba thập bộ chính là một m ư ờ i hơi nàng chỉ dùng m ộ ư ơ i hơi liền bước lên tầng thứ ba tốc độ là tiểu sa di gấp hai là đạo huyền gấp ba l i ê n tại người khác cho rằng cô gái tóc vàng sẽ ở tầng thứ ba rừng một đoạn thời gian thời điểm nàng chỉ là hơi d ừ n g một chút một hơi thở hai hơi thời gian theo hô hấp nhất khởi nhất phục trôi qua m ư ờ i cái hô hấp m ư ờ i hơi cô gái tóc vàng bước ra bước đầu tiên vượt qua tầng thứ ba bậc thang hướng về đệ tứ tầng đi tới rất nhanh tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị dưới cô gái tóc vàng đã xuất hiện ở đệ tứ tầng từ nàng lên đài đến đặt đến đệ tứ tầng tổng cộng chỉ tốn hai mươi hơi thở tốc độ miểu sát rồi toàn trường thậm chí tương đạo huyền đô dây được ngay cả cặn cũng không còn mắt trần có thể thấy trên l ệ n h hoàn toàn là bao trùm một cái tầm thứ giờ này khắc này nói huyền triệt tận đ ấ y cũng vô pháp chấn định hắn nhìn tiền phương cô gái tóc vàng đồng tử sửng sốt đầu cũng là che một cái trong lúc nhất thời hắn thậm chí đều không có phản ứng kịp vị này cô gái tóc vàng là như thế nào bước trên t ầ n g thứ tư giờ này khắc này vào thời khắc này toàn trường tịch một dạng đọc lại vài giây qua vài hơi thở mới chuyển tới một trận trận gắt gao ba ba xì xào bàn tán cái này ta đây không phải đang nằm mơ chứ hai mươi hơi thở dùng hai mươi hơi thở liền lên đến đệ tứ t ầ n g đây đã là một cái mới lịch sử ghi chép chứ như vậy ghi chép ai có thể đánh vỡ đây chính là trong truyền thuyết thừa tái bên trên cổ vân ra toàn bộ hy vọng thiên kiêu chi nữ sao bạch la quỷ nhìn lầm a ta liền nói cái gì đó đạo tử còn là không thái hành ta cũng đã sớm nói ta thì nhìn tốt vân ra nhà đầu kia ta p h ỏ n g chừng a có thể đè ép được nhà đầu kia p h ỏ n g chừng chính là cái kia còn chưa lên đường thái nhất truyền nhân thấy thế vương bảo, bảo hướng về phía bạch dịch sơn nói rằng cũng đúng cái này một lần đăng thánh thê có hy vọng nhất đánh vỡ dị vãng ghi chép bước vào đệ thất thậm chí tầng thứ tám chỉ có vân gia nhà đầu kia còn có cái kia thần bí thái nhất truyền nhân dương diễn sơn cũng lên tiếng phụ hòa nói cứ như vậy thời gian bất chi bất giác lại qua nửa khắp đồng hồ vân t i ê n ảnh bước lên đệ ngũ tầng tương đạo huyền bỏ lại đằng sau toàn trường lần thứ hai kinh hô một mảnh bầu không khí trong nháy mắt bị đốt đây là đàng cựu châu lịch sử ghi chép c h u n g nhanh nhất bước vào đệ ngũ tầng ghi chép mặc dù là đã từng bước vào đệ thất tầng thái nhất hai sơn thủy tổ cũng tốn năm canh giờ mới chỉ có bước trên đệ ngũ tầ thời khắc này thế cục không sai biệt lắm đã hai cực phân hóa có mấy trăm người đã dừng lại ở tầng thứ nhất không cách nào ở tiến thêm một bước mà tầng thứ hai liền chỉ còn lại có mấy chục người ở tầng thứ ba lưu dân phó duyên mẫn nhang ba người còn có còn lại đường chừng mười mấy người mà phó duyên ba người biểu tình bị h ồ n g dường như đã sắp đến cực hạ đệ tứ tầng có d i ệ p phúc linh cổ thú tiêu hà còn có quảng lăng hoàng thành cái vị kia thất công chúa run sợ u y ề n u y ề n mà đạo huyền cũng ở đệ tứ tầng bởi vì chịu đến vân thiên ảnh ảnh hưởng đạo huyền tâm thái phát sinh biến hóa vẫn cắm ở đệ tứ tầng lập tức hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính qua mười hơi đạo huyền cũng bước vào đệ ngũ tầng lại qua một hai canh giờ thế cục như trước không có thay đổi gì bởi vì đều gặp chính mình bình cảnh hiện nay chú ý tối cao hai người chính là t r ù n g kích đệ lục tầng đạo huyền cùng vân tiến ả n h xông vào đệ lục tầng chẳng khác nào có phong hoàng tiềm chất liền có thể danh chấn toàn bộ cựu châu tên lưu trong sử sách giờ này khác này còn có một người còn chưa di chuyển đó chính là quá cổ thanh lưu trên lưng mục trong lầu các cái vị kia thái nhất truyền nhân tất quá cổ thanh lưu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thất dài một giây kế tiếp một đạo gợn sóng không gian bắt đầu một c á c lầu lầu hai một cửa bị đẩy ra chậm rãi đi ra một đạo người xuyên một m ạ c áo vải thanh niên dung mạo rất phổ thông nhìn một cái tất cả đều rất phổ thông cảm giác đầu tiên chính là rất bình thường nhưng cũng cảm giác không tầm thường cái loại cảm giác này rất kỳ quái bố y thanh niên không nhanh không chậm đi xuống một c á c lầu từng bước hướng phía đăng thánh thai đi tới mà toàn trường ánh mắt của người cũng rơi vào bố y thanh niên trên người nhìn chăm chú vào hắn từng bước đi tới một hơi thở bước lên tầng thứ nhất năm hơi bước lên tầng thứ hai mười hơi bước lên tầng thứ ba mười lăm hơi thở bước lên đệ tứ tầng hai mươi hơi thở bước lên đệ ngũ tầng ba mươi hơi thở đi ngang qua vân thiên ảnh đạo huyền bước lên đệ lục tầng cuối cùng ở đệ lục tầng ngừng lại bắt đầu trùng kích đệ thất tầng giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh lại bao quát vân thiên ảnh đạo huyền hai người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn cái k i a bố y thanh niên tại chỗ sở h ư u tu sĩ dồn dập lộ ra chấn động đến mức tận cùng biểu tình qua vài hơi thở mọi người mới phản ứng được dùng ba mươi hơi thở bước vào đệ lục tầng ba sở hữu tu sĩ trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi b ố y thanh niên cử động này trực tiếp đổi mới bọn họ thế giới quan đây cũng là thái nhất thánh địa nội t ì n h đây cũng là thái nhất truyền nhân thực lực sao ta mới vừa chứng kiến một cái cựu châu chi địa không có khả năng bị phá vỡ lịch sử ghi chép ta tuyên bố cái kỷ lục này sẽ trở thành cựu châu từ nay về sau đều không thể bị phá vỡ thậm chí không cách nào tới gần ghi chép y thái nhất truyền nhân đây mới là chúng ta cựu châu tiên h kiêu mặt bài a trước đây ta cuối cùng là nghe trưởng bối của ta kể ra thái nhất thánh địa truyền kỳ ta còn thật không dám tin tưởng nhưng bây giờ ta thấy tận mắt phía sau ta mới hiểu thái nhất thánh địa chân chính nội tỉnh trong lúc nhất thời toàn trường triệt để nổ tung không nghĩ tới người thắng sau cùng sau cùng người đứng đầu vẫn là thái nhất thánh địa a đã không có gì huyền n i ệ m cái này một cái ngàn năm thời đại cùng lui về phía sau ngàn năm đều muốn là cái này thái nhất truyền nhân võ đài cựu châu cách cục có thể hay không đại biến ta không biết thế nhưng thái nhất thánh địa địa vị sẽ càng thêm vững chắc đã không có gì có thể đem thái nhất thánh địa kéo xuống thần đàn vị này thái nhất truyền nhân không biết có thể hay không đánh phá cựu châu lịch sử bước vào tầng thứ tám bạch dịch sơn mấy n g ư i dồn dập đạt thành nhất trí c à n t h ắ n nói bạch giáp phương chu bên trên vương ly không người đi tới bố y láo giả bên cạnh hạ thấp giọng hỏi thanh chủ chẳng lẽ ngươi nói người thanh niên kia là hắn dứt lời bố y láo giả nợ nụ cười gần nói tuy là cái này thái nhất thánh địa truyền nhân rất mạnh thậm chí có thể là cựu châu trong lịch sử thiên phú người mạnh nhất thế nhưng hắn cũng không có cho ta cái loại cảm giác này chỉ có người thanh niên kia mới có thể làm cho ta có chủng kinh sợ cảm giác bố y láo giả gần từng chữ cảm thán nói hắn tuy là cũng thưởng thức cái này thái nhất truyền nhân thiên phú thực lực thế nhưng hắn còn là không rõ cảm thấy t ô hẳn muốn càng làm cho hắn chờ mong mỗi tiểu tự kia sẽ không thực sự không đến đây đi bộ y lão g i ả bắt đầu có chút đứng ngồi không yên giờ này khắc này đang thánh thai ngoại vi bên vực một tòa tầm thường phương chu bên trên đại trưởng lão đã qua lâu như vậy nếu như tô hàn tới lời nói cũng đã xuất hiện chứ lưu nguyên cũng bắt đầu lo lắng ngay vậy liêu tông không trả lời nhưng biểu tình cũng xuất hiện một tia lo âu và lo lắng nếu như tô hàn bỏ lỡ lần này trong cuộc đời chỉ có thể tham gia một lần thánh thai khả năng này biết tiếc mối cả đời a tô sư huy ngươi h n đã đến rồi sao thử linh nhìn cái k i a thánh thai lẩm bẩm nói nàng giống như l i u tông ý tưởng nàng cũng không hy vọng tô hàn bỏ qua cái này một lần đang thánh thai làm theo một đạo thần cổ âm thanh vang lên bộ y thanh niên bước vào đệ thất tẩng giờ khác này toàn trường lần thứ hai đ i ê n cúng lên đệ thất tẩng giờ khác này đuổi ngang toàn bộ cựu châu đang thánh thê tối cao ghi chép bước vào đệ thất tẩng đã từng chỉ có cái kia vị thái nhất thánh địa khai sơn thủy tổ bởi vì bước vào đệ thất tẩng sau lại cũng sáng lập thái nhất thánh địa chậm rãi làm cho thái nhất thánh địa trở thành cựu châu đệ một đại thánh địa mà bây giờ cái thứ hai bước vào đệ thất tẩng đồng dạng cũng là thái nhất thánh địa người giờ khác này cựu châu tu sĩ mới chỉ có chân chân thiết thiết nhận thức được thái nhất thánh địa thực lực bước vào đệ thất tầng bố y thanh niên cũng không có dừng bước ý tưởng mà là nhìn về phía tầng thứ tám hắn chuẩn bị chúng kích tầng thứ tám giờ này khắc này vây xem sở hữu tu sĩ tâm tình trong nháy mắt khẩn trương kích động nếu như vị này bố y thanh niên bước vào tầng thứ tám lời nói này tương hội sáng tạo một cái mới cựu châu huy hoàng thời gian lần thứ hai trôi qua đã qua nhanh một ngày khi một đạo tổn hại âm thanh vang lên vân tiên ảnh bước vào đệ lục tầng lại qua hai cách giờ t i ể u sa di cũng bước vào đệ lục tầng chưa tới một cách giờ đạo huyền mới chỉ có theo sát phía sau bước vào đệ lục tầng rất nhanh diệp phục linh cũng bước vào đệ lục tầng nhìn thấy một màn này bạch dịch sơn kém chút từ chỗ ngồi bắn ra cất cánh cao hứng kém chút tại chỗ khoa tay mỗi chân tiểu linh a người cho vi sư cái ngạc như này quá lớn a bạch dịch sơn kém chút lão lệ tung hành nhìn thấy đồ đệ của mình vượt qua chính mình hắn là đánh đáy lòng vui vẻ đánh đáy lòng tự hào còn bên cạnh bốn vị đan thánh biểu tình mỗi một người đều giống như ăn mười cân quả tranh một dạng ước ao đến rồi cực hạ nhìn lại mình một chút đồ đệ vẫn còn ở tầng thứ ba vẫn không n ú c ních trên đệ này thật sự là quá rõ ràng đi dựa theo trước mắt tốc độ đột phá đúng không là một m cái bài danh lời nói thái nhất truyền nhân đệ nhất vân thiên ảnh đệ nhị tiểu sa di đệ tam đạo huyền đệ tứ diệp phục linh đệ ngũ kiếm tử tiêu hà thứ sáu thánh tử cổ thú đệ thất quảng lăng hoàng thất thất công chúa dun sợ h u y ề n huyền đệ bát lúc này đã là đăng thánh thai ngày thứ ba thế cục vẫn là không biến thái nhất truyền nhân tiếp tục khiêu chiến tầng thứ tám vân thiên ảnh tiểu sa di đạo huyền diệp phục linh bốn người khiêu chiến đệ thất tầng ngày hôm đó đã là đăng thánh thai bắt đầu ngày thứ bảy đây là ngày cuối cùng trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc đợi đến mặt trời xuống núi như vậy đăng thánh thai sẽ tiêu thất vào thời khắc này tăng làm huyên liên tục ba đạo thần cổ âm thanh v a n g lên bộ y thanh niên bước chân động rồi hắn về phía trước xây dịch một bước ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến rồi bố y thanh niên trên người một giây kế tiếp bộ y thanh niên bước ra một bước dài bước bước lên tầng thứ tám theo bộ y thanh niên bước vào tầng thứ tám toàn bộ đăng thánh thai đột nhiên chấn động một cái cả thế giới phản phất vào giờ khắc này tĩnh bị xuống vô số người nhìn bố y thanh niên mỗi ảnh biểu tình đã không cách nào dùng chấn động để hình dung giờ k h ắ c này bộ y thanh niên sáng lập lịch sử trở thành toàn trường duy nhất toàn trường an tĩnh lại lại không tiếng nghị luận chỉ có kinh hô tiếng thở dốc ngay sau đó theo bộ y thanh niên bước vào tầng thứ tám miệng nói thần cổ âm thanh vang lên vân thiên ảnh bước vào đệ thất tầng giờ k h ắ c này thế giới lần thứ hai yên tĩnh lại hôm nay cựu châu tri địa liên tục xảy ra hai cái đã đủ cải biến toàn bộ cựu châu tương lai cách cục lịch sử thời khắc tại lần trước đăng thánh thê tối cao chỉ có người bước vào đệ lục tầng hơn nữa mới chỉ có một người mà thôi nhưng lần này bộ y thanh niên bước vào tầng thứ tám vệ đốt os vân thiên ảnh bước vào đệ thất tầng tiểu sa di đạo huyền diệp phục linh bước vào đệ lục tầng tổng kết xuống tới chính là một vị bước vào tầng thứ tám một vị bước vào đệ thất tầng ba vị bước vào đệ lục tầng đại thế nổi lên a bọn ta vinh hạnh chứng kiến đại thế kéo ra mở màn là chúng ta vinh hạnh a giờ này khắc này vây xem trong đám người truyền đến một đạo lao giả tiếng c ả m thán n à y đạo tiếng c ả m thán nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người thái dương gần xuống núi đăng thánh thai gần tiêu thất hết thệ đều sắp sửa trần ai là định đăng thánh thai g i á nhóm nhân quả quá mức khổng lộ đưa tới thôi diễn thất b ấm áp gợi ý mời ký chủ lên đỉnh thánh thai phía sau lại tiến hành nếm thử sát xuất thành công sẽ đạt được chín mươi phần trăm ba một theo hệ thống ba báo tiếng vang lên tô hàn cũng mở mắt đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại ở thôi diễn trung tô hàn lâm vào mê man làm một cái rất dài rất dài ngộng cái này mấy ngày trong ngộng linh hồn của hắn phảng phất nhộn nhạo với thời gian trường hà gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc thôi diễn lâu như vậy c ư nhiên thất bại tô hàn liền trong lòng bắt đầu hùng hùng hồ thất bại để cho ta lên đỉnh ba cái này đang thánh thai có tốt như vậy lên đỉnh sao mà thôi mà thôi xem ra cái này đ ă n g thánh thai lai lịch không nhỏ không phải vậy hệ thống cũng không khả năng biết thôi diễn thất bại xem ra chính mình muốn trộm đi hoặc là trưởng không cái này đ ă n g thánh thai trước tiên cần phải lên đỉnh đ ă n g thánh thai hơn nữa mới vừa ta hẳn là hôn mê mấy ngày lưu cho mình thời gian cũng không còn mấy ngày khác thiên tiêu suy tính đều là như thế nào bước vào cao hơn thánh thai mà tô h ẳ n đang suy tư là như thế nào đem đăng thánh thai toàn bộ đi nếu như ngoại giới người có thể nghe được tô h ẳ n tiếng lòng không biết là làm thế nào cảm tưởng mà thôi mà thôi vậy trước tiên lên đỉnh thử lại lần nữa thôi diễn á tô hàn lẩm bẩm nói liền đứng lên nhìn thấy tô hàn đột nhiên sau khi đứng dậy mặt ngó đang thánh thai thấy thế bạch dịch sơn mấy người bị sợ giật mình một cái vương bảo bảo vội vàng hỏi nói tô tô tiền bối ngài đây là chuẩn bị làm gì lên đ à i tô hàn thập phần bình tĩnh nói ra gì lên đ à i hiện tại mới đi lên đ à i thái dương lập tức sẽ xuống núi hiện tại đều sắp kết thúc rồi a bạch dịch sơn mấy người còn chưa có nói xong tô hàn đã sớm nhảy xuống phương chu t r ư ơ n g chín mươi năm tại cái kia trí cao chỗ đứng vững vàng đưa lưng về phía chúng sinh bối ảnh giống như họa một dạng rừng hình tô trước đây là chuẩn bị đi lên này bạch lão quỷ tô tiền bối bao nhiêu tuổi vương bảo bảo hoảng sợ nhìn tô hàn vận chuyển bối ảnh lập tức kéo lấy bạch dịch sơn g ó c áo hoảng sợ hỏi bao lớn dường như không đến ba mươi đối với lão phu lão hồ đồ ta c ư n h i ê n đã quên cái này t r a sự tô lão đệ tuy là đan đạo lịch duyệt gì gì đó đều so với chúng ta phong phú thế nhưng tuổi của hắn rất nhỏ bạch dịch sơn vỗ đầu một cái lúc này mới phản ứng được tô hàn cốt linh không chỉ có cốt linh không có quá ba mươi thậm chí ngay cả ba mươi đều không qua hoàn toàn có thể tham gia đăng thánh h a i hai mươi mấy tuổi vương bảo bảo dương diễn sơn bốn người mặt lộ vẻ hoảng sợ miệng há thật lớn tuy là tô tiền bối nhìn lấy tuổi rất trẻ thế nhưng tu tiên giới là không thể bên ngoài biểu để phán đoán tuổi tác có lao yêu quái sống hết mấy vạn năm bề ngoài đều vẫn là thiếu niên hài đồng sở dĩ bốn người bọn họ đều cho rằng tô h à n số tuổi thật sự đã rất lớn đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến tô tiền bối niên kỷ thậm chí so với đệ tử của bọn họ đều còn nhỏ hai mươi tuổi đời hai mươi đan đạo ở trên tạo nghệ liền đã đạt đến bình phong hai mươi tuổi tuổi đời hai mươi liền đem nghiên cứu đồng lứa t ử đàn đạo bọn họ dây đến nỗi ngay cả cặn bạ không còn sót lại một chút c ạ n thân truyền thế bạch lão quỷ chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không có sớm một chút nói cho chúng ta biết bốn người trừng trừng bạch dịch sơn ta cũng quên mất then chốt các ngươi cũng không hỏi a bạch dịch sơn giang tay ra biểu thị rất vô tội ai lão phu sơ sót mới vừa ta hoàn toàn quên tô lão đệ tội chuyện không phải vậy ta đã sớm nhắc nhở hắn đi tham gia đăng thánh thai ta xem tô lão đệ một mực tại nhắm mắt dưỡng thần ta sẽ không dám đánh hai mươi tư quáy nhiều hắn bạch dịch sơn vô đùi mặt lộ vẻ hảo não màu sắc. Phải biết rằng, cái này đăng thánh thai cả đời chỉ có thể tham gia một lần bỏ lỡ cái này một lần khả năng liền không có có dưới một lần ngươi ngươi cái lao hồ đồ ngươi nếu như sớm một chút nói cho chúng ta biết chúng ta cũng có thể đúng lúc nhắc nhở tô tiền bối à bỏ lỡ đăng thánh thai không chỉ là tô tiền bối một nỗi tiếc nuối khôn ngôi cũng là chúng ta cựu châu đan đạo một nỗi tiếc nuối khôn ngôi hiện tại tô tiền bối đã là cựu châu đan đạo hy vọng lớn nhất ngươi mà thôi dương diễn sơn vương bảo bảo mấy người bên trái một câu hữu nhất câu lại chức trách lấy bạch dịch sơn tà dương lập tức sẽ xuống núi tô tiền bối thiên phú mặc dù lại ra chúng cũng không kịp năm người ngầm đầu nhìn chằm chặp cái kia chậm rãi lặn xuống tà dương hy vọng nó lặn xuống được chậm một chút chậm một chút bạch giáp phương chu bên trên vương ly đ ó c liếc mắt gần không có vào chân trời tà dương hướng về phía bố ý lão giả nói ra thánh chủ thái dương gần xuống núi đang thánh thai lập tức phải biến mất ngay vậy bố ý lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tà dương cặp mắt đục n g ầ u c h u n g xuất hiện một m à n thất vọng nồng nặc thất vọng bỏ lỡ đang thánh thai tiểu tự kia mặc dù lại thiên phú dị bẩm cũng đổi không kịp những thứ này leo lên thánh thai thiên tiêu ai tổn thất a cựu châu chi địa tổn thất lớn ở trên bông thuyền hắn đứng thẳng ba đạo nhân ảnh ánh triều tà đem ba người bóng người kéo rất dài rất dài ba người nhìn cái kia tà dương trông mòn con mắt đại trưởng lão liêu tông thân thể vào giờ khắc này phảng phất câu rất nhiều hai mắt càng đục nổ một phần hắn nhìn chằm chằm cái kia gần lặn xuống tà dương Cắp đục ngầu chung, cái mắt ngọt ngầu này liệu ử a đang chậm ã dập tắt đại trưởng lão, chúng ta trở đại chúng lão, về y n tông h h n nguồn Nguyên Liêu đi. không nói gì hắn như trước nhìn chằm chặp cái kia tà dương đạo kia tà dương dường như một cái người cái lao nhân cái mang theo tiếc n ố i không có vào hát cám chập tối lao nhân hắn biết đã chân ai lạc định thế nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ đi vẫn phải chờ tới tà dương hoàn toàn hạ xuống bên cạnh tử linh cũng bị l i u tông lạc tịch cảm xúc cho ảnh hưởng đến trong lòng biến đến bi thương tịch đứng lên tiếc n ố i đứng lên Ng n nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia c h ầ m rãi lặn xuống tà dương trong con ngươi xinh đẹp cái bóng lấy thừa chậm một chút ta chậm nữa một ít ta lại chờ một chút tô sư huynh á tà dương gần rơi thực rượu nhưng còn có l ắ c đác mấy người như trước vẫn duy trì chờ mong bảo tồn lấy hy vọng đông đông đông một trận rất nhẹ rất nhẹ tiếng bước chân của vang lên tiếng bước chân rất nhẹ giàu có nhịp không nhanh không chậm ở yên tĩnh này trong hoàn cảnh hiện ra hết sức rõ ràng quanh quẩn ở mỗi một người bên thai giờ này khác này ánh mắt của mọi người tìm tiếng bước chân kia đi tìm liên nhìn thấy một vị thanh niên vị thanh niên không nhanh không chậm hướng phía thá rơi vào thanh niên trên người đem bóng dáng của hắn kéo rất dài rất dài mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia bối ảnh đi hướng thánh thai từng cái nghi vấn ra hiện tại trong đầu của bọn hắn vị thanh niên này hắn là ai vậy hắn vì sao đi hướng thánh thai hắn là muốn đăng thánh thai sao có thể t a dương gần kết thúc thánh thai gần tiêu tan vì sao hắn còn nghĩa vô phản cố đi hướng thánh thai nhưng người nhiều hơn trong ánh mắt là đ a cận là trao phúng là coi thường phải không thiết giờ k h ắ c này vạch giáp phương chu bên trên bố ý ánh mắt của lão giả nhìn thấy thanh niên kia bóng lưng trong nháy mắt đồng tử đột nhiên rụt lại đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên cử động này trong nháy mắt h ù dọa bên cạnh tuyết còn nữ tử còn có vương ly các nàng hai người tìm ánh mắt của láo giả nhìn lại cũng nhìn thấy người thanh niên kia chẳng lẽ thánh chủ nói thanh niên chính là đạo kia bối ảnh sao chẳng lẽ phụ thân nói nhân duyên chính là đạo kia bối ảnh sao hai người bọn họ đều không có lên tiếng quan tâm như minh k í n h bởi vì có thể để cho thánh chủ thất thố như vậy chỉ có thể là hắn từng nói người thanh niên kia bố y láo giả nhìn một bức kia bước hướng phía thánh thai đi tới bối ảnh trong con ngơi ánh sáng trong nháy mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống nhưng quá muộn quá muộn a bố ý láo giả thở dài nói mặc dù tô hàn sở hữu sánh vai thái nhất truyền tiềm lực của con người nhưng thời gian cũng không đủ a đại trưởng lão ngươi xem đạo kia bối ảnh đó là huyền thanh môn phương chu bên trên lữ nguyên chỉ vào cái k i a chậm dại hướng phía thánh thai đi tới bối ảnh ngón tay đều ở đ â y run sợ tương ta tin tưởng hắn hắn nhất định sẽ tới mặc dù chỉ bước lên tầng thứ nhất đó cũng là chúng ta huyền thanh môn kiêu ngạo liêu tông nhìn tô hàn bối ảnh tang thương trong giọng nói tràn ngập nhạt, nhạt vui sướng cùng tự hào đục ngầu trong con người tràn ngập một tầng v â n khí tô h sư huynh t ử linh nhìn một bước kia bước tới lấy thánh thai đi tới bối ảnh nhỉ nó nói trong thăng chốc nàng phảng phất thấy được từng tại đông hoa n g vực phòng đấu giá một bước kia chạy bộ hướng tầng cao nhất bối ảnh một bước kia chạy bộ vào bí cảnh bối ảnh đạo kia bối ảnh chẳng bao giờ để cho nàng thất vọng qua sở dĩ cái này một lần nàng cũng thủy chung tin tưởng mặc dù hy vọng cực kỳ bé nhỏ đông một đông tiếng bước chân vẫn không có đình chỉ chỉ chưa cho phía sau người vây xem n ó m một đạo bối ảnh người thanh niên kia gần tới gần đăng thánh thai người thanh niên này có phải hay không đầu ó c có chút vấn、đề? hiện tại đăng thánh thai đều sắp kết thúc rồi hiện tại mới đến đăng thánh thai mặc dù sở hữu bước trên đệ tứ tầng thậm chí đệ ngũ tầng thực lực nhưng bây giờ tối đa chỉ có thể bước trên tầng thứ nhất tầng thứ nhất ta xem tầng thứ nhất đều chắc t r ở vậy xem là người bắt đầu nhỏ giọng xì xào bản tán đứng lên rất nhanh tô hàn chạy tới đăng thánh thai trước hồ không biết từ chỗ nào nổi lên một hồi gió lay động tô hàn một tứ góc áo lập tức hắn chậm rãi dơ chân lên đạp thánh m ạ đi một đạo nghiển nát âm thanh văng lên một hơi thở tô hàn bước vào tầng thứ nhất hai hơi tô hàn bước vào tầng thứ hai ba hơi t ô hàn bước vào tầng thứ ba bốn hơi thở t ô hàn bước vào đệ tứ tầng năm hơi t ô hàn bước vào đệ ngũ tầng sáu hơi thở t ô hàn bước vào đệ lục tầng làm t ô hàn xuất hiện tám trăm mười ba ở đệ lục tầng thời điểm toàn trường lại không bất luận cái gì một tia âm thanh tĩnh mịch chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng từng đạo liên tiếp tiếng hít thở đạo huyền d i ệ p phục linh mấy người t ố n chín ngày thời gian mới chỉ có đạt đến đệ lục tầng t ô hàn chỉ dùng sáu hơi thở một hơi thở một thanh thai giờ này khắc này toàn trường mọi người biểu tình không có sai biệt n ẩ n người tại chỗ đầu trống g i n g không có phản ứng kịp bạch giáp phương chu bên trên bộ y láo giả vương ly tuyết quần nữ tử dồn dập lộ ra biểu tình hoảng sợ bộ y láo giả càng là kích động đến sắc mặt biệt hồng đại t h ở hồn hển hào tiểu tử hào tiểu tử a trước ở một chút thời gian cuối cùng bước lên đệ lục tầng có thể có thể bộ y láo giả kích động gầm nhẹ nói ngoại vi sát biên giới đứng ở phương chu trên b o n g ba người tất cả đều giống như điêu khắc một dạng định ngay tại chỗ liêu tông nhìn đứng ở đệ lục tầng đạo kia bối ảnh cặp mắt đùng ẩu bị một tầng lại một tầng tràn đầy sương n g lấy từ linh đồng tử hiện lên vô hạn mong đợi cùng hy vọng ánh mắt cũng mơ hổ thoạt nhìn lên tà dương đã hạ tiềm chân trời s ơ n mạch đem tịch dương cắt tàn phế tà dương gần cô đơn mọi người nhìn tô hàn bóng lưng trong ánh mắt lại cũng không có bất luận cái gì một tia khinh thị cùng trào phúng mà là tiếp nối nếu như thời gian sung túc vị thanh niên này có phải hay không có thể cùng thái nhất chuyển nhân bàn xoay cổ tay khoảng cách tà dương cô đơn chỉ còn lại có ba hơi đột nhiên gian tô hàn thân thể độc rồi một hơi thở đệ thất tầng hai hơi tầng thứ tám ba hơi tầng thứ chín làm đạo kia bối ảnh bước vào tầng thứ chín sắt na c á i tiết lặn xuống tả d ư ơ n g phảng phất dừng lại toàn bộ đăng thánh thai cũng giống như định cách dừng hình ảnh thành một bức họa mà ở bức tranh này đỉnh cao nhất đứng bức vàng là một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thanh niên bối ảnh cầu ông ngoại nhóm cho ta xông một cái số liệu làm cho số liệu thật đẹp một ít cuối cùng cảm tạ nhìn đến đây các người ta sẽ dùng tâm tiếp tục viết